trong i Thái giải ể u Phan không diện dược、eh, c、eh. đạo, bọn họ có nơi chuyên huấn luyện nơi họ thủ có của đô, mà nơi này là địa sàn ở Tuần hạo đệ tử trẻ tuổi nhất n Hảo h đệ tuổi của nhà họ Sở. t g sản bãi có rất nhiều đệ tử của nhà họ sở trải qua mấy đời sinh sản đời thứ ba đời thứ bốn của nhà họ sở đã đạt tới mấy trăm người có lể nhà họ sở này đúng là giỏi sinh tấn trạm nhìn sân bãi rộng không khỏi nói thầm chi riêng đệ tử trực thuộc đã có mấy trăm người như vậy thêm thủy tùng của bọn họ sẽ đạt được con số khủng bố cỡ nào ngày này sở hữu sinh và sở tiêu hùng không tới chi có mình tiểu thái phan ở sân huấn luyện đợi cậu chủ sở người kia là tân trạng tiểu thái phan nhìn thấy bóng dáng tán trạng xong vội vàng nói với một vị thanh niên ở bên cạnh người thanh niên nhìn ông ta một cái nội tô nhỏ tên này đứng thứ ba mươi lăm dùng không, không sai kiếu thái phan gật đầu nói thấp hơn cậu mười vị trí sở tuấn hao cười miên ó i thái phan ngay cả tôi đều không phải đội thủ của ông h u n g chi là anh ta đại tông sư khiêu chiến võ tông đúng là chuyện hiếm có tiểu thái phan n g h i ê n răng nói tên nhóc này rất kiêu ngạo nghe nói bị vào sau lưng có phụ dược thần làm chỗ dựa không để thể ra thế giới vào mắt ừ m có phụ dược thần làm chỗ dựa đúng là có tư cách kiêu ngạo sở tuấn hạo khẽ gật đầu nói nhưng mà nói đi nói lại ông đừng ra tay tàn nhẫn quả phụ dược thần không dễ trêu chọc như vậy đã biết cậu chủ sở cậu yên tâm đi tiểu thái phan gật đầu khi nói chuyện tấn trạm đã lững tướng đi tới anh đứng trước mặt tiểu thái phan còn chưa kịp nói chuyện sở tuấn hạo ở bên cạnh đã cười nói anh là tấn trạm anh là ai t ấ n trạm không tiêu ngạo không xím linh hỏi đây là cậu chủ của nhà họ so so t u ấ n hạo tiểu thái phan q u á lớn s ở t u ấ n hạo xua tay nói thực ra tôi cảm thấy có hứng thủ với anh dám đầu với nhà họ tô anh là người đầu tiên nhưng mà thử tự của anh đứng sau tôi ngay cả tôi đều không phải đối thủ của thái phan chỉ sợ anh cũng không được có người ở bên cạnh nói tiếp cậu chủ s ở anh quên dối sao anh ta là người của phụ dược thần chỉ cần không chết phụ dược thần đều có thể cứu anh ta trở về đúng vậy người ta không lo bị thương sợ tuần hạo nghe xong giống như cảm thấy có chút đạo lý anh ta gật đầu nói ừ m phụ dược thần đúng là ngang tàng tấn trạm thì lắc đầu nói cái gọi là thứ tự đó căn bản không được đỏ hoàn toàn là dựa theo phân chia cấp bậc hà sở t u â n hạo nhìn tấn trạm với vẻ đầy hứng thú nói như vậy cậu cảm thấy thứ tự của anh thấp hơn quá thấp t ấ n g trạm lắc đầu nói sở t u â n h r ạ m lắc đầu nói sở tuần trạm nghiêm túc phúc sở tuần hạo vừa mới uống nước lập tức nói phun ra mà đám người khác trong sân huấn luyện cũng không nhịn được cười ha ha tầng trạm anh có biết top một mươi đều là yêu nghiệt c ơ nào không bọn họ đều là võ tông hàng thật giá thật s ở t u â n hạo nói bây giờ anh chỉ là đại tông sư bát phẩm cấp không thể biểu lộ toàn bộ tân trạm cười nói ví dụ như t i ể u thái phan này ông ta cũng là vô tông nhưng không đánh lại được đại tông sư bát phẩm là tôi thay lắm t i ể u thái phan giận tí mặt tôi giở tay là giết được cậu tân trạm cười m i ệ n nói thực lực của ông so với nam vĩnh thế nào nam vĩnh t i ể u thái phan nhớ mày ông ta và nam vĩnh đều là võ tông nhưng nam vĩnh bước vào võ tông đã mấy năm hai người vẫn có t r ê n l ệ n h rất lớn tôi và ông ta chưa từng giao đấu trước mặt nhiều người như thế tất nhiên là kiểu thái phan sẽ không nói mình yếu tấn trạm gật đầu nói ngay cả nam vĩnh ông chưa chắc đã thắng được ông dựa vào cái gì kiểu thái phan cười ha ha nói cậu nói cậu có thể thắng nam vĩnh chuyện này đúng là chuyện cười người anh em có phải là anh nói hơi quá rồi không bây giờ tôi đã hoài nghi có phải những chiến tích của anh đều là đồn thổi hay không những người khác cũng bắt đầu c ư ờ i theo chương hai trăm bảy mươi sáu chương hai trăm bảy mươi sáu chưa chắc có thể thắng nam vĩnh nhưng nhất định thắng được ông trạm thờ ở kiểu thái phan k h í tức trên người đột nhiên bùng nổ t ấ n trạm rất ghét tư tài trí hơn người trên người thái phan ỉ vào minh là võ tông bộ dạng cao cao tại thượng nhìn ai cũng y như con k i ế n quả nhiên lời nói kế tiếp của k i ể u thái phan khiến tấn trạm càng thêm tức giận ông ta cười miệng nói phải là cậu cảm thấy bây giờ cậu đứng trên đất thủ đô cậu là người thủ đô hay không hay là nói cậu cảm thấy bây giờ cậu là người của nhà họ sở tôi nói cho cậu biết người hạ đẳng vĩnh viễn là người hạ đẳng tôi hạ đẳng con mẹ ông tần trạm tức giận quát lên một tiếng một cái tắt không có dấu hiệu tắt vào mặt kiểu thái phan bốt một tiếng gần như truyền khắp sân huấn luyện trên mặt tiểu thái phan hiện rõ dấu bàn tay mà về mặt ông ta cũng càng lúc càng khó coi đường đường là một vị võ tông cho dù đặt ở đâu đều khiến người ta tôn sùng như thượng khách nhưng hôm nay lại bị một van bối tắt mạnh một cái ai có thể không giận tấn trạm mày muốn c h ế t à? ả tiểu thái phan tức giận quát một tiếng chi trong nháy mắt quả đ ấ m đánh tới lần này ông ta gần như dùng mười phần l ự ợ đạo rõ ràng là muốn lấy lại mặt mũi tấn trạm lạnh lùng quát một tiếng anh không kinh hại không giận dữ nên đón chính diện một quyền này hay lắm tiểu thái phan thấy thế trong lòng lập tức mừng rỡ đ ỗ n g nhiên trên nắm tay của ông ta xuất hiện mấy xương gai những xương gai này chính là ông ta dùng mỏm đá thiên cương chế thành dùng nội kình tụ lại so với cơ thể có thể nói là bản kim cương lang hiện đại đừng nói là một đại tông sư cho dù là một võ tông cũng tuyệt đối không dám đón đánh Bum. đúng lúc này đ ỗ n g nhiên trên người tàn trang bùng nổ ra khí tức màu vàng kim vậy mà xương gai trên tay tiểu thái phan lập tức bị bẻ gãy hết quả nhiên tầng t ạ m nhỏ g i n g lẩm bẩm cơ thể này mạnh hơn anh tưởng tượng nhiều làm sao có thể ngay lúc tiểu thái phan vô cùng kinh ngạc bàn tay màu vàng kim của tấn trạm đã đánh tới bút một tiếng thật lớn thân thể tiểu thái phan trực tiếp bị đánh bay ra ngoài m ặ t ông ta cắm mạnh vào trong đất chân chính ngã lộn nào mẹ nó s ở tuần hạo há hốc miệng mọi chuyện xây ra thật sự quá nhanh gắn như chị trong nháy mắt hoàn thành đại tông sư thật sự có thể thẳng võ tông à? đây là câu hỏi trong cảm nhận của rất nhiều người nhưng tấn trạm thật sự làm được anh lấy thân phận đại tông sư bát phẩm đánh bay võ tông nhất phẩm muốn chết tiểu thái phan rút đầu ra khỏi mặt đất ông ta căm tức tấn trạm toàn thân giấy lên khí diễm đáng sợ nhìn ra được tiểu thái phan hoàn toàn bị tần trạm chọc giận rồi ông ta đã mất mặt mấy lần trong tay tan trang còn đều trước mặt người của nhà họ sở tần trạm không cho ông ta cơ hội nói lời vô nghĩa trực tiếp bước ra một bước bàn tay màu vàng kim lấy thể bẻ gãy tất cả rầm rầm đánh tới lần này tiểu thái phan không dám coi thường tân trạm ông ta vội vàng trốn tránh thân thể mạnh mẽ tôi không thể đấu thân thể với cậu tiểu thái phan lạnh giọng tiểu thái phan lạnh giọng nói nhưng cậu không có một chút cơ hội tiểu thái phan vừa dứt lời liền cảm thấy sau lưng lạnh cả người tân trạm lạng yên đi tới phía sau ông ta bùm một quả đấm vô cùng mạnh mẽ đánh lên lưng tiểu thái phan chi trong nhảy mắt tiểu thái phan phun ra màu tươi tốc độ thật nhanh sợ tuần hạo giống như bị trận giao chiến này hấp dẫn đôi mắt không nhảy một cái sợ bỏ qua chi tiết đặc sắc nào tiểu thái phan nghiêng răng bỏ dậy ông ta giận không kiềm chế được ngửa đầu hét lên tôi đường đường là võ tông đâu thể chịu đục như vậy t i ê u ngạo trên người tiểu thái phan lại thịnh hơn vài phần tay ông ta lướt qua không trùng trên hai tay mơ h ổ ngưng khí ra hai đạo khí kinh màu vàng kim khí kinh như long cùng với tiếng gầm giận dữ của ông ta gào di s ô n g về phía t ầ n trạm đây là tuyệt k ỹ của kiểu thái phan được xưng có thể rời núi t r ă n g sông hôm nay tôi sẽ để ông thấy chênh lệch giữa ông và tôi t ầ n trạm giận dữ quát lên màu vàng kim trên người lập tức bùng nổ trong mấy chục phân anh ta định dùng có thể đối kháng s ở t u ấ n hạo hưng phần kêu lên t ầ n trạm này thật mạnh s ở đi t ầ n trạm thi triển đúng là thuật thánh thể anh mới học thể chất đặc biệt của anh phối với, với thánh thuật không gì sánh kịp trực tiếp hiện thân thể anh đạt tới hoàn cảnh không thể phá vỡ trực tiếp phá vụ ỡ m ặ đúng lúc này tần trạm n g Khí vọt từ trong khí diễn ra bàn tay màu vàng kim vẽ ra một vòng tròn trong không trung sau đó đánh mạnh lên mặt tiểu thái phan bút cái tắt này gần như sắp đánh nát mặt tiểu thái phan c ông đánh tan tự tôn của ông ta thân thể ông ta lại bay ra ngoài cả gương mặt đều là máu tư duy ông thua t ầ n trạm đi tới trước mặt ông ta giọng nói vô cùng lạnh lùng lúc trước ông nói nếu tôi bước vào thủ đô ông sẽ giết tôi t ầ n trạm lạnh lùng nói dựa theo nguyên tắc của tôi hôm nay tôi sẽ không tha cho ông nhưng nể mặt nhà họ sở tôi tha cho ông một mạng tiểu thái phan nghiến răng không nói cái gì khuất phục phẫn nộ và vô số biểu cảm tuân ra trong đầu ông ta t ầ n trạm quả nhiên là anh danh bất hư truyền sở tuấn hạo cười ha ha nói người bạn này tôi kết giao c h ắ c rồi tính cách của sở tuấn hạo cũng không tệ lắm tấn trạm cười với anh ta vừa định nói chuyện lúc này sắc mặt sở tuấn hạo thay đổi anh ta hét to tiểu thái phan dừng tay sắc mặt tẩn trạm hoi đối một giây sau sau lưng anh c h ú n g một đòn nghiêm trọng phụt một tiếng phun máu tơi ra lục phủ ngũ tạng đều lập tức bị trúng kích một kích toàn lực của võ tông khủng bố như vậy cho dù là cơ thể tàn trạm cũng bị đánh toàn thân phát run vẻ mặt kiều thái phan tàn nhân nói mày là cái thả gì một tên hai lúa một đại tông sư g i m chó g ư a vào cái gì có thể thắng tao mày đi chết đi k i một h Phan như á i giống quên này kết tụ trên cơ thể kiều thái, 277. 277. thái phan lập tức bùng nổ giữ uy lại càng chấn đắc ông ta liên tục lùi về sau tầng trạm giận không kiểm chế được anh đi nhanh về trước sách thân thể t i ể u thái phan lên bàn tay màu vàng kim làm mấy việc cùng lúc âm thanh nước s ư ơ n g không dứt bên t h a i đám sở tuấn hạo gần như đều đã nhìn tới ngây người bọn họ nuốt một ngụm nước bọt cảnh tượng hung tàn này khiến bọn họ cảm thấy nghĩ lại mà sợ vừa van mấy phút tiểu thái phan đã bị đánh tàn phế gần như không nhìn ra hình người mà trong nháy mắt tấn trạm cũng có chút không đỡ nổi anh đặt mông ngồi dưới đất lạnh giọng nói tiểu thái phan tôi tốt bụng tha cho ông một mạng vậy mà ông đánh lén tôi không biết sống chết cho dù kiểu thái phan gần như trở thành bài t h í nhất hơi thở suy yếu nhưng ông ta vẫn không chết giữ lại một hơi sau cùng muốn giết một vi vo tông không đon gian như vậy chỉ cần bọn họ còn một hơi sẽ có cơ hội sống l ạ i t ấ n trạm anh cảm thấy thế nào sở tuần hao chạy tới hỏi t ấ n trạm xua tay anh nhìn thoáng qua kiểu thái phan sau đó nói cậu chủ sở anh thấy dối đấy là ông ta tự chuốc lấy phiền chuyện này không thể trách tôi vẻ mặt sở tuần hảo nghiêm túc nói t ấ n trạm anh yên tâm từ trước tới nay nhà họ sở ân đoán rõ ràng kiểu thái phan trừng phạt đúng tội t ấ n trạm nghe thấy thể cuối cùng nhẹ nhàng thở tôi lập tức đi tìm bác sĩ tới sở tuấn hảo nói Tân Trạm xua tay tôi một nói, không cần, tôi nghỉ ngơi xua được. lát là được. sau khi nói xong, anh gian nan đứng dậy, chuẩn bị về khách sạn. Đi, đưa khách dậy, bị về trở n t về sở tuần hạo xua tay, xua hạo lại ậ p tức có đệ tử tin Tân có của đệ đưa nhà lên, họ sở m trở về. Sau k h trở lại khách sạn tấn trạm ngủ cả đêm vết thương trên người anh dẫn tốt hơn mà cuộc chiến giữa tan trạm và k i ề u thái phan nhanh chóng chuyển tới chỗ người nhà họ sở chi trong nhảy mắt rất nhiều thể gia võ đạo ở thủ đô nghe được chuyện này tấn trạm này đúng là coi thường cậu ta rồi tiêu dinh thiến tức tới mức toàn thân run rẩy vỗ mạnh lên trên mặt bàn đại tông sư thắng võ tông võ tông muốn đánh lén còn bị giết ngược nói linh tinh đúng không thế ra thủ đô người nhà họ hàn kinh ngạc nói hàn cựu thiên cũng có thể làm được nhưng hàn cựu thiên là ai đó là hy vọng của nhà họ hàn thiên tài đừng đầu thủ đô tân t r ọ m này vậy mà còn dám tới thủ đô đại hộ pháp cũng nhận được tin lo lắng trên mặt ông ta càng lúc càng nghiêm trọng hơn ông ta lấy điện thoại ra nhiều lần muốn khuyên nhủ tô tể hải nhưng cuối cùng từ bỏ rồi cho dù cuộc chiến này không công khai nhưng vẫn giống như một quả bom hạng nặng khơi dậy từng gợn sóng trong giới võ đạo theo tôi thấy, thiên phủ của tần trạm tuyệt đối không kém mấy cậu chủ ở thủ đô nếu dựa theo thiên phú mà nói có lẽ tần trạm đứng trong top năm tôi thấy không chi như vậy thôi đâu nếu cậu ta bước vào võ tông tô vũ thực sự chưa chắc thắng được trong lúc này mọi người đều đang bàn tán về tần tram một người ở rể không có tiếng tăm gì cứ thế tiến vào trong tầm mắt của mỗi gia tộc lớn trên gương mặt tô tế hải cũng tràn ngập lo lắng ông ta khác với tiêu dinh tiến thậm chí là ý nghĩ của tô thể hải có chút tương tự đại hộ pháp tô thể hải không có quyền nói chuyện quan trọng ở nhà họ tô điều này khiến ông ta dưỡng thành phong cách làm việc cẩn thận trong lòng ông ta mơ hồ xuất hiện sắc ý nhưng trước mắt có vấn đề lớn đó chính là quốc sư chu đình tham dự vào dối nhà họ tô rất coi trọng mạng lưới quan hệ bọn họ tuyệt đối không có khả năng đắc tội chu đình cho nên muốn vòng qua chu đình đụng chạm tầng trạm căn bản không có khả năng mẹ nó chứ tô tế hải càng nghĩ càng giận đánh mạnh lên bàn một cái vốn có thể bám lấy sợi dây quan hệ với chu đình là chuyện tốt vậy mà trước mắt thành chuyện xấu tô tế hải n h i n rằng ông ta do dự một lúc lâu cuối cùng quyết định đi tìm ông cụ tô nói chuyện này có lẽ có thể có chút thay đổi biệt viện của ông cụ tô là một nơi theo phong cách cổ xưa ông ta và tô phát ông nội của tô huyên là anh em ruột yêu thích của hai người cũng có chút tương tự cả căn biệt viện đều theo phong cách cổ xưa cậu chủ mong ngài đợi một lát cận vệ của ông cụ tô hơi không người nói người này là vệ sĩ lại là quản gia cho nên địa vị của ông ta rất cao tô tề hài đứng dậy nói ông quản gia làm p h i ế n ông rồi ông quản gia cười sau đó đi mở cửa một lát sau ông cụ tô đi ra ông cụ tô tuổi già sức yếu mỗi một hành động việc làm đều b ề n g h ệ thiên hạ người này chính là người cấm quyền chân chính của nhà họ có chuyện gì thể ông cụ tâu ngói trên ghế b à n h bộ dạng tám cơn gió đều không giao động tô tể hài vội vàng kể mọi chuyện cho ông c ụ tâu nghe ba tan tram này tuyệt đối không thể giữ nếu tô vũ thua như vậy tương lai câu ta nhất định sẽ uy hiếp được nhà họ tô chúng ta tô tể hài tận tình q u y ế n bảo từ trước tới nay nhà họ sở coi trọng võ đạo hiện giờ thể hệ trẻ của nhà họ sở không tốt con lo bọn họ sẽ mượn sức tận t r ạ n đến lúc này chúng ta muốn giết cậu ta sẽ không đơn giản như vậy rồi ông cụ tô hơi nhắm mắt lại đối với những lời này của tô tế hải mãi mà ông ta không cho đánh giá tô tế hải cũng không dám hỏi nhiều chỉ có thể ngồi ở đó đợi một lát sau ông cụ tô chậm rãi mở mắt ra ông ta nhìn tô t ế hải lạnh giọng nói chuyện trong giới v õ đạo của nhà họ tô không phải do con quản lý sao sao thể chút chuyện như vậy mà con không xử lý được sao sắc mặt tỏ tế hải hơi đổi ông ta há miệng tờ h dốc không biết nên nói gì cho phải ông cụ tô lạnh giọng nói con xử lý thế nào ba mặc kệ nhưng mà có điểm mấu chốt là không thể đắc tội trụ định ba, con hy vọng hy ba, ba con ó nói nói. nói, thể Tô Tể sốt ruột Tô tím chuyện Chu Định. Hải h Ông giận với Cụ mặt a g đường. tô Tể Hải, chế ó p ả Bảo i điên rồi đi với là đàm con Chu con c không? phán Định. h Tô ba Ba, hải còn định giải thích nhưng bị ông cụ tô vây tay cắt ngang lời nói của ba con chỉ cần nghe theo ông cụ tô chậm rãi đứng dậy vẻ mặt rét lạnh nói tô tể h ả i nghiến răng tuy ông ta không t â m l ò n g nhưng chi có thể túi lầu nói ba con biết rồi sau khi rời khỏi chỗ ông cụ tô tô tể hài hít sâu một hơi nếu không thể quan minh chính đại diện trừ tấn trang vậy thì chi có thể nghĩ biện pháp khác dõi nói ví dụ như chế tạo tử vong ngoài ý m u ố n bây giờ tấn trạm có danh tiếng rất lớn trong giới võ đạo nhưng giới kinh doanh cùng với hai con đường quan trọng khác vẫn là người không có tiếng tăm gì cho nên muốn thông qua mấy anh em nhà họ tô khác giúp đỡ gắn như là không thể thực hiện được phù tô tề hài hít sâu một hoi chỉ cảm thấy đau đầu mà ở bên khác t ấ n trạm đã bắt đầu chuẩn bị cho buổi đầu giá lần này dối anh viết chi chít kế hoạch lên giấy dù thế nào cũng phải từng bước vây quét nhà họ tô mãi đến khi bức ông cụ tô thoái vị chương hai trăm bảy mươi tám chương hai trăm bảy mươi tám thủ đô nhà họ hàn trên một xích đu có một người thanh niên tác phong nhanh n h e n khí chất tao nhã nằm ở bên trên trong tay anh ta có một con chim sơn ca dịu dít không ngừng tê ơ mà trong mắt người thanh niên đều là yêu thích Phút. lúc này tay người thanh niên dùng lực trực tiếp bóp con chim này thành thịt nát một giây trước còn yêu thích một giây sau liền đánh mất sinh mệnh khiến người ta không thể tưởng tượng mà người bên cạnh anh ta giống như đã quen rồi thậm chí không ai nhìn nhiều một cái người thanh niên này là tài tuấn của nhà họ hàn hàn cựu thiên võ tông đứng trên tô vũ cậu chủ lúc này một người giúp việc dung mạo như thiên tiên đi tới cô ta nhìn thoáng qua máu loang trong tay hàn cựu thiên không khỏi giận dữ nói cậu chủ đây là sùng vật thứ năm cậu giết rồi đôi mắt hàn cựu thiên như nước dịu dàng tới mức đáng sợ anh ta giận dữ nói ba từng nói sinh ra trong thế gia lớn trái tim phải cứng hơn t h ằ n g đá nếu không sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng bất cứ lúc nào t h ủ y nga cô nói xem bây giờ tôi làm được không hàn cựu thiên ngẩng đầu nhìn người giúp việc này nói t h ủ y nga lắc đầu nói tôi không biết nhưng tôi vĩnh viên ủng hộ quyết định của cậu chủ hàng kiểu thiên nhỏ r ộ n g lẩm bẩm tôi còn chưa làm được thúy nga cô biết sao không thùy nga vẫn lắc đầu như cũ nói tâm tư của cậu chủ một người giúp việc như tôi sao có thể đo á n được tôi nói tôi còn kém xa lắm hàng kiểu thiên đứng dậy khỏi xích đu biết tại sao không thùy nga vẫn lắc đầu trong mắt hàng kiểu thiên xuất hiện rét lạnh anh ta giận dữ nói bởi vì cô còn sống cơ thể thúy nga c ứ n g đó cô ta vội vàng quỳ trên đất nói nếu cậu chủ muốn giết tôi không cần cậu tự mình ra tay hàng k i u thiên xua tay á o giận dữ nói đối với cô tôi luôn không nợ ra tay sau đó hàn cựu thiên nợ nụ cười ấm áp nói tim tôi có chuyện gì t h ủ y nga đứng dậy cô ta đưa di động cho hàn cựu thiên nội dung trên di động đúng là về tấn trạm người trẻ tuổi tên tần trạm này gần đây rất nổi tiếng trong giới võ đạo t h ủ y nga nói hàn cựu thiên gật đầu nói đại tông sư b á t phẩm chiến thắng một võ tông đúng là nhân tài hiểm gặp cậu ta chưa chắc sẽ thua tô vũ dưới điều kiện ngang nhau tôi nghĩ tấn trạm này là một nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất t h ủ y nga cười nói anh ta cũng không thể sánh bằng cậu chủ cậu chủ sáu tuổi đã có thể tay không đánh hổ lễ trường thành mười tám tuổi đã giết được một võ tông sao t ấ n trạm này có thể so được hàng cựu thiên chỉ cười không phản bác m ỏ i mắt chờ mong gì. hàng cựu thiên chắp tay ở sau lưng trái lại tôi rất chờ mong tấn trạm này t r ư ờ n g thành dần hiệp hội võ đạo thủ đô nơi này có n g ụ c giam đặc biệt dùng để giam giữ võ đạo giả vô cùng hung ác mà sâu nhất trong n g ụ c giam nghe nói giam giữ một vị thực lực ngập trời rất khủng bố đương nhiên đây chỉ là lời đồn bởi vì phía trên ha lệnh bất cứ kẻ nào cũng không thể tiến vào nơi sâu nhất đó bái kiến chu quốc sư hai thành viên của hiệp hội võ đạo thủ đô không người nói chu định liếc mắt nhìn bọn họ nói đưa chìa khóa phòng tô phát cho tôi chuyện này hai người phụ trách tạm giam đưa mắt như nhau giống như không biết phải làm sao sao thể mệnh lệnh của chu quốc sư các anh không nghe sao tô vũ ở bên cạnh thản nhiên nói có cần gọi điện cho ngục trưởng hoặc hội trưởng hiệp hội của các anh không hai người nghe thấy thế vội vàng không người nói không không không chu quốc sư cậu chủ tôi tôi lập tức tìm cho hai người một lát sau trên tay bọn họ có một chiếc chìa khóa chu định nhanh chóng rời đi tô vũ theo sát phía sau sư phụ ngài nói xem truyền thuyết đó là thật sao trên đường tới nhà tù của tô phát tô vũ nhìn sâu n g ụ c giam hỏi chu định lắc đầu nói không ai biết cho dù là sư phụ cũng không có quyền hạn chạm vào ngay cả sư phụ cũng không biết sao t ô vũ không khỏi giật mình chu định trầm giai nói nghe nói người này là người duy nhất có thể đối kháng với lực lượng hiện đại năm đó từng ổn định nhiều trận chiến loạn thực lực khủng bố tới mức không thể tưởng tượng nổi tô vũ cười nói nghe đ ồ n thế trên thế giới này còn người như thế sao cho dù là hóa cảnh cũng không làm được đúng không chu định lắc đầu không nói gì rất nhanh hai bọn họ tới phòng giam của tô phát sau khi mở cửa ra tô vũ lập tức giận tí mặt bởi vì tô phát ở trong phòng giam chẳng những không chịu trừng phạt thậm chí còn hơi sung sướng lúc này tô phát đang ngồi trước bàn nghiên cứu một bộ sách dạy đánh cờ con mẹ nó là người nào sắp xếp tô vũ lập tức giận tí mặt anh ta xông tới trước mặt tô phát đạp đổ bàn lạnh giọng nói lao già chết tiệt ông sống đúng là thoải mái trên mặt tô phát không có chút kinh hoàng vẻ mặt lạnh nhạt tô vũ thấy thế lại càng phẫn nộ hơn anh ta đạp ngã tô phát sau đó là một trận quyền đấm tất đả một lát sau tô phát đã đẩy người làm máu một ông cụ tám mươi tuổi lúc này gặp phải hoàn cảnh như thế khiến người ta nhìn mà chua sót lao già kia nếu lại không g i a o đổ ra đây tôi giết ông tô vũ nghiến răng n g h i ê n lợi nói tôi sẽ hành hạ ông từng chút tới chết tô phát không hoảng sợ trái lại cười phá lên lao già kia ông cười cái gì chứ tô vũ giận dữ nói ông nội cậu đều không phải đối thủ của tôi sao tôi có thể sợ một văn bối như cậu lời nói của tô phát suy yếu nhưng khí thế không giảm tô vũ tắt lên mặt tô phát một cái cười miên nói nếu ông nội của tôi không phải đối thủ của ông sao năm đó có thể đuổi ông rời khỏi thủ đô khiến ông rơi vào cảnh chó nhà có tang ông nói đi nói đi tô vũ dùng chân không ngừng đá vào đầu cụ tô anh ta nắm giữ lực đạo vừa đủ sẽ không giết chết cụ tô nhưng khiến ông ta toàn thân đau đớn cụ tô vẫn không rên một tiếng thậm chí không thấy đau đớn chút nào được ông không nói đúng không tô vũ nở nụ cấm nghĩa còn ba tháng đó là ngày ước định với t â n trạng đến lúc đó tôi sẽ để ông tận mắt thấy tôi giết cậu ta thế nào à đúng rồi còn đứa cháu gái tô huyên của ông nữa tôi muốn ông tận mắt nhìn thấy tôi lăng nục cô ta thế nào tránh ra chu định xua tay ông ta đi tới trước mặt cụ tô không người nói ông tô n ă m đó tên của ngài như sấm bên hai nói ra ông còn là thần tượng của tôi cụ tô im lặng không nói thậm chí nhắm mắt lại chu định không vội hoảng hốt tiếp tục nói với bản lĩnh của ông tùy tiện đều có thể xưng bà một phương cần gì phải chịu khổ như thế húng chi ra chủ tôi còn là anh em ruột của ông tô phát vẫn không nói gì chu định tờ d à i nói chuyện này tôi quyết định chỉ cần ông g i a o đồ nhà họ tô chẳng những sẽ không coi ông là địch còn cho ông trở lại thủ đô thế nào lúc này cuối cùng cụ t ô cũng mở mắt ông ta h á miệng tho dốc giống như có lời m u ố n chu định thấy thế vội vàng dán sát lại gần nói mà khi ông ta dán sát mặt tới gần t ô phát t ô phát phun nước bọt lên mặt ông ta chương hai trăm bảy mươi chín chương hai trăm bảy mươi chín s á t mặt chu định lập tức trở nên đ ông trầm ông ta lao nước bọt trên mặt lanh lùng đứng dậy đánh đánh mạnh cho sự phụ chu định tức giận nói chỉ cần giữ một hơi là đủ rồi sau khi nói những lời này chu định bay đầu rời t ô vũ lấy điện thoại ra quay lại trong ì n h h h t clip cụ tô tóc thai bù sù bê bết máu mái đi tóc gần như bị hết dịch đùn đỏ nhưng ông ta nghiến răng không rên một tiếng thấy được không tên nhóc tôi xem lão già này có thể chống đỡ được bao lâu sau đó tô vũ lại gửi tới một tin nhắn v ẫ mặt tấn trạm âm chầm tới đáng sợ anh nắm chặt tay lại toàn thân gần như phát run tô vũ tấn trạm ngầm đầu răng nghiến ken két bởi vì dùng lực quá mạnh dẫn đến chảy ra chút máu chảy từ khỏe miệng anh xuồng tấn trạm cảm lấy di động gọi điện cho tô vũ một lát sau liền nghe thấy giọng nói đê tiện của tô vũ anh ta cười m i ệ n trong điện thoại nói t h ấ y được video clip rồi chứ anh bắt nạt một ông cụ tính là có bản lĩnh gì. tấn trạm lạnh lùng hỏi tô vũ cười nào nói tấn trạm có phải cậu quá tấn trạm hít sâu một hơi nói anh thả ông cụ tâu ngây thơ rồi không ra, mọi chuyện chúng t a có thể b à n bạc. Được trạm h nghĩa, chi ô Tô i giao Vũ cầm can đồ a ta. tất tôi thả Tần t nhiên ông là sẽ r im lặng không nói không biết anh không biết đồ này là gì cho dù thật sự biết cũng tuyệt đối không thể giao cho tô vũ chỉ cần nhà họ tô không lấy được thứ mình m u ố n cụ tô vẫn an toàn ít nhất không nguy hiểm tới tính mạng trái lại một khi bọn họ chiếm được thứ cần tìm đừng nói là cụ tô cho dù là t ầ n trạm tô huyên đều khó có thể tránh được nguy hiểm tô vũ món nợ này tôi ghi nhớ trong đầu tân trạm lạnh giọng nói tôi sẽ trả lại gấp đôi sau khi nói xong tần trạm không cho tô vũ cơ hội nói chuyện trực tiếp cúp điện thoại t ầ n trạm vốn định gọi điện chất vấn ngu như mỹ nhưng nghĩ lại chuyện này không thể trách cô ta dù s a o đó là nhà họ tô gia tộc số một thủ đô phủ tần trạm thở dài một hơi cố gắng khiến mình tỉnh táo lại chi có thể cố gắng không nghĩ tới chuyện này ngày hôm sau là ngày tần trạm tổ chức buổi đầu giá bởi vì thân phận trường lao p h ụ dựng thắn của t ầ n trạm cho nên cho dù buổi đầu giá không được tuyên truyền vẫn có nhiều người biết tới ngay hôm sau sáng sớm tần trạm đã tới hội trường buổi đầu giá khiến anh giật mình chính là người trong buổi đấu giá không nhiều như tưởng tượng trừ đám người trên thuyền lúc trước ra gần như không có gia tộc khác tham dự ngay cả những người này trên mặt đều có chút bối rối chuyện này đủ để nói lên địa vị của nhà họ tô ở thủ đô cao cỡ nào t ầ n trạm bước vào hội đấu giá trong hội trường đã có không ít người đang đợi bọn họ nhìn thấy tấn trạm xong chỉ gật đầu chào một tiếng tân trạm như mày trong lòng có dự cảm xấu khoảng hơn nửa tiếng sau người gần như tới đủ dối thân thức của t ầ n trạm lặng lẽ mở ra anh cảm nhận được rõ bốn phía hội trường có mấy khí tức mạnh mẽ ngoài ra tất cả hiện trường đấu giá đều có chiến sĩ vác s ú n g trên vai đạn đã lên n ò n g t ầ n trạm hơi hít mắt anh cẩn thận đánh giá biểu cảm của mỗi người phát hiện biểu cảm của đám người này rất vi diệu có người nghiền n g ấ m nhưng chờ mong gì đó t ầ n trạm cậu mang thuốc g i ả i tới chưa có người dẫn trước mở miệng hỏi t ầ n trạm đứng trên đài khẽ gật đầu nói mỗi người một viên một viên đủ sao lại có người cười hỏi t ầ n trạm nhữ mày chặt hơn anh cười nói những lời này của anh là có ý gì không có ý gì thuận miệng hỏi thôi người nọ giang tay nói tấn trạm im lặng không nói trong tay anh là một cái túi to túi to vừa mở ra vô số đan dược rơi trên bàn mỗi người một viên tự mình đi lên lấy tần chạm nói ngoài ra tôi còn mang tới lượng lớn đan dược tư luyện chế để bán đầu giá mỗi viên đan dược có giá khởi điểm rất thấp gần ba tỷ rưỡi sau khi nói xong người giới đại không cử động chi có cậu chủ vương tiến lên trước cắm một viên đạn dược các người còn thất thắn làm gì nhanh đi lên lấy gì cậu chủ vương nói cậu chủ vương vẫn nên đợi một lát đi cậu chủ vương vừa định ướt người bên cạnh ngắt lại đúng lúc này một người đàn ông mặc c â p h ụ khoảng năm mươi tuổi đi ra người này tên là sương nghi dưới tay ông ta là công ty sương nghi xem như là một ông chủ lớn rất có danh tiếng ở thủ đô tổng giám đốc sương sau khi sương nghị đứng ra rất nhiều người chào hỏi ông ta sương nghị khẽ gật đầu ông ta nhìn t h ẳ n g tấn tram thản nhiên nói tấn trạng cảm ơn cậu đã cứu con trai tôi lúc ở đảo nam châu tổng giám đốc sương không cần khách sáo v â mặt tấn trạng không đổi sương nghị tiếp tục nói nhưng mà có phải cậu coi chúng tôi thành kẻ ngốc hay không vừa dứt lời bầu không khí ở hiện trường lập tức lạnh tới cực điểm tất cả mọi người im lặng không nói tân trạm Tần Trạm cười nói những lời này của tổng giám đốc sương là có ý gì tôi không hiểu sương nghị hừ nhẹ nói chúng tôi có thể bỏ tới vị trí ngày hôm nay tất nhiên không phải người bất tài cậu có thể gạt con trai nối roi của tôi nhưng muốn gạt tôi không đơn giản như vậy tổng giám đốc sương nói thẳng ra đi tân trạm nói sương nghi không nói gì ông ta vỗ tay một người đàn ông tóc vàng mắt xanh đi từ phía sau đài ra là anh người đàn ông ngoại quốc thấy tần trạm xong lập tức hơi giật mình người này đúng là mã quốc minh của hiệp hội luyện rộ quốc tế trên mặt tần trạm không có chút gọn sóng chỉ lạnh nhạt gật đầu nói lại gặp mặt giới thiệu cho mọi người một lát sương nghị vỏ tay vị này là thành viên của hiệp hội luyện dược quốc tế cậu mã quốc minh sau khi biết con tôi trùng độc tôi đã lập tức mời cậu mã quốc minh khám bệnh mọi người đoán xem thế nào sương nghị thản nhiên nói độc mà con tôi trúng căn bản không đ á n g nhắc tới cũng không giống như lời tấn t r ắ m nói sẽ xâm nhập vào não nguy hại tới tính mạng nói đến thuốc giải tán t r a m mang tới sương nghị đi tới trước bàn cầm một viên thuốc giải đưa cho mã quốc minh mã quốc minh nhận lấy xong xoa trong tay một lát sau đó thản nhiên nói đây không phải là thuốc giải trái lại thứ tần t r ạ n g mang tới mới chân chính là thuốc độc chương hai trăm tám mươi chương hai trăm tám mươi những lời này vừa văng lên mọi người rộ lên có người lập tức phẫn nộ g i ậ n không kiềm chế được cũng có một nửa ngồi chỗ cũ không nói một lời lẳng lặng quan sát mã quốc minh là người của hiệp hội luyện dược quốc tế tư cách của cậu ấy không kém phụ dược thần xương nghị tiếp tục nói cho nên lời nói của mã quốc minh rất đáng tin tần t r ạ n g cậu giỏi lắm rốt cuộc là cậu có mục đích gì chúng tôi tin tưởng cậu vậy mà cậu dám hạ độc với chúng tôi chẳng lẽ cậu muốn hại chết chúng tôi tân trạng nếu hôm nay cậu không cho chúng tôi câu trả lời hợp lý cậu đừng mơ đi ra ngoài vừa dứt lời ngoài cửa có vô số người tiến v à o mấy họng súng tôi đen lập tức chia về phía đầu tân trạng chỉ cần anh hơi hành động thiếu suy nghĩ sẽ bị bắn thành báo cát mã quốc minh nhìn về phía tân trạng mỉm cười nói anh còn lời gì muốn nói tân trạng giang tay nói anh mã quốc minh theo tôi được biết năm đó sư phụ anh cũng là người của phụ dược thần còn có t h ù đoán với p h ụ chủ đương nhiệm đúng không mã quốc minh n h ữ mày nói phải thì sao tân trạng tiếp tục nói cho nên anh nói xấu tôi nói xấu phụ dược thần rốt cuộc là có mục đích gì những lời này vừa vang lên rất nhiều người đều trở nên bình tĩnh lại bọn họ nhữ mày giống như đang quan sát tình hình phát triển m ã quốc minh hừ lạnh nói đúng là miệng lưỡi sắp bén anh cho rằng làm vậy có thể giải vây sao rốt cuộc đan dược trong tay anh có vấn đề hay không trong lòng anh rõ nhất trong lòng tôi biết rõ cho nên mới chất vấn anh tần chạm lạnh giọng nói được s ư ơ n g nghị h ừ một tiếng có bản lĩnh cậu ăn một viên cho chúng tôi xem cậu d á m không không thành vấn đề tần chạm gật đầu nhưng tôi phải nói trước cho các vị số lượng thuốc giải tôi mang tới vừa đủ cho các vị nói cách khác mỗi khi tôi ăn một viên sẽ có người ở đây không có thuốc giải các người tự mình suy nghĩ đi vừa nói như thế rất nhiều người hơi bối rối một khi liên lụy tới lợi ích của mình bọn họ lập tức trở nên ích kỷ t ầ n trạm im lặng không nói anh cầm một viên đan d ư ợ c lên không nói hai lời ăn vào cần tiếp tục ăn không t ầ n trạm hít mắt lại cầm đan d ư ợ c nhét vào miệng ăn liên tục bốn viên cuối cùng có người không nhịn được rồi được rồi t ầ n trạm đã ăn bốn viên nhưng không có chuyện gì có thể dừng lại rồi có người đứng dậy nói ha ha cậu ta vốn là dược sư đương nhiên là ăn không sao chuyện này có thể chứng minh được gì không thể chứng minh vậy thì càng không thể ăn đúng vậy t ầ n trạm cậu nhanh dừng tay t ầ n trạm liếc nhìn mã quốc minh nói anh còn lời nào muốn nói chuyện này không thể chứng minh cái gì mã quốc minh cười miệng nói nếu không anh ăn một viên thử xem t ầ n trạm đưa cho anh ta một viên nói mã quốc minh vẫn lắc đầu nói tôi ăn cũng không chứng minh được gì mức độ phức tạp của đan dược cách xa tưởng tượng ai cũng không dám đảm bảo độc tính của viên đan dược này khi nào mới phát tác sau khi nói xong m ã quốc minh nhìn mọi người nói nhưng mà tôi dám cam đoàn đan dược có vấn đề mọi người trăm ngàn lần đừng ăn còn độc mà anh ta nói căn bản không đáng nhắc tới mọi người cứ yên tâm tân trạm nếu cậu không lấy ra được chứng cứ vậy đừng trách chúng tôi không khách sáo rồi sương nghị lạnh giọng nói đùa dỡ n chúng tôi phải trả giá thật nhiều có người nói tân trạm k h ẽ thở dài một cái đám người này quả nhiên là không dễ lừa gạt như vậy nhưng mà tân trạm đã dự đoán được cảnh hôm nay cho nên anh đã sớm sắp xếp vừa vặn tôi có một người bạn cũng là người của hiệp hội luyện dược tân trạm, trạm chắp tay với ông ta khách sáo dẫn ông ta tới trước mặt mọi người tân đại sư gật đầu ông ta nhìn về phía mã quốc minh lạnh giọng quát mã quốc minh chúng tôi đã cảnh cáo cậu ba lần sao thế cậu muốn bị trục xuất khỏi hiệp hội luyện dược sao nghe thấy lời này mã quốc minh vô cùng sợ hãi anh ta vội vàng xoay người quỳ xuống nói tân tân đại sư tôi biết sai rồi c ậ u xin ngài mở một mắt tôi đảm bảo sau này sẽ không như vậy nữa tân đại sư lạnh giọng nói đây đã là lần thứ tư cậu bảo tôi cho cậu cơ hội thế nào đây mã quốc minh nghe thấy thế dập đầu trên đất càng không ngừng cầu xin tha thứ tân trưởng lão ông n i ệ m tình tôi luyện dược nhiều năm tha cho tôi lần này đi tôi đảm bảo đây là lần cuối cùng tân đại sư im lặng rất lâu ông ta xua tay nói tôi hy vọng cậu có thể nói được làm được chuyện này tôi coi như không phát hiện ra mã quốc minh nghe đến đó thì nhẹ nhàng thở ra anh ta vội vàng đồng ý cảm ơn tân trưởng lão cảm ơn tân trưởng lão nói xong những lời này mã quốc minh đứng dậy quay đầu rời đi đ ỗ n g nhiên xuất hiện biến cố khiến tất cả mọi người ở đây im lặng không nói sương nghị vô đầu mình nói thầm chẳng lẽ những lời tần trạm nói là thật tân đại sư xin hỏi thuốc g i ả i của tần trạm có vấn đề gì không sương nghị nhữ m ạ n hỏi tân đại sư cầm lấy đan dược làm bộ xoa nắn một lát lắc đầu nói không có vấn đề gì thuốc này có tác dụng thanh nhiệt giải độc thủ pháp luyện dược cỡ này không hổ là từ p h ụ dược thần nói như vậy những lời tân trạm nói đều là thật sao mẹ nó thiếu chút nữa bị s ư ơ n g nghị lừa rồi Hà dự, có một số người quỳ lâu không d ậ y nổi ánh trăng của ngoại quốc đặc biệt tròn gương mặt g i à n mua của s ư ơ n g nghị đỏ bừng vẻ mặt xấu hổ dù sao ít đi bốn viên người nào hoài nghi người đó không có có người nói thâm vừa rồi tôi không hoài nghi mà xương nghị hoài nghi người nào đứng về phía xương nghị sẽ không có t người. Người một, một lát sau đan dược phân xong đám sương nghị đứng ở chỗ đó đưa mắt nhìn nhau xấu hổ nói tầng trạm chúng tôi có chút hoài nghi là chuyện bình thường cậu trăm ngàn lần đừng để bụng t ầ n trạm cười nói đó là đương nhiên nhưng mà đan dược là tôi tặng mọi người chương hai trăm tám mươi mốt chương hai trăm tám mươi mốt tầng trạm không thể nào làm mọi chuyện tới tàn nhẫn nếu không chỉ sợ sau này anh nửa bước khó đi ở thủ đô nhưng nếu cứ đưa không cho bọn họ như vậy với những người đang xem mà nói lại có chút không công bằng vì vậy t ầ n trạm chỉ có thể làm như thế được không thành vấn đề sương nghị nói trước đối với bọn họ thứ không thiếu nhất chính là tiền mà cái giá tần trạm đưa ra cũng không cao mỗi viên chỉ có ba tỷ rưỡi như thế nhận được ấn tượng tốt của đám người sưng ơ nghị sau khi đưa cái gọi là thuốc giải xong tiếp theo chính là tiết mục cùng hội đấu giá đan dược cuối đan dược lần này rất bình thường nhưng với người bình thường lại có tác dụng kỳ diệu ít nhất có thể đảm bảo bọn họ trong vòng m ộ ư ơ i năm không bệnh tật gì đối với những người này mà nói bọn họ sợ nhất chính là sức khỏe xảy ra vấn đề vì vậy giá cả kêu ra cũng khá cao chỉ mười viên thuốc đã lên tới hơn một tỷ sau khi hội đấu giá kết thúc tần trạm chắp tay nói với mọi người các vị mục đích tôi tổ chức hội đấu giá hôm nay thật ra là muốn nhờ mọi người giúp tôi một chuyện vừa nhắc tới giúp đỡ hiện trường lập tức rơi vào trầm mặc giúp thì có thể cậu vương nhàn nhạt gật đầu nói nhưng phải xem là giúp cái gì chuyện nhỏ thì chúng tôi quyết không từ chối nhưng nếu anh kêu chúng tôi liên hợp lại đối phó với nhà họ tô đó là chuyện không thể cậu vương nói chí phải sương nghị khẽ gật đầu nói chúng tôi có thể tới đã là mạo hiểm đắc tội nhà họ tô rồi cậu vương dường như cảm thấy có chút mất mặt anh ta đứng dậy nói tôi tuyên bố trước không phải tôi sợ nhà họ tô bọn họ chỉ là thế cục ở thủ đô rắc rối phức tạp không ai muốn đắc tội ai tất cả mọi người hy vọng duy trì c u ộ c diện kiếm tiền ổn định đúng vậy ai mà không muốn công ty của mình càng làm càng lớn chứ những người khác phụ h ò a theo tân trạng cười nói các vị lo lắng quá rồi ân đoán giữa tôi và nhà họ tô tất nhiên sẽ không dính dáng đến mọi người vậy anh có chuyện gì thì nói thẳng đi cậu vương khoát tay nói tân trạng suy nghĩ một chút nói tôi muốn thành lập một công ty ở thủ đô chỉ sợ cần mọi người nâng đỡ vừa dứt lời tất cả mọi người không khỏi cười lắc đầu tân trạng tôi khuyên cậu vẫn nên từ bỏ đi thành lập công ty ư còn ở thủ đô nữa nói một câu khó nghe cậu thành lập công ty d ư ớ i mí mắt của nhà họ tô làm vậy không phải là tự nhiên đi gây sự sao đúng đấy anh quá coi thường năng lực của nhà họ tô rồi nhà họ tô ở thủ đô mạnh nhất chính là mạng lưới quan hệ có lẽ một câu của bọn họ có thể khiến anh phá sản thậm chí là ngồi tù cho dù anh thật sự định thành lập công ty cũng không thể ở thủ đô chi bằng cân nhắc đến lục h ạ tân trạm sơ cằm kỳ thật anh cũng không định thành lập một công ty sở dĩ nói như vậy là muốn xem thử cuối cùng năng lực của nhà họ tô ở thủ đô cuối cùng đạt tới trình độ gì hiện tại xem ra nhà họ tô quả nhiên danh bất hư truyền mọi người ở đây cũng đều là nhân vật có mặt m u i ở thủ đô ngay cả bọn họ cũng cho rằng là vậy thế gia tộc của anh càng không cần nói nhiều t ầ n trạng nếu không có việc gì thì chúng tôi đi trước đây cậu vương rỗi lưng một cái đứng dậy nói nếu anh muốn ăn uống chơi đùa ở thủ đô ngược lại có thể tìm tôi ừ m hoặc là anh muốn chơi thứ gì đó kích thích mấy thứ này đều khỏi cần nói mọi người nhao nhao đứng dậy chuẩn bị rời khỏi cũng có người âm thầm để lại một tấm danh thiếp cho t ầ n trạng ý nghĩ cũng rất đơn giản chính là nhìn chúng thân phận trường lão phụ dược thần của t ầ n trạng Cô ý kết、giao. Tần Trạm, giao. Gia đã â lâu không gặp sở hình viên bỗng nhiên tầng trạm nghĩ đến một việc giữa sở hữu sinh và sở hình viên không phải là có quan hệ gì chứ chẳng lẽ là anh em cùng thế hệ nhưng hình như độ tuổi của hai người t r ê n lệch hơi lớn t ầ n trạm tôi từng nghe sở hình viên nhắc tới cậu lúc trước tôi còn ôm thái độ hoài nghi nhưng bây giờ tôi đã tin rồi trịnh gia hành cười nói có thời gian thi đến công ty của chúng tôi chơi t ầ n trạm gật đầu nói được gần đây công ty gia hành lại tiến cử một đám tiểu thịt ư ơ i đã đập vào rất nhiều tiền nhưng vẫn luôn không hoa lên điều này không khỏi khiến trịnh gia hành có chút sầu mượn đội ngũ vận hành dưới tay ông ta từng cẩn thận phân tích nguyên nhân cho dù là mặt mũi hay thiết lập nhân vật trong công ty đều nhất trí cảm thấy không có vấn đề mỗi tháng tiền đập cho bọn họ cả mấy chục tỷ nhưng vẫn không tạo ra được một lưu lượng vậy có chuyện gì nhớ gọi cho tôi chính gia hành cười nói t â n trạm cười gật đầu đồng ý sau khi hội đấu giá kết thúc t â n trạm liền trở về khách sạn với tân đại sư ngồi trong khách sạn tân đại sư trầm giọng nói cậu làm vậy là đi một nước cờ hiểm một khi bị phát hiện sợ rằng sẽ thân bại danh liệt t â n trạm nhẹ gật đầu anh đứng trước cửa sổ thở dài một hơi trầm giãi nói đúng vậy chỉ mong tôi mãi mãi không cần dùng đến bước cờ này ép cung ông cụ nhà họ tô đây không phải một chuyện đơn giản ngoại trừ phải có thực lực cực mạch ra còn phải có các mối quan nhập phải hệ thâm mối sau vào khi hội đấu giá chấm dứt tân trạm liền định rời khỏi thủ đô tạm thời anh không thể ở lại thủ đô quá lâu nếu không sớm muộn gì cũng sẽ đưa tới hỏa sát thân sau khi tiên tân đại sư tần trạm lại đi tới quán rượu thành nam gặp ngu như mỹ ngu như mỹ vẫn ăn mặc xinh đẹp bất kể đi tới đâu cũng là tiêu điểm lần này cũng không ngoại lệ cô ta vừa xuất hiện đã hấp dẫn vô số ánh mắt không biết bao nhiêu người đều nhìn chằm chằm ngu như mỹ suýt c h ả y nước miếng nhưng sau khi ngu như mỹ đi tới bàn của tần trạm ngồi xuống lập tức khiến mọi người sinh lòng không cam hoa n h à i cắm bại phân châu có người nói thâm tần trạm không thèm để ý anh cười nhìn ngu như mỹ nói ngồi đi anh định rời khỏi thủ đô hả ngu như mỹ hỏi t ầ n trạm nhẹ gật đầu nói đúng vậy bây giờ cho dù tôi ở lại thủ đô cũng không làm được gì ngu như mỹ uống một mực rượu thản nhiên nói không cần kiêm tốn danh tiếng của anh bây giờ gần như sánh bằng với cậu ấm của mấy thế gia lớn ở thủ đô rồi đấy t ầ n trạm xua tay không nói lung tung anh nhìn ngu như mỹ nói đồ đã chuẩn bị xong chưa chương hai trăm tám mươi hai chương hai trăm tám mươi hai trong tay của ngu như mỹ bất chợt xuất hiện một bản danh sách danh sách chi c h í c h chữ bên trên cũng chỉ có tên t ầ n trạm nhận lấy nhìn lướt qua đại khái không khỏi hít vào một hơi thảo nào nhà họ tô có thể tọa trấn thủ đô thậm chí là cả phương bắc nhiều năm như vậy hơn nữa còn không cần dựa vào võ đạo bởi vì thực lực của bọn họ thật sự khổng lồ quá mức chỉ gia tộc võ đạo mà tô tề hải nắm trong tay đã có mười cái về phần các công ty và thế g i a thì càng nhiều vô số kể rất nhiều công ty có thể kể tên trên thị trường gần như đều bị nhà họ tô khống chế hoặc là chiếm cổ phần xem ra tôi vẫn đánh giá thấp nhà họ tô rồi tân trạm thấp giọng nói đúng vậy ngu như mỹ cười khé bảo nếu nhà họ tô thật sự muốn đối phó anh có lẽ chỉ cần một câu mà thôi không sai t ầ n trạm không phản bác nhà họ tô là một gia tộc khổng lồ mà t ầ n trạm chỉ có một thân một mình căn bản không có tư cách ngang hàng nhưng đây cũng là ưu thế của t ầ n trạm đó chính là toàn bộ nhà họ tô không đặt t ầ n trạm vào mắt có ưu thế thì cũng có n h ư ợ c điểm nhà họ tô mạnh nhất không phải trên sức mạnh võ đạo mà là năng lực sinh tồn giữa thế tục của bọn họ thí dụ như ba nhánh lớn được coi trọng nhất của nhà họ tô bọn họ lần lượt nắm trong tay sức mạnh của giới kinh doanh giới giao thiệp và cục an ninh chỉ cần ba nguồn lực lớn này không xảy ra biến cố như vậy nhà họ tô sẽ mãi mãi có thể duy trì địa vị bây giờ cũng chính vì nguyên nhân này nên nhà họ tô mới không tốn công tốn s ứ c động vào t ầ n trạm bởi vì theo suy nghĩ của bọn họ t ầ n trạm căn bản không đáng nhắc tới cái gọi là sức mạnh võ đạo thì có ích lợi gì thật sự cấp bách thì dùng sức mạnh chính phủ bắt t ầ n trạm là xong việc ra tay từ tô tề hải của nhánh thứ tám đi ngụ như mỹ nhôm b a i hiện tại cũng chỉ có tô tề hải xem anh ra gì t ầ n trạm cũng n ở nụ cười may mà kẻ địch của anh là nhà họ tô nếu như là loại gia tộc dựa vào võ đạo để làm giàu như nhà họ sở và nhà họ hàn vậy chỉ sợ bọn họ đã trực tiếp ra tay với tần trạm từ lâu rồi cảm ơn tần trạm cất danh sách đứng dậy nói có thể nói cho tôi biết anh muốn bảng danh sách này để làm gì không ngu như mỹ hỏi tần trạm tỏ ra thần b í nói tạm thời không thể nói cho cô biết được trong khoảng thời gian này tần trạm cũng không làm việc mù quáng ngoại trừ tham gia các loại hoạt động ra thời gian còn lại anh đều dùng để điều tra một người người này chính là ông nội của tô y ê n tô phát năm đó cuộc chiến tranh giành quyền lực của nhà họ tô gần như g i ấ y lên mưa gió toàn thủ đô mà tô phát chính một trong những nhân vật chính của cuộc chiến này người còn lại chính là người cầm quyền hiện tại của nhà họ tô ông cụ tô tô phát là một kỳ tài kinh doanh gần như có thể lợi dụng lòng người tới cực hạn năm đó một dạo đã đàn áp ông cụ tô cho dù là hiện tại vẫn còn rất nhiều gia tộc trung thành và tận tâm với tô phát đều mong đợi ông ta có thể đ ồ n g sơn tái khởi nhưng tô phát đã sớm từ bỏ ý nghĩ về phương diện đó từ lâu chỉ muốn ẩn cư ở đ ả n thành cho đến khi tầng t ạ m xuất hiện tô phát mới lại có ý trở lại thủ đô trong cuộc chiến tranh giành quyền lực năm đó tô phát đã thất bại đáng tiếc bởi một chiều người thuộc hạ được ông ta tín nhiệm nhất phản bội dẫn đến việc tô phát thua cả ván trực tiếp bị đuổi khỏi thủ đô sau này con của ông ta cũng chính là cha của tô huyên lại đấm máu nơi biên giới chết trên chiến trường chuyện này với tô phát mà nói chẳng khác gì họa vô đơn chí ông ta nhanh chóng suy sụp từ đó về sau rời xa thủ đô nhưng tô phát hai bàn tay trắng vẫn có thể n ắ m trong tay tài sản trên hàng chục ngàn tỷ trong thời gian ngắn vững vàng trở thành thế gia lớn nhất tân châu điều này đủ để chứng minh năng lực của tô phát trên phương diện kinh doanh mạnh bao nhiêu có lẽ đây chính là thiên phú của tổ tiên nhà họ tô người ngoài không mơ ước được nếu tô phát muốn tiếp tục phát triển đã sớm có thể lao ra khỏi tân châu rồi sở dĩ ông ta không làm vậy là vì tô phát quá rõ về lòng bao dung của anh em ruột mình ông cụ tô một khi phát triển quá lớn bước ra khỏi tân châu vậy sẽ nhanh chóng bị nhà họ tô trả thù xưng vương xưng bám ộ t tân châu nho nhỏ thì không có nguy cơ đó suy nghĩ của t ầ n trạm rất đơn giản ba tháng sau trong trận quyết chiến với tô vũ món cược chính là ông tô nhà họ tô cần sức mạnh của tám nhánh để khống chế quyền lực của mình củng cố địa vị của mình mà mình chỉ cần sức mạnh hai người là đủ t ầ n trạm thấp giọng nói sở dĩ t ầ n trạm có lòng tin như vậy là vì trong mắt anh một mình tô phát đã tương đương với sức mạnh bảy nhánh của nhà họ tô mà lực lượng võ đạo t ầ n trạm n ắ m trong tay cũng đủ để nên chiến tô tề hải phụ t ầ n trạm cất danh sách vào anh nhìn về phía ngu như mỹ lần nữa nói cảm ơn ba tháng sau mời cô uống rượu rượu chúc mừng à? hay là rượu tiên đưa ngu như mỹ cười nói t ầ n trạm giang tay cười đi ra ngoài t ầ n trạm lẹ loi một mình không có gì ràng buộc vì vậy anh cũng không cần chuẩn bị và buổi tối đã chuẩn bị rời khỏi thủ đô sau khi bắt một chiếc xe trên đường liền đi thẳng tới sân bay trên đường đi tầng trạm cầm điện thoại luôn điều tra tất cả thế lực trên danh sách sau khi lý giải đơn giản hiện tại lực lượng mạnh nhất ở phương bắc chính là sử lục nham tất cả thế lực lớn nhỏ của nhà họ tô ở phương bắc đều lấy sử lục nham làm đầu cũng giống như bố cục của nhà họ tô sử lục nham không phải người trong võ đạo hắn ta chỉ là một doanh nhân mà thôi sức mạnh của nhiều tông môn ở phương bắc như vậy đều do một doanh nhân không chế có thể thấy được ở trong mắt nhà họ tô võ đạo không được coi trọng đến mức nào sử lục nham t ầ n trạm sơ cảm trước mắt dần hiện lên dáng vẻ của sử lục nham người này t ầ n trạm đã từng gặp trên thỏ yến của ông tô lúc trước còn mang tới một cái quan tài g ỗ lim tơ vàng phải tìm một cơ hội tiếp cận hắn ta mới được trong lòng t ầ n trạm nghĩ thâm cách đúng lúc này đ ỗ n g nhiên tài xế thắng gấp dẫn tới tiếng vang cực lớn con mẹ nó điên rồi h ả nửa đêm nửa hôm chặn giữa đường không muốn sống nữa à y y tài xế thò đầu ra tức giận mắng to sắc mặt t ầ n trạm hơi thay đổi anh vội vàng quát lớn mau trở lại trong xe nếu không ông sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy không cần kinh hoàng nhưng mà lúc này chướng ngại vật lại lắc đầu hoan có đầu nợ có chủ tôi không l à m sát kẻ vô tội chướng ngại vật này chính là đại hộ pháp bị trục xuất của nhà họ tô khó có thể tưởng tượng một người đã từng tiến vào n g ụ c giam của hiệp hội lại nói ra lời như vậy thân hình của gã có chút to lớn giống như một ngọn núi nhỏ chặt đường tài xế không rõ ràng lắm vẻ mặt phiền chẳng nói thứ gì vậy cút nhanh lên nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy cho dù chửi rủa như vậy đại hộ pháp vẫn không để ý tới ông ta đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm tầm trạm dường như trong mắt gã chỉ có một mình tầm trạm mà thôi t ầ n t r ạ m x u ố n g thoáng xe, anh thân thả thần thức, sắc mặt không khỏi biến đổi. Võ tầng ô tông n hơn nữa là một vị võ tông ngũ、phẩm. Trong lòng g phẩm. là một t vị võ trạm trạm o gió người đối lớn, là này, mạnh nhất mà tần mà chỉ thủ sợ t gặp Trưng Trưng mặt tử, trước tới nay. Trưng 283. Trưng 283. Trên mặt tần trạm nay. đã hiện lên sự nghiêm túc võ tông ngũ phẩm t ầ n trạm ở trước mặt gã gần như không có bất kỳ phần thắng nào nói chính xác là không có sức đánh trả anh ai t ầ n trạm đi về phía trước hỏi gã lạnh dọn nói cậu không cần biết t ầ n trạm lắc đầu cười nói anh không nói tôi cũng có thể đoán được có thể mời được một vị võ tông ngũ phẩm trên đời này không nhiều để tôi đoán thử xem tân trạm vừa cười vừa nói chắc anh là người của nhà họ tô đúng không sắc mặt đại h ộ pháp lạnh lùng tột cùng gã lạnh lùng nói sắp chết tới nơi cậu không sợ hả sợ tân trạm nở nụ cười n h ạ t nhạt sợ thì anh sẽ tha cho tôi ư đại h ộ pháp gật đầu nói nói cũng không tệ nhưng mỗi người lúc đối mặt sinh tử đều sợ hãi đó là thiên tính của con người cậu có thể bình tĩnh như vậy tâm thái không đơn giản thế nên tân trạm hỏi là nhà họ tô sợ hay sao mời một vị võ tông ngũ phẩm tới giết tôi không liên quan tới nhà họ tô đại hộ pháp nói tôi chỉ đại biểu cho bản thân nói xong khí thế trên người đại hộ pháp bắt đầu phát ra từng chút xung quanh nháy mắt nổi lên từng trận gió lạnh gió lạnh như dao vậy mà cắt nát xe taxi ở xa phức ư phức ư phực trên người tầng trạm bị gió lạnh như lưới dao thổi qua để lại một đường trắng bạc xem ra suy đoán của tôi không sai trong ánh mắt của đại hộ pháp đã hiện lên s á c ý quả nhiên cậu là thân thể kim huyền thân thể kim huyền đó là gì t ầ n trạm cao mày nói xuống dưới mà hỏi đi đại hộ pháp phẫn nộ quát một tiếng bước ra một bước nắm đấm như dòng sông thẳng tới trước mặt t ầ n trạm t ầ n trạm gần như không phản kháng trước mặt võ tông ngũ phẩm mọi phản kháng để l à hưởng công keng đúng lúc này một cơ thể cũng cường tráng chắn trước mặt t ầ n trạm mẹ kiếp đau chết mất người đàn ông cường tráng kia đã cản được một quyền của đại hộ phải không khỏi bị chấn tới hai tay r u lên anh ta dùng sức lắc cánh tay mình thầm nói anh đường đường là võ tông ngũ phẩm bắt nạt một đại tông sư có phải có chút không hợp tình hợp lý hay không cậu là ai đại h ộ pháp cao mày hỏi người đàn ông cường tráng nết môi cười nói tôi là xào ngõa có lẽ ông chưa từng nghe đến tên tôi sắc mặt t ầ n trạm hơi thay đổi anh vội vàng xoay người nói anh không phải là đối thủ của ông ta mau đi đi lúc trước khi xào ngõa giao đấu với ba đại võ tông của nhà họ hạ cũng đã rơi vào hạ phòng bây giờ đối mặt với một võ tông ngũ phẩm căn bản không có phần thắng xào ngõa c ư ờ i mở c ư ờ i to anh ta vô vào lưng t ầ n trạm một cái nói không cần lo lắng tôi không tới một mình t ầ n trạm nhìn xung quanh anh thả thần thức nhưng không phát hiện được bất kỳ ai đại hộ pháp cách đó không xa lạnh giọng nói bất kể đến bao nhiêu người cũng không ngăn được tôi giết cậu ta nếu là anh thì sao đúng vào lúc này một bóng người chậm rãi bước ra người này bề ngoài tầm thường nhưng trên người lại mang theo sắt khí khiến người ta không dám tới gần đại hộ pháp k h ẽ to mày mắt gã nhìn chằm chằm người này cho đến khi người đó chậm rãi đi vào tầm mắt của gã s ắ c mặt đại hộ pháp mới hoàn toàn thay đổi anh câu nói của đại hộ pháp gây kinh ngạc đến mức cả t ầ n t r ạ n g bên cạnh cũng giật mình đại hộ pháp bước nhanh tới thấp giọng nói anh sao anh lại dám tới việt nam không phải anh đã chạy rồi sao đi mau lên nếu bị người ta phát hiện sẽ không đi được nữa đâu anh của gã nhìn t ầ n t r ạ n g chậm rãi nói người này không thể giết được đại hộ pháp cho mày gã khó hiểu nói anh người này không thể sống được nếu không sớm muộn cũng sẽ có ngày uy hiếp đến nhà họ tô quả nhiên là người của nhà họ tô t ầ n t r ạ n g trầm giọng nói anh của gã thở dài từ trong túi lấy ra một điếu thuốc nét vào mồm mọi người đều vì chủ của mình nhưng vĩnh viễn là anh em anh của gã giận dữ nói thúng chi bây giờ chú đã không còn là người của nhà họ tô nữa rồi đại h ộ pháp vội vàng lắc đầu nói nhưng nhà họ tô với em ân trọng như núi cho dù em đi cũng phải diệt trừ hậu hoạn này cho nhà họ tô nói xong đại h ộ pháp liền đưa tay về phía tầng t r ạ n g một tiếng k h e n thật lớn vang lên anh của gã tóm lấy cổ tay ông ta người này không thể chết được anh của đại h ộ pháp giết một hơi thuốc nếu chú muốn giết thì giết anh là được sắc mặt đại h ộ pháp cực kỳ khó coi g ã nghĩ sao cũng không hiểu anh ruột mình sao lại đi bảo vệ tầng t r ạ n g hai người căn bản không thể dính dáng gì đến nhau mà anh chỉ là vì muốn tốt cho chú thôi anh của đại h ộ pháp trầm giọng nói t xào ngoá thửa cơ cầm lấy cánh tay tân trạng quay đầu liền đi đại hộ pháp muốn đuổi theo lại bị anh mình c u ố n chặt lấy căn bản không thoát ra được đi được một đoạn xa cuối cùng t â n t r ạ n g vẫn không nhịn được cuối cùng anh là ai tân trạng hỏi còn nữa hai người vừa rồi rốt cuộc có thân phận gì xào ngoá vô đầu mình nói tôi là xào ngoá về phần là ai thì vẫn không thể nói cho cậu biết bởi vì giải thích khá là phiền phức anh có quan hệ gì với tô huyên tân trạm nhìn chằm chằm s a o ngõ o hỏi sao ngõ o xứng sở anh ta gãi đầu một cái nhất thời không biết nên giải thích thế nào được rồi tôi không hỏi nữa lúc này đông nhiên tần trạm k h o á t tay chỉ cần tô huyên an toàn là được rồi sao ngõ o cười ha ha nói yên tâm đi cô tô cực kỳ an toàn đi thôi tôi m á n hạ đại hộ pháp muốn đuổi theo lại bị anh mình cuốn chặt lấy căn bản không thoát ra được đi được một đoạn xa cuối cùng tần trạm vẫn không n h ị được cuối cùng anh là ai tân trạm hỏi còn nữa hai người vừa rồi rốt cuộc có thân phận gì sao n g o a vô đầu mình nói tôi là sao n g o a về phần là ai thì vẫn không thể nói cho cậu biết bởi vì giải thích khá là phiền phức anh có quan hệ gì với tô huyên tần trạm nhìn chằm chằm sao n g o a hỏi sao ngoã xứng sở anh ta gãi đầu một cái nhất thời không biết nên giải thích thế nào được rồi tôi không hỏi nữa lúc này đông nhiên tần trạm q u á t tay chỉ cần tô huyên an toàn là được rồi sao n g o a cười ha ha nói yên tâm đi cô tô cực kỳ an toàn đi thôi tôi mày bị đuổi khỏi nhà họ t ô còn muốn giết tôi tân trạm sơ cằm tiến v õ này ngược lại là một người chơi được nếu có thể lôi kéo được gã sau này nhất định sẽ trở thành một sự trợ giúp lớn đương nhiên chuyện đó cũng chỉ có thể tưởng tượng tiến v õ hận không thể giết tân trạm làm sao có thể bị lôi kéo nào anh em uống rượu xào ngoa võ bả vai tần trạm nói tần trạm cầm ly rượu lên vừa định uống rượu lúc này bỗng dưng bụng anh quá đau sau đó mồm hộp máu tươi chương hai trăm tám mươi bốn chương hai trăm tám mươi b ố máu đỏ tươi gần như nhuộm đỏ cả áo tân trạm xào ngoa bên cạnh thấy thế vội vàng đỡ tân trạm cau mày nói anh em xảy ra chuyện gì vậy ai đánh cậu thành như vậy tôi đi báo thù cho cậu t ầ n trạm h ề ể phải xua tay có chút yếu đ ớt nói cơ thể tôi hơi có vấn đề nghỉ ngơi một lát là được sao ngoa có chút không tin làm nói thật hả nếu có chuyện gì cậu phải nói với anh đó t ầ n trạm l a u vết máu trên khoe miệng cười nói tôi thật sự không sao nói thì nói thế nhưng trong lòng t ầ n trạm lại bị bóng ma ba phủ anh biết đó là di chứng của vì cưỡng ép cứu ông tô lưu lại đó là chuyện người tiên e rằng sẽ bị cắn trả cực mạnh nhưng tình huống như vậy đã rất lâu không xuất hiện rồi nhưng gần đây lại bùng phát trở lại chuyện này khiến t ầ n trạm vô cùng lo lắng lỡ như lúc đánh nhau với tô vũ xuất hiện tình huống giống như vậy phải xử lý thế nào anh em không uống được thì đừng uống mau tìm một chỗ nghỉ ngơi đi xào ngã vội vàng nói có thể nói tuy rằng xào ngã một thân vô lại nhưng người này rất nghĩa khí đáng để tín nhiệm đó cũng là lý do vì sao tô huyên lại kêu anh ta tới âm thầm bảo vệ t ầ n trạm đang nói chuyện hai anh em nhà họ yến đã từ nơi không xa đi đến đại hộ pháp yến võ vẫn mặt đầy lo lắng cả người gã từ đầu tới cuối đều duy trì sát khí vênh báo chỉ là không phát tác ngồi đi anh cả hiến tiên trầm giọng nói sau khi y ê n võ ngồi xuống đôi mắt gắt gao đe dọa nhìn t ầ n t r ạ m nếu như ánh mắt có thể giết người t ầ n t r ạ m đã bị g i ế t mấy trăm lần rồi t ầ n t r ạ m tốt nhất cậu đừng đánh chú ý tới nhà họ tô y i ế n võ hít sâu một hơi bạn giọng nói được rồi đừng nói những chuyện này từ hôm nay trở đi chuyện của t ầ n trạm và nhà họ tô anh và chú đều đừng đ ú n g tay vào giọng h ế n tiên lạnh lùng nói h i n võ khé hử một tiếng không nói gì tân t r ạ n có chút không rõ dựa vào thực lực của anh bây giờ căn bản không đáng để nhà họ t ô làm to chuyện như thế mà đại h ộ pháp tại sao lại có ý thức nguy cơ mãnh liệt như vậy em không ăn hình như y ê n võ không muốn ngồi cùng một chỗ với t ầ n t r ạ n gã g đứng dậy nhìn yến tiên nói anh hai cách thằng nhóc này xa một chút một khi nhà họ t ô nổi giận đến lúc đó không ai bảo vệ được anh đâu sau khi vứt ra những lời này yến võ quay đầu bỏ đi yến tiên thoạt nhìn có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói chúng ta ăn đi thôi ăn uống được một lát t ầ n trạm bưng ly rượu lên nhìn yến tiên nói anh yến thiên tôi có mấy vấn đề muốn tỉnh giáo hỏi đi yến thiên cụng ly với tân trạm tân trạm hỏi nghi hoặc trong lòng mình sau khi yến thiên nghe xong trầm giọng nói trên thực tế tôi cũng không rõ ràng lắm yến v o chỉ nói với tôi cậu còn sống sẽ tạo thành ý hiếp cực lớn cho nhà họ tô uy hiếp tân trạm trầm mặc không nói uy hiếp mà yến v o nói rốt cuộc chỉ điều gì yến thiên không biết tân trạm cũng không tiếp tục hỏi thêm sau khi ăn xong bữa cơm này tân trạm vẫn rời khỏi thủ đô cách lễ mừng năm mới còn một tháng mà cách lướt chiến với tô vũ còn ba tháng trong thời gian ngắn ngủi như thế k tầng i trạng tần t m thấp bước vào ả giọng nói bước vào kim đăng kỳ tuổi thọ của mình có thể đạt tới nghìn năm vượt qua những võ tông bình thường tầng trạng có niềm tin tuyệt đối chỉ cần anh bước vào kim đăng kỳ không nói vô địch thiên hạ í trong, trong, trong khoảng thời gian này tầng trạm mượn cớ du lịch gần như đi khắp toàn bộ phương bắc nằm do tông môn dưới cờ của nhà họ tô nhà họ tô là gia tộc lớn đương thời tông môn có thể dưới trướng bọn họ đều là đại tông môn phái số một số phái tông môn hạng hai căn bản không lọt được vào mắt nhà họ tô ngày hôm nay khi tầng trạm đi qua thanh nguyên đã bị một trận ồn ào hấp dẫn vô số người trẻ tuổi đang chen chúc trước một sân môn trên sơn môn viết rõ ràng ba chữ to l ĩ n h đông môn l ĩ n h đông môn lấy một suối linh mà nổi tiếng trên đời theo ghi chép suối linh này nhiệt độ thích hợp với n ă m chỉ cần ngâm một lần sẽ phòng được t r ă m bệnh l ĩ n h đông môn cũng dựa vào suối linh này mà lập nghiệp nuôi dưỡng mấy trăm vị tông sư cùng với hơn mười vị đại tông sư môn chủ của bọn họ nhờ vào suối linh mà dùng tư chất bình thường bước chân vào cảnh giới võ tông t ầ n trạm sơ cảm thấp giọng nói cái suối linh này thật thần kỳ nói không chừng bên dưới cất dấu bí mật gì đó tuy rằng hiện tại thiên địa đã sớm không thích hợp để tu hành nhưng vẫn có còn lại một ít trận pháp cổ xưa mang tới lợi ích rất lớn cho hậu thế nếu như là hình thành tự nhiên trong thiên địa tất nhiên hiệu quả càng t u y ệ t không thể tả tầng trạm thuận tay kéo một người trẻ tuổi cười hỏi anh bạn hỏi anh chuyện này sao hôm nay l ĩ n h đông môn này lại náo nhiệt như vậy thanh niên kia gạt tay tầng trạm ra nóng này nói hôm nay l ĩ n h đông môn mở cửa tất cả thanh niên ba mươi tuổi trở xuống đều có thể đi ngầm suối linh anh mau b u ô n g tay ra đừng chậm trễ thời gian của tôi mở cửa ư tầng t ạ m không khỏi hơi kinh ngạc sau đó nở nụ cười anh còn đang lo không biết phải trà trộn vào suối linh này thế nào hiện tại ngược lại có một cơ hội tốt vì vậy tân trạm liên vội vàng đi theo đám thanh niên này tới cổng lớn của lĩnh đông môn ở cổng có vô số người trẻ tuổi đáng chờ mà mở cửa của lĩnh đông môn có ba vị đại tông sư đang quan sát mọi người tân trạm trà trộn bên trong anh quét mắt nhìn mọi người trong số những người này có không ít võ giả bọn họ cũng muốn dựa vào suối linh này để nâng cao thực lực của mình người ở cửa tụ tập càng lúc càng đông rất nhanh đã lên tới gần vào người môn chủ lĩnh đông môn là một người phụ nữ ba mươi mấy tuổi tên là nhan như ngọc là một vị võ tông nhất phẩm môn chủ hôm nay người tham ứng lễ rửa tội suối linh đã lên tới gần vài người giờ phút này một vị đại tông sư là thủ hạ của nhan như ngọc chắp tay nói nhan như ngọc khẽ gật đầu trên gương mặt tinh xảo của cô ta hiện lên vẻ hưng phấn tông chủ đây là lần rửa tội thứ m ộ ư ơ i ba của suối linh có lẽ tinh khí bên dưới đã đủ để cô đột phá rồi có người vừa cười vừa nói nhan như ngọc nhẹ gật đầu thấp giọng nói sau khi lễ rửa tội lần này kết thúc nhất định phải nhanh chóng bế quan nếu không chỉ sợ cái suối linh này sẽ rơi vào tay người khác suối linh này được hình thành tự nhiên bên dưới suối ẩn chứa linh khí hoàn mỹ tự nhiên nhưng nhan như ngọc đã thử rất nhiều cách vẫn không thể hấp thu nó sau đó có một lần cô ta t ỉ n h cờ phát hiện bên dưới suối linh còn có một trận pháp có thể hấp thu tinh khí trong cơ thể thanh niên dùng chuyện đó để đột phá bí mật này l ĩ n h đồng môn đã giữ m ộ ư ơ i năm trong m ộ ư ơ i năm tinh khí ẩn chứa trong trận pháp đã đạt tới mức không thể đo lường chương hai trăm tám mươi năm chương hai trăm tám mươi năm gần đây l ĩ n h đ ồ n g môn nhiều lần bị làm thiền nếu còn không sử dụng tinh khí bên dưới suối linh chỉ sợ sẽ rơi vào tay người khác vì vậy nhan như ngọc không định tiếp tục giữ lại nữa lễ rửa tội lần này chính là lần cuối cùng lĩnh đông môn mở cửa ở cổng tụ tập càng lúc càng đông t ầ n trạm trà trộn bên trong lắng lặng chờ đợi nơi này có một luồng linh khí thuần túy chắc là bắt nguồn từ suối linh kia trong lòng t ầ n trạm nghĩ thầm đúng lúc này đông nhiên ba vị đại tông sư ở cửa ho khan một tiếng nói mọi người im lặng hiện trường lập tức rơi vào yên lặng tới cả mọi người l ặ n g lặng chờ đợi đại tông sư can dặn ai ai cũng biết suối linh này chính là thánh vật trời ban không thể bị với bẩn vì vậy hy vọng mọi người lúc ngâm mình phải có tố chất đại tông sư kia trầm giọng nói câu này vừa tung ra người ở cổng đều bật cười tôi nghe bảo lần trước lúc mở suối linh có thằng nhãi đi tiểu trong đó bị bắt được bên cạnh có người nói chật chật cậu ta đúng là phung phí của trời kha khà tôi nghe nói sau đó thằng nhãi kia đã bị xử phạt đại tông sư ở cửa tiếp tục nói được rồi thời gian mỗi người ngâm không được vượt quá nửa tiếng nếu không sẽ tạo nên gánh nặng cực lớn cho cơ thể mong mọi người ghi nhớ gánh nặng t ầ n chạm những mày nếu như là một cái suối linh ngâm càng lâu càng có lợi cho cơ thể căn bản sẽ không sinh ra cái gọi là gánh nặng cuối cùng lĩnh đông môn có mục đích gì t ầ n t r ạ n g có chút không hiểu rất nhanh mọi người bước vào lĩnh đông môn dưới sự dẫn dắt của đại tông sư lĩnh đông môn chiếm điện tích mấy nghìn mẫu mà một nửa diện tích chính là suối linh kia phạm vi của suối linh rất lớn đủ để ngâm trên vạn người vừa bước vào trong đó một luồng khí ấm áp và thanh nhã đã đập vào mặt khít một hơi liền sảng khoái tinh thần đúng là một cái suối linh ánh mắt t ầ n trạm sáng lên loại linh tuyền hoàn mỹ tự n h i này quả thực là khó gặp lĩnh đông môn chỉ có một vị võ tông lại có thể bảo vệ cái suối linh này thật sự là không thể tưởng tượng nổi mời các vị tiến vào suối linh theo thứ tự nhớ kỹ chỉ có thể ở khu nước cạn đại tông sư kia r i ạ t g ò mọi người vội vàng cởi quần áo nhảy vào trong suối linh người tham dự lễ r ử a tội phụ nữ chiếm nửa số trước mặt cái suối linh này bọn họ cũng không đoái hoài tới t h à n thùng cả đám đều cực kỳ hưng phấn nhảy vào khiến người ta giật mình nhất chính là trong mắt của đám đàn ông lại không hề có ý nghĩ d ơ bẩn tất cả mọi người đều cố gắng hưởng thụ cảm giác thoải mái dễ chịu do suối linh này mang tới t ầ n trạm cởi quần áo từ từ tiến vào chính giữa suối linh khoảnh khắc cơ thể anh đụng vào suối linh lỗ chân lông trong nháy mắt nở ra giống như sói đói cắn nuốt linh khí t ầ n trạm thả ra một chút thần thức tham dò chỗ sâu trong suối linh theo thần thức xâm nhập càng lúc càng sâu mức độ đậm đặc của linh khí càng ngày càng cao lúc chìm xuống tới chừng năm trăm thước thần thức của t ầ n trạm lập tức bị ngăn cản xem ra bên dưới con suối này thật sự cất giấu thứ gì đó t ầ n trạm khe nhũ mày anh lập tức chầm mình xuống dưới đáy nước lần mò về phía đáy suối giống như một con cá dưới đáy suối là một màu đen kịt t ầ n trạm dựa vào thần thức t h n g chút mỏ mẫm ở chỗ sâu càng chìm sâu thì linh khí càng nồng đậm sau khi đạt tới khoảng cách chừng năm trăm thước áp lực dưới đáy nước đột nhiên tăng lên như thể muốn ép vỡ người ta cơ thể t ầ n trạm lập tức d â y lên ánh sáng vàng mờ nhạt chống lại áp lực kỳ lạ này lúc này bên dưới đáy suối một trận pháp chậm rãi hiện ra trước mặt t ầ n trạm trận pháp này sử dụng nguyên liệu khá quý giá nhưng thủ pháp bố trí lại cực kỳ cầu thả mà trong trận pháp là ánh sáng màu xanh lam nhạt đang nổi lơ lửng đống ánh sáng này chính là tinh、khí. khóa linh trận t ầ n trạm có vẻ hơi kinh ngạc trong trận pháp nho nhỏ này vậy mà cất giấu tinh khí khổng lồ như thế thảo nào lĩnh đông môn lại tốt bụng mở suối linh t ầ n trạm hiểu rõ mục đích của bọn họ hiển nhiên là muốn dựa vào khóa tinh trận này để hấp thu tinh khí trong cơ thể người mà ngâm mình trong linh khí tinh khí trong nửa tiếng ngắn ngủi cũng không đủ để tổn hại tới thân thể của thanh niên xem như bổ sung cho nhau lĩnh đông môn này ngược lại còn có chút lương tâm t ầ n trạm cười nói nếu như bọn họ không quy định nửa tiếng vậy tinh khí có thể lấy được hiển nhiên nhiều hơn song làm vậy sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của người ngâm lĩnh đông môn này đúng là lẫn lộn đầu đôi vì nhỏ mất lớn tân trạm nợ nụ cười linh khí ẩn dấu dưới đáy suối còn quý giá hơn số tinh khí này rất nhiều nhưng bọn họ lại dùng linh khí đổi lấy tinh khí thật sự là lẫn lộn đầu đôi t ầ n trạm tiếp tục chìm xuống rất nhanh cơ thể của anh cũng có chút không chịu nổi lạ thật t ầ n trạm những mày chỉ mấy trăm thước m à t h ô i sao lại có áp lực lớn như vậy độ sâu thế này cho dù là sắt thép cũng không thể đè nát sao có thể tổn thương tới cơ thể của t ầ n trạm dựa theo tiến độ này còn chìm xuống nữa chỉ sợ cơ thể của mình cũng bị nghiền nát trong lòng t ầ n trạm nghĩ thầm giờ phút này đột nhiên t ầ n trạm hiểu ra thảo nào linh đông m ô n lại vứt bỏ linh khí đổi lấy tinh khí thì ra là vì bọn họ căn bản không thể chạm vào đáy suối không chịu nổi áp lực của đáy suối thánh thể thuật tầng trạm kêu to một tiếng ánh sáng vàng trên người lập tức bừng sáng mức độ cứng cấp của cơ thể cũng đột nhiên tăng lên dựa vào thánh thể thuật tầng trạm tiếp tục lên xuống ông dê một luồng sáng từ dưới đáy suối lói lên luồng sáng này cực kỳ trói loá gần như khiến mắt người ta mù l o à trong ánh sáng một trận pháp cổ xưa cực lớn từ từ hiện lên ngay trước mắt tầng t ạ m sát trận tầng t ạ m nhìn lướt qua sắc mặt thoáng thay đổi bên dưới suối linh này e rằng cất dấu bảo bối gì đó mà sát trận này chính là để bảo vệ món bảo vật đói linh khí nông nặc như thế không biết là do thứ gì phát ra trong mắt tân trạm nhấp nhoáng ánh sáng từng bước tiến vào giữa sát trận mf n g á y mắt bước vào sát trận lập tức có mấy nguồn sức mạnh sát phạt từ bốn phương tám hướng kéo tới t ầ n trạm hơi hít mắt hai tay anh nắm lại bá đạo đón lấy âm một tiếng thật lớn nắm đ ấ m của t ầ n trạm lập tức để lại từng dấu trắng búp búp búp ngay sau đó lại có mấy nguồn sức đi dê mạnh sát phạt kéo tới gần như bao trùn của người t ầ n trạm ánh sáng vàng trên người tầng trạm bừng lên dữ dội c h ậ t rung một cái cứng rắn chịu đựng nguồn sức mạnh này giang giác một góc của sát trận lập tức xuất hiện một vết nứt va chạm kịch liệt như thế khiến sát trận này sắp tan vỡ khoe miệng tân trạm hiện lên nụ cười anh thấp giọng nói nếu sát trận này vừa mới được bố trí mình sẽ quay đầu bước đi tuyệt đối không dám tham lam đáng tiếc chỉ sợ sát trận này đã tồn tại mấy nghìn năm đã sớm cũ nát không chịu nổi cho dù mình không đến sớm muộn gì nó cũng sẽ tự tan vỡ vì vậy thứ bên dưới suối linh này chính là của mình chương hai trăm tám mươi sáu chương hai trăm tám mươi sáu đúng như những gì tần trạm nghĩ cái sát trận này đã quá lâu rồi nguyên liệu dưới đáy nước đã sớm bị ăn mòn gần hết nếu như tần trạm tới c h ễ thêm chút nữa thì có lẽ cái sát trận này đã rơi vào trong tay l ĩ n h đông môn rồi nói tới thì mình thật sự nợ l ĩ n h đông môn một nhân tình đấy tần trạm gãi đầu một cái nhưng những thứ thế này từ trước đến nay đều là ai có năng lực thì lấy vì vậy ngược lại cũng không tính là dành của bọn họ đi theo luồng linh khí này tần trạm đi tới chỗ sâu trong sát trận trung tâm của sát trận đặt một thứ gì đó màu xanh biết như cái cây giờ phút này toàn thân cái cây nhỏ đang phát sáng chiếu đáy nước thành một màu xanh biếc t ầ n trạm hít một hơi thật sâu lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái nếu như mình đoán không lầm đây chính là cổ thụ tiên thiên t ầ n trạm cố nén hưng phấn kích động nói cổ thụ tiên thiên chính là do tự nhiên tạo thành nghe nói một cây cổ thụ tiên thiên có thể giúp người ta ngộ đạo dùng nó để đột phá bình cảnh nhưng cây cổ thụ tiên thiên này đã mọc mấy nghìn năm mà vẫn chưa trưởng thành tay t ầ n trạm run run đưa về phía cây cổ thụ tiên thiên đúng lúc này đông nhiên dưới đáy nước vang lên một tiếng thật lớn một bộ xương của một người đàn ông cầm đao thép trong tay sải bước ra ngoài Đao thép trong h é p t tay g một, một, một, mạnh mạnh một người xương khô n g k phát ra giọng nói khàn khàn giống như chuyển tới từ mấy ngàn năm trước ha ông có thể nói chuyện à t ầ n trạm nói thẩm vậy thì dễ làm rồi nếu như tôi đoán không sai ông chính là người bảo vệ cây cổ thụ tiên tiên này đúng không người xương khô không trả lời vấn đề này cổ họng khàn khàn của gã nói cơ thể kim huyền thảo nào có thể x u ố n g tới đáy nước này cơ thể kim huyền là gì t ầ n t r ạ m hỏi người xương khô vẫn không trả lời gã lạnh như băng nói chàng trai trẻ mau rời khỏi đây đi t ầ n t r ạ m có chút bất đắc dĩ nói thì ra là một kẻ điếp cậu mới là kẻ điếp người xương khô giận tí mặt đao trong tay lại x u ố n g tới bởi vì ở dưới đáy nước nên tốc độ của tần trạm chậm đi rất nhiều một đao kia sượt qua mặt tần t r ạ n hung hang đập xuống đất trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố to toàn bộ sát trận cũng không khỏi chấn động một chút mau rời khỏi đây tôi sẽ tha cho cậu khỏi chết người xương khô tức giận nói t ầ n trạm siết chặt nằm đấm lắc đầu nói không được cây cổ thụ tiên thiên này rất quan trọng với tôi tôi phải mang nó đi muốn chết người xương khô lại giơ đao thép lao đến ánh sáng màu vàng trên người t ầ n trạm bừng lên anh phẫn nộ quát một tiếng giơ tay lên chính là thánh nhân c h i quyền âm một tiếng thật lớn trên ngực người xương khô kia xuất hiện một cái lô to cả người bị chấn động tới liên tục lùi lại t ầ n trạm lắc đầu nói ông chỉ là một bộ xương khô năng lực chiến đấu cũng chỉ có thể dựa vào cơ thể đánh nhau với tôi tôi cũng không sợ ông người xương khô cũng không vì thế mà lung lay gã vốn là một người thủ hộ bị gieo ý thức trong ý thức của gã cũng chỉ có suy nghĩ bảo vệ cổ thụ tiên tiên h vì vậy người xương khô lại x u ố n g tới t ầ n trạm cầm nắm đấm vàng triển khai một trận đánh nhau với gã dưới đáy nước dưới sự tăng cường của thánh thể thuật sức mạnh của t ầ n trạm đã đạt tới mức không thể tưởng tượng người xương khô bị t ầ n trạm đánh lui hết lần này tới lần khác rồi lại hết lần này tới lần khác xông lên đúng là cố chấp t ầ n trạm tau mày nói gần đây không biết tại sao luôn gặp phải mấy người cố chấp như vậy hạ phương sinh cũng vậy đại hộ pháp cũng vậy người xương khô trước mắt cũng vậy t ầ n trạm không dám chỉ hoãn thời gian anh thúc giục sức mạnh một quyền t r ậ n đập tới lồng ngực của người xương khô giang r á c một quyền này t ầ n trạm gần như dồn hết sức lực trực tiếp đánh nát cơ thể của người xương khô biến thành từng khúc xương trắng rời dạng c thật sự là rắc rối t ầ n trạm lầm ba dê bẩm một câu đưa tay định lấy cổ thụ tiên tiên kia đúng lúc này xương cốt của người xương khô vang lên nòng tụ lại thành hình lao về phía t ầ n trạm vậy mà còn có thể xuống lại t ầ n trạm nhứ mày lần nữa giao chiến với gã dưới mấy quyền cơ thể của người xương khô lại tan vỡ nhưng trong khoảng thời gian rất ngắn lại tụ trở lại liên tục như vậy chuyện này lập tức khiến t ầ n trạm cảm thấy có chút đau đầu nếu như không giải quyết người xương khô này vậy căn bản không thể nào mang cây cổ thụ tiên thiên kia đi nhưng đánh tiếp như vậy chừng nào mới xong lúc này thời gian nửa tiếng r ử a tội đã kết thúc mọi người ngâm trong suối linh bước ra khỏi suối được linh khí ngấm vào nuôi dưỡng tinh khí mà bọn họ bị hao tổn căn bản không đáng nhắc tới ngược lại tinh thần sảng khoái vô cùng phân chấn được rồi đã hết giờ mọi người m a u tản đi đi đại tông sư chịu trách nhiệm trông coi nói mọi người có chút lưu luyến nhưng bọn họ không dám vi phạm quy tắc của lĩnh đông môn nếu không lần sau không có tư cách đến ngâm suối linh rất nhanh những người này đã bị lĩnh đông môn đổi u ra ngoài sau khi bọn họ đi không lâu môn chủ nhan như ngọc chậm rãi đạp bước đi tới nhan như ngọc mặc váy dài trên gương mặt xinh đẹp không che giấu được hưng phấn môn chủ đã xua hết du khách rồi thủ hạ chắp tay nói nhan như ngọc hít sâu một hơi thấp dọc bảo t i n h khí m ư ơ i năm đủ để tôi có thật nhiều tu vi cô ta d u chân nhẹ nhàng lướt nhẹ qua mặt nước sau đó chút hết quần áo cơ thể giống như ngọc dương chỉ phơi b ả y trong không khí người trong tông môn rất tự giác u a y đầu sang một bên nhan môn chủ đúng lúc này đ ỗ n g nhiên ngoài cửa vang lên một tiếng hét sắc mặt nhan như ngọc thoáng thay đổi cô ta rỗi tay ra vội vàng mặc lại quần áo bởi vì gấp gấp nên thoạt nhìn quần áo của cô ta có chút lộn xộn điều này khiến cho cô ta tăng thêm một chút quyến rũ nhan tông chủ đang định tắm rửa sao người tới là một người đàn ông cao một m tám gã ta bị ổi nhìn nhan như ngọc gần như muốn chảy nước miếng nhan như ngọc cao mày nói hoàng tông chủ có chuyện gì không người đàn ông được gọi là hoàng tông chủ cười ha ha nói nhan môn chủ tôi đến vì chuyện gì chẳng lẽ trong lòng cô không rõ ư sắc mặt nhan như ngọc khó coi nhưng bà ta vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nói pha trả cho hoàng tông chủ vâng người bên cạnh vội vàng mang tới một cái bàn đặt bên cạnh suối linh sau khi ngồi xuống hoàng tông chủ cười hì hì nói nhan như ngọc chậm chạp không nói gì hoàng tông chủ thấy thế không khỏi cười bảo nhan môn chủ hẳn cô phải hiểu tình hình hiện tại nếu không có gia tộc lớn để d ử a dẫm sớm muộn gì l ĩ n h đông môn này cũng sẽ bị sơi thay thủ tiêu thế lực sau lưng vô nhai tông chúng tôi chính là nhà họ tô ở thủ đô tôi và cô hợp tác chính là chuyện tốt nếu như không có tôi có lẽ nhà họ tô sẽ không nhìn chúng l ĩ n h đông môn các người chương 287 t r ư chương 287 sắc mặt nhan như ngọc cực kỳ khó coi hoàng tông chủ này đến quấy dối không phải chỉ mới lần một lần hai thực lực của vô nhai tông vượt xa l ĩ n h đông môn hơn nữa có nhà họ tô trống lưng vì vậy ở cả thanh nguyên gần như không có ai dám trêu chọc hoàng tông chủ ngoài mặt nói là hợp tác để phát triển nói trắng ra là muốn chiếm đoạt l ĩ n h đông môn săn tiện chiếm lấy nhan như ngọc nạp làm vợ bé mặt thôi nhan môn chủ cái suối linh của cô bị không biết bao nhiêu người mơ ước hoàng tông chủ tiếp tục nói theo tôi được biết l ĩ n h đông môn các người không thể làm gì cái suối linh này đúng không chi bằng cùng thăm dò với vô nhai tông chúng tôi nếu có bảo v ớ i gì chúng ta chia đôi sắp mặt nhan như ngọc lập tức thay đổi cô ta sợ nhất chính là hoàng tông chủ để ý tới suối linh phải biết bên dưới đáy suối chính là tinh khí tích góp từng tí một trong mười năm nếu như bị hoàng tông chủ biết có lẽ sẽ trực tiếp bị cất sạch thời gian mười năm liền uống phí nhan môn chủ hình như cô rất căng thẳng thì phải hoàng tông chủ bị ổi nói lúc nhan môn chủ căng thẳng cũng xinh đẹp như vậy vừa nói hoàng tông chủ vừa đưa tay chộp tới bàn tay nhỏ bé của nhan như ngọc nhan như ngọc biến sắc vùng vây muốn tránh thoát lại phát hiện sức của hoàng tông chủ rất lớn căn bản không tránh đ ư ờ i xê thả môn chủ của chúng tôi ra đông đảo đệ tử của l ĩ n h đông môn nhanh chóng tiến lên một bước lớn tiếng quát lớn hoàng tông chủ luôn bọn họ thừ nhẹ nói một đám cá thối tôn nát cũng dám kêu gào trước mặt tôi không muốn sống nữa hở hoàng tông chủ tuy rằng anh mạnh nhưng vẫn không phải là đối thủ của nhiều người chúng tôi vẫn nên bỏ tay ra đi trưởng lão l i n h đông môn lẳng lặng nói lúc này hoàng tông chủ cười phá lên đông dưng gã ta đưa tay ra một trưởng đập vào ngực trưởng lão trưởng lão này lập tức phun máu liên tục lùi lại họ hoàng kia anh k i n h người quá đáng đông đảo đệ tử tiến lên một bước rất có ý muốn ra tay đừng nóng nảy lúc này hoàng tông chủ cười nhạt tôi khuyên các người nhìn bên ngoài một chút rồi quyết định cũng chưa muộn nghe thấy lời này trưởng lão vội vàng cử người ra ngoài cổng xem xét một lát sau đệ tử trở về sắc mặt cậu ta khó coi nói l i n h đông môn bị mấy trăm người bao vây rồi cái gì đám người trưởng lão lập tức biến sắc sắc mặt của nhan như ngọc cũng lập tức trở nên khó coi hoàng tông chủ làm vậy là có ý gì nhan như ngọc lạnh giọng nói hoàng tông chủ uống một n g ụ trà cười nhạt nói nhan như ngọc tôi đã tới tìm cô rất nhiều lần rồi nhưng mãi mà cô vẫn không cho tôi một câu trả lời hôm nay ý đồ của tôi rất rõ ràng hoặc là quy phục vô nhai tông chúng tôi hoặc là vô nhai tông chúng tôi sẽ đạp nát cánh cổng này của cô nhan như ngọc nghiến răng nói hoàng tông chủ anh đừng n g tôi nếu không tôi sẽ báo cảnh sát báo cảnh sát hoàng tông chủ phun nước gã ta cười ha h a nói nhan như ngọc cô bị chập mạch hạ cô có thể thử xem để coi cảnh sát có quản đám các người hay không sắc mặt nhan như ngọc càng lúc càng khó coi vô nhai tông có nhà họ t ô làm chỗ dựa không có ai dám quản chuyện của bọn họ tôi chỉ cho cô năm phút để cân nhắc hoàng tông chủ lạnh giọng nói nếu năm phút sau tôi không nhận được câu trả lời sẽ đạp nát tông môn của các người lúc này bên dưới đáy nước tân trạm và người xương khô kia đang đánh nhau gian giắc người xương khô lại bị đánh nát rồi lại tụ lại thành hình mau rời khỏi đây đi người xương k h ô kia lạnh lùng nói nếu không đợi linh lực của cậu hao hết chính là giờ chết của cậu t ầ n trạm lao mồ hôi trên trán sắc mặt trở nên nghiêm túc còn đánh tiếp như vậy nữa chỉ sợ anh thật sự phải bỏ mạng lại đây nhưng nếu cứ buông tha như vậy t ầ n trạm hoàn toàn không tam lòng lần này không lấy sau này chỉ sợ sẽ rơi vào tay người khá xây gừng đúng lúc này đột nhiên t ầ n trạm cảm thấy có gì đó không bình thường tuy rằng người xương k h ô này tụ lại hết lần này tới lần khác nhưng sau mỗi lần tụ lại cơ thể của gã sẽ yếu hơn một chút tuy rằng chuyện này không rõ ràng lắm nhưng tầng trạm vẫn có thể cảm giác được lạ thật tầng trạm sơ cảm thứ này căn bản không có sinh mệnh chỉ dựa vào một đám thần thức điều khiển sao lại yếu đi dần dần chứ chẳng lẽ là vì trận pháp này tầng trạm vô đầu một cái đ ỗ n g nhiên hiểu ra người xương khô này e rằng là cùng tồn tại với sát trận này nói cách khác bất kể tầng trạm giết gã bao nhiêu lần chỉ cần sát trận không phá gã sẽ không ngừng tụ lại sở dĩ lần sau yếu hơn lần trước một chút nguyên nhân cũng rất đơn giản chính là vì sát trận này trong chiến đấu cũng bị tàn phá một chút mạo rời khỏi đây trong miệng người xương khô vẫn không ngừng quát lớn tôi hiểu rồi tầng trạm nết môi cười cơ thể anh đột ngột nổi lên đứng phía trên sát trận sau đó trong tay anh thoát cái xuất hiện kiếm thanh đồng mũi kiếm chỉ thẳng vào sát trận người xương khô kia lập tức có chút sợ hãi gã lạnh như băng nói chàng trai trẻ cậu muốn làm gì tầng trạm nết môi cười nói sao ông lại căng thẳng như vậy xem ra tôi đoán không sai chàng trai trẻ cậu muốn làm gì người xương khô kia gào khản cả giọng tầng t ạ m cười lạnh nói không làm gì cả chỉ là muốn phá hủy sát trận này mà thôi cậu dám người xương khô giận tí mặt gã cầm đao thép lao đến sao t ầ n trạm có thể cho gã cơ hội này đưa tay chính là đệ nhất t r ạ n g của chu thiên thập tam trạm một luồng khí khổng lồ bổ đôi linh thủy hung hăng hướng về phía sát trận kia keng sát trận lập tức run dày mấy cái mà cơ thể của người xương khô kia cũng lùi lại mấy bữa c. cậu c dám cậu dám người xương khô giận dữ nhưng không thể nào ngăn cản t ầ n trạm chém từng kiếm lại từng kiếm vào sát trận này trọn vẹn mười tam kiếm đại trận phát ra một tiếng vang thật lớn âm ầm sụp đổi m á trong một người xương khô kia lập tức phát ra từng trận gạo rú thân hình bất diện của gã bắt đầu nát b ấ y từng chút tất cả xương cốt hóa thành m ộ t mịn trực tiếp hòa vào trong suối lửa xê nỗi lo lắng trong lòng tầng trạm cuối cùng cũng rơi xuống anh hưng phấn nói cuối cùng cũng giải quyết xong cổ thụ tiên thiên này là của mình rồi bên trên năm phút đã trôi qua nhan muốn chủ cô suy nghĩ thế nào rồi hoàng tông chủ lạnh mặt nói nhan như ngọc sắc mặt khó coi nhưng cô ta vì bảo vệ l ĩ n h đông liệp trí có thế t h o á hiệp nói tôi nhận lời anh là được hoàng tông chủ cười ha ha nói sớm như vậy không phải là được rồi hải nói xong gã ta đưa tay kéo nhan như ngọc vào ngực nhan như ngọc vô cùng kháng cự điều này khiến hoàng tông chủ rất không vui gã ta lạnh lùng nói sao vậy cô đổi ý hả không có không có nhan như ngọc sắc mặt khó coi n ó i trong lòng cô ta không ngừng câu nguyện tuyệt đối đừng đụng vào suối lịch ở ỵ nhưng việc đời thường như thế càng sợ cái gì thì cái đó càng đến hoàng tông chủ cười hì hì nói nghe nói suối linh này chính là thánh vật tự nhiên chi bằng nhan môn chủ cùng tôi xuống dưới tìm hiểu ngọn ngành thế nào chương hai trăm tám mươi tám chương hai trăm tám mươi tám sắc mặt nhan như ngọc đẫu nhiên hoàn toàn biến đổi cô ta vội vàng kéo hoàng tông chủ lại lo lắng nói hay là tạm thời k h o a n đã bây giờ cũng không còn sớm nếu không thì đi ăn cơm trước đi hoàng tông chủ nhìn nhan như ngọc cười xấu xa nói nhan m ô như c ủ có phải bên d ớ i cất dấu mật bí gì hay h k ô ngọc Sao Nhan cô lại căng lại thẳng như vậy? Nhan Như n g vậy? cười gợp nói làm gì có dù sao thời gian còn nhiều anh cần gì phải nhất thời nóng lòng đúng không hoàng tông chủ cười ha ha một tiếng nói được tôi nghe lời nhan như ngọc sài bước tiến vào phòng khách của lĩnh đông môn hoàng tông chủ này trông vô cùng xấu xí có thể nói là xấu tới cực hạn nhân loại giống như chưa tiến hóa xong vậy thậm chí còn không đẹp bằng tinh tinh trên đường đi nhan như ngọc cố nén xúc động muốn nói đưa hoàng tông chủ vào phòng khách còn không m a u đi chuẩn bị thức ăn nhan như ngọc quát lớn v â n v â n đệ tử lĩnh đông môn lập tức bận rộn đôi mắt dơ bẩn của hoàng tông chủ không rời khỏi người nhan như ngọc eo của nhan như ngọc rất nhỏ quả thực dùng một tay là có thể ôm hết gương mặt xinh đẹp của cô ta càng khiến hoàng tông chủ muôn phần mong nhớ nhung nhớ thật lâu nhan môn chủ tôi thấy cô cũng hơn ba mươi rồi tuổi của chúng ta cũng không tranh lệch nhiều chi bằng góp làm một đôi hoàng tông chủ cười hì hì nói đến lúc đó cô chính là phó tông chủ của vô nhai tông tôi dưới một người trên vạn người tuy rằng trong lòng nhan như ngọc cực kỳ kháng cự nhưng để ổn định hoàng tông chủ cô ta bèn cười nói hoàng tông chủ anh cần gì phải gấp gáp chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn hiện tại chúng ta vừa mới hợp tác chi bằng từ từ phát triển hoàng tông chủ nghe xong trong lòng lập tức mừng rỡ lời này của nhan như ngọc hiển nhiên là có hy vọng được vậy thì nghe nhan muốn chủ hoàng tông chủ sách ghế ngồi bên cạnh nhan như ngọc gã ta bị h i nói cũng cô xem thời gian cũng không còn sớm nếu không tối nay tôi ở lại đây nhé nhan như ngọc vội vàng lắc đầu nói không được sao nào sắc mặt hoàng tông chủ lạnh lẽo nhan như ngọc có ý gì sắc mặt nhan như ngọc hơi thay đổi cô ta vội vàng cười bảo không phải hoàng tông chủ hôm nay anh đưa tới nhiều người như vậy lính đông môn của tôi nhỏ như vậy cũng không thể bắt bọn họ qua đêm bên ngoài chứ hoàng tông chủ hư nhẹ nói vậy thì sao bọn họ đều là võ giả ở bên ngoài cũng là chuyện thường nhưng hôm nay tôi không tiện lắm nhan như ngọc cố gắng hết sức giải thích nếu không thì ngày mai đi được không trong mắt hoàng tông chủ đ ả o vòng cười xấu xa nói được thì được nhưng cô phải cho tôi hôn một xê. ái nhan như ngọc lập tức cảm thấy cực kỳ buồn nôn nhưng để ổn định hoàng tông chủ nhan như ngọc vẫn hít sâu một hơi cười nói được hoàng tông chủ vui mừng quá đỗi gã ta giống như một con sói đói nhào vào người nhan như ngọc ôm đầu cô ta h ô n lên trong lòng nhan như ngọc vô cùng đau khổ cô ta nhắm mắt lại quả thật sống không bằng chết nhan môn chủ đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi ạ cũng may lúc này đồ ăn đã bưng lên xem như tạm thời cứu nhan như ngọc một lần hoàng t ô n chủ chúng ta ăn cơm trước đi nhan như ngọc nhẹ nhàng đẩy hoàng tông chủ nói hoàng tông chủ cười ha ha bảo được tôi cũng muốn nếm thử đồ ăn của l ĩ n h đông môn các người thế nào nhan như ngọc cầm bình rượu lên rót cho hoàng tông chủ một ly rượu cười nói hoàng tông chủ tôi uống với anh một ly hoàng tông chủ cầm ly rượu lên gã ta hơi hít mắt nói hai ta đổi ly hoàng tông chủ anh còn nghi ngờ tôi sao nhan như ngọc lũng điệu nói hoàng tông chủ hư một tiếng gã không nói gì trực tiếp dành ly rượu của nhan như ngọc rồi đưa ly rượu của mình cho cô ta uống đi hoàng tông chủ lạnh lùng nói nhan như ngọc cười cười nói được hoàng tông chủ kêu tôi uống tôi uống là được cô ta cầm ly rượu lên một hơi uống sạch lúc này hoàng tông chủ mới nợ nụ cười gã ta nắm bàn tay nhỏ bé của nhan như ngọc cười hì hì nói thật muốn đêm nay liền nhấm nháp mùi vị của cô nhan như ngọc nhẹ nhàng đẩy hoàng tông chủ ra nói người đã nằm trong tay anh rồi hoàng tông chủ đứng góc nóng này không ăn được đầu hũ nóng hoàng tông chủ cười ha ha nói c ụ c cưng nói rất đúng chúng ta uống rượu thôi qua ba lần rượu cuối cùng hoàng tông chủ cũng đứng dậy chuẩn bị rời khỏi trước khi đi gã ta còn hung hăng hôn lên mặt nhan như ngọc một cái cục ư n g ngày mai tôi lại đến tìm cô hoàng tông chủ cười ha ha nói chờ hoàng tông chủ đi rồi sắc mặt nhan như ngọc lập tức lạnh xuống cô ta vịn tường ngẹ một tiếng nôn hết đồ ăn buổi tối ra môn chủ cô không sao chứ đám người trưởng l á o vội vàng vây quanh hỏi nhan như ngọc xô tay trên gương mặt trắng non của cô ta thoạt nhìn có chút t i ể u tụy nhớ tới hoàng tông chủ mở miệng gọi một tiếng cục cưng và dáng vẻ hèn mọn bì ổi kia nhan như ngọc lập tức cảm thấy dạ dày nội nào môn chủ chúng ta làm sao bây giờ chẳng lẽ cô phải gả cho hoàng tông chủ kia thật đại trưởng lao đi về hướng này vẻ mặt lo l ắ n g nói nhan như ngọc hít sâu một hơi cô ta lạnh giọng nói vừa rồi tôi chỉ dùng kế hoan binh mà thôi chỉ cần tôi cắn nuốt tinh khí dưới suối linh chắc chắn có thể đánh thắng hoàng tông chủ này đến lúc đó tôi sẽ đích thân g i ế t gã thai thì ra là thế mọi người lập tức thở phào một hơi nhan như ngọc ra lệnh đừng chậm trễ thời gian bây giờ tôi sẽ đi xuống suối các người canh chừng xung quanh cẩn thận đừng để bất kỳ ai đến quáy dây tôi vâng chư vị trưởng lao hô lớn sau đó nhan như ngọc khởi quân mò áo để lộ ra thịt như ngọc dương chỉ của mình từng bước đi về phía đáy suối lúc này ở đáy suối tân trạm đang ngồi bên dưới cây cổ thụ tiên tiên kia trong tay anh còn cầm tình khí mà lĩnh đông môn tích góp từng tí một trong mười năm qua thứ này cũng có chút tác dụng với mình tần trạm nói t h ầ m sau đó anh há miệng nuốt tất cả tình khí vào cơ thể ừ m không tệ tần trạm khẽ gật đầu giờ phút này linh khí trong cơ thể anh gần như đã đạt tới trạng thái diễn phun nhưng mãi vẫn không có dấu hiệu đột phá mang cây cổ thụ tiên tiên này về nghiên cứu kỹ càng tần trạm thấp giọng nói anh thuận tay cầm cổ thụ tiên ma thiên rồi mới bơi lên trên mà ở vị trí cách đó chừng ba trăm mét một người phụ nữ dáng người luyện chuyển đang hốt hoảng tìm kiếm gì đó sao có thể như vậy được nhan như ngọc vô cùng tuyệt vọng rõ ràng trận pháp kia ở ngay đây sao bây giờ lại biến mất không còn gì nữa rồi cô ta lập tức sụp đổ nghẹn nào khóc và lên đúng lúc này t ầ n trạm bưng cổ thụ tiên tiên chậm rãi bơi tới cô khóc cái gì ối sao cô không mặc quần áo sau khi t ầ n trạm nhìn thấy nhan như ngọc mặt mày lập tức đỏ lên chương hai trăm tám mươi chín chương hai trăm tám mươi chín nhan như ngọc sửng sốt một giây sau đó hét lên một tiếng á nhan như ngọc liệu mạng che cơ thể của mình hoảng sợ nói anh là ai sao lại xuất hiện ở đây t ầ n trạm quay mặt sang một bên nói như thật tôi thấy dưới đáy nước này có bảo bối nên nhảy xuống xem thử không ngờ là có bảo bối thật sắc mặt nhan như ngọc thay đổi liên tục sau đó cô ta tức giận nói nói vậy số tinh khí kia là bị anh lấy trộm rồi hả t ầ n trạm gật đầu nói đúng vậy không thể không nói tuy rằng trận pháp này được bố trí thô giáp nhưng ý tưởng rất cao mình đấy nghe thấy lời này nhan như ngọc lập tức bật khóc nè tôi nói này cô khóc cái gì chứ tần trạm lập tức có chút bất đắc dĩ anh quay người lại lại thấy cơ thể như ngọc dương c h i của nhan như ngọc lúc này nhan như ngọc đã chẳng quan tâm đến đến cơ thể cô ta căm tức nhìn tần trạm nói anh có biết đó là tâm huyết mười năm của tôi hay không mười năm bây giờ bị anh làm hỏng cả rồi nói xong cô ta lại h à khóc tần trạm gãi đầu một cái có chút xấu hổ nói nói vậy cô chính là môn chủ của l ĩ n h đông môn hạ nhan như ngọc không trả lời khí thế trên người cô ta đột nhiên dâng lên trong mắt tràn đầy thù hận tôi muốn giết anh nhan như ngọc hét lên một tiếng cô ta đưa tay chộp tới t ầ n trạm cơ thể t ầ n trạm khẽ nghiêng đi thuận tay tóm lấy cổ tay của nhan như ngọc nhan như ngọc dốc sức l i ề u mạng dãy r u ộ n lại phát hiện ta t ầ n trạm như k i ể m s á t giữ chặt lấy cô ta căn bản không thể động đậy điều này khiến nhan như ngọc chấn động phải biết cô ta chính là một vị võ tông nhất phẩm đưa mắt nhìn khắp nước cũng thuộc nhóm đứng đầu ở trước mặt người trẻ tuổi này cô ta lại phát hiện mình không hề có sức chống trả đừng suy nghĩ nữa t ầ n trạm nói đây là dưới nước thực lực của cô giảm mạnh không phải là đối thủ của tôi cả hai đều ở dưới nước có gì khác biệt sao nha như ngọc lạnh giọng nói t ầ n trạm cười đáp áp lực dưới nước với tôi mà nói không có bất kỳ ảnh hưởng gì nhưng với cô thì lại khác nha như ngọc cắn răng nói có giỏi thì anh giết tôi đi nếu không đợi tôi lên bờ rồi nhất định sẽ lấy mạng anh câu nghĩ nhiều rồi t ầ n trạm cười nói cho dù hiện tại đang ở trên bờ cô cũng không phải là đối thủ của tôi nha như ngọc nghe vậy lập tức lòng như cho tàn cô ta gắt gao chừng t ầ n trạm trong mắt gần như toát ra thơ máu bởi vì ở dưới nước nên t ầ n trạm không nhìn thấy nước mắt của cô ta nhưng chắc hẳn là cô ta đang khóc Hai... t ầ n trạm thở dài cô yên tâm đi tôi sẽ đền bù tổn thất cho cô đền bù tổn thất an lấy cái gì mà đền bù nhan như ngọc hét khàn cả giọng t ầ n trạm lật lòng bàn tay cổ thụ tiên thiên lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay anh đây chính là căn nguyên của suối linh t ầ n trạm thản nhiên nói chính vì nó nên con suối này mới có tác dụng kỳ diệu như vậy nhan như ngọc s ứ n g sở cô ta khiếp sợ nhìn t ầ n trạm đ ổ dưới đáy nước anh lấy được rồi hả đúng vậy t ầ n trạm gật đầu nói nhan như ngọc kinh ngạc đời mặt phải biết cô ta đã dùng vô số biện pháp cũng không thể xâm nhập đáy nước cả thứ được giấu bên dưới là gì cô ta cũng không biết anh làm thế nào vậy nhan như ngọc kinh ngạc hỏi tân trạm cười nói thì đưa tay lấy thôi nếu như tôi không đến các người cũng không thể lấy được thứ này đặt ở đó đúng là phung phí của trời để đền bù cho cô tôi có thể để cô cùng nộ đạo trước cây cổ thụ tiên tiên h này tân trạm tiếp tục nói nộ đạo từ này có lẽ giới v õ đạo hơi lạ lẫm nhưng ở giới tu tiên lại là một từ nghe nhiều đến quen cảnh giới của một người được xác định bởi giới hạn sức mạnh của người đó không biết có bao nhiêu người kẹt lại ở một giai đoạn nào đó cố gắng cả đời cũng không thể nào vượt qua đó chính là nguyên nhân mà cảnh giới không thể tăng lên mà cổ thụ tiên tiên chính là thánh vật để gia tăng cảnh giới ánh mắt của nhan như ngọc không tự chủ sáng lên nhưng rất nhanh ánh sáng trong mắt cô ta liền phai nhạt sao vậy cô không muốn à tần trạm liếc mắt nói tinh khí mà cô hấp thu căn bản không thể nào sánh bằng cây cổ thụ tiên tiên này nhan như ngọc vẻ mặt thù hận nhìn c h ầ m c h ầ m tần trạm nói không còn kịp nữa tôi rất cần số tinh khí này để đột phá bây giờ tinh khí bị anh hấp thu tôi không còn cơ hội nữa có ý、gì? tần trạm không hiểu hỏi không liên quan gì đến anh nhan như ngọc cắn răng nói thả tôi ra lúc này t ầ n trạm mới thả tay ra nói nếu cô cảm thấy không hài lòng tôi còn có thể đưa cô mấy viên thuốc nhan như ngọc không nói gì cô ta giống như mỹ nhân ngư vốn người bơi lên mặt nước t ầ n trạm cũng không ở lại dưới đáy nước theo sát phía sau chẳng mấy chốc đã đi tới mặt nước không biết lần này môn chủ phải bế quan bao lâu nhiều nhất một đêm cũng chỉ có thời gian một đêm mấy vị trưởng lão đều bàn tán trong mắt có vài phần nghiêm túc đúng lúc này nhan như ngọc từ dưới nước trồi lên môn chủ mấy vị trưởng lão lập tức xứng sở nhanh như vậy sao không đợi nhan như ngọc trả lời t ầ n trạm cũng thò đầu lên theo mấy vị trưởng lão quay sang nhìn nhau sao ở đây còn có một người đàn ông anh là ai mấy trưởng lão nhanh chóng phản ứng lại bọn họ tiến lên một bước chặn đường t ầ n trạm t ầ n trạm không để ý tới nói với nhan như ngọc nói rõ có chuyện gì đi chứ nếu tôi tạo thành phiền phức gì cho cô vậy tôi chỉ có thể nói một câu thật xin lỗi nhan như ngọc hừ lạnh một tiếng cô ta mặc quần áo vào xoay người bỏ đi t ầ n trạm thở dài anh thắp giọng nói thầm tạm thời ở lại đây một đêm đi sát tiện nghiên cứu cây cổ thụ tiên thiên này cuối cùng anh là ai mấy vị trưởng lão kia giận tí mặt thấy t ầ n trạm không nói lời nào bọn họ x à i bước về trước cơ quyền tới mf sau khi nắm đấm của bọn họ đụng vào cơ thể t ầ n trạm t ầ n trạm lại không hề lung lay chút nào ngược lại chấn bọn họ tới cổ tay đau nhứ c t ầ n trạm nhìn bọn họ một cái cười nói các người chỉ có tu vi đại tông sư không tổn thương được tôi đâu tránh n g ra mấy người liếc mắt nhìn nhau một cái lúc này hét lớn một tiếng xem ta thi triển thuật pháp đáng ghét tân trạm vung tay lên tung ra mấy cái tát mấy vị trưởng lão này còn chưa kịp thi triển thuật pháp đã bị đánh tới hôn mê bất tỉnh tân trạm tiến vào đình viện của lĩnh đông môn may mà nơi này vẫn còn nhiều phòng t r ố n g tân trạm tùy ý chọn một phòng tạm thời ở lại mà lúc này nhan như ngọc đang ở trong phòng trên mặt đầy vẻ ư u sâu cô ta đứng trước cửa sổ ngầm đầu nhìn ánh trăng sáng trong thấp giọng nói chẳng lẽ mình phải gả cho hoàng tông chủ kia thật tư trong đầu cô ta không tự chủ hiện lên gương mặt xấu xí của hoàng tông chủ dạ dày lập tức nội não hay là nhờ người trẻ tuổi kia giúp đỡ nhan như ngọc nhớ tới tân trạm nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị cô ta gạt bỏ Hoàng tông chủ lưng, tô. ngọc, nham, tô. chương ủ có sử l hai trăm chín mươi chương hai trăm chín mươi nghĩ tới đây nhan như ngọc lại không nhịn được bật khóc mặc dù cô ta là môn chủ của một tông môn lớn nhưng dẫu sao vẫn là phụ nữ không có bản lĩnh và cường thế như phụ chủ của phụ dược thần vào lúc đối mặt với vấn đề thế này cô ta vẫn vô cùng lưu nhược mà lúc này tần trạm đang ngồi trong phòng mình nghiên cứu cổ thụ tiên thiên trong bóng tối Cây、cổ â y c thụ tiên thiên này phát ra ánh sáng màu xanh b i ế c nhàn nhạt, nhạt giống như nơi ở của thần linh t ầ n trạm thận trọng đuốt v ề cây cổ thụ tiên thiên này trong mắt là hưng phấn và mơ ước không nói nên lời sách cổ ghi chép cổ thụ tiên thiên có thể tinh lọc tâm hồn con người dùng để nâng cao cảnh giới t ầ n trạm thấp giọng nói cũng có sách ghi lại rằng cổ thụ tiên thiên sẽ phóng đại tâm tính con người giúp họ tìm được con đường đúng đắn của bản thân tâm tính của mỗi người đều khác nhau vì vậy con đường nên đi cũng hoàn toàn khác nhau mà cổ thụ tiên thiên phóng đại tâm tích vô hạn liền có thể chỉ rõ con đường đúng đắn của bản thân lúc ở dưới đáy nước t ầ n trạm không nghiên cứu nhiều về cây cổ thụ tiên tiên này vì vậy giờ phút này anh tốn hơn nửa đêm để nghiệm chứng tác dụng của nó anh giơ cổ thụ tiên tiên lên đầu hơi nhắm mắt lại cả người nháy mắt đã tiến vào trạng thái không linh sau khi nhắm mắt lại trước mắt t ầ n trạm hiện lên một bức tranh kỳ lạ trong bức tranh s á c chết trôi nổi một mảnh đỏ tươi toàn bộ bức tranh đều tràn đầy sắc khí khiến người ta cảm thấy g i ậ n cả người ngay cả t ầ n trạm cũng không khỏi mở bừng mắt một giọt mồ hôi theo chán chạy xuống sắc mặt anh có chút khó coi bức tranh này nghiệm chứng một vấn đề con đường đúng đắn của t ầ n trạm có lẽ chính là giết chóc điều này không phù hợp với tâm tính của mình sắc mặt tầng trạm rất tệ từ trước tới nay tầng trạm là một người lương thiện không ép anh tới mức đường cùng anh sẽ không dễ dàng nổi lòng giết người nhưng bức tranh cổ thụ tiên tiên hiện ra quả thực chính là con đường giết chóc một khi con đường đúng đắn không hợp với tâm tính vậy chắc chắn con đường tu hành cực kỳ khó khăn tầng trạm thấp giọng n ỉ non chẳng lẽ mình thật sự phải đi con đường như vậy sao anh không khỏi nhớ tới cảnh tượng mà anh nhìn thấy khi lần đầu tiên tiếp xúc với chỗ truyền thừa cha của anh cũng đi theo con đường tương tự sắc mặt tầng t ạ m bắt đầu trở nên hơi nghiêm túc nếu thật sự là một con đường như vậy t ầ n trạm không biết nên lựa chọn thế nào mọi thứ thuận theo ý trời đi t ầ n trạm hít sâu một hơi lần nữa d ơ cổ thụ tiên tiên lên đỉnh đầu bắt đầu tinh lọc tâm hồn của mình nâng cao cảnh giới của bản thân suốt cả đêm trong thời gian một đêm này t ầ n trạm đã gặp phải vô số tra tấn trong lòng anh tận mắt nhìn thấy từng sinh mệnh tràn đầy sức sống ngã xuống trước mặt mình chứng kiến kẻ địch bị chém nhìn núi sông vỡ nát phong vân biến s á c chính là anh ta đúng lúc này âm thanh huyên nào đánh thức tận trạm anh mở to mắt nhìn phát hiện ở cửa tụ tập mấy vị trưởng lao cùng với vô số đệ tử của lĩnh đông môn kẻ này không rõ lai lịch vô cùng nguy hiểm mọi người hãy cẩn thận đại trưởng lao trầm giọng nói t ầ n trạm c h ầ m rãi mở mắt nhìn lướt qua mọi người cười nói các vị tôi và môn chủ của mọi người là bạn tốt tối qua chẳng lẽ mọi người không nhìn thấy sao tôi cùng rời khỏi mặt nước với môn chủ của các người sắc mặt đại trưởng lao hơi thay đổi ông ta cả giận nói hoang đường cậu đã làm chuyện gì cậu thả với môn chủ của chúng tôi nói cho đúng sự thật không làm gì cả tân trọng nói chỉ là c h ọ cô ta khóc câu mặt đại trưởng l ã o đỏ lên ông ta chỉ vào t ầ n trạm tức tới không nói nên lời đại trưởng lão không cần nói nhảm với cậu ta bắt cậu ta lại trước rồi thẩm vấn là được có trưởng lão lạnh giọng nói t ầ n trạm tiến lên trước một bước lắc đầu nói chỉ sợ dựa vào các người thì không thể bắt được tôi đâu không thử một chút làm sao biết trưởng lão lạnh lùng nói dừng tay vào lúc nhìn cân treo sợi tóc giọng nói của nhan như ngọc từ phía sau chuyển tới hôm nay nhan như ngọc mặc một bộ váy dài mỏng màu đỏ thoạt nhìn có chút vui mừng cô sắp kết hôn hả t ầ n trạm kinh ngạc hỏi nhan như ngọc hừ lạnh một tiếng cô ta không để ý tới t ầ n trạm mà xua tay nói các người không phải là đối thủ của anh ta lui ra hết đi vâng môn chủ mọi người liên tục gật đầu lui sang một bên sau khi vứt ra những lời này nhan như ngọc liền quay đầu bỏ đi t ầ n trạm suy nghĩ một chút đi theo sau lưng cô ta trong phòng khách của l ĩ n h đông môn nhan như ngọc ngồi ở chính vị trên gương mặt xinh đẹp hiện lên nét ưu sầu t ầ n trạm ngồi bên cạnh cô ta nói vào lúc cô hấp thu tinh khí của người khác còn nghĩ đến bọn họ có thể thấy được bản tính của cô là một người tốt thế nên nhan như ngọc cắn chặt răng ngà căm tức nhìn t ầ n trạm bởi vì tính tình tôi không xấu nên đáng bị anh chiếm hời hả nhan như ngọc tức giận nói t ầ n trạm sợ h ã i bảo câu này cô đừng có nói lung tung tôi chiếm hời của cô từ bao giờ tinh khí tôi tích lũy mười năm bị anh sử dụng như vậy chẳng phải là chiếm hời hay sao nhan như ngọc vô bản gương mặt lạnh như băng mấy vị trưởng l ã o xung quanh cô ta cũng mặt mày thay đổi đại trưởng l ã o tiến về phía trước một bước sợ h ã y nói môn chủ cô không hấp thu tinh khí kia sao nhan như ngọc không nói gì cô ta ngồi đó dáng vẻ cam chịu số phận nói cách khác cô căn bản không có đột phá sắc mặt đại trưởng lão càng lúc càng khó coi môn chủ cô mau trốn đi nếu không nhất định hoàng t ổ n g chủ kia sẽ chiếm lấy cơ thể của cô đến lúc đó đừng nói nữa nhan như ngọc q u á lớn nếu tôi bỏ đi chắc chắn g ã sẽ chút hết l ử a giận lên đầu mọi người thế nhưng đại trưởng l ã o há to miệng còn định nói gì đó nhưng lại bị nhan như ngọc phất tay cắt ngang tân trạm ở bên cạnh cười nói cô vì chuyện này mà khóc hả cơm miệng nhan như ngọc chừng tân trạm một cái nói tân trạm cười bảo tôi còn tưởng là chuyện gì tôi giết cô giết gã không phải là được rồi h ư anh rất gã nhan như ngọc phi cười tôi sẽ không lấy không đồ đạc của cô tân trạng cười nói tinh khí kia nhiều nhất đủ để cô đột phá một tầng nói cách khác cô bước vào võ tông cấp hai là có thực lực chiến thắng g ã đúng không nhan như ngọc không lên tiếng r ứ t khoát quay mặt sang một bên bảy tân trạng tiếp tục nói nói cách khác gã nhiều nhất cũng chỉ là võ tông cấp hai không đáng nhắc tới cậu em thứ đáng sợ không phải tu vi của gã mà là bối cảnh của gã đại trưởng lão lên tiếng nói sau lưng gã là sử lục nham của nhà họ sử nhà họ sử lại là gia tộc phụ thuộc nhà họ tô ở thủ đô cậu chọc nội không nhà họ xử t ầ n trạm nghe vậy không khỏi nợ nụ cười vừa khéo tôi và xử lục nham còn có một món nợ cũ chưa tính v ề phần nhà họ tô t ầ n trạm không nói tiếp nhưng nét mặt đã thể hiện tất cả anh bất khoác l ắ c đi nhan như ngọc hừ khe nói anh cho rằng mình là hàn cựu thiên của nhà họ hàn hả Hà. hay là đằng nạo của nhà họ đằng dù sao anh cũng không thể nói mình là t ầ n trạm kia đúng không chương hai trăm chín mươi một chương hai trăm chín mươi một nghe thấy lời nói của nhan như ngọc t ầ n trạm ngược lại có chút giật mình tên của mình đã giống với hàn cựu thiên và đằng nạo rồi sao cô nói đúng rồi đó tần trạm cười nói tôi chính là tần trạm ha ha vậy tôi chính là tô vũ nhan như ngọc hử nói tần trạm liếp mắt thích tin hay không thì tùy sở dĩ nhan như ngọc nhắc tới tần trạm là vì thiên hạ trên đời đã biết ước chiến giữa tần trạm và tô vũ theo bọn họ nghĩ tần trạm là người duy nhất trong số con em bình thường không e sợ người của nhà họ tô về phần hàn g cựu thiên và đằng ngạo đó là vì bọn họ có vốn liếng tương tự với nhà họ tô tất nhiên không cần e ngại đúng lúc này một đệ tử của lĩnh đông môn vội vã chạy vào môn chủ hoàng tông chủ kia đến rồi sắc mặt nhan như ngọc hơi thay đổi cô ta hít sâu một hơi có chút vô lực hỏi gã tới một mình à không không phải hơn trăm người nhan như ngọc nhẹ gật đầu không nói gì nữa cô ta khẽ nhắm mắt lại giống như đang chờ đợi phán quyết của số phận ha ha ha ha. rất nhanh hoàng tông chủ đã mang theo một trận cười to từ ngoài cửa bước vào c ô c ư n g cả đêm không gặp tôi nhớ cô đến chết rồi hoàng tông chủ vừa thấy mặt đã đưa tay kéo nhan như ngọc ồ、oh, thay đ ổ i nữa à hoàng tông chủ dâm đang nói vậy thì đừng chậm trễ thời gian mau đi theo tôi đại trưởng lão vội vàng kéo hoàng tông chủ cười g ư ợ n nói hoàng tông chủ anh xem chuyện này có thể kéo dài thêm một chút hay không nếu không chúng ta định ngày trước hoặc là đi đăng ký trước cũng được hoàng tông chủ đẩy đại trưởng lão ra lạnh giọng nói ông là cái thá gì ở đây có chỗ cho ông nói chuyện h ả đại trưởng l ã o thấy thế cắn răng đứng dậy dáng vẻ bất chấp tất cả h ế t lên họ hoàng kia anh dám đụng vào môn chủ của chúng tôi tôi sẽ l i ề u mạng với anh cái gì mà môn chủ của các người hoàng tông chủ hư lạnh một tiếng tôi và môn chủ của các người chính là một đôi trời đất tạo thành hiểu chưa ông còn dám nói hiệu nói v ề n tôi sẽ c ắ t lưỡi ông đấy Phụt, nghe gã ta nói thế tân trạm ở một bên thật sự không nhịn nổi mày cười cái gì hoàng tông chủ lạnh lùng nhìn tân trạm tân trạm cười nói không có gì chỉ là cảm thấy anh rất không biết xấu hổ thôi ngại danh mày nói cái gì muốn chết phải không hoàng tông chủ lập tức giận dữ nói tân trạm cười bảo nhan như ngọc này không nói là sắc nước hương trời nhưng cũng không kém gì nhiều nhìn lại anh mà xem trông còn chẳng đẹp bằng khi tôi nghi lúc anh ra đời gương mặt bị mẹ mình bóp mày muốn chết hoàng t ô n g chủ tức sủi bấm mép gã ta siết nắm nấm lg hoàng t ô n g chủ trợt đánh về phía t ầ n trạm t ầ n trạm nhẹ nhàng nghiêng người tránh khỏi sao vậy thẹn quá hóa giận hả t ầ n trạm chậm rãi đứng dậy anh làm vậy khác gì trắng trận cướp đoạt dân nữ đâu biến mẹ mày đi hoàng t ô n g chủ tức giận măng to gã ta nhìn nhan như ngọc hỏi cục cưng nó là ai vậy sao lại nói nhảm nhiều như thế nhan như ngọc n h i mày trong lúc nhất thời không biết nên giới thiệu thân phận của t ầ n trạm thế nào một người bạn nhan như ngọc nói hoàng công chủ hơi h í mắt gã ta nhìn t ầ n trạm nói trai bao đúng không tôi đã nói sao cô lại tỏ ra không tình nguyện thì ra là báo trai không phải anh ta thật sự chỉ là một người bạn của tôi mà thôi nhan như ngọc vội vàng giải thích hoàng tông chủ hư lạnh nói tôi không cần biết nó là ai dám bất kính với tôi chính là tội chết tôi giết nó đã rồi nói tiếp dứt lời khí thế trên người hoàng tông chủ bừng lên v è o một cái sông tới trước mặt t ầ n t r ạ n g nắm đấm mạnh mẽ của gã ta mang theo kình phong bé nhọn hung hăng đập tới đầu t ầ n t r ạ n g quả nhiên là võ tông cấp hai t ầ n t r ạ n g hơi hít mắt anh điểm tĩnh cũng g ơ nắm đấm lên đ ó lấy một tiếng kem thật lớn vang lên hai nắm đấm va chạm giữa không trung cơ thể của hoàng tông chủ kia lập tức lùi lại vài bước cánh tay thì bị chấn tới run lên bây giờ tần c h ạ m đối phó với một gã võ tông bình thường không thành vấn đề trừ phi gặp phải loại thiên tài như tô vũ và hàng kiểu thiên vì vậy lúc đối mặt với hoàng tông chủ tần c h ạ m không hề bối rối chút nào mày là ai hoàng tông chủ lắc lắc cánh tay trong mắt l ó e lên sự kiên kỵ tần c h ạ m không trả lời vấn đề này mà thản nhiên nói bây giờ anh biến đi thì tôi còn có thể cân nhắc tha cho anh một mạng hoàng tông chủ cười ha ha nói n g n g cuồng tha cho tao một mạng mày có tư cách đó hả nói xong xương cốt trên người hoàng tông chủ dung lên răng rắc sau đó xương cốt của gã ta như bị cải tạo biến thành một hình dạng cực kỳ quái dị t ầ n trạm nhìn gã ta thầm nói xấu xí chiêu thức cũng xấu như vậy nhan như ngọc bên cạnh sắc mặt lại thay đổi cô ta kinh ngạc nói đây là tuyệt kỹ ngự thể thuật của vô nhai tông anh hãy cẩn thận hoàng tông chủ nét môi cười nói thì ra là cô mời tới giúp đỡ nhan như ngọc cô muốn mưu hại chồng sao sắc mặt nhan như ngọc có chút khó coi cô ta muốn giải thích nhưng cũng chỉ là h ư ở n công đợi tôi giết thằng mãi này rồi để xem tôi dạy dỗ cô thế nào t r o đám t o người t nhan như ngọc đẳng, lập tức hét lên con dao găm này không nghiêng không lệch vừa khéo đâm vào đầu tận trạm nhưng một chuyện khiến người ta khiếp sợ đã xảy ra con dao găm kia lại xuyên qua người của t ầ n trạm hả mọi người xứng sở âm một tiếng thật lớn xương cốt của hoàng tông chủ kia lập tức bị lấy cả cơ thể giống như con rượu đất dây trực tiếp bay ra ngoài tân trạm thừa thắng sông lên ánh sáng màu vàng lòng đánh quả đấm cứng rắn sẹt qua không khí để lại một đường cong dây nền dáng âm một quyên này gần như đánh nát cơ thể của hoàng tông chủ ẩm không, không hoàng n tông xuống, chủ. chủ bị một cước này h giảm n g o à h xuống đất trên i mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố to hình n g ư tông chương c hai ủ trăm chín mươi ộ t hai chương hai t r n m chín mươi hai h o tầng chạm dẫm lên người hoàng tông chủ lặng lặng nhìn gã ta có cút hay không tần trạm không người hỏi hoàng tông chủ bị đánh tới miệng phun máu gã ta cắn răng nói mày là ai có dám để lại tên hay không sao vậy trở về tìm sử lục nham ra mặt cho anh hả tần trạm nết môi cười nói mày còn biết sử lục nham sắc mặt hoàng tông chủ lập tức thay đổi trong lòng không khỏi thầm nghĩ chẳng lẽ đây là cậu ấm của thế gian à o tần trạm thả hoàng tông chủ ra anh lạnh giọng nói trở về nói với sử lục nham tôi ở đây chờ anh ta hoàng tông chủ vội vàng từ dưới đất bỏ dậy gã ta lao đi vết máu trên k h o a miệng cắn răng hỏi Các hoàng ạ có thể x tần tần tô tông, tông, tô tông chủ cẩn thận quan sát t ầ n trạm kinh ngạc nói cậu chính là tầng trạm đã ước chiến với tô vũ ư ừ, ừ t ầ n trạm nhẹ gật đầu không chút dấu dếm hoàng tông chủ cắn răng lạnh giọng nói bọn họ nói cậu là thiên tài hiếm có trên đời hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền dùng cảnh giới đại tông sư b ắ t phẩm treo võ tông cấp hai lên mà đánh ngoại trừ thế hệ trẻ tài tuấn già không ai có thể làm được cáo tử hoàng tông chủ chắc tay sau đó quay đầu bỏ đi ở cổng l ĩ n h đông môn đám người nhan như ngọc vẻ mặt kinh ngạc người thanh niên này thật sự là tần trạm đang nổi danh gần đây người của vô nhai tông nhanh chóng biến mất khỏi l ĩ n h đông môn mà tần trạm cũng đã bước trở về trước mặt nhan như ngọc hiện tại chúng ta thanh toán xong rồi chứ tần trạm nhún a i nói nhan như ngọc cắn răng trong lúc nhất thời không biết phải nói gì quả thật là vậy nếu như cô ta đánh lui hoàng tông chủ chỉ sợ các tông môn phương bắc sẽ tập thể làm khó lĩnh đông môn nhưng nếu là t ầ n trạm làm việc này vậy cho dù có báo thù cũng chỉ có thể tính lên đầu t ầ n trạm anh thật sự là t ầ n trạm sao nhan như ngọc cắn môi nói lừa cô làm gì t ầ n trạm vươn vai một cái đúng rồi để đền bù tổn thất cho cô tôi có thể cho cô mượn cổ thụ tiên tiên một đêm n h ớ đó chỉ một đêm cảm ơn nhan như ngọc vội vàng đồng ý sau khi trở lại phòng khách t ầ n trạm lật bàn tay một cái cổ thụ tiên, tiên lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay anh t ầ n trạm đưa cổ thụ tiên tiên cho nhan như ngọc dặn dò đủ điều nhất định cô phải bảo vệ nó thật tốt đừng để bị cướp mất n h a n như ngọc liên tục gật đầu như gà con mổ thóc hai tay cô ta nâng cổ thụ thiên thiên vẻ mặt hưng phấn bên dưới suối linh vậy mà là một cây cổ thụ thiên thiên đám người đại trưởng lao ánh mắt nóng bỏng đó chính là thánh vật hiếm có có thể ở dưới nóng ộ đạo một đêm chết cũng đáng nhìn t ư thái hưng phấn của bọn họ t ầ n trạm đứng dậy trở về phòng mình ở bên kia hoàng tông chủ cả người đau đớn xương cốt của gã ta gần như bị đánh nát nếu không phải gã ta đã bước chân vào cảnh giới võ tông sợ rằng hôm nay khó tránh khỏi một tiếp tân trạm này vậy mà đáng sợ như thế hoàng tông chủ không khỏi có vài phần nghĩ mà sợ gã ta có thể cảm giác được rõ ràng vừa rồi tẩn trạng căn bản chưa dùng hết sức chỉ là đại tông sư bát phẩm mà đã có thực lực như thế thật không biết sau khi cậu ta bước vào võ tông sẽ là cảnh tượng thế nào hoàng tông chủ t h ấ p giọng nỉ non bây giờ gã ta bắt đầu hoài nghi cuối cùng tô vũ có thể thắng nổi tẩn trạng hay không hoàng tông chủ tổng giám đốc sử đến rồi vừa lúc đó ngoài cửa có một chiếc xe chậm rãi chạy vào hoàng tông chủ vội vàng đứng dậy chẳng quan tâm đau đớn trên người bước nhanh ra ngoài đón tổng giám đốc sử hoàng tông chủ chắc tay vẻ mặt cung kính nói sử lục nham liếc mắt nhìn g ã ta hỏi anh xác định người đó là tần trạm trăm phần trăm hoàng tông chủ vội và nói g n dưới gầm trời này không có mấy ai có thể làm được đến mức ấy sử lục nham cắn răng hắn ta giận dữ nói tần trạm này tôi đúng là nể mặt anh ta rồi lần trước tần trạm đã ở trước mặt mọi người một cước nhét hắn ta vào quan tài suýt chút nữa bị nạt chết lần này thì lại đánh thuộc hạ của hắn ta tổng giám đ ố c sử anh nói xem nên làm gì bây giờ hoàng tông chủ hỏi g i sử lục nham là cao thủ trên thương trường tài năng lợi dụng lòng người có thể nói là tuyệt vời nhưng hắn ta không hiểu về lực lượng võ đạo chút nào nhiều nhất xem như là một người mới vào nghề cho nên giờ phút này hắn ta cũng có chút không biết làm sao đại hộ pháp đề nghị ra tay với tầng trạng kết quả bị trục xuất khỏi nhà họ tô tôi tuyệt đối không thể mắc sai lầm tương tự s ử lục nham nghĩ thầm trong lòng sở dĩ hắn ta có được ngày hôm nay ngoại trừ dựa vào đầu góc kinh doanh của mình ra nguyên nhân lớn hơn vẫn là vì có nhà họ tô làm chỗ dựa lỡ như nhà họ tô muốn xử phạt hắn ta sợ rằng đế quốc thương nghiệp của hắn ta sẽ lập tức sụp đổ nghĩ tới đây sử lục nham trầm giọng nói nhịn một chút đi cái gì hoàng tông chủ ngần người gã ta thậm chí có chút không dám tin những lời này xuất phát từ miệng của sử lục nham tạm thời để anh ta nhảy n h ó t mấy ngày đã sử lục nham lạnh giọng nói chỉ dựa vào t ầ n trạm anh ta không giấy nổi sóng gió gì đâu nói thì nói vậy nhưng hoàng tông chủ vẫn không khỏi có chút lo lắng sử lục nham không phải người trong võ đạo hắn ta không hiểu quá nhiều nhưng hoàng tông chủ lại khác gã ta sợ t ầ n trạm sẽ mượn cơ hội này động vào tông môn của mình dựa vào thiên phú của anh cộng thêm thân phận trưởng lao phủ dự thần nếu muốn khai tông lập phái cũng không khó đúng như những gì hoàng tông chủ suy nghĩ lúc rảnh rỗi tân trạm còn nảy ra ý nghĩ đó nếu như có thể biến l ĩ n h đông môn này thành của mình có lẽ là một khởi đầu tốt cho việc khai tông lập phái cũng không biết nhan như ngọc kia có đồng ý hay không tân trạm nghĩ thâm trong lòng hôm sau tân trạm tới đại sảnh của l ĩ n h đông môn chờ nhan như ngọc từ sớm khoảng hơn mười phút sau nhan như ngọc đi đến cô ta trả cây cổ thụ tiên, tiên lại cho tân trạm cảm thán nói lời đồn về cổ thụ tiên thiên quả nhiên không phải giả chỉ một đêm mà thu hoạch tương đối khá t ầ n trạm cười nói tất nhiên rồi nếu không đã chẳng bố trí sát trận để bảo vệ cây cổ thụ tiên t i ê n này cảm ơn anh tần nhan như ngọc bất chợt thay đổi tư thái t ầ n trạng nói không phải tối qua còn la hét đòi g i ế t tôi hả bây giờ mới có một ngày sao lại như biến thành người khác vậy nhan như ngọc đỏ mặt không nói gì t ầ n trạng đã cướp tinh khí mười năm của cô ta lại nhìn thấy thân thể cô ta thật sự cô ta hận không thể g i ế t t ầ n trạng móc mắt của anh nhưng sau khi biết thân phận của t ầ n trạng trong lòng cô ta lại lặng yên thay đổi chẳng những không ngại thậm chí còn cảm thấy bị nhòm ngó cơ thể cũng không có gì to tát nhan m u n chủ tôi có chuyện này muốn thương lượng với cô lúc này đ ỗ n g nhiên tần trạm nghiêm mặt nói mời anh tần cứ nói nhan như ngọc nhẹ gật đầu tần trạm trầm mặc một lát nói không biết nhan môn chủ có ý nhượng lại lĩnh đông môn hay không chương hai trăm chín mươi ba chương hai trăm chín mươi ba những lời này tần trạm nói cũng có chút l u n g túng quả thật không khác gì ăn cướp trắng trợn quả nhiên sau khi nhan như ngọc nghe thấy câu này sắc mặt lập tức hơi thay đổi tần trạm vội vàng giải thích cô xem nếu ngày nào đó tôi rời khỏi ai dám đảm bảo vô nhai tông kia sẽ không quay trở lại l ĩ n h đông môn của cô có thể ngăn cản được sao nhan như ngọc nhữ mày cô ta thăm dò hỏi anh tần có ý gì tân t r ạ m nói tôi muốn thu l ĩ n h đông môn vào dưới trướng đương nhiên đến lúc đó cô là phó môn chủ mọi chuyện đều do cô xử lý cô cảm thấy thế nào nhan như ngọc dường như có chút rồi dám quả thật l ĩ n h đông môn không mạnh mấy năm qua cũng sống bấp bên không ổn định mà đại đa số tông môn ở phương bắc đều có thể ra chống lưng tồn tại độc lập giống như l ĩ n h đông môn lại không nhiều lắm cho dù không nhận lời tân t r ạ n sớm muộn gì lính đông môn cũng sẽ bị thể lực khác sơi tái thay vì để loại người như hoàng tông chủ chiếm đoạt chẳng bằng giao cho tần trạm ít nhất tần trạm này có tiền đồ hơn cũng đẹp trai hơn hoàng tông chủ kia thấy nhan như ngọc không nói lời nào tần trạm liền xua tay nói tôi cũng chỉ nghĩ thế mà tôi h nếu nhan môn chủ không đồng ý có thể xem như tôi chưa nói lời nào dứt lời tần trạm liền đứng dậy định đi khoan đã lúc này đ ố n g nhiên nhan như ngọc gọi tần trạm lại nhan môn chủ còn có chuyện gì sao tần trạm hỏi giang nhan như ngọc cắn đôi môi đ ỏ n ọ n g sau khi cô ta dối dắm một lát bỗng chóc gật đầu nói tôi đồng ý với anh nhưng khai tông lập phái cần rất nhiều tiền mấy năm nay lĩnh đông môn lại kiếm được rất ít vì vậy chuyện tiền bạc cứ giao cho tôi trong lòng tần trạm vui vẻ vội và nói g n nhan như ngọc khẽ gật đầu nhỏ giọng bảo anh tần lĩnh đông môn là toàn bộ tâm huyết của tôi tôi không muốn nhìn thấy nó bị suy bại tần trạm hít sâu một hơi nói cho tôi mười năm tôi sẽ khiến lĩnh đông môn trở thành thiên hạ đệ nhất tông môn thiên hạ đệ nhất tông môn câu này có chút lừa lối có tông môn lớn nào mà không dựa vào thế gia hàng đầu bất kể là tài lực hay quan hệ đều đạt tới cực hạ t ầ n trạm này tuy rằng có tiềm lực cực lớn trên võ đạo nhưng hai mặt còn lại hình như không có thành tựu gì đương nhiên đó là ý nghĩ của nhan như ngọc t ầ n trạm tất nhiên không đoán được cảm ơn nhan môn chủ t ầ n trạm chắp tay nói tôi muốn sửa lại tên của lĩnh đông môn không biết nhan môn chủ có thể đồng ý hay không nhan như ngọc nói khẽ anh đã là môn chủ tất nhiên lĩnh đông môn này sẽ do anh quyết định t ầ n trạm mừng rỡ vội vàng gật đầu bảo vậy thì tốt từ hôm nay trở đi lĩnh đông môn chính thức đổi tên thành t ầ n môn t ầ n môn nhan như ngọc có vẻ hơi kinh ngạc giật mình nhìn t ầ n trạm cái tên này không hay ư t ầ n trạm hỏi nhan như ngọc nhẹ gật đầu hay chẳng biết tại sao ở trước mặt t ầ n trạm nhan như ngọc lại có vẻ hơi căng thẳng vào buổi trưa nhan như ngọc chính thức tuyên bố việc này thái độ của tất cả mọi người đều khác nhau có người cảm thấy tần trạm tiếp nhận l ĩ n h đông môn sau này sẽ càng ngày càng phát triển cũng có người cảm thấy t ầ n trạm và hoàng tông chủ là cá mẹ một lứa đều vì ngấp nghẽ l ĩ n h đông môn mà tới nhưng bất kể bọn họ nghĩ thế nào l ĩ n h đông môn này đã chính thức trở thành tông phái của tần trạm hơn nữa đổi tên thành tân môn hôm đó nhan như ngọc liền thay đổi toàn bộ bảng hiệu thành tân môn mấy chữ cực to được mạ vàng trên cửa tòa sáng rực rỡ t ầ n trạm cũng không vội vàng rời khỏi anh tạm thời ở lại t ầ n môn đợi sử lục nham đến trong nháy mắt ba ngày đã trôi qua t ầ n trạm ngồi trong đại sảnh của t ầ n môn thấp giọng nói xem ra tất cả hành động của sử lục nham đều nhất trí với nhà họ tô đã vậy t ầ n trạm cũng gác việc này lại vốn anh định nhân cơ hội này thu nhận vô nhai tông vào dưới trướng trong một lượn nhưng lại cảm thấy làm việc quá phách lối dễ đụng vào điểm mấu chốt của nhà họ tô vì vậy tạm thời bỏ qua vừa ở lại t ầ n môn chính là nửa tháng t ầ n trạm ngồi dưới cây cổ thụ tiên tiên thuê l i một di m hơi thở từ đỉnh đầu của anh xông ra hai con người trong tích tắc biến thành màu đỏ như máu đại tông sư cựu phẩm rồi tần trạm đứng dậy thấp giọng nói cách võ tông cũng chỉ còn một lần danh trong lòng t ầ n trạm mơ hồ có chút hưng phấn chỉ cần bước vào cảnh giới võ tông t ầ n trạm hoàn toàn chắc chắn có thể chiến thắng thậm chí là nghiền ép tô vũ đến lúc đó chính là thời điểm tạo dựng tên tuổi trên đời đúng lúc này nhan như ngọc từ bên ngoài bước vào sau khi cô ta nhìn thấy t ầ n trạm có vẻ hơi kinh ngạc nói anh tỉnh rồi ạ t ầ n trạm khẽ gật đầu anh nhìn về phía nhan như ngọc lạnh ngạc hỏi có chuyện gì không nhan như ngọc rối rắm một lát rồi nói từ khi cổ thụ tiên thiên bị lấy ra khỏi đại suối tốc độ tu hành của đệ tử tần môn liền chậm đi rất nhiều bây giờ có rất nhiều người đã bắt đầu bất mãn thậm chí còn có người rời khỏi tông môn t ầ n trạm trầm mặc không nói nửa ngày sau t ầ n trạm mở miệng bảo chuyện này để tôi giải quyết nhan như ngọc khẽ không người nghiễm nhiên là dáng vẻ cô gái nhỏ đúng rồi tôi phải tốn nửa tháng để bế quan t ầ n trạm nói trong nửa tháng này đừng cho bất kỳ kẻ nào tới quáy dây tôi nhan như ngọc có chút kinh ngạc hỏi tân môn chủ anh sắp đột phá hả không t ầ n trạm lắc đầu thực lực tăng lên không chỉ dựa vào một cách là chờ đợi nhan như ngọc còn muốn hỏi gì đó nhưng t ầ n trạm đã phất tay ngắt lời nhan như ngọc nhan như ngọc đành phải gật đâu đi ra ngoài đôi mắt của t ầ n trạm lại khép lại trong đầu anh bùng nổ mấy tia sáng vàng đều là công pháp đ ỉ n h cấp chọn đại cái nào cũng khiến thế giới khiếp sợ khả năng điều khiển thuật thánh thể và thánh nhân c h i quyền của mình còn chưa đủ bây giờ cũng chỉ là giai đoạn mới nhập môn trong lòng t ầ n trạm nghĩ thầm nếu như có thể kết hợp thuật thánh thể và thánh nhân c h i quyền vậy tất nhiên sẽ tạo ra h uy lực lớn hơn mặc dù thánh nhân c h i quyền là công pháp cấp thấp nhưng lại vô cùng cứng rắn mạnh mẽ cơ thể càng mạnh uy lực của thánh nhân tri quyền càng lớn mà thuật thánh thể vừa khéo dung hợp với có thể của t ầ n trạm nếu có thể dưới điều kiện thi triển thuật thánh thể tung ra thánh nhân c h i quyền uy lực đó không thể tưởng tượng sau đó trong đầu tầng trạm liền hiện lên một động tác cả thể m ộ ư ơ i sáu động tác trồng chéo lên nhau mỗi khi trồng một tầng công pháp sẽ tăng lên một tầng lúc này trời đã vào mùa đông lúc tầng trạm kết thúc bế quan trùng hợp là ngày đầu năm mới mà vô nhai tông nhân thời gian năm mới bắt đầu dục dịch chương hai trăm chín mươi bốn chương hai trăm chín mươi bốn trong vô nhai tông trên gương mặt xấu xí của hoàng tông chủ viết đầy tàn nhẫn và thù hận gã ta mơ ước cơ thể của nhan như ngọc không phải mới ngày một ngày hai vào lúc sắp thành công lại bị tẩn trạm cắt ngang sao gã ta có thể không giận cho được trên đầu chữ sắc có một cây dao không có mấy người đàn ông có thể chống lại được sức hấp dẫn của sắc đẹp sắp hết năm rồi hoàng tông chủ nhìn bầu trời sắp đổ tuyết bên ngoài thấp giọng nói đúng vậy mọi người cũng nên về nhà ăn tết rồi trưởng lao bên cạnh nói hoàng tông chủ liếc mắt nhìn ông ta một cái lạnh giọng nói đ ồ ngu trong đầu của ông chỉ có những chuyện đó thôi hả sắc mặt đại trưởng lao biến đổi vội vàng đứng lên nói tông chủ xin hãy ra lệnh hoàng tông chủ hư lệnh nói k ế t có nghĩa là người đi nhà trống nhà của tần trạm ở tân châu cách nơi này mấy nghìn cây số ông đoán hiện tại cậu ta đang ở đâu ý của anh là tần trạm đã về nhà ăn tết rồi hả đột nhiên trưởng lão hiểu ra nói hoàng tông chủ gật đ ầ u bảo đúng vậy húng chi l ĩ n h đông môn kia rất nghèo hiện tại có lẽ toàn bộ l ĩ n h đông môn đã biến thành một tòa thành t r ố n g không chính là thời cơ tốt để chúng ta chiếm lấy trưởng lao c a o mày hỏi nhưng lỡ như tần trạm kia trở lại thì sai trở lại hoàng tông chủ cười lạnh một tiếng thời gian ước chiến của tần trạm và cậu tô chỉ còn lại chưa tới hai tháng cậu ta còn để ý tới l ĩ n h đông môn được sao trường lão liên tục gật đầu cũng đúng chắc hẳn tần trạm này đang vì vậy mà bế quan nếu không cậu ta không thể nào là đối thủ của cậu tô đúng lúc này một gián điệp của vô nhai tông chạy tới tông chủ l ĩ n h đông môn đã đổi tên thành tần môn rồi gián điệp kia thở hồn hển nói tần môn sau khi hoàng tông chủ nghe thấy lời này lại càng tức giận không thôi cái con nhan như ngọc đề t i ệ n kia thà rằng giao tông môn cho tần trạm cũng không chịu quy thuận vô nhai tông của chúng ta đúng là không đặt tôi vào mắt hoàng tông chủ giận tí mật nói trường lão và gián điệp kia đều không dám lên tiếng hai người túi t h ấ p đầu sợ rước họa vào thân đ ô đề tiện chờ tôi giành được cô vào tay nhất định sẽ dạy dỗ cô một trận hoàng tông chủ vẻ mặt tú ám nói sau đó hoàng tông chủ nhìn về phía tên gián điệp kia hỏi tần trạng đâu cậu ta đi chưa bẩm hoàng tông chủ đã gần nửa tháng nay tôi không thấy tần trạng rồi gián điệp nói hoàng tông chủ nhữ mày gã ta vẫn còn sợ hai thủ đoạn của tần trạng có vài phần nghĩ mà sợ chẳng lẽ cậu ta còn chưa đi hoàng tông chủ thấp giọng nói không thể nào chẳng lẽ cậu ta không về nhà ăn tết sao tông chủ nếu không thì tôi phái người đi thăm dò thử nhé trường lão hỏi dò hoàng tông chủ vung tay lên lắc đầu nói chờ thêm chút đã nếu như trước tết vẫn không nhìn thấy bóng dáng t ầ n t r ạ n g vậy cho thấy cậu ta đã rời khỏi thanh nguyên rồi đến lúc đó lại ra tay tông chủ anh minh trường lão và gián điệp vội vàng định mặt nói hoàng tông chủ bảo kêu tất cả đệ tử trong tông môn ở lại đến lúc đó tôi sẽ cho mỗi người ba mươi lăm triệu tiền đền bù tổn thất vâng t ô i đi ngay trường lão vội vàng nói cách tết càng ngày càng gần ước chiến giữa tô vũ và tần trạng độ hót cũng theo đó từng chút tăng lên ngày nào trên diễn đàn võ học cũng thảo luận việc này gần đây tần trạng không có động tính gì tô vũ ngược lại tin mừng liên tiếp tô vũ đã thắng liên tiếp 72 trận nghe nói hôm qua anh ta dùng cảnh giới võ tông cấp hai vượt cấp chiến thắng một võ tông lục phẩm con cháu của thiên hạ danh môn chiến đấu vượt cấp không phải rất bình thường ư húng chi đó là nhà họ tô gia tộc hàng đầu của việt nam hai, nói tới thì không phải tần trạng này bỏ trốn rồi chứ chúng ta vẫn đang chờ xem kịch vui đây rất nhiều người đều đưa mắt nhìn về phía lạm thành thậm Chí có rất nhiều võ g i ả còn chạy tới đạm thành không ít đ ệ t ử tông môn ẩn thế cũng muốn thấy phong thái của t ầ n trạm cách tết còn ba ngày đông nhiên trên b ầ u trời của đạm thành phát ra một tiếng quá t lớn t ầ n trạm này chỉ là một đứa có tiếng mà không có miếng hôm nay lưu trí viễn ta muốn thấy rõ một lần cho thỏa nguyện liên tiếp ba tiếng quá t lớn gần như chuyển đi hơn phân nửa đạm thành lưu trí viễn lưu trí viễn của nhà họ lưu ở vĩnh dương hình như mấy năm nay nhà họ lưu không có động tĩnh gì làm vậy là muốn lấy tân trạm làm đá kê chân à không có động tĩnh e rằng các người không biết liệu trí a i c ủ viễn tài tuấn của nhà họ lưu phùng công thắp giọng nói đồng thời là đại sư huynh của minh thần bế qua ba năm lần này xuất quan chỉ sợ là muốn tranh cao thấp với con em các nhà trong thiên hạ một trận giành lấy một minh đường nơi vua chúa dùng tiếp kiến chư hầu ngày xưa hồ tông chủ nhìn phùng công thản nhiên nói phùng công tôi và ông là đối thủ nhiều năm tôi buộc phải khuyên ông một câu có đôi khi trôi nổi bất định dễ dàng t r ô n vùi tiền đồ của mình thậm chí là tính mạng phùng công nhìn hồ tông chủ không hề giấu diếm nói đứng nói chuyện không thấy đau lưng nếu con ông chết trong tay cậu ta ông sẽ làm thế nào hồ tông chủ lập tức trầm mặc ông ta đứng dậy vỗ vai phùng công nói bây giờ t ầ n trạm đã không phải thằng nhóc vắt m ũ i chưa sạch năm đó nữa hoặc là ông lập tức bay giáo báo thù cho con mình hoặc là kiên quyết đi theo t ầ n trạm lửng lơ bất định là biểu hiện của kẻ nuôi ư ợ c phùng công hừ lạnh một tiếng không nói gì hồ tông chủ là gia tộc võ đạo chuyên thừa qua các thế hệ mà phùng công là một vị cao thủ võ đoạn đồng thời cũng là một con cá sấu trong giới kinh doanh lơ lửng bất định nhìn hướng gió mà đầu tư là thiên tính của thương nhân cách nhìn của hai người tất nhiên khác nhau lưu trí viễn không ngừng kêu gạo gần như tất cả mọi người đều biết lưu trí viễn muốn g i á m tận trạm để trèo lên cách tết còn hai ngày một ngày nọ lưu trí viễn đứng trên đỉnh núi long an lớn tiếng phẫn nộ quát tận trạm này chỉ là con rùa đen g ú p đầu căn bản không dám ứng chiến tôi giết cậu ta cùng lắm trong vòng ba chiêu anh tần có việc không ở nhà anh đừng hát nữa lúc này đ ỗ n g nhiên kiếm h ổ xuất hiện ở núi long an lưu trí viễn liếc mắt nhìn lạnh giọng nói anh là chó săn của tần Trạm hạ kiếm h ổ biến sắc có chút tức giận nói tôi là bạn của cậu ấy bạn lưu trí viễn cười phá lên nói không chắc chắn như vậy chỉ sợ chính anh cũng không t i n nhỉ kiếm h ổ kiên trì nói chuyện này không liên quan tới anh tôi chỉ khuyên anh một câu thừa dịp người ta không có ở nhà tới kêu ẩ m không phải anh hùng hào hán chuyên đi làm trò cười cho người khác tôi không tính là anh hùng hào hán sắc mặt lưu trí viễn lạnh lùng một con chó săn như anh cũng dám ăn nói bậy bạ trước mặt tôi chán sống rồi đúng không vừa dứt lời đột nhiên lưu trí viễn tung ra một trường kiếm hổ này chỉ là người bình thường trước mặt một võ tông hắn ta căn bản không có sức đánh trả thậm chí cả cơ hội trốn cũng không có chương 295 t r c h ư ơ n g 295 kiếm hổ vô cùng sợ hãi hắn ta muốn bỏ chạy nhưng ở trước mặt võ tông hắn ta căn bản không có khả năng chạy trốn sau khi một trường này vỗ vào l ư n g hắn ta hắn ta lập tức bay ra xa mấy chục thước ngã xuống đất không dạy nổi sống chết chưa biết đồ kiến hôi lưu trí viễn lạnh lùng nói một ngày trước tiết toàn bộ tần môn một mảnh tiêu điều đệ tử trong tông môn cũng đã rời khỏi chỉ còn lại một mình nhan như ngọc độc thủ không môn cô ta dàn dây cắt hoa mà mình đã cắt lên cửa sổ treo hai cái đèn lồng ở cổng thoạt nhìn có chút bầu không khí vui mừng của tết hơn mấy phần như vậy cũng không tệ lắm khoe môi nhan như ngọc cười khẽ nhưng trong lòng lại vô cùng đắm trát cứ đến mùa lễ lạc lại nhớ tới người thân giờ phút này nhan như ngọc cảm thấy vô cùng cô độc đúng lúc này cách đó không xa có một luồng khí kình mạnh mẽ kéo đến sau đó nhan như ngọc liền nhìn thấy vô số bóng người chen chúc hướng về phía tần môn hoàng tông chủ nhan như ngọc biến sắc cô ta theo bản năng lùi lại hai bước chắn trước cổng rất nhanh đám người này đã đi tới trước mặt nhan như ngọc hoàng tông chủ vung tay lên tê ơ bao vây l ĩ n h đông môn này cho tôi vâng mọi người của vô nhai tông lập tức của lên bao vây hết ba vòng trong ngoài của tần môn nhan như ngọc cố giả bộ lạnh nhạt nói hoàng tông chủ có ý gì có ý gì hoàng tông chủ nhết môi cười lạnh một tiếng đương nhiên là tới thăm hỏi cô rồi vậy tôi cảm ơn ý tốt của hoàng tông chủ nhan như ngọc trầm giọng nói tôi xin được nhận tấm lòng này mời hoàng tông chủ về đi hoàng tông chủ cười lạnh nói khó mà làm được dù sao tôi cũng phải tặng nhan môn chủ mấy món quà mới phải nói xong gã ta sải bước đi tới cách không vỗ một t r ư ờ n g về phía nhan như ngọc xê nhan như ngọc nhanh chóng đưa tay lên đón lấy một tiếng nổ mạnh vang lên cơ thể gầy yếu của nhan như ngọc trực tiếp bay ra ngoài dư huy chấn trên lồng ngực của cô ta khiến cô ta phun máu hoàng tông chủ cười lạnh nói nhan môn chủ không định tặng tôi quà mừng năm mới sao nhan như ngọc chống người đứng dậy cắn răng nói anh muốn thế nào không thế nào cả hoàng tông chủ hừ nhẹ nói tôi cho cô hai lựa chọn hoặc là giao lĩnh đông môn ra đây ngoan ngoan đi theo tôi hoặc là tôi giết cô rồi đập nát tông môn của cô tự chọn đi nhan như ngọc lạnh m ặ t nói hiện tại chỗ này không phải là lĩnh đông môn nữa chỉ sợ hoàng tông chủ tìm nhậm chỗ rồi hoàng tông chủ liếc bảng hiện trên cửa k hít mắt nói thần môn ha ha đồ đê tiện thà rằng giao tông môn cho một người ngoài cũng không muốn giao cho tôi nói xong hoàng tông chủ vung tay lên một cỗ kỉnh khí chữ tiếp b ộ c phát mà đến lập tức đập lên hai chữ tần môn in trên bảng hiệu một tiếng răng rắc thật lớn vang lên cái bảng hiệu khổng lồ kia lập tức bị cắt thành hai mảnh thần môn có má gì muốn vùi tay làm ông chủ hạ thật sự soi hoàng ngũ tôi không tồn tại sao hoàng tông chủ lạnh giọng nói muốn vào một chân vào thanh nguyên nằm mơ đi nhan như ngọc cắn răng nói anh không sợ t ầ n chạm giết mình sao giết tôi hoàng tông chủ cười lạnh một tiếng cô cảm thấy cậu ta còn có cơ hội trở lại thanh nguyên sao những lời này khiến nhan như ngọc khó hiểu có chút không hiểu nổi ý của hoàng tông chủ nhan như ngọc tôi đã cho cô thể diện mà cô lại không cần vậy thì đừng trách tôi không khách sáo hoàng tông chủ cười lạnh nói các anh em lên cho tôi đập nát l ĩ n h đông môn này vâng một đám người lập tức của lên xông vào nhan như ngọc muốn ngăn cản nhưng ngặt nỗi vô nhai tông người đông thế mạnh cô ta lại một thân một mình làm sao có thể ngăn đ g ư ờ i xê hoàng tông chủ tiến lên một bước lập tức đi tới trước mặt nhan như ngọc gã ta c ư ơ n g ép ôm e o nhan như ngọc dùng sức hít vào một hơi trên người cô ta ôi thương quá đi hoàng tông chủ bị đổi nói cục ư n g bây giờ cô đổi ý vẫn còn kịp nhan như ngọc cắn chặt rằng lạnh giọng nói anh sẽ gặp báo ứ n g ha ha ha từ trước tới nay ông không tin từ báo ứng này nói xong hoàng tông chủ thẻ lưới liếm lên gương mặt xinh đẹp của nhan như ngọc một cái nhan như ngọc lập tức cảm thấy một mùi hôi thối đập và o mũi suýt chút nữa không nhịn được nôn ra sau khi đệ tử của vô nhai tông xông vào tần môn liền bắt đầu hành vi thổ phỉ bọn họ cướp hết toàn bộ bảo bối có thể cướp cướp không được thì đập nát tại chỗ nghe nói suối linh này có công hiệu phi phạm không biết là thật hay giả có mấy võ giả vô nhai tông đứng trước suối linh tham lam nói ha ha suối linh này hàng năm bị người ngâm nhưng nước lại vĩnh viễn không ô nhiễm nghe nói ngâm một lần sẽ chống được t r ă m bệnh một đệ tử khác cười n h ạ t nói đúng vậy nếu uống một cái thậm chí có thể nâng cao tu vi nói tới đây mấy người trực tiếp nhảy vào suối linh há miệng hút nước như cá voi uống ngực cực nhưng chưa uống được mấy ngụm bọn họ đã cảm thấy có gì đó không đúng thậm chí có người nôn ra tại chỗ mẹ k i ế p sao lại có mùi nước tiểu ai mẹ nó tiểu vào rồi hả không phải nói nước suối linh này vĩnh viễn sẽ không bị ô nhiễm sao kẹo sở dĩ suối linh không bị ô nhiễm là vì có cổ thụ tiên、thiên. sau khi cổ thụ tiên tiên bị lấy đi nước ở đây không còn linh khi nữa cũng chẳng khác gì nước bình thường dơ bẩn đã tích góp gần mười năm lập tức bộc phát tất nhiên mùi hôi sộp vào mũi mấy trăm đệ tử bắt đầu giết chóc và cướp bóc toàn bộ tần môn trường lão tôi cảm giác được một mùi thơm nồng nặc từ căn phòng kỳ ô lúc này mấy người chỉ vào căn phòng tần trạm đang bế con nói trường lão thoáng khen ngợi nói không tệ cứu giác của cậu rất nhạy cảm theo kinh nghiệm của tôi xem ra trong phòng kia chính là nơi cất bảo về của lính đông môn vẽ phần mùi hương này tất nhiên là mũi thuốc ôi thật hả chúng đệ tử lập tức cực kỳ hưng phấn lần này phát tài rồi trường lão cười ha h à nói ngày mai là tết rồi bà bối trong phòng này xem như là quà tặng mọi người đi trường lão vạn tuyệt bọn đệ tử lập tức hưng phấn h ế t lên sau đó bọn họ xông vào căn phòng này giống như điên lúc này tầng trạm đã bị âm thanh ô nào bên ngoài đánh thức anh c a o mày hỏi sao lại âm như vậy vừa dứt lời cửa phòng đã bị một cước đạp với bà bối tôi muốn bà bối mọi người vô cùng hưng phấn xông vào sau khi bọn họ nhìn thấy tầng trạm ngồi trong phòng tất cả mọi người ngây ngẩn cả người bầu không khí lập tức rơi vào lung túng cả căn phòng yên tính một cách chết chóc không biết là ai nuốt nước miếng một cái phá vỡ sự yên lặng này một giây sau mọi người giống như phát điên chạy t h ụ c mạng ra khỏi phòng chương 296 t r c h ư ơ n g 296 bọn họ giống như nhìn thấy quỷ chật vật chạy ra khỏi phòng đại trưởng lão mặt mày ngơ ngác vớt dấu hỏi xảy ra chuyện gì vậy chạy cái gì mà chạy không ra t h ể thống gì những đệ tử này làm gì còn nhớ tới trường lão giờ phút này trong đầu bọn họ chỉ có một suy nghĩ chính là mau trốn khỏi tần môn trường lão càng lúc càng n h í u chặt mày ông ta hừ một tiếng sài bớt tiến vào phòng t ầ n trạm trong phòng đang hoạt động cơ thể mấy ngày không n ú p ních anh cảm thấy cơ thể mình hơi cứng ngắc thánh nhân c h i quyền đã dung với thuật thánh thể hôm nay thánh nhân c h i quyền đã tu luyện đến tầng thứ ba t ầ n trạm thấp giọng nói nếu như cho mình thêm một khoảng thời gian nhất định còn có không gian tiến bộ đến lúc đó nhất định sẽ trở thành một đại sắc khí đúng lúc này trưởng lao đi đến sau khi ông ta nhìn thấy t ầ n trạm trong phòng sắc mặt cũng đột ngột thay đổi cậu cậu cậu cậu trưởng lao theo bản năng lùi lại hai bước nói chuyện cũng có chút lắp bắp t ầ n trạm cao mày hỏi ông là ai trưởng lao nuốt một ngụm nước bọt ông ta kiên trì nói tôi là thu đồng nát tết rồi tới thu chút đồng nát về nhà ăn tết thu đồng nát hả t ầ n trạm n h ữ mày đại tông sư đi thu đồng nát trường lão gần như m u ố n khóc ông ta run dày môi nói tôi thật sự là thu đồng nát nếu không có đồng nát thì tôi đi trước đây sau khi vứt ra những lời này ông ta bỏ chạy t ầ n trạm hư l ệ n h một tiếng anh bước lên một bước gần như trong nháy mắt đã đi tới trước mặt trường lão đồng thời đưa tay một cái trực tiếp tóm lấy cổ trường lão nhấm ông ta lên nhìn cảnh tượng đổ nát không chịu nổi bên trong t ầ n môn sắc mặt t ầ n trạm lập tức lạnh xuống cuối cùng ông là ai tại sao phải nói dối còn nữa ở đây xảy ra chuyện gì ai làm giọng điệu lạnh như băng của tần trạm không cho phép chất vấn trường lão mang theo tiếng khóc nước nở nói chuyện này không liên quan tới tôi là là hoàng tông chủ làm bây giờ anh ta đang ở cửa hơn nữa còn cưỡng bức nhan môn chủ sát mặt tần trạm lạnh lẽo trên tay t r ợ t chấn động một cái trực tiếp bóp nát đầu t r ư ờ n g lão này sau đó tần trạm xài bước sông tới cửa tân môn lúc này ngoài cửa một đám đệ tử chen c h ú c nhau mà chạy hoàng tông chủ quát lớn chạy cái gì đúng là thứ chưa từng thấy việc đời có đệ tử hoàng sợ nói hoàng hoàng tông chủ tên kia chưa đi tôi mới nhìn thấy anh ta mau chạy đi hoàng tông chủ ngần người gã ta c a o mày hỏi cậu nói thật à tôi tận mắt nhìn thấy đệ tử kia hoàng sợ nói s ắ t mặt hoàng tông chủ lập tức thay đổi gã ta đẩy nhan như ngọc ra quay đầu định bỏ chạy nếu đã tới cần gì phải đi vội như vậy đúng lúc này giọng nói của tần t r ạ n g từ phía sau chuyển đến cơ thể hoàng tông chủ cứng đở lập tức đứng yên tại chỗ tần tần trạm đây đều là hiểu lầm hoàng tông chủ xoay người lại kiên trì nói hiểu lầm tần trạm cười lạnh một tiếng đập tông môn của tôi làm tổn thương p h ó tông chủ của tôi bây giờ nói là hiệu lầm hoàng tông chủ cố bình tĩnh nói tần trạm đây thật sự chỉ là hiệu lầm cậu yên tâm tất cả tổn thất của lĩnh đông môn à không của tần môn đều do tôi bồi thường anh bồi thường sắc mặt tần trạm lạnh như băng lấy mạng của anh tới bồi thường đi hoàng tông chủ biến sắc gã ta lùi lại hai bước l ạ n h giọng q u á t lớn tần trạm cậu đừng quá đắng làm việc tốt nhất nên trừ lại đường lui cho bản thân đường lui tần trạm cười lạnh lúc anh đập phá tần môn có từng nghĩ tới đường lui chưa nói xong một vàng ta vàng nóng đập tới hoàng tông chủ vội vàng đưa tay đỡ nhưng sức mạnh to lớn tắt lên gương mặt của gã ta trực tiếp đập bay gã ta ra ngoài lúc là đại tông sư bát phẩm tần trạm đã treo hoàng tông chủ này lên mà đánh bây giờ đã bước vào đại tông sư đình phong giết hoàng tông chủ này giống như giết gà làm thịt chó hoàng tông chủ bị đánh cực kỳ chật vật nửa người không ngừng chảy máu gã ta từ dưới đất bỏ dậy giận dữ hét tần trạm mày khinh người quả đắng thật sự phải không chết không thôi với tôi hả đánh nhau sống chết có ý nghĩa gì anh sống tôi chết tần trạm cười lạnh chỉ dựa vào anh hạ hoàng tông chủ cắn răng trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái vòng tay nháy mắt vòng tay này xuất hiện không khí xung quanh lập tức trở nên cực kỳ sao động vốn là mùa cực lạnh nhưng lúc này lại khiến người ta cảm thấy hơi khô nóng đây chính là bà bối tần trạm sờ cằm nói đây chính là kim cương trạc là tao vô tình lấy được uy lực của nó có một không hai tần trạm mày thật sự muốn ép tao hay sao hoàng tông chủ đung đưa vòng tay lạnh giọng nói tần trạm cười lạnh bảo còn có lá bài tẩy nào không lấy ra hết đi hoàng tông chủ quát to tần trạm mày đừng vội ngăn ngược chỉ thứ này đã đủ g i ế t chết mày rồi may đừng ép tao kim cương trạc này mỗi lần sử dụng sẽ suy yếu đi vài phần vì vậy không tới thời khắc nguy cơ hoàng tông chủ không muốn lấy ra cho dù là tới lúc này gã ta vẫn đang cố gắng thuyết phục t ầ n trạng t ầ n trạng cười lạnh nói nếu như đây là át chủ bài của anh hôm nay anh khó thoát khỏi cái chết hoàng tông chủ cắn răng nói được là may ép tao đấy nói xong gã ta cắn nát ngón tay mình ném ra một giọ tinh huyết tinh huyết rơi lên kim cương trạc kim cương trạc lập tức phát ra từng trận nổ vàng nhiệt độ xung quanh lại tăng lên ừ n thứ này dùng để sửa ấm cũng không tệ t ầ n trạm nói t h ầ m hoàng tông chủ quát o t h o á con nộp m ạ n g đi nói xong hoàng tông chủ dùng hết toàn lực ném cái kim cương c h ạ c trong tay về phía t ầ n trạm cái kim cương c h ạ c kia phát ra ánh sáng cực kỳ trói mắt giữa không trùng khí thế ngập trời ùn ùn kéo tới cẩn thận nhan như ngọc hét lớn sắc mặt t ầ n trạm phát lệnh anh điều động khí kình toàn thân hai đấm lập tức trợn hiện lên ánh sáng vàng sau đó cả người anh đều tản ra ánh sáng vàng thi triển triển thuật thánh tờ hờ ê y vừa khéo lấy anh ra luyện tay một chút tân trạm hư lệnh nói thánh nhân tri quyền t ầ n trạm q u á t lớn một tiếng chính diện đón lấy kim cương t r ạ m c không biết sống chết hoàng tông chủ thấy thế trong lòng lập tức mừng rỡ đây không phải lần đầu tiên gã ta sử dụng kim cương t r ạ m vì vậy gã ta cực kỳ hiệu vật này mf t ầ n trạm dùng khí thế dễ như t r ở bàn tay cú đâm đón lấy khoảnh khắc chạm vào nhau cả bầu trời lập tức biến thành một màu trắng s o à n bên ngoài kim cương t r ạ m kia phát ra ánh sáng nóng rực vậy mà lại bị một quyền đánh nát tất cả ánh sáng giống như thực chất từng chút từng chút vỡ dạn lệch、cảnh. sau đó một bàn tay thanh tú nhẹ nhàng bắt lấy kim cương trạc cái tay này chính là của tân t r ạ n thứ này Là chương ủ a tôi. Tân trạm kim câm hai trăm chín mươi bảy chương hai trăm chín mươi bảy hoảng sợ giống như dây leo bò đầy gương mặt xấu xí của hoàng tông chủ cái kim cương trạc này chưa từng thất thủ vậy mà vừa rồi lại thua thảm bại thậm chí cả vòng tay cũng bị người khác c ấ p đi tân trạm v u t ve vòng tay thấp giọng nói cái vòng tay này là độ tốt chỉ tiếc vô cùng sứt mẹ nếu như có thể sửa chữa nhất định sẽ trở thành một món vũ khí sắp bén hoàng tông chủ cách đó không xa cắn răng quay đầu định chạy nhưng tân trạm n ắ m trong tay xúc điệu thành thốn tốc độ nhanh đến cực hạng gần như trong nháy mắt đã đi tới trước mặt hoàng tông chủ anh vung tay lên trực tiếp đập bay hoàng tông chủ ra ngoài hoàng tông chủ bị đánh tới máu me lời mặt gã ta hoảng sợ cầu xin t â n trạm t â n muốn chủ cầu xin cậu tha cho tôi tôi không muốn chết không muốn chết t â n trạm cười lạnh vậy mà anh còn đi tìm cái chết tôi đảm bảo từ nay về sau sẽ không bao giờ xâm phạm tần muốn nữa à không đời này tôi sẽ không đến thanh nguyên nữa chỉ cầu xin cậu tha cho tôi hoàng tông chủ liệu mạng cầu xin tha thứ trong tông môn của tôi có tài sản mấy chục tỷ dưới đất còn t r ô n vàng tôi cho cậu hết tần trạm cười lạnh nói giết anh tôi cũng có thể lấy được nói xong bàn tay màu vàng nóng của tần trạm trợt vung qua trực tiếp đập vỡ đầu hoàng tông chủ đệ tử vô nhai tông quay sang nhìn nhau bọn họ muốn chạy trốn nhưng trốn không thoát khó chịu giống như có trăm cái móng nuốt đang cho trái tim lúc này ánh mắt tần trạm liếc về phía bọn họ tần tấn m u n chủ chuyện này không liên quan tới chúng tôi có người hoảng sợ nói tần trạm trầm mặc một lát nói cho các người hai lựa chọn nếu như bây giờ các người muốn đi tôi sẽ không ngăn cản đương nhiên các người cũng có thể lựa chọn gia nhập tần môn nghe thấy lời này có hơn phân nửa số người chuẩn bị rời khỏi người ở lại có thể phân chia tài sản của hoàng tông chủ tần trạm lại bổ sung một câu sau khi nghe thấy lời này những người chuẩn bị rời khỏi dừng bước mấy năm nay không biết hoàng tông chủ đã kiếm bao nhiêu tiền nếu như có thể phân chia tài sản của gà ta đó quả thật là một con số khổng lồ chúng tôi bằng lòng ở lại tần môn không biết là ai hét lên trước một tiếng sau đó những người còn lại đồng thanh kêu lên tầng trạm có vẻ hơi thỏa mãn anh cười nói được từ hôm nay trở đi tất cả hành động của các người phải nghe theo phó môn chủ nhan như ngọc vâng bãi kiến phó môn chủ mọi người quỳ dạp dưới đất ba lại chính khấu với nhan như ngọc nhan như ngọc đã gặp cảnh tượng như vậy bao giờ cô ta che miệng nhất thời ngây dại tầng trạm đi tới trước mặt cô ta nói tần môn tạm thời giao cho cô bấy giờ nhan như ngọc mới hồi phục tinh thần cô ta ả lên một tiếng sau đó dùng sức nhẹ gật đầu tôi lấy cái kim cương trạc này đi trước tần trạm u ố t ve kim cương trạc nói nếu có một ngày tôi sửa được nó đến lúc đó sẽ tặng cho cô xem như pháp bảo trấn tông cảm ơn môn chủ nhan như ngọc liền vội vàng gật đầu nói sau đó mọi người dưới sự dẫn dắt của nhan như ngọc đến vô nhai tông để cô ta phân chia tài sản của hoàng t ô n g chủ mà tần trạm thì đứng ở chỗ cao nhất của tần môn lẳng lặng nhìn qua mảnh đất này cổ thụ thiên thiên kim cương trạc cùng với sát trận dưới suối những thứ này đều tập trung lại một chỗ tần trạm cao mày nói chẳng lẽ nơi này đã từng là một tông môn cổ xưa nhiều bảo bối như vậy không thể nào tập trung ở một chỗ trừ phi giống như tần trạm nghĩ nhiều năm trước ở đây từng là một tông môn sau này suy bại n ê n dưới đất để lại rất nhiều bảo bối tần trạm đứng chỗ này trong lòng không ngừng suy nghĩ nhưng cuối cùng anh vẫn bỏ qua bất kể cuối cùng nơi này có phải một tông môn cổ xưa hay không dùng thực lực của tần trạm bây giờ tuyệt đối không thể t h a m dò được nếu thật sự là một tông môn cổ xưa chỉ sợ tông môn này đã chiếm cứ toàn bộ thanh nguyên diện tích thật lớn tần trạm cảm t h ẳ n nói ngày hôm sau chính là giao thừa tần trạm định hôm nay rời khỏi thanh nguyên trở về tân châu khoảng hơn hai tiếng sau nhan như ngọc trở về tần môn xong xuôi hết rồi hả? tân trạm thuận miệng hỏi nhan như ngọc hạ thấp người nói bẩm môn chủ tài sản gần ba trăm năm mươi tỷ của hoàng tông chủ để lại đã được phân chia xong tân trạm nhẹ gật đầu anh đứng dậy nói vậy tôi cũng nên về nhà đón năm mới rồi anh phải về s a o nhan như ngọc thất thanh nói tân trạm cười bảo hết tới rồi tất nhiên tôi phải về nhà nhan như ngọc cắn môi một cái dường như có lời gì muốn nói tôi đi đây tân trạm cầm cổ thụ tiên tiên và kim cương trạng chuẩn bị ra ngoài khoan đã lúc này đ ỗ n g nhiên nhan như ngọc gọi tần chạm lại cô ta cắn môi cực kỳ dối d á m hỏi môn chủ tôi có thể cùng trở về đón tết với anh không tần chạm n g ừ n g người sau đó lắc đầu bảo không thể nhan như ngọc không khỏi c ư ờ i khổ từ chối thật là dứt khoát không c h ờ cho cô ta chút mặt mũi nào bế quan cho tốt đi sau khi t ầ n chạm vứt ra những lời này thì x à i bước rời khỏi tần môn lần này trở về tần chạm liền muốn chuẩn bị nên chiến tô vũ cuối cùng thắng hay thua không ai có thể nói trước được mỗi khi lễ tới đều nhớ người thân tần chạm cũng vậy trong đầu anh đã hiện lên mấy bóng người t ố u y ê n ông tô ông lâm cùng với cha mình không biết mẹ mình trông thế nào nhỉ trong lòng tần trạm nghĩ thầm mình đẹp trai như vậy có lẽ mẹ mình nhất định cũng rất đẹp sau khi tới sân bay xe buýt ở sân bay cũng đã nghỉ tất tần trạm suy nghĩ một chút liền gọi điện cho kiếm hổ chuẩn bị kêu hắn ta tới sân bay đón mình nhưng gọi ba lần vẫn không có ai nghe điều này không khỏi khiến tần trạm nhữ mày thang ngại kiếm hổ này chạy đi đâu rồi nhỉ tần trạm thì thầm một tiếng không gọi tiếp nữa đúng vào lúc nào một chiếc taxi chạy tới tài xế hỏi tân trạm anh bạn đi không tân trạm thở phào nhẹ nhõm vội vàng đi tới nói đi bây giờ đang là tết phải thêm tiền tài xế nhắc nhở tân trạm cười nói không thành vấn đề xe chạy thẳng tới đạm thành dọc đường tài xế thuận miệng trò chuyện với tân trạm anh bạn anh đến đạm thành làm gì vậy cũng là tìm tân trạm kia sao tìm tân trạm tân trạm nhữ mày có chút không rõ ràng lắm tài xế nhìn tân trạm k h o á t tay nói gần đây không biết sao rất nhiều người đều chạy tới đạm thành cũng là đến vì tân trạm kia hình như những người này đều biết võ tân trạm cười hỏi còn có chuyện như vậy nữa hả xem ra đám người này đều muốn xem thử thực lực hiện tại của tân trạm đúng vậy người lợi hại nhất tên là lưu trí viễn anh biết ông lớn kiếm h ổ của đạm thành không gái tên lưu manh k i a ấy trong lòng tân trạm hoảng sợ hỏi biết sao thế hai kiếm h ổ này đã bị lưu trí viễn kia dạy dỗ nghe nói một tắt đập vào ý cờ u sống chết không rõ tài xế kia tùy ý cười nói chương hai trăm chín mươi tám chương hai trăm chín mươi tám nghe thấy câu này sắc mặt của t â n trạm lập tức trở nên lạnh như băng sao tự nhiên nhiệt độ lại giảm xuống tài xế lẩm bẩm nói một câu tăng nhiệt độ c ủ anh điều hòa h k ô g k í t ầ nói trạm mặt trở ngồi nên ghế ở h sau, sắc k c o Thảo nào lại không gọi được cho kiếm hổ. Hai, anh nào nói lại gọi kiếm được xem kiếm h ổ này muốn chết h ả toàn bộ đạm thành có ai dám chạy tới khiêu chiến anh ta vậy mà còn muốn giảng đạo tài xế nói nhỏ thật sự xem mình là đại ca rồi hả nói một câu khó nghe rời khỏi đạm thành anh ta chẳng là cái thá gì t ầ n trạm n h ư mày anh không nói tiếp mà thúc giục làm phiền lái nhanh một chút hành động của kiếm h ổ quả thật rất ngu xuẩn nhưng lại khiến trong lòng t ầ n trạm không khỏi ấm áp ai cũng không biết kiếm hồ là vì thượng vị mà liều mạng hay là thật lòng muốn nói giúp tần trạm mấy câu nhưng cho dù là tình huống này tần trạm cũng sẽ báo thủ cho hắn ta sau khi đến đạm thành tài xế hỏi chúng ta đi đâu đây kiếm hổ ở bệnh viện nào tần trạm hỏi hình như là bệnh viện nhân dân tài xế lẩm bẩm một câu vậy thì đến bệnh viện nhân dân đi tần trạm trầm giọng nói xe đi thẳng tới trước cửa bệnh viện nhân dân sau khi tần trạm đưa tiền liền nhanh chóng chạy lên lầu thần trí của anh lập tức bao trùm hơn phân nửa bệnh viện chẳng mấy chốc đã tìm được phòng bệnh của kiếm hổ Quả nhiên, giờ phút này hắn ta đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt ý cờ u hơi thở cực kỳ yếu đất mà ở trước cửa phòng bệnh có mấy anh em của kiếm h ổ đang canh gác sau khi nhìn thấy t ầ n trạm mấy người vui mừng quá đỗi chạy nhanh tới anh tần cuối cùng anh cũng về rồi anh h ổ anh ấy tôi biết rồi t ầ n trạm nói bác sĩ nói thế nào bác sĩ nói xương sống của anh h ổ bị đánh gãy tình huống tốt nhất chính là sống thực vật cả đời sắc mặt của người anh em kia cực kỳ khó coi chỉ thiếu nước bật khóc gần sang năm mới mấy người này còn canh chừng ở đây có lẽ là phụ tá đắc lực của kiếm hồ t ầ n trạm vỗ vai gã nói tôi biết rồi yên tâm đi nói xong tần trạm liền tiến vào phòng bệnh đẩy cửa vào đã nhìn thấy kiểm hổ đang đeo mặt nạ oxy mê man nằm trên giường bệnh tần trạm đưa tay đặt lên lưng hắn ta một tia linh khí theo đó thăm dò vào mấy phút sau sắc mặt tần trạm càng thêm khó coi dây thần kinh ở xương sống đã bị cắt đứt toàn bộ cho dù là tần trạm cũng không có bất kỳ biện pháp nào xử lý anh tần anh hổ sao rồi mấy người anh em chạy tới hỏi tần trạm há to miệng sau đó khoát tay nói không có việc gì tôi có thể chữa được nhưng cần một khoảng thời gian vậy là tốt rồi mấy người lập tức thở phào nhẹ nhõm mọi người chăm sóc kiếm hổ cho tốt t ầ n trạm nói tôi đi làm vài chuyện sau khi ra khỏi phòng bệnh t ầ n trạm suy nghĩ một chút gọi điện cho phủ chủ của phủ dự thần anh thật sự không có cách cứu kiếm hổ nhưng có lẽ phủ chủ sẽ có biện pháp điện thoại nhanh chóng được nhận phủ chủ ở bên kia lười biếng ạ lộ một tiếng t ầ n trạm vội vàng nói phủ chủ chúc mừng năm mới phủ chủ có chút không kiên nhận nói có chuyện gì thì nói thẳng đi tân trạm cười gượng hai tiếng quả thật tôi có chút chuyện cần bà giúp đỡ sau đó t ầ n trạm kể lại tình huống của kiếm hổ cho p h ụ chủ p h ụ chủ bà có cách hay không đây là một người bạn rất quan trọng của tôi tôi phải cứu anh ta t ầ n trạm có chút lo lắng nói với điện thoại p h ụ chủ trầm mặc một lát rồi nói ừm năm sau có thời gian tôi sẽ đi xem t ầ n trạm lập tức vui mừng quá đỗi hưng phấn nói cảm ơn p h ụ chủ không có chuyện gì nữa thì tôi c ú p đây p h ụ chủ nói t ầ n trạm vừa định nói chuyện đầu bên kia đã chuyển đến tiếng tốt tốt tốt. điều này không khỏi khiến t ầ n trạm d ở khóc d ở cười nếu như phủ chủ đã nhận lời có lẽ là thật sự có biện pháp để cứu chữa cho kiếm hổ điều này cũng khiến t ầ n trạm thở phào nhẹ nhõm bên kia lưu trí viễn được mời tới khách sạn ăn cơm uống rượu toàn bộ đạm thành không có ai dám đứng về phía lưu trí viễn bởi vì t ầ n trạm chưa trở về không ai dám đứng lung tung nhưng có một gia tộc lại khác đó chính là nhà họ dương cũng chính là cha của dương nghị dương tiêu từ khi t ầ n trạm làm giàu nhà họ dương liền bị chèn ép rất nhiều toàn bộ đạm thành không có bất kỳ ai đồng ý hợp tác với bọn họ điều này cũng khiến cho thủ hận của nhà họ dương với t ầ n trạm tăng lên mấy phần anh lưu có thể tới nhà họ dương của chúng tôi thật khiến nhà họ dương chúng tôi vinh hạnh dương tiêu bưng ly rượu nói lưu trí v i ễ n cầm ly rượu lên n h ấ p một ngụm thản nhiên nói chỉ cần t ầ n trạm kia dám thò đầu ra nhất định tôi sẽ lấy mạng nó ha ha vậy thì thật tốt quá dương tiêu h ư n g p h ấ n nói t ầ n trạm này tâm tư cực kỳ độc ác chiếm đoạt con dâu tôi thì thôi còn giết con của tôi quả thật không phải người lưu trí v i ễ n liếc mắt nhìn ông ta nói tôi không quan tâm chuyện nhà các người tôi giết t ầ n trạm không liên quan gì tới các người dương tiêu ngần người sau đó gật đầu như gà mồ thóc phải phải, phải. nhà họ dương chúng tôi là cái thá gì lưu trí viên ở nhà họ dương ăn luôn mồm luôn miệng đúng lúc này đ ỗ n g nhiên vệ sĩ của nhà họ dương chạy vào tổng giám đốc dương không xong rồi vệ sĩ hoảng sợ nói dương tiêu c a o mày hỏi có chuyện gì mà hoảng loạn như vậy không thấy anh lưu đang dùng cơm h ả vệ sĩ kia nóng này nói tần chạm tần chạm tới rồi tần chạm tới rồi dương tiêu b i ế n sắc còn lưu trí viên thì nhúng mày anh chắc chắn chứ l ư u trí viên hỏi chắc chắn anh ta đã đánh sáu anh em chúng tôi bị thương vệ sĩ t i ế nói vừa dứt lời thi thể của mấy vệ sĩ kia đã bị ném vào t ầ n trạm sau khi nhìn thấy người tới dương tiêu lập tức sợ tới mức trốn sau lưng lưu trí viễn t ầ n trạm lạnh lùng nhìn lưu trí viễn giọng điệu bớt ra hỏi kiếm hổ là do mày đánh đúng không ha ha cuối cùng mày cũng dám xuất hiện rồi lưu trí viễn cười n h ạ t nói sao vậy không làm con rùa đen rút đầu nữa hả tôi hỏi anh kiếm hổ có phải do anh đánh không t ầ n trạm lạnh giọng hỏi lưu trí viễn hử nhẹ nói thế nào một con chó mà thôi mày để ý như vậy hả một con chó sắc mặt t ầ n trạm lạnh lẽo đ ồ n g nhiên một bàn tay vàng óng quất vào mặt lưu trí viễn lưu trí viễn căn bản không kịp phản ứng cả cơ thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài vậy mày là cái gì tân trạm lạnh giọng nói sắc mặt lưu trí viễn trở nên có chút khó coi gã ta sở lên mặt mình lạnh giọng nói n g a i con nhất định mày phải chết ông trời cũng không cứu được mày đâu những lời này phải để tao nói với mày mới đúng tân trạm cười lạnh nói lưu trí viễn híp mắt nói nếu mày thật sự có bản lãnh c h ư a mai tao c h ờ mày ở hồ tương tư ồ tân trạm n h ữ n mày mày đang ướt chiến đới hả đương nhiên lưu trí viễn lạnh giọng nói tao chính thức hạ chiến thư với mày mày mà cũng xứng sao t ầ n trạm lạnh như băng nói giết mày chỉ là chuyện nhấp tay còn cần phải ước chiến hạ t r ư ơ n g ba trăm linh hai chương ba trăm linh hai t ầ n trạm vẫn không để ý chút nào anh nhìn về phía người áo đen lạnh giọng nói trốn sau lưng tôi sau đó t ầ n trạm bước ra một bước đi thẳng tới chính giữa sát trận chính diện đối mặt mấy đạo sát phạt vô số tiếng nổ truyền khắp cả hải đảo quả đấm của t ầ n trạm như một vòng mặt trời sáng chói chiếu sáng hơn phân nửa bầu trời mấy ông già ở trên không lạnh nhạt nhìn hình ảnh này nói thời gian người này kiên trì mạnh hơn tưởng tượng nhiều đúng vậy lần trước chu s á t một võ tông cũng vừa vặn dùng một tiếng tiêu hao hết nội kình của người đó một ông cụ khác gật đầu nói đừng sốt ruột lại có một người mỉm cười hiện giờ đã qua hai tiếng tôi chắc chắn cậu ta kiên trì được tối đa một tiếng nữa mấy người khẽ gật đầu rõ ràng là đồng ý với những lời này nhưng mà trong trước mắt thời gian đã qua trọn vẹn ba tiếng nội hình của t ầ n trạm không có chút thiếu hụt nào anh càng đánh càng hăng quả đấm mạnh mẽ khiến vô số hào quang ngất vụt kỳ lạ mấy ông già t r o mày đã qua năm tiếng rồi theo đạo lý cho dù là võ tông trùng kỳ cũng đã sớm bị hao hết mới phải đợi một lát đi một người k h á c nói vừa dứt lời con mắt mấy người gần như sắp lồi ra lúc này tần trạm đang ở trong trận pháp vậy mà từ bỏ chống cự rõ ràng là anh ngồi khoanh chân ở giữa trận pháp để mặc ánh sáng trong sát trận đánh lên người mình tần trạm khép hờ hai mắt một tia sáng đánh mạnh lên cơ thể anh để lại một tia trắng trên cơ thể anh sát trận giống như chịu vũ đ h ụ c mấy ngàn tia gặp lại đánh mạnh lên người tần trạm gần như bao bọc cả người anh lại nhưng tần trạm vẫn không có một chút ý chống cự lông tóc trên người anh phát ra âm thanh xì xẻo giống như sắp bị l ố t chui tại sao có thể như vậy sắc mặt mấy ông cụ ở trên không vô cùng khó coi lúc hào quang hạ xuống lại càng khiến bọn họ hoàn toàn chấn kinh trên người tầng trạm giống như có khói đen tỏa ra từng tia sáng màu vàng kim bột lên thân thể cứng hơn lúc nãy vài phần h o à n g rồi lúc này đ ỗ n g nhiên một ông già nghĩ tới gì đó ông ta hoảng sợ chỉ vào tầng trạm nói người kia vẫn luôn không sử dụng nội k ì n h cậu ta chỉ đang lợi dụng cơ thể đối đầu lại lực sát phạt này chẳng lẽ nói cậu ta đang mượn lực sát phạt tôi luyện luyện nhục thân sao một người khác cũng nhanh chóng kịp phản ứng không có khả năng cơ thể của cậu ta không có khả năng mạnh tới cỡ này đúng lúc này t ầ n trạm ngồi trong trận p h á p chậm rãi đứng dậy anh nắm chặt tay lại nhỏ giọng nói lúc tôi ở tầng môn vừa v ậ n luyện thuật thánh thể đến tầng thứ ba đ ỉ n h phong hiện giờ mượn lực sát phạt này cuối cùng đột phá đến tầng thứ tư rồi t ầ n trạm n i é t miệng ngầm đầu nhìn mấy ông già kia sắc mặt mấy ông già kia thay đổi cảm thấy sau lưng lạnh lẽo đến lúc rồi t ầ n trạm nắm chặt tay khí kình toàn thân chỉ trong nháy mắt đã bùng nổ ra ngưng tụ trên quả đấm quả đấm của anh được ánh sáng màu vàng kim bao bọc ánh sáng nóng cháy gần như khiến người ta không mở mắt ra nổi thánh nhân c h i quyền g ầ m lên giận dữ quả đấm của tần trạm lấy thế bẻ gãy nghiền nát đánh mạnh lên đại trận này ong một tiếng rầm vang lên đại trận này chấn động vài phút bùm lại một quyền sắt trận này lại phát ra âm thanh rắc rắc rắc rắc nước vụn bùm quyền thứ ba cuối cùng sắt trận này không chịu nổi bắt đầu sụp đổ âm thanh rầm rầm không dứt bên h a i vô số tài liệu đang trực tiếp nước vụn đại trận rơi xuống vùi đất nổi lên bôi phía giống như nhà cao tầng s ổ xuống cháy mau mấy ông già này hoảng sợ nói bùm quyền thứ tư một quyền này mục tiêu không còn là sát trận mà là bốn ông già kia đ ô n g nhiên sau lưng bọn họ trúng một đòn nghiêm trọng chỉ cảm thấy như bị xe tải đụng chúng lục phủ ngũ t ạ n gần g như sắp nước v ụ rồi hoa mấy người ngã mạnh xuống đất phun ra một ngụm màu tươi bọn họ muốn đứng dậy nhưng phát hiện xương cốt trên người đã gần như nát đi tầng trạm từ nơi không xa thong thả bước tới mỗi bước tới gần bọn họ sẽ càng hoảng sợ hơn cậu vậy mà cậu mượn sát trận tôi luyện luyện đ ụ thần một ông già thống khổ nói t ầ n trạm khẽ gật đầu cười nói thông minh câu câu ông ta há miệng nhưng phun ra một ngụm máu tươi t ầ n trạm nhìn người áo đen cách đó không xa nói giao cho anh đ ấy người áo đen hưng p h ấ n chắp tay nói cảm ơn cậu trạng t ầ n trạm quay đầu đi tới bên cạnh hải đảo l ặ n g lặng nhìn b i ể n rộng mênh mông v ô mờ phía sau nhanh chóng chuyển tới tiếng gầm thét như tiếng g i ế t heo một lát sau bốn người đều toi mạng ở đây giết bốn ông già này xong người áo đen chống đỡ cơ thể đi tới trước mặt t ầ n trạm anh ta quỳ trên đất hơi nhắm mắt lại nói cảm ơn cậu trạnh toàn cậu ra tay đi tân trạm chậm rãi đứng dậy anh nhìn c h ầ m c h ầ m người áo đen rất lâu không có ra tay đứng dậy đi tân trạm chậm rãi nói người áo đen lập tức vui mừng anh ta dùng lực dập đầu nói cảm ơn cảm ơn cậu trâm không cần cảm ơn tôi tân trạm nói tôi giữ anh còn có tác dụng chỉ cần cậu có thể dùng được tôi cho dù tôi lên núi đao xuống biển lửa cũng không chối tử người áo đen kích động nói tân trạm xua tay giữ lại người áo đen là vì anh ta nắm giữ thuật không hồn đối với tân trạm mà nói thuật pháp này có tác dụng rất lớn đáng tiếc rồi t ầ n trạm thở t kim định dài, dựa vào kim đan bước vào vốn võ đan n bước ô g bây g i ờ xem ra r không có khả năng rồi. Không có ồ i Không kim đan này, có thân u vi của tần trạm t sẽ ă năng. n trong hai tháng bước vào võ tông, gần như là chuyện không anh g cấp chậm, bước có rất Tạm thời khả vào võ là lại ở đ y đi. t ầ trạm xoay người lại nói lúc tôi cần anh tất nhiên là sẽ liên lạc với anh dạ người áo đen dùng lực gật đầu nói t ầ n trạm không ở lâu anh ngồi thuyền rời khỏi nơi này một đường quay về đảo nam châu s o n g đám nam vĩnh đã ở k ề bên này đợi rồi ông ta nhìn thấy tần trạm xong vội vàng đi tới cười nói người anh em thế nào không gặp chuyện gì đúng không tân trạm cười nói không có cả y mẹo tợ dọ tệ tịt ơn nam vĩnh nhớ mong ha ha nam vĩnh cười to sảng khoái đi theo tôi trở về trong khoảng thời gian này ở đảo nam châu đi tôi sẽ chiêu đ á i cậu thật tốt tân trạm vốn định từ chối nhưng cuối cùng từ bỏ trước mắt đã không có kim đan của yêu thú này trong lúc này tân trạm đã mất đi phương hướng chẳng bằng tạm thời ở lại đảo nam châu này không chỉ tài nguyên trên đảo nam châu dồi dào chẳng bằng tạm thời ở lại chương ba trăm linh ba chương ba trăm linh ba nam vĩnh là người giàu có nhất ở đảo nam châu mấy ngày này không ít người tới cửa thăm hỏi ông ta nhưng nam vĩnh vì ở bên t ầ n trạm đuổi hết mọi người đi nhìn ra được nam vĩnh thật lòng coi t ầ n trạm là bạn một nguyên nhân trong đó là vì ông ta thưởng thức t ầ n trạm thứ hai là vì phương pháp tu luyện của ông ta và t ầ n trạm có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu đều lấy thân thể làm chủ người anh em hôm nay chuyện gì cũng đ ừ n g làm tôi dẫn cậu đi dạo ở trên đảo nam châu nam vĩnh cười hì hì nói t ầ n trạm vốn định từ chối nhưng lúc này sắp sang năm mới ai cũng không muốn mất hứng cho nên t ầ n trạm đồng ý vốn tưởng rằng nam vĩnh muốn dẫn t ầ n trạm đến địa điểm ăn chơi như một số quán bar cờ tờ vờ nhưng nam vĩnh lại nói cho t ầ n trạm nói những nơi giải trí này đều là hạng mục cấp thấp người có tiền chân chính sẽ không đến những nơi này chơi cậu thích cược đua ngựa đua xe chơi gôn hay là đến sòng bạc hơn nam vĩnh cười nói người anh em tôi có lượng lớn bảo mã hạn huyết nuôi ở trường đua sầy để tôi dẫn cậu đi xem được t ầ n trạm gật đầu trường đua sầy là trường đua ngựa có vẻ nổi tiếng trong nước rất nhiều người có tiền đều để ngựa ở đây giao cho người chuyên nghiệp chăn nuôi dùng để thi đấu rất nhiều người giàu có nổi tiếng minh tinh đều là khách quen ở đây qua năm mới sẽ có người tới nơi này chơi sao t ầ n trạng nghi ngờ nói nam vĩnh cười ha h a nói chuyện này cậu lại không hiểu rồi qua năm mới đúng là lúc đảo nam châu hấp nhất mùa đông ở đây ôn hòa thích hợp cho người ta sinh sống t ầ n trạng gật đầu anh không hiểu rõ lắm về những người trong giới này cho nên cũng không tiếp tục nói gì nữa xe nhanh chóng l á i tới trường đua xầy đúng như lời nam vĩnh nói ở nơi này có rất nhiều du khách ngoài cửa đố đầy đủ loại xe sang sau khi nam vĩnh đến đây một đứa bé giữ cửa nhanh chóng đi tới mà một đứa bé giữ cửa k h á c thì quay đầu rời đi bài kiến nam vĩnh đứa bé giữ cửa k h ẽ khóc người với nam vĩnh sau đó cầm chìa khóa xe của nam vĩnh thay nam vĩnh đỗ xe một lát sau quản lý của trường đua đi ra ông ta bước nhanh tới trước người nam vĩnh cười nói nam vĩnh ngài đã tới rồi nam vĩnh cười ha ha dẫn bạn tôi đến xem con ngựa kia của tôi thuận tiện lôi ra chạy một lát ô nam vĩnh ngài đến thật đúng lúc hôm nay có không ít người trẻ tuổi đến đây đang tổ chức thi đấu ở trường đua quản lý cười nói nam vĩnh hơi kinh ngạt nói hả thật sao nhanh mang tôi đi xem nhìn ra được nam vĩnh vô cùng có hứng thú đối với thi đấu ông ta khác với t ầ n trạng hiện giờ nam vĩnh đã sắp năm mươi tuổi võ tông gần như là tu vi cực hạn của ông ta cho nên ông ta có rất nhiều hứng thú yêu thích rất có ý hưởng thụ cuộc sống đại ca lúc mới đến chuồng t ầ n trạm t r ợ t nghe thấy một giọng nói quen thuộc anh xoay người lại nhìn phát hiện c h í minh tường đang đi theo mấy người bạn đứng ở phía sau giống như đang chọn ngựa t ầ n trạm hơi giật mình nói c h í minh tường sao cậu lại ở đây c h í minh tường chạy như điên tới cười hì hì nói chỗ em ở qua tết quá lạnh không phải là em muốn qua bên này tránh rét đấy sao em đang nghĩ không thể đến chỗ anh chúc tết có chút không thú vị lắm đi chết đi t ầ n trạm trận trắng mắt nói thế nào cậu đây là đang chuẩn bị lựa chọn ngựa hạ đúng vậy c h í minh tường gãi đầu nhưng mà em không hiểu về chuyện này lắm tùy tiện chọn một đám để chơi đ ù a đi thi đấu sao t ầ n trạm hỏi c h í minh tường vội vàng lắc đầu nói không không, không em đâu có bản lĩnh đó hơn nữa trận đấu hôm nay đều là một số cậu chủ ở thủ đô lục hạ hoặc là minh tinh đang nổi đâu tới lượt em tần trạm vỗ bả vai anh ta nói được rồi lát nữa bảo nam vĩnh cho cậu chọn một đám nam vĩnh anh quen nam vĩnh sao chí minh t ư ờ n g lập tức kinh hãi đang nói chuyện nam vĩnh dắt một con ngựa đi từ bên trong r a toàn thân con ngựa này màu đỏ rực v ầ m dài tung tay tư thái bước đi lại càng có thể nói là tuyệt đẹp không xương lại càng tráng kiện to lớn người anh em con ngựa này của tôi thế nào nam vĩnh hơi đắc ý nói t ầ n trạm vỗ đầu ngựa nói quả thật không tệ và đây là ngựa vô ảnh bảo mã hàn huyết trong truyền thuyết sao chí minh tưởng và một đám bạn của anh ta đều chạy tới hưng p h n nói nam vĩnh hơi kinh ngạc nói sao các cậu biết được ha ha chúng tôi đã sớm nghe nói nam vĩnh ngài có một con thần mã chạy thắng rất nhiều trận đấu chị minh t ư ờ n g cười nói t ầ n trạm vỗ bở vai của chị minh t ư ờ n g giới thiệu đây là bạn tôi nam vĩnh nghe thấy thế lúc này nắm tay với chị minh t ư ờ n g lập tức gọi quản lý nói đi chọn mấy con ngựa tốt cho mấy người anh em này đi dạ nam vĩnh quản lý vội và nói g n các vị mời đi theo tôi chị minh t ư ờ n g vô cùng vui sướng liên tục nói lời cảm tạ cảm ơn nam vĩnh nam vĩnh xua tay ông ta dắt n ự a nói người anh em Muốn m cưới ộ t lắc h ô n g trạm ầ n t có chút nóng lòng muốn thử anh gật đầu nói được đi theo nam vĩnh đi tới khu thi đấu lúc này trên khu thi đấu đã tụ tập không ít người đứng ở trung tâm nhất là một người đàn ông với mái tóc vàng giống như ở bà hàn quốc người đàn ông này tên là thái chính là tiểu thị tươi đang nổi anh ta dắt một con ngựa rất l ó a mắt màu lông tỏa sáng thậm chí là một con ngựa vô ảnh ổn định t ầ n trạm và nam vĩnh dắt ngựa đi tới nam、vĩnh、vừa ĩ n v tới mọi người liên đi tới chào hỏi nam vĩnh đúng là trùng hợp vừa vặn bạn tôi kiếm được con ngựa tốt chạy thử một lát nhé một người trẻ tuổi cười nói nam vĩnh cười to nói được tôi h nhưng mà phải đợi bạn tôi đi một vòng đất được không thành vấn đề người thanh niên kia khẽ gật đầu sau đó anh ta lớn tiếng gọi thái chính một tiếng giới thiệu vị này là nam vĩnh nhân và tiếng t â m lừng l â y ở đảo nam châu thái chính liếc mắt nhìn nam vĩnh một cái hơi lạnh nhạt gật đầu nói ngựa của ông giỏi lắm sao ở đâu ra đấy giọng điệu của anh ta khiến nam vĩnh cảm thấy không vui nhưng trước mặt nhiều người như thế nam vĩnh không tiện phát tác chỉ nói người khác tạo thái chính cười nhạo nói bảo mã hạn tuyết này của tôi là từ ốc đảo khàn đưa tới nó là con ngựa vàng khàn kẹt tuấn trùng cả thế giới chỉ có ba nghìn con thôi nam vĩnh cười mà như không cười nói châu bò hơn nữa con ngựa này của tôi chỉ thích ă ắ n cọc hẳn cứ cách mười ngày sẽ trở tới một lần tuyệt đối không dùng đồ trong trường đua các ông người anh em chúng ta đi cưỡi ngựa nhé nam vĩnh giống như không muốn nghe anh ta khoác lác lập tức kéo t ầ n trạm đi sang một bên thái chính có chút không vui lừ lạnh một tiếng sau đó quay đầu tiếp tục v ố t ve con bảo mã han huyết của anh ta tân trạm đúng lúc này lại có giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng quay đầu lại nhìn phát hiện vậy mà là ngôi sao nổi tiếng sở hinh viên t ầ n trạm kinh ngạc nói sao cô cũng ở đây vậy vẻ mặt sở hinh viên kinh ngạc vui mừng tôi và đồng nghiệp trong công ty đến đây nghỉ phép sao anh lại tới đảo nam châu thế chương ba trăm linh bốn chương ba trăm linh bốn t ầ n trạm cười nói tôi tới bên này có chút việc đúng rồi đồng nghiệp mà cô nói không phải là thái chính kia đấy chứ đúng vậy chính là anh ta sở hinh viên gật đầu nói hiện giờ anh ta là đối tượng được nâng đỡ trong công ty đang nổi tiếng đấy trong công ty muốn tôi và anh ta có tin đồn với nhau một thời gian thuận tiện dẫn tôi theo dẫn cô không phải là cô nổi tiếng còn sớm hơn anh ta sao tân trạm cảm thấy khó hiểu nói sở hinh viên khinh thường nói thời đại này minh tinh giống như dây chuyền sản xuất xuất hiện từng đợt lại từng đợt tôi đã bắt đầu hết h ơ i rồi không nói những chuyện này nữa anh muốn cưỡi ngựa đúng không có thể dẫn tôi đi c ù n g không sở hinh viên nhìn chằm chằm con bảo mã han huyết kia vẻ mặt vô cùng hâm mộ nói có thể tân trạm cười nói đi thôi sau khi nói xong tân trạm dẫn theo sở hinh viên đi tới trước ngựa vô ảnh sở hinh viên cưỡi ngựa nhiều lần rồi cho nên cô ta xoay người nhảy lên trực tiếp nhảy lên lưng ngựa nhưng mà cô ta vừa mới đi lên con ngựa này bắt đầu lắc lư dữ dội á thân thể sở hinh viên không ổn định trực tiếp ngã từ trên ngựa xuống t ầ n trạm tiến lên trước một bước nhanh chóng đỡ được sở hinh viên lúc này mới khiến cô ta tránh được bị thương tôi nói này sao mấy người lại như thế này rất nhanh thái chính dẫn theo mấy người đi tới anh ta chỉ vào t ầ n trạm và nam vinh mắng sở hinh viên là người đứng đầu bảng công ty chúng tôi nếu cô ấy ngã bị thương ở mặt các người chịu trách nhiệm được không t ầ n trạm khẽ tao mày trong lòng có chút không vui nếu cậu muốn cưỡi nhất định phải thuần phục được ngựa trước đã khiến nó đồng ý cho cậu cưỡi mới được nam lĩnh giải thích sau đó ông ta có chút tự hào nói người anh em thực sự không dám dầu diếm con ngựa này của tôi ngoại trừ tôi ra người nào cũng không thuần phục được hả tân trạm lập tức tràn ngập hứng thú cưới ngựa còn cần chú trọng nhiều việc như thế sao vô nghĩa thái chính ở bên cạnh hư l ạ n h nói bảo mã hạn huyết vốn là con ngựa ngàn năm mới tìm được người bình thường cũng muốn cưới sao đúng là nằm mơ sau đó thái chính kéo tay sở hình viên nói đi anh dẫn em đi cưới con ngựa kia của anh mạnh hơn con ngựa này nhiều sở hình viên không vui nói tôi không đi tôi muốn c ư ớ i con ngựa này thái chính n h í mày anh ta nghĩ một lát nói vậy như thế này đi anh c ư ớ i con ngựa này chở em đi một vòng thái chính liếc mắt nhìn nam vĩnh một cái nói tôi c ư ớ i một vòng con này sau khi nói xong anh ta không đợi nam vĩnh đồng ý lập tức nắm lấy tay sở hình viên đi về phía ngựa vô ảnh nam vĩnh nhắc nhở cẩn thận một chút nếu mà bị ngã tôi không chịu trách nhiệm đâu thái chính cười m i a n ó i một con ngựa như thế mà thôi nó dám không phục tôi sao nam vĩnh liên tục cười m i a trong lòng không nói một câu nào một bàn tay của thái chính nắm lấy tay sở hình viên ngảy lên lưng ngựa mới đi lên ngựa vô ảnh này vô cùng yên tĩnh điều này khiến thái chính lập tức cảm thấy hơi lâng lâng anh ta đắc ý nhìn nam vĩnh nói thấy chưa con ngựa này không phục người khác cũng phải phục tôi nhưng mà anh ta vừa mới r ứ t lời đông nhiên con ngựa vô ảnh bắt đầu lắc lư đ i ê n cuồng biên độ rất mạnh gần như sắp hết người ta lên trời á thái chính và sở hinh viên cùng hoảng sợ l à to tên đẹo lạ nam vĩnh t h ấ y thế không nhịn được khinh bị trong lòng cuối cùng thái chính lảo đảo một cái cả thân thể trực tiếp bay từ trên ngựa xuống anh ta và sở hình viên cùng bị ném lên không trùng cao khoảng chừng hai ba mét t ầ n trạm l ê n h tay lẹ mắt bước một b ư ớ c ôm lấy sở hình viên chậm rãi rơi xuống đất mà thái chính kia thì ngã chồng bó nằm trên đất không ngừng kêu rên tay anh ta có máu chảy ra giơ tay lên nhìn tràn đầy máu tươi à thái chính hoảng sợ thét to anh ta ôm mặt mình mang theo khóc nước nở nói tay của tôi bác sĩ nhanh đi gọi bác sĩ tới đây cho tôi t ầ n trạm liếc mắt nhìn anh ta một cái c a o mày nói ngã rách tay mà thôi không chết được có cần phải kêu to như thế không thái chính hét to không phải là anh ạ. đừng nói chuyện không đau thắt lưng còn nữa vì sao vừa rồi anh không cứu tôi vì sao tôi phải cứu anh tân trạm cười n ạ o một tiếng lúc này người đại diện của anh ta bước nhanh tới vẻ mặt tức giận nói sao các cậu lại như vậy nhỉ có biết bây giờ thái chính bị thương rồi hay không còn dám bảo cậu ấy làm vận động nguy hiểm nữa chứ nam vĩnh giang tay nói tự cậu ta muốn cưới vì đề phòng các người hát nước bẩn tôi cố ý quay lại video rồi sắc mặt người đại diện hơi đổi anh ta lạnh giọng nói tôi cảnh cáo ông tốt nhất là ông đừng đăng video clip lên mạng có nghe thấy không may mà ở trường đua ngựa này có bác sĩ bác sĩ băng bó đơn giản cho anh ta thì không có chuyện gì nữa rồi mà thái chính thì càng không ngừng hỏi như vậy là xong rồi sao có cần tiêm vốn ván gì đó không sau đó bác sĩ đều đã thấy phiền tay cậu chỉ bị nã g rách ra thôi có cần tiêm thuốc tê làm phâu t h u ậ t tay cho cậu không ông nói cái gì hả thái chính lập tức giận tím mặt nói bác sĩ khẽ hừ một tiếng không để ý tới anh ta nữa t ầ n trạng ở bên cạnh không nhịn được lắc đầu cười thái chính nhìn thấy thế chỉ vào t ầ n trạng mắng anh cười cái gì rất buồn cười sao Ừ, đúng là rất buồn cười t â n t r ạ m g ậ t đầu nói vừa rồi còn tự mình thề son sắt nói có thể phục tùng con ngựa này kết quả là ngã t r ồ n g đó không thấy xấu hổ ạ sắc mặt thái chính thay đổi anh ta kiên trì nói anh không nghe thấy lời ông ta nói sao con ngựa này chỉ có ông ta mới ngồi được nói giống như anh cưới được nó ý t â n t r ạ m không để ý tới anh ta mà nhìn về phía sở hình viên hỏi có muốn đi lên đi một vòng không được sở hình viên dùng lực gật đầu nói thái chính không vừa ý nói hình viên em còn muốn bị hất nữa ạ sở hình viên cười nói không sao sau khi nói xong sở hinh viên đi theo tầng trạm đi tới trước con ngựa này lần này tầng trạm dặn dò tôi đi lên trước lát nữa cô đi lên sau hiểu chưa được sở hinh viên dùng lực gật đầu nói thái chính ở một bên cười miệng nói cứ làm ra vẻ đi nhìn động tác của anh không giống người từng cưỡi ngựa lát nữa bị ngã xuống tôi xem anh làm ra vẻ thế nào hình viên cô cẩn thận một chút nhỡ đâu ngã xuống tôi về công ty không dễ ăn nói đâu người đại diện ở một bên nhắc nhở yên tâm đi sở hinh viên cười nói lúc này con ngựa kia bởi vì chịu cấy nhiều hơn hai lần trở nên hơi sao động bất an không biết có nhảy lên nữa không nhìn vô cùng nguy hiểm lúc này tân trạm vươn người nhảy lên thân thể rơi vào trên lưng ngựa vừa mới ngồi lên con ngựa này lập tức trở nên vô cùng an tĩnh dịu ngoan đáng sợi tẩn trạm võ đầu nó nói ngựa ngoan phải yên tĩnh một chút biết không con ngựa vô ảnh này lắc cái đầu giống như nghe hiểu tiếng người sắc mặt thái chính trở nên lập tức khó coi anh ta hử lạnh nói vừa rồi lúc tôi đi lên con ngựa này cũng rất dịu ngoan các người đều thấy đúng không sau khi sở hinh viên đi lên con ngựa này mới sao động chương ba trăm lẻ năm t r ư ơ n g ba trăm linh năm các người đợi coi lát nữa sở h ì n h viên đi lên tên này nhất định sẽ bị ném xuống thái chính thể son sắt nói nhưng mà sau khi sở h ì n h viên ngồi trên lưng ngựa con ngựa kia không có chút động t í n h nào vẫn vô cùng dịu ngoan điều này khiến thái chính giận không kiềm chế được nhất là sở h ì n h viên còn nhẹ nhàng ôm lấy eo t ầ n trạng <cười> anh nói này em không chú ý ảnh hưởng sao nhỡ đâu bị người ta quay được gửi lên mạng làm sao bây giờ thái chính lớn tiếng chất vấn cậu chính xin yên tâm tín hiệu ở chỗ chúng tôi đều được làm nhiều sóng quản lý vội vàng đi tới nói thái chính ngự lạnh một tiếng trong lúc này không còn lời nào để nói ngựa vô ảnh này dưới sự chỉ huy của t ầ n trạm l i ề u mạng chạy quanh trường đua ngựa cho dù t ầ n trạm không cưỡi ngựa nhưng con ngựa này giống như nghe hiểu lời anh nói t ầ n trạm bảo nó chạy đi đâu nó sẽ ngoan ngoan chạy đến đó đại ca và sở hình viên đúng là xứng đôi c h í minh tường dắt ngựa nói t h ầ m thái chính nghe thấy thế lập tức trận tròn mắt nhìn anh ta nói nói linh tinh gì đấy bộ dạng tên kia giống ý như tên gốc xứng đôi với sở hình viên chỗ nào chị minh tường liếc mắt nhìn anh ta nói cũng mạnh hơn tên ẹo là anh cậu nói ai ẹo là thái chính sắn tay h áo muốn xông về phía chị minh tường chị minh tường nhắc nhở anh muốn đánh nhau với tôi sao tôi có thể nhắc nhở anh anh không đánh lại tôi đâu thái chính lập tức dừng bước lại tuy vóc dáng anh ta rất cao nhưng g ầ y như con gà rán chị minh tường ấy à, ở tân châu có tiếng là cậu ấm nhà giàu trải qua không ít chuyện đánh nhau quan trọng hơn là anh ta còn đi theo tiêu g i a o huấn luyện đối phó với thái chính căn bản không phải là vấn đề người nào muốn đánh nhau với cậu không có văn hóa thái chính lớn tiếng mắng nơi này là trường đua ngựa có bản lĩnh dùng ngựa của cậu thi đấu với tôi một lát chí minh t ư ờ n g lập tức buồn bực không h ề răng tuy con ngựa anh ta lựa chọn không tệ nhưng kém quá xa con bảo mã han huyết của thái chính đúng lúc này tân trạm đã dạo một vòng trở về anh nhảy từ trên lưng ngựa xuống cười nói con ngựa này chạy t h ự c hăng hái tôi đã cảm thấy mình thành đại hiệp rồi trái lại vẻ mặt nam vĩnh kính để nói người anh em trừ tôi ra cậu là người duy nhất có thể thuần phục được con ngựa này con ngựa này chỉ chấp nhận người đàn ông khí khá i anh hùng từ trước tới nay luôn tràn ngập ác ý với phụ nữ ngay cả tôi cũng không dám dẫn phụ nữ đi lên cùng tân trạm cười nói nam v ĩ ngài nói đùa rồi đúng rồi không phải lát nữa có thi đấu sao đúng vậy thái chính cướp lời trước thấy mấy con ngựa ở phía trước không đây đều là của đám bạn tôi nuôi thế nào anh cũng muốn tham gia sao nam vĩnh cười ha ha nói đó là đương nhiên vậy thì dắt lên đi đúng rồi bảo người ta dọn sân đi thái chính nói anh ta liếc mắt nhìn chị minh tường một cái nói tên kia không phải là cậu rất hung hăng ả có dám dắt ngựa của cậu đi lên không chị minh tường buồn bực không hề răng đùa gì thế đi lên thì phải cửa tiền chị hoàng thịnh cho anh ta một tỷ bảy trăm năm mươi triệu nếu bị thua đừng nói là chơi về nhà đều đã khó khăn nếu anh chính đây muốn chơi vậy thì lên chơi b ù a đi đ ô n g nhiên t ầ n trạm nói tiếp c h í minh tường là người anh ta lắc đầu nói đại ca con ngựa này của em không có khả năng chạy thắng bọn họ không có chuyện gì chơi b ù a thôi t ầ n trạm vũ b ả vai c h í minh tường nói c h í minh tường thấy thế đành phải kiên trì đưa ngựa đi lên ngựa đứng đúng chỗ xong mọi người liền đi tới khán đài có tổng cộng m ộ ư ơ i hai con ngựa tất nhiên là nam vĩnh số một thái chính số hai mà c h í minh tường thì số m ộ ư ơ i hai tên n c tôi có thể nói cho cậu biết đứng đầu đến ngược từ dưới lên sẽ phải trả tiền cho mọi người đấy lúc này thái chính cười xấu xa nói mỗi con ngựa sẽ phải cược một tỷ bảy trăm năm mươi triệu mười hai con ngựa tự cậu tính đi sắc mặt c h í minh tường thay đổi anh ta vội vàng nói có quy củ như thế từ khi nào sao đến bây giờ tôi vẫn chưa từng nghe nói tới thái chính đắc ý nói tôi vừa mới định ra làm sao vậy đây vốn là chơi đùa trong giới chúng tôi là cậu tự chen vào đúng không cho nên tôi muốn định quy định thế nào thì thế đó anh sắc mặt c h í minh tường trở nên khó coi anh ta có tổng cộng một tỷ bảy trăm năm mươi triệu lấy đâu ra nhiều tiền như thế để đặt cược xem ra giới các anh chơi đùa không giống với người khác tần trạm cười nói thái chính hử l ệ n h nói không sai tần trạm cười nói trong giới các anh là minh tinh lớn hoặc là cậu chủ nhà giàu chỉ có một tỷ bảy trăm năm mươi triệu cũng quá keo kể rồi thái chính n ế u mày nói cậu có ý gì không có ý gì nếu muốn chơi thì chơi lớn một chút một con ngựa ba tỷ rưỡi thế nào tần trạm nói đôi mắt thái chính sáng lên anh ta cười ha ha nói đây là anh nói đấy nhé Tất cùng ả m ọ với nghe t i o n g c h ố i vang một ả mươi hai con ngựa như tên rời cùng chạy nhanh về phía chửa c số một và số hai xông lên đầu tiên số một mươi hai cũng là con ngựa của chị minh tường quả nhiên chạy cuối cùng chị minh tường thấy thế vội vàng nói với đám bạn thân ở bên cạnh trên người mấy cậu có bao nhiêu tiền nhanh chuyển cho tôi đợi trở về tôi sẽ trả lại cho các cậu tần trạm xua tay nói mượn tiền cái gì chứ một tiếng đại ca này cậu gọi không công à. chí minh tường vò đầu nói được rồi vậy đợi em trở về g i a thành em sẽ bảo ba em trả lại cho anh cậu nghĩ cậu thua chắc sao tần trạm nở nụ cười đợi lấy tiền đi lấy tiền sao con ngựa số m ộ ư ơ i hai đã chạy chậm hơn nửa vòng đi đâu lấy tiền chí minh tường không khỏi khe thở dài một cái số một và số hai vẫn đứng đầu như cũ thái chính càng không ngừng teo to nhanh tiến lên tiến lên đúng lúc này đông nhiên con ngựa của thái chính dừng lại quan tính rất mạnh khiến thân thể nó trượt mấy mét sau đó tốc độ vô cùng chậm bước từng bước một chạy về trước v u i mà lúc này con ngựa số một của nam vĩnh đã xông qua đường ranh giới sau đó đám ngựa còn lại theo sát phía sau vọt tới chỉ riêng con ngựa số hai của thái chính giống như chậm rãi t à n bộ chạy về trước mắt của thái chính sắp lồi ra ngoài anh ta l i ề u mạng la to mày đang tản bộ h chạy cho tao nhưng con ngựa này không nghe lời chút nào vẫn nhanh, nữa, nhanh, à, to, ha ha, coi, lắm, chương ậ m rãi r chạy phía về t ớ c r ấ h h a n con n ba trăm linh sáu chương ba trăm linh sáu dựa theo lời anh thái nói người nào đạt vị trí cuối người đó sẽ phụ trách trả tiền hết tân trạm cười nói cậu chủ thái mười hai người là bao nhiêu tiền tự anh tính đi thái chính ném quần áo trong tay xuống đất chỉ vào mũi tần c h ạ n g mắng sao có thể như thế được anh lừa đảo à? tần trạm liếc mắt nhìn anh ta lạnh giọng nói không cần ngón tay nữa à? sắc khí lạnh lẽo lập tức tỏa ra thái chính sợ tới mức khẽ run rẩy tay không tự giác được rồi về anh được tôi nhớ ký anh anh tên là gì thái chính lớn tiếng hỏi tần t r ạ n g anh là tần t r ạ n g sắc mặt thái chính thay đổi anh ta vội vàng giải thích tôi hóa ra anh là tần t r ạ n g không phải anh là bạn của ông chủ chúng tôi sao tôi từng nghe ngài ấy nhắc tới anh rồi còn nói thái chính còn chưa nói xong t ầ n trạm đã quay đầu rời đi rồi sau khi rời khỏi trường đua ngựa với nam vĩnh nam vĩnh cười nói con người bây giờ ấy ạ có được chút thành tựu thì không coi ai ra gì đúng vậy t ầ n trạm gật đầu nói đi chúng ta đi đánh gôn một lát đi nam vĩnh vô bả vai t ầ n trạm nói t ầ n trạm vừa mới đồng ý lúc này di động đột nhiên văng lên anh cầm di động lên nhìn lập tức giơ tay vỗ mạnh vào gáy mình một cái người gọi điện không phải là người khác đúng là p h ụ chủ của p h ụ dược thần t ầ n trạm đã hẹn với phủ chủ năm ngày sau sẽ đi chữa bệnh cho kiếm hổ nhưng chỉ trong nháy mắt đã quên mất chuyện này anh nam vĩnh chỉ sợ tôi không thể lại đây rồi tần trạm bất đắc d ì nói sau khi nói xong anh cầm di động đi sang một bên nghe điện thoại tôi đến đạm thành rồi vừa nghe máy liền nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của phủ chủ tần trạm xấu hổ nói chuyện đó phủ chủ bà đợi tôi một lát tôi sẽ lập tức trở về ngay không đợi phủ chủ nói chuyện tần trạm đã vội vàng cúp điện thoại anh nam vĩnh làm phiền anh kiếm cho tôi một chiếc xe đưa tôi đến sân bay tần trạm c ư ờ khổ nói có chuyện gì mà gấp như vậy nam vĩnh kinh ngạc nói t ầ n trạm xua tay không giải thích đi thôi bây giờ tôi đưa cậu trở về nam vĩnh mở cửa xe tự mình đưa t ầ n trạm đến sân bay giữa đường xá nam vĩnh dặn dò nhiều lần có thời gian nhất định phải tới tìm tôi chơi đấy chúng ta thảo luận về võ nghệ một chút t ầ n trạm dùng lực gật đầu đợi tôi xong mọi việc trên tay nhất định sẽ đến thăm anh đúng rồi thời gian ước chiến giữa cậu và tô vũ có phải sắp tới gần rồi không bỗng nhiên nam vĩnh nhớ tới chuyện này t ầ n trạm cười khổ nói đúng vậy còn chưa được hai tháng rồi nam vĩnh nghĩ một lát nói đến lúc đó tôi nhất định sẽ đến hiện trường xe chạy một đường tới sân bay tần trạm bước từ trên xe xuống sau đó vội vàng trở về phủ chủ tự mình ra ngoài chuyện này rất hiếm gặp ở phủ dược thần ngoại trừ mấy người đứng trên đỉnh kim tự t h ắ p ra không có bất cứ kẻ nào có thể khiến phủ chủ tự mình tới chữa bệnh có thể nói tần trạm là người đầu tiên mà lúc này đã có người lén đi tới chỗ tần trạm cuối cùng cũng tìm được cơ hội rồi một người đàn ông tướng mạ hung hãn lạnh giọng nói gọi một cuộc điện thoại cho bà tiêu dĩnh tiến đi một người khác lạnh giọng nói vì thế bọn họ cầm lấy di động gọi điện thoại cho tiêu dinh tiến h sau khi điện thoại nghe máy tiêu dinh tiến h lạnh giọng hỏi chuyện gì bà tiêu dinh tiến h p h ụ chủ của p h ụ dược thần đến đặng thành có cần ra tay không tiêu dinh tiến h im lặng một lát sau đó nhỏ giọng nói nếu ra tay nhất định phải nắm chắc một trăm phần trăm hiểu chưa còn nữa làm xong thì phải sạch sẽ một chút tuyệt đối không thể liên lụy tới nhà họ tô bà chủ bà yên tâm đi tôi đã điều tra rồi p h ụ chủ của p h ụ dược thần này chỉ là võ tông t h ấ t phẩm lần này chúng tôi huy động mười hai võ tông bà ta sẽ phải chết không thể nghi ngờ người đàn ông cầm đầu lạnh giọng nói đợi tôi xử lý xong chuyện này sẽ lập tức ra nước ngoài tiêu dinh thiên lử một tiếng đợi tin tức tốt của các ông sau đó điện thoại bị cắt đứt phủ chủ tần trưởng lão còn chưa tới sao một dược đồng bên cạnh phủ chủ hỏi phủ chủ nhẹ nhàng n g h i tóc không trả lời câu hỏi này mà thản nhiên nói tìm một chỗ ở trước đã dạ phủ chủ dược đồng vội vàng gật đầu nói lúc này anh ta tìm được một khách sạn tốt nhất ở đạm thành trên mạng sau đó kéo hành lý đi tới cửa khách sạn lúc làm thủ tục ở trước quầy lễ tân một người đàn ông ở bên cạnh nhìn chằm chằm dáng người phủ、chủ. hiện giờ phủ chủ đi dày cao gót mặc áo dài vừa người khiến dáng người hoàn mị khêu gợi của bà ấy trông rất mê người cái eo nhỏ như rán nước hai chân trắng non to non dài bộ ngực nô to mỗi một bộ phận đều có thể nói là t u y ệ t phẩm người đàn ông kia nuốt nước bọn đánh bạo dán sát lại gần nói cô gái xinh đẹp cô thật xinh đẹp phủ chủ không thèm nhìn anh ta một cái hơi nhắm mắt lại không biết nghĩ gì người đàn ông đánh bạo dỗi tay về phía mông phủ chủ dầm tay anh ta còn chưa chạm vào được phủ chủ cả người đã bay ngược ra ngoài sau đó ngã xuống đất không ngừng chảy máu d á m vô lễ với phụ chủ đúng là muốn chết dược đồng tức giận quát o lúc này q u ầ y lễ tân đều đã nhìn tới mức n g â y n g ố c bộ dạng người phụ nữ này xinh đẹp như thế vậy mà bạo lực tới vậy mà ở bên khác sau khi tân c h ạ m trải qua mấy giờ bay cuối cùng cũng về đạm thành anh vội vã lấy điện thoại ra gọi điện cho phụ chủ phụ chủ bà đang ở đâu tân t r n g hỏi t h ử m đây là đâu phụ chủ nhìn dược đồng dược đồng vội vàng cầm lấy di động nói tân trưởng lão bây giờ chúng tôi đang ở phòng một n trong khách sạn hào nam được phụ chủ cả người đã bay ngược ra ngoài sau đó ngã xuống đất không ngừng chảy máu dám vô lễ với phụ chủ đúng là muốn chết dược đ ô n g tức giận quá tơ lúc này quầy lễ tân đều đã nhìn tới mức lênh lốc bộ dạng người phụ nữ này xinh đẹp như thế vậy mà bạo lực tới vậy mà ở bên khác sau khi t ầ n trạm trải qua mấy giờ bay cuối cùng cũng về đạm thành anh vội vã lấy điện thoại ra gọi điện cho phụ chủ phụ chủ bà đang ở đâu t ầ n t r ạ n g hỏi h ử m đây là đâu phụ chủ nhìn dược đ ô n g dược đồng vội vàng cầm lấy di động nói tân trưởng lão bây giờ chúng tôi đang ở phòng 1903 t r o n g khách sạn hào nam đô có một lần lịch luyện tôi đã nhờ người đăng ký giúp cậu có lẽ đó là một kỳ n g ộ đối với cậu t ầ n trạm nghe thấy thế lập tức chắp tay nói cảm ơn phụ chủ đúng lúc này đông nhiên phụ chủ n h a o mắt lại lông mày bà ấy hơi nhăn lên nhỏ giọng nói có người đến t r ư ơ n g ba trăm linh bảy chương ba trăm linh bảy có người sao đông nhiên thần thức của t ầ n trạm phóng ra nhưng anh không phát hiện được có gì khác thường ở bên này phụ chủ không nói gì bà ấy chậm rãi đứng dậy nhìn bên ngoài cửa sổ phụ chủ có cần mời hiệp hội võ đạo bản địa giúp hay không dược đồng vội vàng nói phủ chủ tùy ý xua tay thản nhiên nói mỗi lần tôi ra ngoài đều gặp phải phục kích q u e n rồi nghe thấy câu này trong lòng tần trạm lập tức tràn ngập áy náy c h ẳ n g trách phủ chủ không dễ dàng rời đi chỉ cần bà ấy rời khỏi phủ dược thần nhất định sẽ có người ra tay với bà ấy phủ chủ thực xin lỗi tần trạm vội vàng nói phủ chủ cười khẽ một tiếng không nói câu nào bà ấy đi tới ghế s o f a ngồi xuống mỉm cười nói đi mở một chai rượu vang cho tôi dạ d ư ợ u đồng vội vàng đi về phía ngăn tủ khi bà ấy cho một viên đan d ư ợ c vào trong rượu cả căn phòng lập tức tràn ngập mùi rượu ngay cả tầng trạm đều bị mùi rượu này hấp dẫn uống một ly với tôi chứ phủ chủ cười nói tầng trạm nhữ mày chặt hơn anh lo lắng nói phủ chủ bà đây không phải là thứ khiến cơ thể trở nên mạnh mẽ đấy chứ phủ chủ nghe thấy thế lập tức n ở nụ cười chỉ là mấy tên tôm nát cá thối như vậy tôi còn chưa để vào mắt phủ chủ lắc đầu cười nói tầng t ạ m không dám nhiều lời anh vội vàng rót một ly rượu vang cho phủ chủ sau đó lại rót cho mình một ly đúng lúc này cuối cùng tầng trạm cũng cảm nhận được khí tức k h á c thường c h ọ n vẹn mười hai khí tức cường đại đang tới gần khách sạn này thần thức của tầng trạm có thể bao trùm chừng năm km chuyện này có thể xưng là siêu phàm rồi cách xa võ tông mà từ mấy phút trước phụ chủ đã cảm nhận được mấy khí tức này chuyện này đủ nói lên lực lượng thần thức của phụ chủ còn mạnh hơn tầng trạm gấp bội lần mười hai võ tông sắc mặt tầng trạm trở nên khó coi anh có thể cảm nhận được mười hai vị võ tông này cũng không phải người mới vào tất cả đều là võ tông lâu năm trọn vẹn mười hai người đủ để xóa sạch một tông môn lớn thậm chí là thế ra lớn rồi t ầ n trạm hít sâu một hơi anh níu mày nói phủ chủ bà yên tâm đi cho dù thế nào tôi cũng sẽ không để bà bị thương phủ chủ mỉm cười nói bây giờ cậu còn chưa có bản lĩnh đó thành thật đợi đây đi t ầ n trạm im lặng cười anh đúng là không thể đánh lại võ tông lâu năm nhưng đủ để ngăn cản bọn họ cũng giảm bớt được gáp lực cho phủ chủ đúng lúc này đôi mắt phủ chủ hơi n h a o lại sau đó ngón tay nhẹ nhàng điểm một giọt rượu vang vung về phía trước rượu vang này bắn về phía trước cửa đụng nát cánh cửa to dầm một tiếng đánh một võ tông bay ra ngoài vị võ tông này bị một giọt rượu vàng đánh gây vài cái xương s ư ờ n miệng phun ra màu tươi phủ chủ của phủ dược thần quả nhiên là danh bất hư truyền lúc này một giọng nói lạnh lùng truyền vào sau đó chỉ thấy mấy người chậm rãi tiến vào trong một giọt rượu có thể đả thương tôi võ tông bị đả thương kia trong mắt tràn ngập phẫn nộ và sợ hãi trái lại phủ chủ vẫn bình tĩnh ngồi trên ghế sofa trong đôi mắt hẹp dài xuất hiện khinh thường người nào bảo các ông tới t ầ n trạm nghiêm mặt hỏi cậu không cần biết người cầm đầu lạnh lùng nói hôm nay mục tiêu của chúng tôi chỉ có một là phủ chủ của phủ dược thần người không liên quan lui ra ông ta bước nhanh tới khí kình kinh khủng trực tiếp bùng nổ ra sau đó mười một người theo sát phía sau uy áp vĩ đại trực tiếp chấn động đến mức khách sạn no ngong hẳn là bà biết rõ bà và tôi đều là người cung cấp mười hai người đủ để giết chết bà rồi người cầm đầu lạnh lùng nói tôi khuyên bà vẫn nên chủ động đầu hàng thì hơn hả phủ chủ lắc ly rượu vang chỉ dựa vào mấy người sao không biết sống chết người đàn ông cầm đầu hư lạnh một tiếng bỗng nhiên ông ta nắm chặt tay vừa một tiếng xông về phía phủ chủ thánh nhân tri quyền đúng lúc này ánh sáng màu vàng kim đột nhiên bùng nổ cơ thể tần t r ạ m v è o một tiếng bay tới trước người p h ụ chủ quả đ ấm mạnh mẽ nên đón tới k e n hai quyền chạm nhau phát ra âm thanh như pháo nổ ngay cả không khí giống như đều nóng lên chỉ trong nháy mắt người đàn ông cầm đầu kia lùi về sau hai bước chỗ cổ tay chuyển đến cảm giác đau nhức ông ta kinh ngạc nhìn tần trạm nói một đại tông sư vậy mà có thể đỡ được một q u y ề n của tôi không chỉ người đàn ông cầm đầu ngay cả p h ụ chủ đều hiện lên dị sắc trong đôi mắt càng lộ ra cảm xúc khó mà nói nên lời tần trạm dùng lực vung cánh tay mình không thể không nói cho dù là thuật thánh thể và thánh nhân c h i quyền đều đối đầu vô cùng gian nan lùi ra đi lúc này đ ô n g nhiên phủ chủ vây tay t ầ n trạm vừa định nói chuyện thì thấy phủ chủ đi dày cao góp nhẹ nhàng bước tới sau đó từng lá bùa màu lam phức tạp lấy chân phủ chủ làm trung tâm nhanh chóng k h u y ế t tán ra bốn phía trong nháy mắt mọi người giống như tiến vào trong thế giới khác bốn phía đều là một vùng ánh sáng màu lam mười hai người kia lập tức có chút bối rối thủ pháp cỡ này bọn họ chưa bao giờ thấy nơi c trận pháp sao t ầ n trạm kinh ngạc nói trận pháp này cho dù là t ầ n trạm cũng không biết ở trong truyền thừa của anh không được ghi chép một chút nào nhưng mà thủ pháp này không phải lần đầu tiên tần chẳng thấy ban đầu lúc nên chiến với hạ phương sinh ở thành phố đ à o viên phụ chủ cũng đã từng thi triển nhưng mà không cường thịnh như bây giờ không biết người phụ nữ này thi triển yêu thật u gì các vị nên cẩn thận vẻ mặt người đàn ông cầm đầu nghiêm trọng nói dạ mười một người còn lại nhao nhao gật đầu người đàn ông cầm đầu hít sâu một hơi ông ta cầm đầu xông về phía phụ chủ đối với võ tông mà nói bọn họ ít cần thuật pháp hoa lệ chỉ cần một quyển lá sát chiêu cực hạ mà phụ chủ vẫn ngồi trên ghế sofa g i à y cao gót v ề lên nhìn vô cùng tao nhã không có một chút dấu hiệu ẩu đà sinh tử ngay lúc người đàn ông cầm đầu x u ố n g tới đông nhiên p h ụ chủ giơ tay nhẹ nhàng đẩy về trước khí kình màu lam kinh khủng lập tức bùng nổ ra giống như gọn sóng trên mặt hồ lấy người đàn ông cầm đầu làm trung tâm khuếch tán ra bốn phía không biết người phụ nữ này thi triển yêu thuật gì các vị nên cẩn thận vẻ mặt người đàn ông cầm đầu nghiêm trọng nói dạ mười một người còn lại nhao nhao gật đầu người đàn ông cầm đầu hít sâu một hơi ông ta cầm đầu xông về phía phủ chủ đối với võ tông mà nói bọn họ ít cần thuật pháp hoa lệ chỉ cần một quyển lá sát chiêu cực h ạ mà phủ chủ vẫn ngồi trên ghế sofa dày cao gót về lên nhìn vô cùng tao nhã không có một chút dấu hiệu ẩu đà sinh tử ngay lúc người đàn ông cầm đầu xông u tới đ ỗ n g nhiên phủ chủ giơ tay nhẹ nhàng đẩy về trước khí kình màu lam kinh khủng lập tức bùng nổ ra giống như gợn sóng trên mặt hồ lấy người đàn ông cầm đầu làm trung tâm khuyết tán ra b ố n phía chương ba trăm linh tám chương ba trăm linh tám tuy vết thương này không tính là vết thương trí mạng nhưng khiến ông ta cảm thấy mất mặt trong cùng cấp lại bị một ngón tay của người ta đánh thành bộ dạng này nếu chuyện này chuyển ra ngoài chỉ sợ sẽ bị người ta cười rụ n g răng trận pháp này của bà ta có vấn đề cẩn thận một chút người đàn ông cầm đầu hít sâu một hơi gian nan đứng dậy khỏi mặt đất trên mặt tất cả mọi người đều xuất hiện vẻ nghiêm trọng cho dù mười hai người đấu một bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ đúng lúc này chỗ ngực người đàn ông cầm đầu đột nhiên g i ấ y lên từ ngọn n g lửa màu lam ngọn lửa này mang đến cảm giác đau nhức khiến người đàn ông cầm đầu chảy mồ hôi lạnh ròng rầm ò n g một tiếng q u ỳ trên đất ông ta hoảng sợ ông n g c mình liều mạng vùng ấy dùng hết tất cả biện pháp nhưng không thể dập tắt ngọn lửa này ngọn lửa nhanh chóng từ ngực ông ta giấy ra toàn thân âm thanh đùng đùng chuyển ra sau đó là từng mùi hương giống như thịt nướng à cuối cùng người đàn ông cầm đầu không nhịn được nữa ông ta điên cuồng lăn qua lăn lại trên mặt đất từng đợt gào giống chuyển từ trong miệng ông ta ra đừng mà tôi không muốn chết vẻ mặt người đàn ông cầm đầu đau khổ nhưng không thể làm được gì ngọn lửa màu lam giống như manh thu hưng hoang cắn nuốt cơ thể ông ta từng chút một mãi đến khi thành bã vụn một võ tông t h ấ t phẩm đã chết như vậy sắc mặt mười một người còn lại vô cùng khó coi bọn họ căn bản không thể tưởng tượng được đây rốt cuộc là thuật pháp như thế nào mà tầng trạm ở bên cạnh quan sát lập tức hiểu rõ ra tất cả đây căn bản không phải trận pháp gì tầng trạm hít sâu một hơi mà là linh hỏa dùng linh hỏa d ự thế thủ đoạn khống chế ngọn lửa này ở trên tầng trạm rất xa hai người từ đầu đã không thể đánh đồng là phủ chủ của phủ dược thần thủ đoạn chế thuốc chính là đứng đầu thế giới thủ đoạn khống chế lửa tất nhiên là người khác cũng không thể so sánh nhưng người có thể dùng linh hỏa để chiến đấu thậm chí tạo ra một thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay không hay rồi sắc mặt m ư ơ i một người còn lại vô cùng khó coi bọn họ liên tục rút lui vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng người phụ nữ này có vấn đề hành động lần này tốt nhất là từ bỏ một người trong đó nói những lời này vừa vang lên mười một người cùng thống nhất ý kiến bọn họ đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu đối mặt với thủ đoạn không rõ sợ h ạ i đã tràn ngập trong đầu bọn họ bây giờ còn muốn chạy chỉ sợ đã m u ộ n rồi phụ chủ lắc chén rượu khẽ lắc đầu nói sắc mặt mười một người này thay đổi lạnh giọng nói b à đã giết đại ca của chúng tôi còn muốn thế nào nữa chứ chẳng lẽ thật sự muốn giữ mười một võ tông chúng tôi ở đây sao không sai tôi có ý định này phụ trù mỉm cười nói trước khi ra tay thì phải chuẩn bị trước chết ở đây không phải sao mười một người giận dữ nói ba đừng có mà khi người h n quá đáng nếu chúng tôi liều mạng đánh cược chẳng biết hiệu chết sẽ về tay ai đâu vậy sao phủ chủ thờ ơ nở nụ cười vậy thì cứ việc ra tay đi sau khi nói xong phủ chủ lại nâng tay lên ngọn lửa màu lam ở xung quanh lập tức lấy bà ấy làm trung tâm ngưng tụ ở trước mặt những linh hỏa màu lam này gần như bất tận không cạn chỉ trong thời gian ngắn vậy mà ngưng tụ thành một con thú lớn thời hưng hoang đi ă n bọn họ phủ chủ vỗ đầu con thú lớn này trong đôi mắt lóe lên sát khí giống g ầ m lên giận dữ con thú lớn này vì một tiếng xông lên chưa c m ộ mươi một người kia lập tức l i ề u mạng đấu lại nhưng bọn họ hoảng sợ phát hiện chỉ cần chạm vào con thú lớn này trên người lập tức bị ngọn lửa kia dính vào không hay rồi sắc mặt bọn họ vô cùng khó coi không thể tiếp tục đánh tiếp nếu không sẽ phải chết không thể nghi ngờ rút không biết người nào kêu to một tiếng sau đó bọn họ quay đầu muốn chạy lúc này tay ngọc của phụ chủ nhẹ nhàng nắm chặt một ngọn lửa màu lam ngưng tụ thành vách tường c h ặ n đường đi của bọn họ các ông không đi được phủ chủ thản nhiên nói b à một người trong đó nghiến răng đ ỗ n g nhiên ông ta lấy một trường kiếm màu trắng ra nắm chặt trong tay toàn thân thanh trường kiếm này có màu trắng rất rõ ràng đây không phải là vật phẩm sau đó chỉ thấy ông ta hít sâu một hơi dốc hết toàn lực chém mạnh về phía vách tường kia trường kiếm trực tiếp cắt qua vách tường linh hỏa nhưng chỉ trong phút chốc vách tường lại ngưng tụ lại xong rồi sắc mặt mười một người này càng khó coi bọn họ dùng hết con bài chưa lật dùng hết cả thuật pháp cũng không thể phá vỡ vách tường này mà con thú lớn kia đứng trước người phủ chủ giống như một con sùng vật ngoan ngoãn túi thấp đầu xuống chờ đợi mệnh lệnh của chủ nhân cuối cùng phủ chủ chậm rãi rời khỏi ghế s o f a bà ấy mỉm cười nói yên tâm đi rất nhanh thậm chí đều không cảm nhận được đau đớn sau khi nói xong phủ chủ giơ tay lên nhẹ nhàng nắm chặt tất cả ngọn lửa tràn ngập trời đất sông về phía m ộ ư ơ i một người kia á trên người m ộ ư ơ i một người này cùng giấy lên ngọn lửa màu lam ngọn lửa giống như kiến côn trùng c ắ n xé cơ thể bọn họ thân thể võ tông t h ấ t phẩm rất mạnh nhưng ở trước mặt linh hỏa này không có một chút lực chống tự nào âm thanh đùng đùng không dứt bên hai rất rõ ràng căn bản không như lời phủ chủ nói loại đau đớn này quả thực l ạ như giày v ò toàn tim bùm ngọn lửa thiêu đốt chừng một tiếng mười một người cuối cùng chỉ còn lại một người cuối cùng nhưng đan điền của ông ta đã bị hủy cho dù giữ được tính mạng cũng thành một phế nhân rồi phủ chủ đi giày cao gót bước từng bước về phía ông ta đừng giết tôi cầu xin bà tha cho tôi một mạng người may mắn còn người đó hiểu chưa hiểu hiểu rồi tâm lý của võ tông này đã hoàn toàn sụp đổ người phụ nữ trước mặt giống như không còn là phủ chủ của phụ dược thần nữa mà là nữ vương lấy mạng ông thai phủ chủ v ư ớ i tay ý bảo ông ta có thể đi rồi võ tông này đứng dậy liều mạng chạy ra ngoài cửa tân trạm đứng dậy nói phủ chủ có cần đi theo ông ta nhìn xem là ai phái tới hay không phủ chủ lắc đầu nói không cần b a ấy đứng trước cửa sổ làng lặng nhìn đường phố chương ba trăm linh chín chương ba trăm linh chín võ tông kia thất tha thất thểu kinh hoàng trốn ra khỏi khách sạn ông ta bồi dối chui vào trong một chiếc xe run g dậy gọi cho một số điện thoại số điện thoại này đúng là của tiêu dinh tiến lúc này tiêu dinh tiến đang tham dự tiệc tối của nhà họ tô Tám trên tám chi ngồi bà n ta o t ấ nhìn i thoáng qua tên người gọi tới sau đó sắc mặt hơi đổi rồi dán sát vào thai tô tề hải nhỏ giọng nói hai câu sau khi tô tề hải nghe xong đôi mắt cũng không tự giác được nhau lại đi vê đút cờ nghe đi tô tề hải nói tiêu dinh tiến nhanh chóng đứng dậy đi về phía vg điện cờ. đ thoại vừa nghe máy tiêu dinh tiến sốt ruột hỏi mọi chuyện xong xuôi rồi sao võ tông kia run run nói thất bại bà tô mười một anh em chúng tôi đều chết hết cả tu vi của tôi cũng bị phế đi phủ chủ kia thật đáng sợ chúng tôi vốn không phải đối thủ của bà ta sắc mặt tiêu dinh tiến thay đổi cau mày nói mười hai người là võ tông thất phẩm một phủ chủ của phụ dược thần mà cũng không giết được sao quả thực là phế vật phế vật võ tông này run dậy nói bà chủ bây giờ tôi đã thành phế nhân đây đều là vì nhà họ tô các người tuổi già của tôi bà nhất định phải chịu trách nhiệm chịu trách nhiệm tiêu dinh tiến nợ nụ cơm địa chuyện này không hoàn thành còn muốn tiền sao nam mơ đi võ tông này nghe thấy thế lập tức hàn giọng la to chính vì nhà họ tô các người tôi chết mười một anh em bây giờ bà muốn trở mặt sao tiêu dinh tiến tôi nói cho bà biết nếu tôi không lấy được tiền chúng ta cá chết lưới rách tôi sẽ truyền tin bà ám sát phủ chủ của phủ d ự thần không tin bà thử xem sắc mặt tiêu dinh tiến lập tức trở nên rét lạnh bà ta im lặng một lát sau đó nói được rồi đến sân bay đạm thành lợi Tôi sẽ phải người sẽ điện ư a xanh thẻ h và c p h i ế thoại t ký, đừng để n g bị vang t ô n lên một lúc lâu chỉ nghe tiêu dinh tiến lạnh giọng nói ông cổ đến lúc ông trả nợ ân tình rồi đến tạm thành giết một người giúp tôi được đầu bên kia điện thoại truyền tới giọng nói vô cùng chấm thấp trong i dinh thiến tiếng người người đi giá ê u nữ phụ thủ một mất t có độc các là đô, ở ị lợi đối dụng, không năng đồng. bà bỏ ta tuyệt đối không có khả năng bỏ ra một t ra khả có r khách sạn tần trạm đứng bên cạnh phụ chủ phụ chủ không giết ông ta là vì cảnh cáo người đứng sau sao tần trạm hỏi phụ chủ thản nhiên nói ông ta không sống được không sống được sao tần trạm n h ớ n g mày anh suy nghĩ một lúc lâu gật đầu nói tôi hiểu được ngoại trừ hiểu vì sao phụ chủ sẽ bỏ qua cho ông ta đồng thời tần trạm cũng hiểu rõ vì sao phụ chủ luôn có bộ dạng bình tĩnh bởi vì mọi chuyện đều nằm trong sự không chế mới có thể làm có được thể hốt, tưng trong không hoàng hốt, như lý lưng xử sân vắng. Sân bay đạm thành võ tông này đội cái mũ màu rám nắng đợi tiêu dinh đưa tiến đưa tiền tới hai tiếng sau một người đàn ông cao lớn tóc nửa trắng nửa đen đi về phía ông ta người này đúng là ông cổ mấy phút sau sân bay đạm thành xuất hiện một thi thể ban đêm phụ chủ và tần trạm đón xe đi tới bệnh viện tâm đức lúc này bệnh viện rất vắng vẻ bởi vì không ai sẽ đến thăm bệnh nhân vào buổi tối anh trạm mấy người anh em chăm sóc kiếm h ầ nhìn thấy tần trạm xong vội vàng túi đầu gọi một tiếng tần trạm gật đầu nói Mấy ngày n a y k h ô n u đó gì khác tần ư trạm n đẩy cửa phòng bệnh ra cung kính nói phụ chủ mời ba người đi vào phòng bệnh cửa cũng đóng lại cô gái xinh đẹp kia là ai thế nhìn rất có khí chẳng chất không biết chắc chắn là nhân vật lớn không thấy anh trạng còn rất c u n g kính sao đều câm miệng cả đi việc này không phải chuyện chúng ta nên thảo luận phủ chủ ngồi bên cạnh kiếm hổ bà ấy nâng tay ngọc lên đặt lên trên sống lưng của kiếm hổ khí tức màu lam nhạt chậm rãi chạy từ trong tay ngọc của bà ấy sau đó dũng mánh nhập vào trong cơ thể kiếm hổ xương sống của kiếm hổ được trùng tố lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được thần kinh đứt đi lại càng được nối liền một lần nữa thủ pháp cỡ này rất phức tạp bởi vì chỗ xương sống có rất nhiều dây thần kinh hơi vô ý sẽ có thể gây ra hỏa lớn với năng lực của t ầ n trạng anh chỉ có thể chứa một số bệnh bằng kỹ thuật thô sơ nhưng phủ chủ lại vô cùng vững vàng giống như bác sĩ phẫu thuật hơn một tiếng sau cuối cùng phủ chủ cũng chậm rãi mở tay ra bà ấy vây tay dược đồng vội vàng lấy một viên đan dược đặt trên tay ngọc của phủ chủ đợi cậu ta tỉnh lại cho cậu ta uống viên thuốc này phủ chủ thản nhiên nói t ầ n t r ạ n g kinh ngạc nói phủ chủ vậy là xong sao, sao dược đồng ở bên cạnh che miệng cười khen ó i tần t r ư ở n g lão có lẽ anh còn chưa biết năm đó phủ chủ có một ngoại hiệu tên là diệu thủ chuyện này không tính là gì đối với phủ chủ phủ chủ nhìn thoáng qua dược đồng tia lẻ lưỡi ngoãng ngẩm ngược lại cảm ơn phủ chủ t ầ n trạm chắp tay nói phủ chủ đứng dậy bà ấy nhìn t ầ n trạm im lặng rất lâu đ ố n g n h i ê nói n mấy ngày nữa tôi sẽ bảo người ta đưa ít đồ tới cho cậu nhớ cất kỹ hả thứ gì thế t ầ n trạm hỏi đến lúc đó cậu sẽ biết giọng điệu của phủ chủ vẫn tùy ý như cũ tôi đi đây h à phải đi à tôi sẽ t i ế n bà t ầ n trạm vội vàng đứng dậy nói không cần đâu phủ chủ vây tay mang theo dược đồng của bà ấy rời đi lúc đi tới cửa đống nhiên phủ chủ dừng bước bà ấy quay lưng về phía tân trạm thản nhiên nói đừng làm phủ dược thần mất mặt hơn nữa đừng chết tân trạm mần ra anh đứng dậy túi đầu nói với phụ chủ mong phụ chủ yên tâm tôi nhất định sẽ giết t ố vũ phụ chủ không nói gì thêm bà ấy nhẹ nhàng bước đi rời khỏi phòng bệnh mà ở phía sau kiếm hổ mơ mơ màng màng mở mắt trong miệng phát ra âm thanh kỳ lạ t r ư ơ n g ba trăm m ư ờ i chương ba trăm m t ư ơ i tân trạm xoay người lại phát hiện cả gương mặt kiếm hổ v ặ n vẹo rồi anh ta cuộn người lại trong miệng phát ra từng tiếng gào thét sao lại thế này tân trạm vội vàng đi tới mấy người anh em của anh ta cũng chạy vào trên c h á n kiếm hổ chạy đầy mồ hôi như hạt đậu gần như dùng hết sức lực toàn thân nói ra mấy chữ đau đau chết mất tầng trạm lập tức nhẹ nhàng thở ra anh đưa viên thuốc cho kiếm hổ nói ăn nó kiếm hổ vội vàng cầm lấy viên thuốc nhét vào trong miệng viên thuốc mới n u ố t vào đau đớn trên người lập tức biến mất không còn ngay cả kiếm hổ cũng đều ngây ngẩn cả người anh ta gãi đầu nói như vậy đỡ rồi sao tầng trạm cười mắng sao thế anh còn muốn đau thêm lát nữa à kiếm hổ ngồi dậy anh ta cử động cơ thể mình kinh ngạc vui mừng nói mẹ nó tôi đỡ rồi tôi còn tưởng lần này tôi chết chắc rồi sau đó kiếm hổ cúi đầu nói với tân trạng cảm ơn cậu trạng tân trạng vỗ b ả vai anh ta cười nói anh là tay lói đời trong xã hội như thế theo lý thuyết không nên làm ra chuyện ngu ngốc như vậy mới đúng đi đấu với một võ tông chán sống sao võ tông kiếm hổ cũng sợ tới mức gương mặt trắng bệnh anh ta là võ tông Ừm. tân trạng gật đầu anh không bị đánh chết đúng là kỳ tích kiếm hổ cũng cảm thấy nghĩ lại mà sợ anh ta đâu biết được lưu trí viễn là võ tông kiếm hổ lăn lộn trong xã hội nhiều năm trong lòng anh ta biết rõ khi nào nên dừng lại chỉ cần mình không chết như vậy tần trạm nhất định sẽ cứu sống anh ta còn có thể chiếm được h ả o cảm không thể không nói anh ta đúng là thành công rồi trước mắt tần trạm đang có một ý nghĩ vốn không định để cho kiếm hổ làm nhưng trải qua chuyện này tần trạm quyết định do anh ta toàn quyền đại diện đó là thành lập một công ty dược địa chỉ công ty ở ngay đạo thành do kiếm hổ phụ trách tất cả công việc sau khi nói tin này cho kiếm hổ kiếm hổ hưng phấn tới mức gần như muốn nhảy dựng lên rồi cậu t r ạ m thuốc bổ mà cậu luyện lần trước đã bán hết sạch ngay khi nó được công khai nếu cậu mở công ty nhất định sẽ rất phát triển kiếm hổ thề son sắt nói t ầ n trạm v ỗ bả vai anh ta nói giống như trước đây tạm thời đừng để người ta biết công ty này là của tôi lấy tên anh đăng ký hiểu chưa kiếm hổ cảm thấy hơi khó hiểu nói vì sao cậu trạm bây giờ cậu là trưởng lão của phủ dược thần mượn tên tuổi này nhất định có thể hấp dẫn không ít đầu tư đến khi đó tôi biết t ầ n trạm ngắt lời kiếm hổ nói anh không cần hỏi nhiều dựa theo lời tôi nói làm là đủ rồi kiếm hổ im lặng đành phải gật đầu đồng ý kiếm hổ nói không sai nếu t ầ n trạm lập công ty có không biết bao nhiêu người nguyện ý đầu tư Hơn nữa thị trường sau ẽ lập tức mở r Nhưng khi kiếm hồ xuất viện tất nhiên người tới thăm hỏi rất nhiều nhưng tần trạm không tham dự cả ngày anh ngồi trên núi long an hãy toàn bộ thảo dược trong tụ linh trận hấp thu trọn vẹn ba ngày tần trạm ngồi khoanh chân ở chỗ này ngay cả cơm cũng không ăn đối với mình hiện giờ mà nói chút thảo dược đó quả thực như m ố i bỏ biển t ầ n trạm lắc đầu thở dài chỉ có thể ký gửi hy vọng vào trận lịch luyện ở hiệp hội võ đạo rồi loại lịch luyện do hiệp hội võ đạo thủ đô tổ chức này tham dự chắc chắn đều là đệ tử có thiên phu cao giống như hàn cựu thiên đàng ngạo tô vũ thậm chí là một số đệ tử của gia tộc lãnh đời chỉ sợ đều tham dự với tu vi của t ầ n trạm hiện giờ muốn chiếm được tiện nghi quá khó khăn rồi tân trạm đứng dậy trên mặt phủ đầy mây đen đúng lúc này một cuộc điện thoại gọi cho tân trạm tần trạm cầm lấy di động nhìn phát hiện người gọi điện vậy mà là phương h i ể u điệp đã lâu không liên lạc x ê cô ta ở trong điện thoại nói alo đang làm gì thế sao thế gọi điện thoại tìm anh có chuyện gì tần trạm thản nhiên nói phương h i ể u điệp cười ha ha hai tiếng nói không có việc gì thì không thể gọi điện cho anh sao không phải là người ta nhớ anh à nghe thấy lời phương h i ể u điệp nói toàn thân tần trạm nổi đầy da gà anh k i n h thường nói chuyện này không phù hợp với tính cách của em lắm anh nghe mà hơi buồn ô n mẹ tiếp anh đúng là không biết ta nói phương h i ể u điệp hùng hùng h ổ h ổ nói đúng vậy đây mới là em tần trạm cười ha ha nói phương h i ể u điệp hư một tiếng vẻ mặt cô ta nghiêm túc nói không đùa với anh nữa lần này em cứ gọi điện cho anh là có việc cần anh giúp đỡ chuyện gì thế tân t r ạ m hỏi chẳng lẽ lại bảo anh kiếm vé vào cửa gì đó hả không phải giọng nói của phương h i ể u điệp trở nên hơi nghiêm túc chuyện lần này liên quan tới vận mệnh của cả nhà họ phương em đừng t h ư a nước đục thả câu nói thẳng đi tần trạm xoa t r ắ n nói phương hiệu điệp im lặng một lát nói sắp tới ban an ninh sẽ tổ chức một buổi diễn tập võ đạo từ khi diệp thiên vọng đến ban an ninh thủ đô đạm thành vẫn luôn đứng đầu đếm ngược từ dưới lên lúc nói những lời này giọng điệu của phương h i ể u điệp rất kỳ lạ giống như đang đọc theo bàn thảo cho nên bây giờ quách thống l i n h hy vọng anh tới đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên tất tiêu g i a o sẽ là phó huấn luyện viên phương h i ể u điệp h á n giọng một cái tiếp tục nói nếu anh đồng ý phương kính diệu hạ không đúng ba em có thể phục chức giải trừ giam lỏng sau khi nói xong phương h i ể u điệp phương hiệu điệp trở nên hơi nghiêm túc chuyện lần này liên quan tới vận mệnh của cả nhà họ phương em đừng thừa nước đục thả câu nói thẳng đi Tần Trạm xoa chẳng nói. im xoa Phương Hiểu Điệp lúc ặ n nói, sắp tới Ban An ninh diễn thiên vọng đến Ban An ninh thủ đô, Đạm Thành vẫn luôn đứng đầu đến ngược từ dưới lên. g một một Đạm đếm lát, tới tổ tập từ thủ từ l buổi khi Diệp dưới sắp sẽ chức đầu võ đạo, đô, nói những lời này giọng điệu của phương h i ể u điệp rất kỳ lạ giống như đang đọc theo b ả n thảo cho nên bây giờ quách thống l i n h hy vọng anh tới đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên tất tiêu giao sẽ là phó huấn luyện viên phương h i ể u điệp háng giọng một cái tiếp tục nói nếu anh đồng ý phương kính diệu ạ không đúng ba em có thể phục chức giải trừ giam lòng sau khi nói xong phương hiệu điện tần trạm cười nói được rồi nếu anh đoán không sai trưởng quan vương và quách thống linh ở bên cạnh đúng không đưa di động cho bọn họ đầu dây bên kia hơi lung túng một lát sau phương k í n h diệu đi qua nghe điện thoại ho khan nói a l o tân t r ạ n g à tôi vừa mới đi toilet mới về xong tân t r ạ n g cười không p h c h trần trong lúc này bầu không khí hơi xấu hổ khoảng một phút sau phương k í n h diệu dẫn đầu phá vỡ im lặng ông ta nói tần trạng cậu và hiệu điệp thật sự từng làm chuyện đó sao chương ba trăm m ư ờ i tám chương ba trăm m t ư ơ i tám tiêu dĩnh thiên t i ê u ngạo đây là lần đầu tiên ngu như mỹ lộ ra ánh mắt như thế cho tới nay Đôi mắt cô ta đều cô mắt ta rất u q y ế người rũ, mà lần này lần Lo l n hơi phức tạp. ắ hoảng nhau, khiến thấy không thoải trong cảm xin sen lẫn nhau, khiến tần cảm thấy trong lòng n g sợ, cầu mái. trạm Bút.、Người、bên cạnh tiêu dinh tiến tắt bút vào mặt ngu như mỹ một cái tuy cái tắt này đã thu lực nhưng vẫn khiến khỏe miệng ngu như mỹ tràn ra máu cô là cái thá gì chú còn cần cô giới thiệu sao tiêu dinh tiến lạnh giọng nói thực xin lỗi bà tô là tôi lố mắt rồi ngu như mỹ tuổi đầu che mặt nói tiêu dinh tiến hử lạnh một tiếng không để ý tới ngu như mỹ nữa bà ta thở dài nhìn t ầ n trạm nói đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt đúng không đúng đ â y t h á i độ của t â n trạm vẫn không tiêu ngạo không xiềm ninh như cũ nhưng tôi nghĩ sẽ không phải là lần cuối cùng tiêu dinh tiến đánh giá tân trạm khi mắt nói trái lại cậu có vài phần giống lao già chết tiệt kia chẳng trách ông ta sẽ nhìn chúng cậu lao già chết tiệt này đương nhiên là chỉ ông tô tô phát tân trạm không nói gì trong mắt lộ ra vẻ lạnh nhạt loại lạnh nhạt này khiến tiêu dinh tiến vô cùng khó chịu bà ta là người có thân phận quen nhìn người khác phía dưới giống như mọi thứ nếu bị bà ta giảm dưới chân được lắm tiêu dinh tiến gật đầu tiêu r á l dinh t gan h i á n suốt. nhóc n g n đ à mắt chúng ta đợi coi sau khi nói xong tiêu dinh thiên quay đầu rời đi bà ta đi được vài bước bỗng nhiên xoay người lại nói ba ngày sau nhà họ tô có một bữa tiệc tối có giảm dẫn theo bạn cậu tới tham dự hay không có gì không dám chứ tần trạm gửi l ệ n h nói được vậy tôi ở nhà họ tô lợi cậu tiêu dính tiến lạnh giọng nói tần trạm lại lắc đầu nói e rằng dám nhưng cũng chưa chắc tôi và nhà họ tô các bà không có giao tình gì ăn cơm cũng k h ẻ nhạt vô vị tiêu dính tiến cười miên nói tôi còn t ư ở n g cậu thực sự có can đảm có không nghĩ tới chi giỏi nói mong t ù y bà nghĩ sao thì nghĩ về mặt tần trạm không đổi nói tiêu dính tiến đáp sau đó nâng chân đi vào trong chiếc xe dồn dồn sở của bà ta mãi đến khi bà ta rời đi phương hiếu điệp môi thật hư nhẹ nhõm một hơi đây là độc phụ tiêu dĩnh tiến tiếng tăm lừng lây ở thủ đô gương mặt phương h i ể u điệp sợ toi mức trắng bệnh đúng là không phải lời đồn t ầ n trạm k i n h thường nói không phải từ trước tới nay em vẫn luôn uy phong sao hôm nay làm sao vậy phương h i ể u điệp c a o mày nói anh không biết đ â u tiêu d ĩ n h thiền này lòng dạ độc á c làm việc rất tuyệt t ì n h còn dày vọ là số một rất nhiều người đều sợ bà ta t ầ n trạm không nói gì mà xoay người nhìn về phía ngu như mỹ hỏi cô không sao chứ ngu như mỹ lau máu tươi ở khoe miệng cô ta châm một điếu thuốc có chút tự rêu nói không sao thì thế nào loại người xuất thân như dễ cỏ như tôi muốn đứng vững sao có thể không chịu chút khổ ra t h i ế t t ấ n trạm lập tức cảm thán trong lòng ngu như mỹ là một người phụ nữ hiện giờ có thể dừng bước ở thủ đô ai cũng không biết đã trải qua những chuyện gì không sao đợi tôi diệt nhà họ tô đến lúc đó sẽ cho cô làm phú bài tấn trạm vì xoa dịu bầu khử ẩ khỉ nói đùa ngu như mỹ rủi tắt đ i ề u thuốc cười nói tôi sẽ nhờ ký đấy một cái tát này anh trả thay tôi sẽ trả gấp mười lần tấn trạm cười nói sau khi nói xong ba người đứng trên đường bật cười ha ha trải qua vài lần tiếp xúc tấn trạm phát hiện ngu như m ị khác với tưởng tượng của anh người phụ nữ này đúng là có dạ tâm vì lên cao cô ta có thể trả giả toàn bộ cũng có thể dùng sinh mạng đi mạo hiểm nhưng ở trong lòng cô ta vẫn khát vọng một trốn thực lạc sở dĩ cho ra kết luận này là vì ngu như m ị nói về quê hương của cô ta cho tấn trạm nghe trên đường đi nơi đó vừa đến mùa đông sẽ có lá phong màu đỏ rơi xuống tuyết lớn sẽ phong k i n tất cả đường núi thôn dân đi trên đường đều có thể nghe thấy âm thanh giảm lên tuyết trong mắt ngu như mỹ có chút lấp l o a ánh sáng anh có biết đó là âm thanh gì không ngu như mỹ nhìn tần trạm nói tần trạm nghĩ một lát nói kéo kẹt kéo kẹt ha ha không sai ngu như mỹ gật đầu no n u cười đáng tiếc cuối cùng không cho về được muốn trở về thì cứ trở về t á n t r ạ m nói muốn được cái gì nhất định phải từ bỏ thứ gì đó ngu như mỹ lại cười khổ nói thôn của chúng tôi đã bị hủy đi ba mẹ tôi cũng bị thương nhân khai phá vô lương làm tức chết rồi còn chờ về thế nào đây tần trạm im lặng anh thở dài một hơi xem ra xã hội này muốn trèo lên cao ai cũng sống không dễ dàng rất nhanh ba người đi tới ngôi nhà ngu như mỹ mua ngôi nhà này hơi hẻo lánh hoàn cảnh cũng hơi an tĩnh trái lại phù hợp với yêu cầu của tân t r ạ n g hoa、wow. trang trí màu h ồ n g nhạt ôi chao ai ôi phương h i ể u điệp nhìn giấy dán tường hình thiếu nữ an nỉm đôi mắt lập tức lấp lánh ánh sáng được rồi nếu không còn chuyện gì khác vậy tôi đi trước đây ngu như mỹ nói tân t r ạ n gọi g cô ta lại nói có ăn cơm tối với nhau không t ô i không ăn đầu ngu như mỹ xua tay nói đợi sau này có cơ hội đi được nhà này có hai phòng tân trạm và phương hiệu điệp mỗi người một phòng ai cũng không quấy giấy ai chứng nào thì em đăng ký tấn c h ạ m hỏi phương hiệu điệp gãi đầu nói ai ra khi nào cũng được em chơi đã nói sao đi tấn c h ạ m đi tới trước mặt phương hì ở hữu điệp sau đó giờ tay chạm nhẹ vào giữa chán cô ta một tấn k ỳ lập tức chui vào trong chán cô ta cái gì thế phương hiệu điệp trợn mắt nói tấn c h ạ m không trả lời xoay người quay về phòng minh không có chuyện gì thi đừng tới quấy g i ấ y anh giọng tấn c h ạ m truyền từ trong phòng ra si ai hiếm lạ quấy giấy anh phương hiệu điệp nói thẩm tấn trạm ngồi trong phòng ngủ của mình hơi nhằm hai mắt lại trước mắt không có biện pháp để tăng tu vi cho nên tấn trạm chuyển mục tiêu s a n g công pháp anh tính toán tiếp tục dung hợp thuật thánh thể và thánh nhân tri quyền phát huy thuật này tới m ử a cần cùng đồng thời anh cũng định học công pháp mới lần lịch luyện này đều là đệ tử thế gia lớn hoặc là thiên tài tuyệt thế bọn họ không chỉ có tu vi hóa cảnh còn có được công pháp tuyệt thế muốn cạnh tranh với bọn họ tấn trạm nhất định phải chuẩn bị đầy đủ hai ngày liên tục tấn trạm đều không ra cửa đến ngày thứ ba phương h i ể u điệp góp cửa nói tân tram em ra ngoài tìm bàn chơi đây chương ba trăm mười chín chương ba trăm mười chín em muốn đi đâu thế t ấ n trạm đ ẩ y cửa ra t a o mày hỏi phương h i ể u điệp vừa xếp đổ vừa xua tay nói ai ra anh đừng hỏi em và bạn đã hẹn rồi ở thủ đô em còn có bạn sao t ấ n trạm nhữ mày nói phương h i ể u điệp hừ lạnh nói anh đừng coi thường người ta bạn của h i ể u điệp này ở năm sâu bốn biển nhìn bộ dạng diếu võ dương đại của cô ta tấn trạm bỏ tay nhưng nếu phương kính diệu đã giao cô ta cho tấn trạm tất nhiên là tấn trạm phải có trách nhiệm với cô ta đi đâu chơi mấy do cho ve đi cùng với ai báo cáo chi tiết、hết. tần trầm giọng nói phương h i ể u điệp không kiên nhẫn nói sao anh nói giống như ba em thế thực phiến không nói thì không được phép ra ngoài tản c h n g nói phương h i ể u điệp không có biện pháp đành phải nói chi tiết cho t ấ n t r ạ m sau khi cô ta ra cửa t ấ n t r ạ m cũng cảm thấy hơi nhàm chán cho nên đi ra khỏi nhà đi dạo gần đây thân thức của anh bao trùm trong phạm vi năm km phát hiện kế bên này không có nhiều người đặt ở thủ đô xem như nơi rất thưa thất dân cứ dối xem ra vùng ngoại thành thủ đô cũng rất vắng v ở t ấ n t r ạ m đi trên đường nói gừng đúng lúc này trong đầu tán trạm lóe lên thần thức của anh cảm nhận được một chút khí tức rất mạnh khí tức này cách tầng trạm khoảng bốn năm km phạm vi hoạt động càng giảm bớt ở trong vòng trăm m é từ t khí tức này đối phương ít nhất là một võ tông mà phạm vi hoạt động nhỏ như thế chuyện này nói lên võ tông kia đang tu hành hoặc đang tìm bảo vật tầng trạm hơi hi mắt lúc này đi theo đạo thần thức đi về phía võ tông kia cách bốn năm km rất gắn đối với tấn trạm nửa tiếng sau trước mặt tấn tram xuất hiện một rừng cây hơi vàng vẻ rừng cây này rất tươi tốt nhưng quy mô không tính là lớn mà từ nơi này đi ra ngoài mấy trăm m đều không thấy một người nơi này có âm khí không tệ tấn trạm nhỏ giọng nói chẳng lẽ đây là nghĩa địa tấn trạm gật đầu vừa nghĩ vừa đi sâu vào trong rừng cây mỗi khi tiến lên một bước sẽ cách vị trí của võ tông này gần hơn một chút lúc hai người chỉ cách nhau ba trăm mét một giọng nói chuyển từ bên trong r a đứng lại nếu không muốn chết thì đứng lại không được tiến nữa giọng nói của đối phương hoi rán mua nhưng tràn ngập uy nghiêm tấn trạm làm như không nghe thấy tiếp tục tiến về trước tôi bảo cậu đứng lại cậu không nghe thấy sao giọng nói của ông ta lại vang lên tấn trạm cười anh bước một bước chi trong nhảy mắt đã tới trước mặt vị võ t ổ n g này vị võ t ổ n g này ít nhất hơn bảy mươi tuổi tóc hoa dâm cơ thể cao lon đối với cao thủ võ đạo mà nói tuy độ tuổi này không tỉnh là già nhưng so với người trẻ tuổi tinh khí thịnh vương vẫn rơi vào tình thể xấu như cũ ông ta thờ ở nhìn tấn trạm quát lớn tôi bảo cậu rời đi cậu không nghe hiểu sao tân trạm cười nói nơi này không phải là nhà ông nơi công cộng tôi muốn tới thì tới muốn đi thì đi ông già này nheo mắt lại ông ta lệnh dọn quát lớn nếu cậu không muốn chết lập tức cút ngay tôi không cút thì sao tân trạm hỏi ông già này lạnh lùng nói chi là một đại tông sư mà dám khiêu chiến trước mặt tôi chắn sống r ồ i sao tần trạm đề hai tay ở sau lưng cười hì hì nhìn ông ta m u ố n chết ông già kia quát một tiếng tay gấp khúc lại giống như trào chim ưng tóm về phía ngực tần t r ạ m ông già thân là võ tông đương nhiên là vô cùng tự tin hơn nữa chỉ đối mặt với một vị đại tông sư theo ý ông ta một trào này đủ xuyên qua ngực t ầ n trạm bóp lấy trái tim ả n h nhịp thình thịch bàn tay ông ta chạm vào ngực t ầ n trạm rồng nhờ chạm vào tường đồng vét sắt lập tức phát ra âm thanh rất to mà ngón tay ông ta bị đánh đến mức đau đớn ngực tấn trạm lông tóc không tổn hao gì làm sao có thể chứ sắc mặt ông già thay đổi vội vàng lùi lại mấy bước tấn trạm đừng ở chỗ cũ không cử động trái lại cười nói ông anh à ông không gây thương tổn cho tôi được đâu vẻ mặt ông cụ này hơi nghiêm trọng ông ta lạnh giọng nói tôi là hạ tam thanh của nhà họ hạ thủ đô nể mặt tôi nhanh rời đi tấn trạm cười nói tôi đã nói rồi nơi này là nơi công cộng ông không có quyền đuổi tôi đi đương nhiên ông làm gì thì làm đi tôi c h ỉ đi dạo bên này thôi tầng t ạ m để hai tay ở sau lưng bộ dạng lững t h ứ n đi dạo hạ tam thanh n ư ớ n mày đôi mắt ông ta khẽ đảo sau đó cười nói anh bạn tôi chỉ ở đây tàn bộ thôi bây giờ cũng phải trở về có duyên sẽ gặp lại sau khi nói xong những lời này hạ tam thanh quay đầu muốn đi ông ta vội vàng đôi mắt có chút bồi dói khi hiện người ta cảm thấy hơi kỳ lạ đợi một lát lúc này đ ỗ n g nhiên tấn trạm gọi một tiếng nhưng hạ tam thanh không dừng bước trái lại đi nhanh hơn gần như chỉ trong chớp mắt đã không thấy mãi đến khi chạy xa vài cây số hạ tam thanh mới dừng lại ông ta hít sâu một hơi thở nói tên n ó c kia không đơn giản e rằng mình không phải đối thủ của cậu ta vẫn nên trở về tìm giúp đỡ ổn thỏa còn h u y ệ t mộ kia mình tin dựa vào mắt cậu ta khó mà phát hiện được hạ tam thanh lầm bám không sai ông ta phát hiện ra được một cái h u y ệ t mộ rất có giá trị trong rừng cây ngay lúc sắp ra tay lại bị tấn trạm phá hỏng kế hoạch vi phòng ngừa t ấ n trạm cướp mất hạ tam thanh lựa chọn tạm rời đi mà ở bên khác tấn trạm thì d ở khóc d ở cười chạy cái gì chứ tấn trạm đi bất đắc dĩ kế bên này không có một chút linh khí thì không nói cũng không thích hợp tu hành cho nên chỉ có một khả năng đó là gắn đây c á vụ bối gì đây địa cầu tốn tại mấy chục năm có không biết bao nhiêu văn minh rực rỡ từng nở rộ mà những văn minh này mất tích xong ai cũng không biết có bao nhiêu kho báu ông ta chạy nhanh như vậy chẳng lẽ bảo bối đã bị ông ta lấy đi t ấ n trạm xoa cầm nghĩ t h ầ m trong lòng sau đó tấn trạm mở thần thức ra cẩn thận điều tra bên này nhưng cẩn thận kiểm tra mỗi chỗ tấn trạm không phát hiện bất cứ dấu vết kỳ lạ nào kỳ lạ t ấ n trạm nhũ chặt mày cứ rời đi như vậy anh không cam lòng vì thế tấn trạm lại đi lòng vòng bên này triển khai tìm kiểm thật kỹ chẳng lẽ là ở trong trận pháp gì đấy đôi mắt tấn trạm hơi h í lại đồng nhiên nghĩ tới một khả năng có một loại trận pháp có thể che giấu khí tức theo lời đồn rất mạnh thậm chí có thể che giấu thiên đạo nghĩ tới đây trong đ ầ u tấn trạm lập tức lọe lên vài tia sáng từng tin tức về thuật phá trận dâng trỏ trong đầu anh Bung! tất cả trận pháp đều không tránh được bắt tự ngũ hành cái gọi là trận pháp che giấu phần lớn là mượn quy luật của trời đất để bố trí tuy tấn trạm không h i ể u phá trận nhưng cha anh từng để lại thuật pháp l ì n h thiên thuật pháp này có tên là vân bát kỷ môn theo lời đồn có thể thay đổi vận mệnh địa thể kỷ môn Trường 320. Trường 320. một khi thay đổi vận mệnh địa thế kỳ môn tất cả trận pháp che giấu đều lập tức sụp đổ sở dĩ tan chạm không xem qua công pháp này nguyên nhân là vì tác dụng quá vô bổ ngoại trừ có thể phá giải trận pháp dựa vào thiên địa ra không có tác dụng với trận pháp khác ví dụ như ở trong sát trận không phát huy ra được chút tác dụng nào nhưng lúc này trận pháp này có tác dụng rất lớn đôi mắt anh đóng lại mờ chân nhẹ nhàng giảm xuống trước mắt lập tức xuất hiện vận mệnh kỳ môn tay tần chạm tỏa ra ánh sảng màu vàng kim ngón tay nhẹ nhàng chuyển động trong trận pháp vận mệnh kỳ môn trong trận pháp này giống như từng lá cờ để mặc tấn chạm kích thích một lát sau cả mặt đất đột nhiên phát ra âm thanh bùng nổ r ồ i sau đó cho thấy trước mặt tầng trạm xuất hiện một phần mộ rất to âm khí được che giấu cũng tỏa ra âm khí này rất mạnh mẽ khiến người ta có cảm giác rét lạnh thầu xương nếu là người thể chất yếu kém rất có khả năng bị đông chết rồi t ầ n trạm nhữ mày nhỏ giọng nói nếu là bình thường h u y ệ t mộ bố trí trận pháp che giấu sẽ không lưu lại phương pháp thủ hộ tuy nói vậy nhưng tầng trạm vẫn cẩn thận anh thi triển thuật thánh thể toàn thân điều động linh lực điều trinh cơ thể tới trang thái cực hạn sau đó cẩn thận đi vào trong h u y động huyện mộ này đã có mấy năm Giao động rất nhẹ rất cũng đúng ã bùi đất tung bay, bị bùi khơi vụn rơi mai rồi. đất đá đất đ tung tảng Một lát sau, tảng trạm xuống. sau, vụn gắn như cũng bị bùi đất mai tăng、rồi. Rồng. Cũng có lúc này bên trong t r u y ề n ra tiếng gầm t h é t phản l ự c sắc mặt tấn trạm thay đổi thân thể không tự giác được lùi về sau dưới tiếng gầm giận dữ này cả h u y ệ t lập tức sụp đổ may m à tấn trạm lanh tay le mắt chạy ra một bước thú giữ nhà sao sắc mặt tấn trạm hơi đổi có thể bố trí trận pháp che giấu nhất định là tông môn lớn nếu thật sự để lại thủ giữ nhà vậy ai cũng không biết nó sống bao nhiêu năm có thực lực cỡ l u ậ rồng lại có tiếng gầm giận dữ h u y ệ t mộ nhỏ lập tức bị đẩy lên sau đó chỉ thấy một yêu thủ màu đỏ như lửa cỡ lòng bàn tay nào h về phía người t ấ n trạng、Phật. yêu thủ này nào h lên vai t ấ n trạng cắn mạnh một tá cả ý chỗ b ả vai t ấ n trạng có máu tươi chảy ra t ấ n tram nắm lấy cái đuôi của nó x á c h nó lên cao đúng là hàm r ă n g lợi hai tấn trạm sợ b ả vai m ì n h trên tay lập tức có máu đỏ tưới tao đã thi triển thuật thánh thể vậy mà mày còn có thể cắn thủng cơ thể tao trái lại răng mày đúng là đủ sắc đấy tám trạm cấm con yêu thủ nhỏ này nào hải thấm yêu thủ kia liều mạng vùng vây trong tay tấn trạng miệm thường phát ra tiếng gấm thét r ấ t rõ r à n g là r ấ trạm b xoa cắm nghĩ thầm nhưng mang theo thứ này hình như không thuận tiện lắm tầng trạm nghĩ một lát anh vội vàng ngồi xuống muốn dùng thuật pháp kỷ khế ước với yêu thụ rất nhanh một luồng tin tức xâm nhập vào trong đầu anh tấn trạm dựa theo biện pháp thuật pháp này yêu cầu dùng linh lực bước về phía chắn mình chỗ chấn lập tức chuyển tôi cảm giác đau đớn một lát sau một giọt tinh huyết vèo một tiếng bay từ trong c h á n tấn t r ạ m ra trái lại hoa hồ này rất thông minh tinh huyết vừa mới xuất hiện nó lập tức há miệng nuốt máu tươi xuống như vậy tiết kiệm sức lực rồi t ấ n t r ạ m nhờ ẹt miệng cười nói hoa hồ nuốt vào giọt tinh huyết này xong thân thể lập tức mềm lún một lát sau nó nhắm mắt lại ngủ say như vậy hẳn là hoàn thành rồi tần trạm nghĩ thầm tấn trạm cho con hoa hồ này vào trong túi há minh sau đó đi về phía h u y ệ t mộ tính toán tìm xem có thứ gì còn sót lại hay không tên nhóc cậu dám hủy h u y ệ t mộ của tôi đúng lúc này một tiếng quát to vang lên sau lưng tần trăng xoay người lại nhìn hạ tam thanh và hai ông già như ông ta đang đứng ở phía sau tấn trạm cười nói sao ông quay lại rồi hạ tam thanh giận tím mặt nói h u y ệ t mộ này câu di vào rồi hả hạ h u y ệ t mộ ghi cơ tấn trạm giả ngu nói hóa ra đây là h u y ệ t mộ hả tôi còn tường là cồng trinh giờ giang gì đó cơ sập một cái dọa ông đây n h ả dựng lên hạ tam thanh n ư ớ mày ông ta đánh ra tấn trạm nói nói như vậy cậu còn chưa đi vào sao đã sập thành như vậy còn đi vào cái gì t ầ n trạm xua tay nói vẻ mặt hạ tam thanh hơi rét lạnh ông ta xua tay nói hai người trông chừng cậu ta trước khi tôi ra ngoài tuyệt đối không được để cậu ta rời đi được hai người khác gật đầu trái lại t ầ n trạm không x u ấ t ruột dù sao h ò a hồ này đã ở trong tay còn như bên trong có bảo bối gì khác t ầ n trạm không định tranh giành với bọn họ rồi một lát sau hạ tam thanh mặt s á m mày cho đi từ trong h u y ệ t mộ ra ông ta tức giận q u á t to với t ầ n trạm tên nhóc cậu dám đùa giận tôi đùa giận ông tầng ô i đùa ông khi nào?、Tần、trạm n t i nhờ t h ép miệng thanh cởi nói những lời này của ông có chút không có đạo lý rồi không nói lúc trước tôi chưa từng tiến vào cho dù thực sự đi vào cũng không liên quan gì với ông chẳng lẽ đây là mộ ba ông hay là mộ của ông nội ông t ấ n trạm nói t h ầ m hạ tam thanh tức tới mức gương mặt đỏ bừng ông ta nghiêng răng nói tên nhóc miệng lưỡi sắp bén xem ra cậu chưa từng nghe nói tới nhà họ hạ chúng tôi đúng là chưa từng nghe nói t ô i t ấ n trạm cười nói nhưng mà chuyện đó không liên quan tới việc ông là người nhà ai tóm lại cái huyệt mộ này tôi chưa từng tiến vào hơn nữa cái huyệt mộ này cũng không có một chút quan hệ với ông cho dù có đủ cũng là người nào lấy được là của người đó nhìn bộ dạng hồn hền của hạ tam thanh tan trạm không nhịn được no nụ cười mà như vậy càng thêm chọc giận hạ tam thanh ông ta lạnh giọng nói cậu đang đùa tôi đúng không được thôi tôi sẽ khiến cậu biết cái giá phải trả khi đùa tôi tân trạm không có ý định ra tay lập tức xua tay nói tôi bị văn mạ chuyện đó thực sự không liên quan tới tôi hay là ông lại đi vào tim thử xem vừa dứt lời đ ố n g nhiên sắc mặt tần trạm hơi đuối ấn ký anh để lại trong đầu phương h i ể u điệp ở trước mặt xuất hiện một hình ảnh sắc mặt tấn trạm thay đổi lúc này muốn rời đi tên nhóc cầm đồ của chúng tôi đã muốn rời đi sao đám hạ tam thanh tiến về trước một bước ngăn cần đường đi của tấn trạm trên mặt tần trạm không còn một chút cửa thay vào đó là vải phản rét lạnh c ú t ngay t ầ n trạm lạnh giọng nói c ú t ngay sao có thể g i a o đổ ra đây cậu có thể rời đi hạ tam thanh cười hạ h à nói nếu không đừng trách chúng tôi không khách sáo chương ba trăm hai mươi mốt chương ba trăm hai mươi mốt tấn trạm hít sâu một hơi nói các người cút có nghe thấy không tôi bảo cậu g i a o đổ ra đây cậu không nghe hiểu sao hạ tam thanh cười miệng nói vừa dứt lời trên người t ầ n trạm lập tức ra ánh sáng vàng kim m ở nở h ờ liệt sau đó chỉ nghe một tiếng lấy t ầ n trạm làm trung tâm lực lượng đáng sợ khuyết tán ra bốn phía ba người này không kịp né tránh lập tức bị đánh hụt máu sắc mặt đám người hạ tam thanh lập tức thay đổi đau nhức ở ngực lan ra không phải cậu là đại tông sư sao sao có thể có lực lượng khủng bố như thế sắc mặt hạ tam thanh khó coi nói ba vị võ giả mới vào giới võ tông ở trước mặt tần trạm gắn như không có lực đánh trả tần trạm không trả lời câu hỏi của bọn họ mà lạnh lùng nhìn bọn họ một cái nói tôi không muốn giết các ông tôi nói lại lần nữa h u y ệ t mộ đó tôi chưa từng tiến vào sau khi nói xong những lời này t ầ n tram nhanh chóng rời đi làm sao bây giờ hai người bên cạnh hạ tam thanh hỏi hạ tam thanh ngồi dậy ông ta có chút nghĩ lại mà sợ nói người này mới hơn hai mươi thực lực đã hơn xa chúng ta người như vậy tuyệt đối không thể trêu chọc nếu không sẽ mang tới hỏa ngập đầu cho gia tộc nếu là cao thủ tuổi ngang với bọn họ có lẽ bọn họ sẽ không e ngại như vậy nhưng còn trẻ tuổi đã có tu vi như thế chỉ có hai khả năng có chỗ dựa là gia tộc lớn hoặc là phía sau có sư phụ có tu vi rất cao cho dù là bên nào cũng không phải là bên bọn họ có thể trêu chọc mà ở bên khác tấn trạng ọ i xe tiến đến một cỡ tờ vờ trong cờ tờ vợ này phương hiệu điệp đang đứng cùng chỗ với mấy người thanh niên cô bé đừng thấy cho mặt mũi mà lên mặt một người thanh niên cấm đầu lanh mặt nói biết tôi là ai không tôi là hạ viết khanh cháu nội của hạ tam thanh tôi có thể nhìn chúng cô là phúc của cô đấy tôi n ổ vào phương hiệu điệp mắng cho dù anh là con của trời anh cũng không thể cưỡng ép dân nữ không đúng cưỡng đoạt thiếu nữ h ạ viết khanh cười nạo nói con mẹ nó đừng nói lời vô nghĩa n g c ô ngoan ngoan đi theo tôi hay là tôi ép cô đi phương hiệu điệp lùi về sau hai bước cô ta chỉ vào hạ viết khanh nói tôi nói cho anh biết nhé tôi hẹn bạn bạn của tôi vô cùng lợi hai lát nữa anh ấy đến đây sẽ đánh anh một trận thực tế người bạn này của cô ta đang ẩn nấp ở một chỗ bí mật nhìn thấy tình cảnh này đã không dám đến gắn hạ viết khanh cười mia nói bạn dám cho gì chứ cô gọi anh ta ra đầy thử xem sau khi nói xong hạ viết khanh vươn tay nắm lấy cánh tay phương h i ể u điệp phương h i ể u điệp giờ tắt vào mặt hạ viết khanh một cái một cái tắt này khiến lỗ hai hạ viết khanh lòng lòng cả gương mặt đều đỏ bừng lên cô muốn chết c hạ viết k h a n lập tức giận tim ặ t giờ tay muốn tắt lại đúng lúc này một bàn tay nắm chặt cổ tay anh ta con mẹ nó tên nào hạ viết khanh còn chưa nói xong cơ thể trực tiếp bay ra ngoài đập mạnh vào tường t ầ n t r ạ n g nhìn thấy t ầ n t r ạ n g xong phương h i ể u điệp vội vàng nhào vào trong lòng t ầ n t r ạ n g kinh ngạc nói sao anh lại tới đây tấn t r ạ n g lạnh mặt nói không phải là em tìm bạn chơi sao ai ra bạn em còn chưa tới mà phương h i ể u điệp có chút ấm ức nói t ả n t r ạ n g anh nhanh rào hơn mấy tên này giúp em đi bọn họ muốn sàm sỡ em hạ viết khanh đứng dậy anh ta lau máu ở khoe miệng chỉ tấn trạm mắng sao mày g i m đánh tao may lợi đó cho tao có bản lĩnh thì đừng đi tân trạm liếc mắt nhìn anh ta một cái làm bộ không hai muốn đánh anh ta hạ viết khanh và m ấ y người bạn lập tức sợ tới mức có cản g bỏ chạy vừa chạy vừa mắng mẹ nó đợi đó cho ông ông đây nhớ kỹ mày rồi tân trạm không để ý tới anh kéo tay phương h i ể u điệp nói đi về nhà ai ra không được bạn em còn chưa tới em đã hẹn với người ta rồi không thể bỏ đi như vậy được phương h i ể u điệp dùng lực lắc đầu nói tân trạm nhữ mày khi nào cậu ta tới bọn em hẹn ba giờ bây giờ đã ba giờ rưỡi rồi phương hiệu điệp than thở cậu ta đều không tới đúng giờ em còn đợi cái gì chứ tấn trạm lạnh giọng nói đúng lúc này một người thanh niên diện mạo tuấn tú đi từ xa tới anh ta cười nói em là h i ể u điệp đúng không ngại quá trên đường bị c ẹ t xe cho nên tới muộn tấn trạm liếc mắt nhìn người thanh niên này một cái lông mày níu lại vừa rồi t ấ n trạm tận mắt nhìn thấy người thanh niên này nấp sau tường thờ ơ lạnh nhạt căn bản không phải c ẹ t xe mà là sợ hãi cậu có quan hệ gì với phương h i ể u điệp tấn trạm kéo phương h i ể u điệp ra sau người nghiêm mặt hỏi người thanh niên cười nói chúng tôi là bạn quen trên mạng anh là anh trai cô ấy đúng không tân trạm không trả lời mà hỏi ngược lại vì sao vừa d ố i nắp ở một chỗ không dám ra sao thế cậu sợ đảm lưu manh kia đánh cậu sao sắc mặt người thanh niên hơi đổi nhưng rất nhanh khôi phục nụ cười ấm áp anh nhìn lầm rồi đúng không tôi vừa mới đến mà trên mặt người thanh niên không nhìn ra được chút sơ hở nào rất rõ ràng là một tay lão luyện tân trạng anh đừng náo lầm nữa n nói linh tinh gì thể anh ấy không có khả năng là người như thế phương h i ể u điệp ở bên cạnh nói tân trạng cười gật đầu nói có lẽ vậy chúng ta nhanh đi vào thôi phương hiệu điệp nói ba người đi vào phòng vít thần trạng ngồi một bên mà phương hiếu điệp và nam sinh này không biết nói chuyện gì một lúc lâu sau nhân viên phục vụ đi tới vẻ mặt anh ta tôn kinh hỏi xin hỏi mọi người muốn dùng gì à người thanh niên kia vội vàng cảm lấy thực đơn anh ta liếc một vòng nói bình thường tôi đều uống lũ is rẽ sắt hoặc chỉ vạ dễ g ạ n mấy thứ này đều mang một chai tới cho tôi đi vâng thưa anh nhân viên phục vụ cầm lấy đơn rượu rồi đi ra ngoài thần tram hơi hít mắt trong lòng không khỏi có chút khó chịu tên này còn rất giỏi làm ra vẻ miệng đầy tiếng anh không cẩn thận là tên trai bao trên lửa gạt phụ nữ tôi đánh liều hỏi một câu tân trạm nói rượu này người nào thanh toán người thanh niên kia cười nói người nào thanh toán không quan trọng quan trọng là u ố n g cùng với ai huống chi chút rượu đó không tốn nhiều tiền lắm không tốn nhiều tiền sao chỉ riêng mấy chai rượu này đã trên mấy trăm triệu rồi nghe xong câu trả lời của người thanh niên tân trạm chắc chắn với ý nghĩ của mình anh kéo phương hiếu điệp sang một bên nhỏ giọng nói tên này đang lừa em em không nhìn ra sao phương h i ế u điệp nói t h ầ m không phải chứ em thấy anh ta không giấu người xấu mà người xấu sẽ viết lên mặt mình là người xấu sao t ầ chương ba trăm hai mươi ba chương ba trăm hai mươi ba nhìn thấy t ầ n trạng hạ viết khanh lập tức c h ỉ vào t ầ n trạm kêu to ông nội chính là anh ta cháu muốn phế anh ta sắc mặt hạ tam thanh vô cùng khó coi ông ta kéo cánh tay hạ viết khanh nói cháu nội ngoan chúng ta nên nhanh đi thôi không được vẻ mặt hạ viết k h a n cổ chấp nói là tên này đã thương cháu cháu nhất định phải phế anh ta tấn trạm cười miên nói ông giáo dục cháu nội ông như thế à hạ tam thanh nghiến răng ông ta giơ tay tát vào mặt hạ viết khanh tức giận mắng đừng náo loạn nhanh theo ông trở về hạ viết khanh bị tắt lập tức ngây ngẩn cả người đ ỗ n g nhiên anh ta đặt mông ngã xuống đất gào khóc vậy mà ông đánh cháu ông chưa bao giờ đánh cháu cả cháu không muốn sống nữa tấn trạm n h ữ n mày anh bước một bước lạnh giọng nói vẫn nên để tôi giáo hơn anh ta thay ông gì sắc mặt hạ tam thanh thay đổi ông ta vội vàng chắn trước người hạ viết khanh chắp tay nói anh bạn này mong cậu n ư ơ tay tôi sẽ dẫn thằng bé rời đi còn đảm bảo sẽ không trở lại q u ấ y r à y hai vị sau khi nói xong những lời này hạ tam thanh thô bạo kéo hạ viết khanh rời đi trái lại tần trạm không ra tay ngăn cản đợi bọn họ rời đi tần trạm mới kéo cánh tay phương h i ể u điệp nói đi thôi chúng ta cũng phải trở về lúc này đôi mắt phương h i ể u điệp tỏa sáng vẻ mặt cô ta sùng bài nói tần trạm anh thật đẹp trai cuối cùng bây giờ em cũng biết vì sao chị tô huyên thích anh rồi tần trạm không quan tâm lắm anh kéo phương h i ể u điệp đi ra khỏi cờ tờ vờ sau này đừng gặp bạn trên mạng linh tinh nữa có nghe thấy không trên đường trở về t ầ n trạm cao mày nói phương h i ể u điệp dùng lực gật đầu nói nhất định nhất định em đảm bảo đây là lần cuối cùng t ầ n trạm cứu phương h i ể u điệp vào lúc quan trọng nhiều lần trong vô thức phương h i ể u điệp đã n à y sinh ra cảm giác ỉ lại không thể nói nên lời đối với t ầ n trạm cũng chính vì cảm giác ỉ lại này dẫn tới phương h i ể u điệp càng ngày càng không thể tách rời t ầ n trạm mới về đến nhà con h ỏ a hổ trong túi t ầ n trạm đột nhiên phát ra tiếng găm rú tuy tiếng rồng này không to nhưng vẫn vô cùng hung hãn t ầ n trạm vội vàng lấy con hòa hổ từ trong túi l á ra đặt nó trên lòng bàn tay sau này phải ngoan, ngoan nghe lời tao nói biết k hoa ô n Tấn Tram chọc đầu nó nói. g Tram chọc c đầu n h ỏ hồ hung hãn, lúc này lại nu này lúc lại thật u n g ậ đẹp ầ u hiểu giống nghe dụng. Tấn Trạm nghĩ thẩm trong lòng. lời nói. như Tấn Tấn khế thẩm Hoa! Thật ước Xem Trạm tác Trạm ra có ký đ phương h i ể u điệp nhìn thấy con hỏa hổ này lập tức vui vẻ chay tới đừng chạm vào phương h i ể u điệp vừa mới vươn tay hỏa hổ vừa một tiếng v ư ơ n đầu cần mạnh xuống may m à tán t r ạ m l ê n h tay l ạ i mắt giơ tay ngăn cần phương hỉ ở hữu điệp thay cô ta chịu bị cần một chút máu tươi chảy từ cố tay tấn chạm ra miệng vết thương sâu tới mức gần như có thể thấy xương thật hung dữ phồng h i ể u điệp không khỏi sợ hãi lùi về sau hai bước tấn trạm cũng không nhịn được hít vào một hơi nếu cần trùng phương h i ể u điệp chi sợ ngay cả xương cốt của cô ta cũng bị cắn đứt rồi giang vật nhỏ này đúng là đủ sắc bén sau này không được sự cho phép của anh không được đụng vào nó biết không tấn trạm dặn dò phương h i ể u điệp phẫn nộ gật đầu nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm con h ỏ a hồ kia ban đêm cùng ngày t ấ n trạm đặt con h ỏ a hồ này ở một bên gối con h ỏ a hồ này nhu thuận h i ể u chuyện ghé vào một bên tấn trạm lẳng ngủ say cứ an ổn qua một đêm như thế ngày hôm sau tấn trạm bị con hỏa hồ này đánh thức rồi nó túm lấy cánh tay t ấ n trạm trong đôi mắt tràn ngập linh tính là khắc cầu t ấ n trạm r ù i mắt c a o mày nói làm sao vậy h ỏ a hồ này không nói được chỉ có thể dùng lực x ẽ rách góc áo tân trụ đói bụng à tấn trạm hỏi thăm dò hỏa hồ dùng lực gật đầu còn dùng móng đ u ố t nhỏ của nó xoa bụng mình tấn trạm vội vàng rời giường lục hết đổ trong phòng bếp mấy lần nhưng hỏa hồ vẫn liên tục lắc đầu không ăn chuyện này khiến tần trạm lúng túng tuy con hỏa hồ này có tuổi thọ không ngắn nhưng cũng không lớn lên giao lưu còn rất tốn sức ngồi trên ghế s o f a trong phòng khách suy tư rất lâu lúc này tấn trạm vỗ đầu nhỏ giọng nói chẳng lẽ mày thích cắn n u ố t âm khí hỏa h ầ nghe thấy những lời này lại dùng lực gật đầu trong đôi mắt tràn ngập khắc cấu mày c o n kén trọng nhi tấn trạm hơi bất đắc di nói không có biện pháp tấn trạm chỉ có thể dẫn con hỏa hồ này ra khỏi cửa ở bên ngoài tìm hơn nửa buổi sáng moi không dễ dàng tìm được một nghĩa địa tuy âm khí ở nghĩa địa không nặng nhưng có thể dùng tạm sau khi đến nghĩa địa con hỏa hồ vì một tiếng bay tới giữa không trung nó hạ miệng dùng tốc độ nhanh nhất hấp thu âm khí vào miệm nó trong nháy mắt toàn bộ âm khí ở nghĩa địa bị nó hút sách tân trạm không khỏi hơi u sầu con hỏa hồ này ăn giỏi như thế sau này đi đầu tìm nhiều âm khí như thế cho nó sau này đi theo tạo có khả năng phải ăn bữa nay lo bữa mai đấy tân trạm v ô đầu nó có chút bất đắc gì nói sau đó t â n trạm nhét con hỏa hồ vào trong túi đi vào trong nhà cửa nhà tân trạm lấy c h ì a khóa ra vừa định mở cửa lúc này lông mày anh đột nhiên nhữ lại có người đi vào tân trạm nhỏ giọng nói anh có thể cảm nhận được rõ khí tức rất mạnh trong nhà còn không chỉ một người phủ tấn trạm hít sâu một hơi anh bọc hòa hồ cẩn thận xong đẩy cửa đi vào trong phòng khách có mấy gương mặt xa lạ đang ngồi trên ghế sofa mà phương h i ể u điệp bị trói chát miệng còn bị bít bằng dính các người là ai t ấ n trạm l ệ n h giọng nói người đàn ông cầm đấu chậm rãi ngồi dậy cười nói t ấ n trạm cuối cùng cậu cũng trở về rồi hình như tôi không quen ông người đàn ông kia mim cười nói cậu chi cần biết bà chủ tiêu dinh tiến h muốn gặp cậu là đủ rồi các ông là người của nhà họ tô sắc mặt tần tram lạnh xuống tôi đã nhắc nhở bà ta tôi không có lời nào muốn nói với bà ta càng không cần phải tham dự tiệc tối gì cậu đừng vội từ chối người đàn ông này mình cười nói ông ta lấy một chiếc điện thoại trong túi ra đưa cho tấn trảm nói câu xem trước đi đã trên màn hình di động có một video clip mà trong clip là ông cụ tô và tô huyên nhìn thấy hình ảnh này khí tức trên người tấn trảm đột nhiên tăng vọt tức giận rồi sao người đàn ông kia cười m g h ĩ a nếu cậu không hy vọng bọn họ gặp chuyện không may tám giờ tối nay đợi cậu ở tòa thứ hai biệt thự h ư n g nguyện chương ba trăm hai mươi b ố chương ba trăm hai mươi b ố sau khi nói xong những lời này mấy người đàn ông đứng dậy đi ra ngoài tân trạm cao mày anh nhìn về phía máy người này rời đi tay không tự giác được nằm chặt lại tân trạm đi tới cởi dây thừng trên người phương h i ể u điệp cởi băng dính trên miệng cô ta sau đó ngôi trên ghế s o f a rơi vào trắng tư phương h i ể u điệp chạy nhanh tới cô ta sốt u rồi nói anh trăm ngàn lần đ ừ n g đi đây rõ ràng là h ồ n g môn đến đấy tân trạm l i ế c cô ta một cái n ó i tô huyên và ông cụ tô đều nằm trong tay bọn họ anh có quyền từ chối sao nhưng mà phương h i ể u điệp muốn nói gì đó cuối cùng không biết nên phản bác thế nào tân trạm đứng dậy nói anh đi nghi ngơi một lát không có chuyện gì thì đừng quấy nhiều anh sau khi nói xong tân trạm liền quay về phường n m ạ i nhờ đợi ở trong phòng hơn nửa ngày đến sáu giờ chiếu tấn trạm trinh lý đơn giản một lát sau đó chuẩn bị ra cửa đến biệt thự hương nguyện trước một mình ở nhà đợi khóa cửa thật kỹ cho dù là ai tới gõ cửa cũng không được mở tân trạm l i ế c phương h i ể u điệp một cái d ạ n dò phương h i ể u điệp gật đầu trên mặt tràn đầy lo lắng tân trạm ngay lúc tấn trạm chuẩn bị ra cửa đ ỗ n g nhiên phương hiệu điệp kêu lớn còn có chuyện gì sao tân trạm hỏi phương hiệu điệp cân ngôi nói anh cẩn thận một chút t ầ n trạm cười x u a tay không nói câu nào biệt thự hương nguyện khu an ninh phát triển bậc nhất mà nơi này cũng là nơi đám giàu có tụ tập cả t ò a biệt thự do kim loại tạo thành vô cùng cứng rắn cho dù là võ tông đ ỉ n h phong cũng không thể phá vỡ mà bốn phía biệt thự càng phủ kín cạo mạ á a trang bị cảnh báo muốn l ạ g yên không tiếng động lên vào gắn như không có khả năng bà chủ t ầ n t r ạ m đến dối quản g i a đứng trước ca mê ra thây bóng g i n g t ầ n trạm xong voi vàng chạy tới phòng làm việc của tiêu dinh tiến b á o tiêu dinh tiến nhìn thoáng qua đồng hồ mim cười rất đúng giờ đồ ăn đã chuẩn bị xong chưa báo cáo bà chủ toàn bộ đều đã sắp xếp xong rồi quản gia nói rất tốt tiêu dính tiến gật đầu bà ta bước từ trên lầu đi tới nhà ăn tân trạm đứng trong phòng khách to ánh mắt lạnh lùng nhìn m ộ n phía sau khi anh thả thần thức thì phát hiện không thể cảm ứng không biết cả khu này dùng thủ đoạn gì khiến thần thức không thể mở ra rất nhanh tiêu dính tiến đi tới cầu thang vẻ mặt kiêu ngạo đi xuống trong phòng ăn to như vậy chi có tiêu dính thiển tân trạm cùng với ba quản gia còn có người ẩn nấp trong chỗ tối hay không không ai biết nếu đến đây rồi vậy thì ngồi vào vị trí đi tiêu dính thiển t h ẳ n như nói thần tram, tram hít sâu một hơi kìm nén lửa giận hỏi tiêu dinh tiến nghe thấy thế vung dao nghĩa trong tay xuống bà ta mim cười nói tôi chẳng qua chỉ muốn nói cho cậu một chuyện cậu đừng tưởng rằng mình vượt qua tầng thấp ở trong mắt chúng tôi cậu vẫn chỉ e l ờ một con rối dễ dàng thao túng ba tới tìm tôi chỉ vì nhục nhã tôi thôi sao t ầ n trạm lạnh mặt nói nhục nhã cậu sao tiêu dinh tiến cười nhạo một tiếng đây mà coi là nhục nhã à? vừa dứt lời quán ra ở sau lưng đột nhiên giơ tay đánh mạnh về phía đầu tấn trạm t ầ n trạm nhanh chóng nắm lấy cổ tay ông ta lạnh giọng nói đây là ý gì ai cho phép c ậ u đánh trả về mặt tiêu dinh tiến lạnh lùng bù tay xuống cho tôi t ầ n trạm hít mắt chậm chạp không có động tác tiêu dinh tiến bước tới đi tới trước mặt t ầ n tram bà ta vươn tay vỗ mặt t ầ n trạm nói nếu cậu không muốn hai ông cháu kia gặp chuyện không may tốt nhất là thành thật một chút cho tôi nghe thấy những lời này về mặt t ầ n trạm lập tức trở nên khó coi anh nghiên răng khi tay quản gia ra đứng dậy nói bà muốn thế nào cứ việc tới đi v ỡ miệng tiêu dinh tiến quát lớn quản gia vội vàng gật đầu nói ra bà chủ sau đó quản gia do tay tắt mạnh vào mặt t ầ n trạm quản gia này là một võ tông sức lực của ông ta rất mạnh một cái tắt đánh xuống trực tiếp đánh t ầ n trạm chạy máu miệng biết vì sao đánh cậu không tiêu dinh tiến n g h i mặt hỏi tấn trạm không hẹ răng tiêu d ĩ n h tiến h h ử nhẹ nói cái tắt này là đánh cậu vô lễ vừa dứt lời quản gia lại tắt vào mặt t ấ n trạm một cái tắt này tắt cậu không biết lớn nhỏ cái tắt thử ba lại đánh tới cái tắt này là vì cậu lựa chọn dẫm lên tôn nghiêm của nhà họ tô tiêu d ĩ n h tiến h chưa nói xong quản gia đã tắt một cái nữa rất nhanh nửa gương mặt t ấ n trạm đã xưng phồng lên cái tắt này là vì tôi muốn đánh không có lý do hết tiêu d ĩ n h thèn thân như nói tấn trạm không hẹ răng anh há miệng một cái răng rơi ra đây là kiểu ngạo trong lòng bà sao tấn trạm biết miệng hàm răng tuyết trắng nhiễm máu đỏ tươi về mặt tiêu dinh tiến h lạnh lùng cậu nói cái cải gì? tôi nói đây là kiểu n ạ o của bà sao dựa vào bắt nạt người khác bày ra địa vị cao cao tại thượng của bà t ấ n trạm lau máu miết miệng cười nói tiêu dinh tiến h bà đúng là đáng thương đáng thương ư tiêu dinh tiến h lập tức giận tim mặt bây giờ người bị đánh là cậu tôi là giao thất cậu là thì cả cậu nói tôi đáng thương sao t ấ n trạm cười miệng nói tuy người bị đánh là tôi nhưng người thân quá hóa giận là bà tôi không cần dựa vào cả vũ lắc miệng em bày ra địa vị của mình càng không cần không đ ú n như bà để đổi lấy địa vị hiện giờ bộ dạng bà khàn giọng la lối thực xấu những lời này lập tức khiến vẻ mặt tiêu dinh tiến vô cùng lạnh lẽo l ử a giận trong lòng bà ta dấy lên mỗi một câu của tấn trạm đều đâm vào trong lòng bà ta được được lắm tiêu dinh tiến nghiên r ă n g tấn trạm cậu còn dám nói tiếp tục và miệng cho tòa ra bà chủ q u ò n g i a không nói hai lời giơ tay đánh tới mười giờ tối tấn trạm đấy người làm máu ngã xuống phòng khách nhà họ tô tiêu dinh tiến giảm lên mặt tấn trạm lạnh giọng nói bây giờ người đáng thương là ai toàn thân tấn trạm đau xót ngay cả nói chuyện đều hơi lao lực nhưng anh vẫn dùng hết sức lực toàn thân nhất miệng cười nói tiêu dinh tiến h ở trong mắt tôi bà chỉ là con gà cấp cao một chút mà thôi chương ba trăm hai mươi lăm chương ba trăm hai mươi lăm nghe thấy câu này tiêu dinh tiến h hoàn toàn không nhìn được rồi bà ta giở chân lên liệu mạng dẫm lên mặt t ầ n tram vừa đánh vừa chửi tôi cho cậu mắng này tôi cho cậu mắng này động tác điên cùng của tiêu dinh tiến h khiến tóc bà ta rối tung giống ý như người đàn bà tranh chuông mà anh chỉ là một người bình thường tâm t r ạ n đang bị giảm lại càng không có chút cảm rất nào thấy cành này cuối cùng tân trạm cười phá lên đối với người tảng này như tiêu dinh tiến h một k h í thất thổ t h ì sẽ thua quản gia không khỏi ở bên cạnh nhắc nhở bà chủ bà không cắn phải làm như vậy đâu lúc này tiêu dinh tiến h mới lấy lại tinh thần bà ta thở hồn hến chi tần trạm nói được được làm tên nhóc cậu giống ý như lão già chết tiệt kia chẳng trách ông ta có thể để ý cậu ha ha tần trạm s ắ p mất đi sức lực anh nằm trên đất gắn như ngắt đi nhưng như vậy thì sao tiêu dinh tiến cười m i ệ n ó i nhà họ tôi có thể đuổi ông ta đi cậu cũng như vậy ném cậu ta ra ngoài cho tôi tiều dĩnh thiên q u á t to dạ bà chủ quản gia đáp sau đó ông ta kéo thân thể tân trạng ném ra khỏi biệt thự nhà họ tô lúc này đêm đã khuya khu biệt thự hương nguyện vốn dành cho người giàu có lúc này lại càng yên tĩnh không người tân trạng ở ven đường phương h i ể u điệp kêu lớn một tiếng cô ta vội vàng chạy tới ngồi sồn bên cạnh tân trạng nhìn thấy bộ dạng này của tân trạng phương h i ể u điệp lập tức sợ tới mức khóc nức nở em đã nói anh đừng tới đây nhưng anh lại không chịu nghe phương hiệp vừa lao nước mắt vừa dùng hết toàn lực kéo thân thể tân trạng nhưng sức lực phương hiệu điệp quá nhỏ cô ta gắn như dùng hết sức cũng không thể kéo được t ầ n trạm ra khỏi biệt thự lúc này phương h i ể u điệp nghĩ tới một người cô ta vội vàng cầm điện thoại của t ầ n trạm gọi cho ngu như mỹ anh trạm nhìn thấy tan trạm gọi tới ngu như mỹ không khỏi hơi kinh ngạc phương h i ể u điệp không nói cô nhanh tới biệt thự hương nguyện t ầ n trạm sắp chết rồi anh không chết được t ầ n trạm cười khổ nói anh đừng nói chuyện chừa chút sức lực anh trăm ngàn lần đừng ngủ phương h i ể u điệp b ố i r ố i nói ở đầu bên kia ngu như mỹ nghe thấy thế sắc cô ta nhìn bên ngoài cửa sổ không khỏi khé thở mặt hơi đổi dài một cái nhanh như vậy lại chạm mặt sao ngu như mỹ nhỏ giọng lầm b ầ m trong mắt không khỏi tràn ngập lo lắng ngu như mỹ ở thủ đô nhiều năm tất nhiên là biết phân lượng của nhà họ tô trong lòng cô ta biết rõ với năng lực của t ầ n trạm hiện giờ tuyệt đối không có khả năng động vào được nhà họ t ngu như mỹ lại thở dài một lát sau một chiếc xe ô tô đi tới biệt thự hương hẹn cô nhanh cứu t ầ n trạm đi anh ấy sắp chết rồi hu hu nhìn thấy ngu như mỹ phương h i ể u điệp khóc rồng lên ngu như mỹ sờ đầu phương h i ể u điệp cười nói lực sinh mệnh của anh ta không yếu như thế được rồi chúng ta dịu anh ta lên xe thôi tuy ngu như mỹ cũng là phụ nữ nhưng cô ta là thiên tài trẻ tuổi đã nổi tiếng thực lực phi phạm ông tần chạm lên xe xong lái thẳng tới bệnh viện trong ngôi biệt thự hương n g u y ê n kia vẻ mặt tiêu dinh tiến vô cùng lạnh lùng bà ta cảm thấy then vì hành động điên cuốn vừa rồi của mình dám tiêu dinh tiến v ô mạnh lên bàn trang điểm đổ trên bàn trang điểm đều đổ hết vây m à tên khốn nạn kia dám khiến mình mất mặt tiêu dinh tiến càng nghĩ càng gian lúc này quản gia đi tối ông ta đứng bên cạnh tiêu dinh tiến nói bà chủ bà đừng nên tức giận c h ú ý thân thể tiêu dinh tiến liếc mắt nhìn ông ta nói ông thấy t ầ n trạm thế nào quản gia sửng sốt ông ta xoan suýt một lát nói bà chủ bà muốn tôi nói thật sao ừng tiêu dinh tiến gật đầu nói quản gia trầm giọng nói t i n h cách của t ầ n trạm này c ổ chấp không sợ cường quyền còn có thiên phú vượt người thường người giống như cậu ta bình thường có hai kết quả quản gia tiếp tục nói hai kết quả gì tiêu dinh tiến hỏi quản gia hít sâu một hơi c h ầ m rãi nói nửa đường chết non chết vô cùng thảm hoặc là một bước lên trời cao không thể chạm tới hạ tiêu dính thiến n ở nụ cười theo ý ông tầng trạm này không thể giữ lại sao đúng vậy bà chủ quản gia đáp tôi có một đề nghị không biết có nên nói hay không tiêu dính thiến mày nói lời gì cứ nói quản gia tuổi nói ước chiến giữa t ầ n trạm và chủ tô vũ cho dù là thắng hay thua cũng không thể để trạm còn sống rời khỏi thủ đô nếu không hậu hoạn vô thiến n ế u mày chặt trên mặt thậm chí xuất hiện chút không bà ta thở quản gia nói lẽ ông cảm thấy tô vũ không phải là đối thủ của cậu ta không bà chủ tôi không có ý quản gia vội t u i đầu nói có một ý khác tiêu dính hư lệnh một tiếng bà ta nhìn c h ầ m c h ầ m mặt mình suy tư một lát chậm rãi nói nhưng mà trận đấu này được chú ý cả giới võ đạo đều ý tới trước mắt bao người cho dù là nhà họ tô cũng không tiện làm gì quản gia cười nói chủ nhà họ tô muốn cậu ta còn nhiều biện pháp mà không nhất định phải lựa chọn con đường võ đạo này đôi mắt tiêu dinh tiến hơi h í p lại cười m i ệ n g nói được vậy làm theo lời ông nói đi màn đêm vung xuống tầng trạm được đưa vào bệnh viện mắt máu quá nhiều cho dù là cao thủ võ đạo cũng không chịu được trong đêm nay phương hỉ ở u điệp không ngừng ngồi ở cửa khóc đôi mắt to khóc tối đỏ bừng nhìn hơi đáng thương anh ấy không chết được không cần buồn như thế ngu như mỹ giống như chị gái lao nước mắt cho phương h i ể u điệp nói phương h i ể u điệp nức nở hai tiếng cô ta ngẩng đầu nói không biết vì sao tôi vẫn luôn cảm thấy sợ hãi sợ cái gì ngu như mỹ kinh ngạc nói phương h i ể u điệp nhỏ giọng nói tôi sợ sẽ không được gặp lại anh ấy nữa nghe thấy lời này trên gương mặt tinh xảo của ngu như mỹ lập tức xuất hiện kinh ngạc sau đó ngu như mỹ không khỏi thở dài một cái cô gái này chỉ sợ thích tần c h ạ m rồi tuổi trẻ đầy hứa hẹn nhưng có trách nhiệm đổi lại là cô gái nào không thích chứ ngu như mỹ không khỏi c ư ờ i khổ đương nhiên những lời này cô ta không nói cho phương h i ể u điệp được rồi sáng ngày mai tôi đảm bảo anh ta sẽ vui về xuất hiện trước mặt cô ngu như mỹ mim cười nói lúc này phương h i ể u điệp mới l a u nước mắt gật đầu sáng sớm hôm sau quả nhiên là t ầ n trạm tỉnh lại từ trong mơ chẳng qua nửa gương mặt anh hơi sưng đỏ đến bây giờ còn chưa tiêu sưng n h ờ tới tối qua chịu nhục nhã từ chỗ tiêu dinh thiên trên mặt t ầ n trạm hiện lên vẻ rét lạnh tổng cộng ba mươi hai cái t á c tiêu dinh tiến tôi nhất định sẽ trả gấp đôi t ầ n trạm sợ mặt mình lạnh giọng nói t r ư ơ n g ba trăm hai mươi sáu chương ba trăm hai mươi sáu phương h i ể u điệp đi vào phòng bệnh vội vàng chay tới bên canh tháng tram anh không sao chứ phương h i ể u điệp vây quanh tầng trạm ra một vòng tầng trạm cười nói anh có thể có chuyện gì em xem mắt em kìa đã sưng như thế rồi thực xấu anh còn nói em anh xem mặt anh đã sưng thành đầu heo rồi phòng h i ể u điệp thở hồn hề nói ngu như mỹ đi tới cô ta cười nói h i ể u điệp cô giúp chúng tôi đi mua bữa sáng được không phương h i ể u điệp không đốc biết hai người có lời muốn nói liền đáp được lát nữa em sẽ trở về sau khi phương h i ể u điệp ra khỏi cửa t ầ n trạm chắm giọng nói tô huyên cũng rơi vào tay bọn họ dối bình thường thôi ngu như mỹ gật đầu nói nhà họ tô muốn tìm một người cũng không khó bọn họ có ca mê ra cả nước t ầ n trạm nghiến răng nói đổ đê tiện tiêu dinh thế này không biết sẽ đối xử với tô huyên thế nào ngu như mỹ an ủi anh đừng nghĩ nhiều tô huyên hiện giờ ít nhất không nguy hiểm tới tính mạng đúng vậy t ầ n trạm thờ pháo một hơi đây cũng là điểm anh ưu sáu nhất t ầ n trạm tôi không thể không nhắc nhở anh ngu như mỹ cau mày nói tô u y ê n an toàn không có nghĩa là anh cũng an toàn có ý gì t ầ n trạm hỏi ngu như mỹ nói sở di anh có thể sống tới ngày nay là vì anh có lá bùa hộ mệnh ước chiến với tô vũ nhưng sau khi lá bùa này biến mất thì sao nhà họ tô sẽ trở mắt nhìn anh lớn dần sao t ầ n trạm cười nói vấn đề này tôi đã sớm nghĩ tới rồi có đôi xét gì ngu như mỹ hỏi t ầ n trạm lắc đầu không có đi một bước nhìn một bước bây giờ ngay cả có thể thắng tô vũ hay không đều là vấn đề không cẩn thận sẽ bị tô vũ giết chết trên đài cho nên nghĩ những chuyện này có ý nghĩa gì đúng rồi lịch luyện do hiệp hội võ đạo thủ đô tổ chức cô nhận được lời mời chưa tần t r ạ m hỏi ngu như mỹ mim cười nói tôi sẽ nghĩ biện pháp lấy được một tư cách ùn、um. tần t r ạ m g ậ t đầu còn mấy ngày nữa hai ngày ngu như mỹ nói có lẽ hai ngày này mặt của anh sẽ không tiêu s ư n g chỉ sợ đến lúc đó sẽ bị cười n ạ ả dối tần t r ạ m hừ nhẹ nói đây là âm mưu của tiêu dính thiên đúng là ngây thơ bà ta xem trọn g mặt mũi nhưng ở trong mắt tôi nó không đáng một đồng anh thân là dược sư không có biện pháp giảm sưng sao ngu như mỹ hỏi có biện pháp nhưng không cần thiết t ầ n trạm lắc đầu người ở tầng khác nhau lời nói cũng khác biệt sinh ra trong đám mây sao có thể hiểu được cuộc sống của người trong v ù n đất hai ngày này nghỉ ngơi đi ngu như mỹ nói t ầ n trạm ừ một tiếng không nói gì nữa một lát sau đột nhiên ngu như mỹ nói tôi muốn nhắc nhở anh một chuyện chuyện gì t ầ n trạm nghi ngỏ nói chủ ý phương h i ể u điệp ngu như mỹ nói c ạ o khả năng cô bé kia thích anh giói nghe thấy những lời này thiếu chút nữa là t ầ n t r a m h ó n máu anh thở ở nói nhỏ như vậy biết gì là thích chỉ là sùng bái mà thôi đúng vậy ngu như mỹ cười nói nhưng thích ở độ tuổi này cũng hoàn toàn là trí mạng nhất đang nói phương h i ể u điệp đi từ ngoài cửa mang theo bữa sáng về này nhanh ăn đi phương h i ể u điệp đặt bánh bao và cháo lên bàn sau đó cô ta cầm c á i t h i a đi tới trước mặt t ầ n trạm làm gì thế t ầ n trạm nói em đút cho anh phương h i ể u điệp nói nhỏ t ầ n trạm vội vàng xua tay tay chân anh đủ cả không cần em đút si em chưa từng đút người khác ăn cơm đâu đừng từ chối nữa phương h i ể u điệp hử lạnh nói cùng ngày t ầ n trạm xuất viện quay về nhà mà hai ngày sau tầng trạm cửa l nhìn g không gần. ra, cửa sau lướt cách lịch luyện còn một ngày, trên diễn đạo qua phát hiện ngoại trừ ngu như mỹ gia không có một người anh quen ngay cả nhậm quý nhất cũng không tham gia sao tầng trạm xoa cắm nghĩ thẩm trong lòng có lẽ đây gọi là tài nguyên sau đó tầng trạm lại lắc đầu mà lúc này trên diễn đàn võ đạo đã bùng nổ mọi người biết người dẫn đội lần này là ai không có người nói biết được xưng là quốc sư chu định đồng thời ông ta cũng là sư phụ của tô v ở chật c h ậ p con mẹ nó đúng là không công bằng rốt cuộc nhà họ tô này có năng lượng lớn cỡ nào chắc chắn chu định sẽ nghiêng tài nguyên cho tô vũ hải dịch dịch. nói ra tầng trạm kia cũng sẽ tham gia anh ta còn dám đi sao đi chẳng những cái gì cũng không chiếm được không cẩn thận còn chịu làm đủ mọi người anh một lời tôi một câu rất nhiều người nhao nhao bất công thay t ầ n trạm đáng tiếc ảnh hưởng trên diễn đàn võ đạo có hạn không thể thay đổi được gì trái lại t ầ n trạm không lo lắng một đường đi thẳng anh đã gặp không ít khổ cực tâm lý giã s o g bình tĩnh rồi sáng sớm hôm sau mọi người đi tới hiệp hội võ đạo thủ đô t ầ n trạm vỗ đầu h ò a hồ nói ngoan ngoan ở nhà đợi đừng gây chuyện cho tao đợi tạo trở về dẫn mày đi ăn no nê n h ò a hồ gật đầu giống như đồng ý sau đó t ầ n trạm lại nói vài câu với phương hiếu điệp rồi đến hiệp hội võ đạo thủ đô hiệp hội võ đạo thủ đô chính là một trong những tổ chức có phân lượng nặng nhất trong giới võ đạo theo lời đồn người mạnh nhất trên đời này đều tụ tập ở hiệp hội võ đạo hơn nữa thân phận được ăn đi ai cũng không biết rốt cuộc sau lưng ẩn giấu bao nhờ ý hệ đủ c ả o thủ hiệp hội võ đạo chiếm diện tích lớn phòng họp nhà giam đều tụ tập cùng một chỗ ngày này gần đó tụ tập rất nhiều người người đứng ở cửa phụ trách kiếm thiệp mời là hai vị võ tông t h ấ t phẩm đủ để thấy thực lực của hiệp hội võ đạo ở thủ đô mau nhìn tô vũ của nhà họ tô đến rồi lúc này trong đám người vây xem có tiếng kêu la phóng mắt nhìn chi thấy một chiếc xe dồn dơ sờ chậm ã i lai tới xe đỏ lại chỉ thấy tô vũ mặc câu phục bước xuống xe trên người tô vũ mang theo kiêu ngạo độc nhất của nhà họ tô đôi mắt càng tự cao tự đại sau khi tô vũ đi tới cửa lập tức đứng ở một bên có thành viên tới tham gia lịch luyện đến chào hỏi anh ta t h ò h ò trung bằng nhà họ trung đến cách đó không xa lại có một người thanh niên châm dãi đi tới có thể nói trung bằng là người mình và tứ trí đều ngắn vóc dáng rất thấp nhưng tràn ngập khí thể mặc trang phục lại càng khiến anh ta nhìn có vẻ sắc bẹn cậu chủ trung đã lâu không gặp nhìn thấy trung bằng tô vũ thân n h i nói trung bằng liếc nhìn về phía tô vũ lập tức bước nhanh tới thứ r trường ư n g ủ của Tô, Trung thẳng Tô tin t Bằng thản nhiên nói, nghe nói dẫn đội lần này là sư phụ của anh à. Tô vũ nói, phụ đội là à. sư Vũ c đúng đồ nhanh. là tự r trên u đều nếu vui n Bằng cười nhạo nói, tin này cả thiên hạ đều biết, hành động này của nhà họ tô, không sợ bị người ta nhạo bằng không vui nói, đây là phía trên sắp xếp, có liên quan g gì biết, bị cười cả của có chút có chứ. tới tôi hạ họ phía Thứ sao. Tô, ta Tô t mày, là đây sợ sắp Vũ xếp, trên diễn đàn võ đạo tô vũ thứ năm trung bằng thứ sáu từ trước tới nay hai người vẫn luôn bất hòa bây giờ gặp mặt tất nhiên là sẽ trào phúng hai câu đúng lúc này tô vũ bất chợt thấy một bóng dáng tô vũ lập tức bước nhanh về phía cô ta cô là ngu như mỹ tô vũ lạnh lùng nhìn ngu như mỹ nói ngu như mỹ vội vàng t ổ i người nói bái kiến cờ chủ tô tô vũ hơi hít mắt nói nghe nói cô rất thân thiết với tân trạm về mặt ngu như mỹ hơi đổi vội vàng giải thích câu chủ tô tôi và tân trạm là bạn cùng nhà họ tô bớt nói linh tinh đi tô vũ lạnh r o n g q u á t lớn người trên thế giới nghe thấy nhà họ tô có ai không e ngại ba phần chi cần là người dám đối phó nhà họ tô sao bên cạnh lại dám có người thân thiết chứ ngư như mỹ há miệng t h ở dốc lúc này không biết nên cãi lại thế nào tô vũ đánh giá dáng người đầy đặn của ngư như mỹ nheo mắt nói bây giờ tôi rất tức giận tốt nhất là câu nghĩ biện pháp khiến tôi giảm nhiệt đi ngư như mỹ không ốc đương nhiên cô ta biết những lời này của tô vũ là có ý gì tô vũ anh làm khó phụ nữ có ý gì ngay sau đó bóng dáng t ầ n trạm đột nhiên xuất hiện ảnh mắt mọi người gần như lập tức nhìn về phía t ầ n trạm mau nhìn là tan trạm t ầ n trạm đến dối lần này có trò hay để coi rồi tô vũ và t ầ n trạm t r ạ n mặt không biết sẽ xảy ra chuyện gì mọi người anh một lời tôi một câu chỉ trong nháy mắt đã đấy bầu không khí sôi trào hơn tô vũ hơi hít mát anh ta cười miệng nói không nghĩ tới phế vật năm đó có đầu rút cổ ở đạm thành cũng tới tham gia lịch luyện lần này mẹ nó tân trạm chửi tục ngay cả anh n ế u có thể tham gia sao tôi không thể mặt tô vũ lập tức đỏ lên anh ta lạnh giọng nói quả nhiên người từ nơi nhỏ tới không có tố chất anh có t ố chất à tân trạm cười nói anh có tố chất sẽ bắt nạt phụ nữ sao anh nói xem loại chuyện anh làm có khác gì súc sinh không tô vũ nghiên răng anh ta biết anh ta sẽ không chiếm được hời bằng miệng lập tức chỉ tần trạm nói tần trạm tôi xem cậu hùng h ã n được bao lâu vừa mới gặp mặt đã dương cung b ạ t kiếm rồi trung bằng tiến lên trước mìm cười nói tô vũ hử lạnh nói dương cung b ạ t kiếm sao cậu ta chỉ là một tên nhà quê cũng xứng sao tôi sẽ vì một con kiến mà phẫn nộ hả vậy sao mặt anh đỏ như thế sao thế thấy tôi nên t h n m thùng tần trạm n é t miệng cười nói tô vũ nghiêng rằng di sang một bên hàng cựu thiên thứ từ đến lúc này cách đó không xa có một người thanh niên tác phong nhanh nhẹn chậm rãi đi tới diện mạo của hàn cựu thiên vô cùng đẹp trai khi chất càng bắt p h ẳ m mỗi cái nhăn mày mỗi nụ cười đều tràn ngập b ị lực nhưng anh ta thường ho khan khiến anh ta có cảm giác không hợp lắm anh là hàn cựu thiên tần t r ạ m nhữ mày không biết vì sao khi thấy hàn cựu thiên tần t r ạ m lập tức cảm thấy khác thường người này nhìn như bình hoa thực ra lại tràn ngập cảm giác nguy hiểm loại cảm giác nguy hiểm này cho dù là ở trên người tô vũ trung bằng cũng chưa từng cảm nhận đ ư ợ c c ê anh tô anh trung hàn cựu thiên đi tới cười chào hỏi hai người tô vũ cũng đáp lại mấy ngày không gặp khí chất của anh hàn lại cao quý hơn vài phần không biết bây giờ anh hàn đang ở đẳng cấp nào trong mắt t r u n g bằng tòa ra hơn thua mạng liệt hàn cựu thiên xua tay nói dậm chân tại chỗ không đ á n g nhắc tới kém xa anh tô và anh trung anh hàn đúng là khiêm tốn tô vũ lắc đầu cười sau đó hàn cựu thiên di về phía t ầ n trạm nhìn thấy cảnh này t ầ n t r ạ m không khỏi to mày anh là tần trạm anh tần đúng không hàn cựu thiên ho khan một tiếng qua hoi tần trạm gật đầu nói không dám nhận anh hàn cựu thiên cười nói danh tiếng của anh tần hiện giờ hơn xa rất nhiều người ở đây tại hạ bội p h ụ tần trạm xua tay nói anh hàn khách xáo dối hàn cựu thiên cười đi sang một bên hàn cựu thiên này rất không tầm thường t ầ n trạm nhỏ giọng nói ngu như mỹ khẽ gật đầu nói anh đừng nhìn bể ngoài anh ta bình dị gắn vui giống như người bình thường thực ra người này vô cùng bất p h ẳ m nghe nói lúc anh ta mười mấy tuổi đã giết một vị võ tông võ tông sắc mặt t ầ n trạm lập tức thay đổi không sai ngu như mỹ gật đầu khi đó anh t a cùng như anh hiện giờ chỉ là đại tông sư t ầ n trạm hít vào một hơi không hổ là thiên tài của thủ đô quả nhiên không tầm thường mười mấy tuổi giết võ tông phóng tầm m、so、lúc này ngu như mỹ chỉ một người trẻ tuổi cách đó không xa nói anh ta là đằng nào người đứng đầu sao tầng trạm hơi hít mắt nhìn về phía đằng nào khi tầng trạm nhìn về phía anh ta ánh mắt đằng n ạ o lập tức bắn tới thân thức thật mạnh tất cả mọi tức c người ở đây đều là võ tông bao gồm ngu như mỹ chi có mình tần trạm là đại tông sư điều này khiến trên người tần trạm lại có một tăng thần bí mô hồ được rồi mọi người xếp hàng xen vào hiệp hội lúc này hai thành viên của hiệp hội ở cửa phụ trách kiểm thiệp ư ờ i lệnh giọng nói đám tô vũ trung bằng dẫn đầu đi về trước bọn họ giao thiệp người xong thuận lợi đi vào bên trong t ầ n trạm không sốt ruột đi vào đợi tất cả mọi người vào gần hết t ầ n trạm mới dẫn theo ngu như mỹ đi về phía hiệp hội cậu là t ầ n tram lúc đưa thiệp mời hai thành viên kia lạnh lùng hỏi t ầ n trạm gật đầu nói đúng vậy hai người đánh giá t ầ n trạm một cái không nào ỵ cù nào thuận lợi vào cửa xong t ầ n trạm không khỏi những mày nói không biết vì sao tôi cầm thấy hai người kia hơi kỳ lạ ánh mắt nhìn tôi giống như tràn ngập lý có thể là vì tô vũ ngu như mỹ nói t ầ n trạm lắc đầu nói không giống ánh mắt bọn họ giống như đang thẩm phán một phạm nhân rất kỳ lạ chương ba trăm hai mươi tám chương ba trăm hai mươi tám khi nói chuyện t ầ n trạm không tự giác được quay đầu nhìn thoảng qua đúng lúc này hai người kia cũng đang nhìn t ầ n tram số lượng vừa đủ hai người lập tức xoay đầu sang một bên chuyên này lập tức khiển t ầ n trạm càng thêm nghi ngờ hai sao bọn họ lại đặc biệt chú ý tới mình hơn nữa ánh mắt rất kỳ lạ đúng lúc này ở một bên khác hội trường có một ông cụ gương mặt uy nghiêm đi ra ông cụ này đứng ở đầu ông ta lạnh lùng nhìn mọi người sau đó nói đóng cửa cửa của hiệp hội võ đạo thủ đô chậm rãi đóng lại chi trong nháy mắt hóa thành tối t ă m nhưng chỉ trong nháy mắt đèn sáng lên ông cụ này đứng ở phía trước thản nhiên nói tôi là người xử lý công việc ở hiệp hội võ đạo thủ đô tôi tên là thương trụ hôm nay sẽ nói cho mọi người vấn đề chủ ý khi tiến vào lịch luyện một người xử lý công việc mà có thực lực võ tông dinh phong hiệp hội võ đạo thủ đô này đúng là đáng xa tầng trạm như mày nói thương trụ nhìn mọi người nói hiệp hội võ đạo thủ đô sẽ mở lịch luyện ba năm một lần mà địa điểm lịch luyện sẽ nói cho mọi người trước một ngày sau khi tiến vào lịch luyện tất cả mọi người phải phục tùng mệnh lệnh nếu không xảy ra vấn đề gì hiệp hội võ đạo sẽ không chịu trách nhiệm lúc này có một đội viên kêu to quản lý thương ông nói phục tùng mệnh lệnh là phục tùng mệnh lệnh của đội trưởng dẫn đội sao thương trụ nhìn anh ta một cái nói câu cảm thấy thế nào đội viên kia tiếp tục nói nhưng tôi cảm thấy như vậy không công bằng v ì d ù như dẫn đội lần này là chu định chu quốc sư mà đệ tử thân truyền của ông ta là tô vũ cũng sẽ t h a m g i a như vậy cho dù tài nguyên đều vào tay tô vũ hết chúng tôi cũng không có quyền lợi phản kháng những lời này vừa vang lên lập tức chiếm được sự tân thành của nhiều người mà tô vũ hơi h í p m ở tờ lạnh lùng nhìn đội viên kia thương trụ hơi b ớ t râu nói nếu muốn cảng được nhiều tài nguyên thì dựa vào thực lực mà lấy các câu hẳn là rất quen thuộc với luật rừng chuyện này không công bằng thành viên kia tiếp tục nói mọi người ở đây cộng lại chỉ sợ cũng không phải đối thủ của chu định chu quốc sư thương trụ hơi hít mắt lạnh giọng nói cậu nói nhiều lắm bây giờ tôi tuyên bố hủy tư cách lịch luyện của cậu sắc mặt thành viên kia thay đổi anh ta vội và nói chẳng lẽ tôi không có quyền hỏi sao dựa vào cái gì không cho tôi tham gia t ầ n trạm ở một bên n h ư mày anh không khỏi cảm thán thế giới này đen như qua xem ra hiệp hội võ đạo thủ đô cũng không mạnh chỗ nào ngụ như mỹ lắc đầu nói anh nói sai rồi thương trụ đang bảo vệ thành viên kia bảo vệ tàn trạng hơi kinh ngạc nhưng anh nhanh chóng hiểu ra nếu thành viên này không bị trục xuất khỏi đội in sau khi anh ta t i ề n vào nhất định sẽ bị tô vũ nhằm vào đến khi đó còn có thể sống di ra hay không chi sợ không biết được cho dù thành viên kia k h à n giọng tiêu to cũng không thể thay đổi được gì ai còn vấn đề gì không thương trụ nhìn mọi người nói đã không có mọi người cùng đáp thương trụ gật đầu sau đó nói tự mình chuẩn bị đi ngày mai xuất phát còn nữa tôi cảnh cáo các cậu cho dù kẻ nào ở trong hiệp hội võ đạo cũng không được xảy ra mâu thuẫn nghe rõ chưa uy áp trên người thương trụ đột nhiên thả ra trong lúc này khiến người ta cảm thấy hít thở không thông đúng lúc này đông nhiên tần trạm cảm nhận được thần thức của thương trụ quét qua người mình tần trạm nhứ ú mày nhìn về phía thương trụ theo bản năng nhưng ánh mắt thương trụ không nhìn về phía tần trạm trùng hợp sao tần trạm nhỏ giọng nói tần trạm vẫn duy trì cảnh giác nhưng kế tiếp thần thức của thương trụ không quét người t ắ n chạm nữa chỉ mong là trùng hợp tầng trạm nhỏ giọng lắm bam thương trụ đi rồi bầu không khí lập tức thà lòng hơn nhiều thần trạm và ngu như mỹ tìm c h â u ngồi xuống lẳng lặng nhìn hiện trường cô nói xem lịch luyện mà hiệp hội võ đạo nói rốt cuộc là đi đầu thần t r ạ m hỏi ngu như mỹ lắc đầu nói không biết nhưng dựa theo kinh nghiệm nhiều năm nơi lịch luyện nhất định có bảo bối gì đây ví dụ như thần bình tử u y thế hoặc là nguyên liệu hiếm có nhưng những thứ này đều phải dựa vào mình đi khai thác còn năm nay là gì ai cũng không biết c ô nói xem có phải là di chỉ tông phải cổ trước đây hay không tân trạm nói ra suy đoán ngu như mỹ gật đầu nói lúc trước cũng có người suy đoán như thế thậm chí có người nói hiệp hội võ đạo thủ đô nằm trong tay tất cả địa chỉ di tích cổ nhưng hiện giờ đều bị phong tỏa nếu là như vậy vậy thanh nguyên rất có khả năng cũng là một di chi tân trạm nghĩ thầm trong lòng lần này di lịch luyện nhất định vô cùng hung hiểm không nói sẽ gặp phải thứ gì chi riêng tô vũ đã không từ bỏ ý đồ đúng lúc này tô vũ đi từ xa tới anh ta không để ý tới tân tram mà ngồi bên cạnh ngu như mỹ v ề mặt ngu như mỹ lập tức trở nên hơi k h ẩ n trường cô ta xoay đầu sang một bên không dám đối mặt với tô vũ tôi không hy vọng có người thân thiết với tân trạng im lặng một lúc lâu cuối cùng tô vũ mở miệng rồi sắc mặt ngu như mỹ hơi đổi cô ta xấu hổ nói câu chủ tô ở nơi này tôi chỉ quen mỗi mình tân trạng vậy thì liên quan gì tới tôi chứ tô vũ lạnh giọng nói lời nói của tôi cô chi cấn phục tùng là đủ người nhà họ tô các anh đúng là đều có đức hạnh này tân trạng cười miệng nói nếu tôi đoán không sai anh rất giống mẹ anh tô vũ hơi hí mắt lạnh giọng nói tân trạng cờ hủ các tin chi một câu của tôi cậu có thể mất đi toàn bộ hay không tô vũ vừa đánh cãi lại ở sâu trong hiệp hội võ đạo đ ô n g nhiên chuyển ra tiếng kêu rên âm thanh này đau thấu tim gan chấn thắng vào trong linh hồn đ ô n g nhiên tầng trạm đứng dậy ánh mắt nhìn sâu bên trong hiệp hội vừa rồi là âm thanh gì thế có người hoảng sợ nói thật đáng sợ âm thanh kia giống như ẩn chứa sức lực khủng bố khiến người ta không rét mà run nhìn thấy tình trạng bối rối của mọi người tô vũ thản nhiên nói đ ư n g kinh hoàng sâu trong hiệp hội là nơi giam giữ phạm nhân gần như mỗi ngày đều gạo rồng như vậy không sai đẳng nạo g người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi cũng khẽ gật đầu nghe nói âm thanh này là của một cao thủ đứng đầu năm đó hiệp hội liên hợp với vô số cao thủ trong thiên hạ hao phí sức chín châu hai hồ mới chấn áp được anh đẳng nói rất đúng tiểu thanh cũng đứng dậy nói người như vậy sẽ không uy hiếp tới sự an toàn của chúng ta đây chứ có người hoàng sợ nói tô vũ khế hừ một tiếng nói coi chút xem đó đó của anh kia vậy mà sợ rồi sao hàng cựu thiên cười nói các vị đừng lo lắng phạm nhân này bị giam giữ mấy năm hơn nữa mỗi năm hiệp hội đều củng cố nhà giam cho nên sẽ không tao thành ý hiếp đối với chúng ta chương ba trăm hai mươi chín chương ba trăm hai mươi chín nghe thấy lời mấy người nói mọi người mới thoáng yên tâm nhưng lông mày tần trạm nhữ lại không biết vì sao tiếng kêu rên này khiến tần trạm cảm thấy không thoải mái thậm chí này sinh lòng tò mò rất lớn đối với ngục giam ở phía sâu tần trạm cậu nói xem trong nhà tù này có vị trí riêng của cậu không lúc này đ ỗ n g nhiên tô vũ đi tới nói tần trạm cười nói có lẽ có đợi tôi giết anh có lẽ tôi sẽ bị hiệp hội võ đạo thủ đô bắt giết tôi ư tô vũ hơi h í mắt t ầ n trạm có phải là cậu cảm thấy từng giết võ tông thì có thể so được với tôi t ầ n trạm lười để ý tới anh ta cho nên xoay đầu sang một bên sau đó tô vũ lại vườn tay chi ngu như mỹ nói tôi đã cho cô cơ hội là chính cô không biết nắm chắc thể thì cũng đừng trách tôi trên gương mặt tinh xảo của ngu như mỹ lập tức xuất hiện trắng xanh trong lòng thậm chí n à y sinh ý lui bút tôi sẽ bảo vệ cô t ầ n trạm an ủi anh nên bảo vệ minh trước thì hơn ngu như mỹ cười khổ nói tán trạm không nói gì anh hơi nhắm mắt lại lúc nửa đêm người trong phòng ngoài i ê n hoặc nhắm mắt dưỡng thần thần thức của tân trạm lập tức thả ra nhưng thần thức lại bị cản trở mở ra không biết nơi này bày bí p h á p gì tân trạm nghĩ thầm trong lòng ánh mắt tần trạm vẫn nhìn chằm chằm nhà tù ở sâu trong hiệp hội nơi đó tôi đen như mực gần như không thể thấy tần trạm hít sâu một hơi anh cẩn thận đứng dậy rõ mọi thứ d ó n rén tới gắn nhà tù nhà tù này giống như có thứ gì đó hấp dẫn tàn trạm khiến anh không thể kháng cự bốn phía cũng không có người chú ý tới tám trạm cho nên tần trạm dễ dàng lên vào trong nhà tù chất liệu cả nhà tù đều dùng kim loại thép vô cùng cứng rằn ngoài ra nơi này còn bố trí trận pháp dùng để áp chế nội kinh của đám cao thủ võ đạo thà tôi ra ngoài ngay lúc tan trạm xâm nhập vào trong nhà tù đ ỗ n g nhiên một phạm nhân la to s á t mặt tầng trạm thay đổi quay đầu muốn chạy đi người nào cho cậu vào ngay sau đó giọng nói của thương trụ đột nhiên vang lên trước mặt tầng trạm tầng trạm còn chưa kịp nói chuyện thương trụ đã đánh tới dâm một tiếng vang thật lớn thân thể tầng trạm giống như viên đạn nhanh chóng bay ra đập mạnh vào vách tường cảm giác đau nhức chuyển tới tầng t ạ m chỉ cảm tờ y lục phủ ngũ tạm giống như đều chịu t r ú n kích ngay sau đó hết hầu ngọn ngọn phun ra máu tươi giọng nói này khiến mọi người giật mình tinh lại tất cả mọi người đứng dậy nhìn về phía t ầ n trạng thương trụ bước tới một bước chỉ trong nhảy mắt đã rơi xuống trước người t ầ n trạng ông ta lạnh lùng nhìn t ầ n trạng nói người nào cho cậu đi vào cậu muốn cướp một c à t ầ n trạng l e o máu tươi ở khoe miệng đứng dậy nói thương tiền bối tôi chỉ tò mò thôi tò mò thương trụ hừ lạnh một tiếng giơ tay đánh về phía người t ầ n trạng t ầ n trạng lại bị đánh bay ra ngoài đối mặt với võ tông cựu phẩm t ầ n trạng không hề có phần thắng thậm chí không có một chút lực đánh trả cậu làm trái với quy định tôi muốn lấy lại tư cách tham gia lịch luyện của cậu lúc này thương trụ lạnh g i ọ n g q u á t lớn sắc mặt tần trạm lập tức trở nên khó coi anh đứng dậy nói thương trụ tiền bối tôi chỉ vô ý tôi h mong ông cho tôi thêm một cơ hội đây là cơ hội cuối cùng để tần trạm lập b ả n nghĩa ủ không thể t h a m g i a như vậy một tháng sau giao chiến tần trạm không có khả năng thắng được tô vũ thương trụ không để ý tới tần trạm ông ta vung tay háo quay đầu muốn đi thương bối, tần trạm chi vi phạm lần đầu để mặt sư phụ chu định tôi ông cho cậu ta một cơ hội gì đúng lúc này đ ỗ n g nhiên tô vũ đứng ra xin rút anh ta ngắm thương hại t â n trạm trên mặt là nụ cười m g a thương trụ nhữ mày ông ta suy nghĩ một lát hừ l ệ n h nói được rồi nếu lại tái phạm người nào cầu xin cũng không có tác dụng cảm ơn thương trụ tiền bối nghe thấy những lời này tân trạm lập tức vui mừng thương trụ đi rồi tô vũ cười m g a nhìn về phía t â n trạm thế nào sợ dối sao tô vũ h í p mắt nói bây giờ còn muốn chạy không còn kịp rồi ngủng ốc t â n trạm mắng từ tận đáy lòng sắc mặt tô vũ thay đổi anh ta hừ lạnh nói tần trạm tôi xem cậu có thể kiêu ngạo được tới lúc nào tàn trạm chẳng muốn để ý anh ngồi khoanh chân bắt đầu điều chỉnh hơi thở không thể không nói lực lượng của võ tông cựu phẩm đùng làm mạnh cho dù là tần trạm cũng hoàn toàn không có biện pháp chống cự trong phòng lại rơi vào yên tĩnh mà lúc này ở trong một chỗ bí mật gần đó có đôi mắt đang lạnh lùng nhìn t ầ n tram tên nhóc này chỉ sợ thật sự là con trai của người kia thương chu lạnh giọng nói trong bóng đêm một giọng nói khác vang lên mọi chuyện đều nằm trong khống chế thương trụ không người nói nếu tên n h c này thật sự là loại thể chất kia một khi cậu ta bước vào võ tông trong chu n g cấp k ó mà tìm đ ư quốc sư nhìn g nói thấy chu định thương trụ hơi c h ắ p tay xem như chào hỏi chu định gật đầu ông ta nhìn mọi người chậm rãi mở miệng nói chúng ta lập tức xuất phát tới địa điểm lịch luyện địa điểm lịch luyện lần này là một linh mạch linh mạch nghe thấy những lời này đôi mắt mọi người đều tỏa sáng mà tầng trạm thì hưng phấn tới tột đỉnh linh mạch chính là thiên địa nổi lên mà thành mức độ xa hoa của nó thậm chí còn trên linh tuyển t h a n h nguyên nếu có thể đến được linh mạch này như vậy tầng trạm tin mình có thể bước vào cảnh giới võ tông chẳng trách tốc độ tu hành của đệ tử ở thủ đô nhanh như vậy tài nguyên này thật sự khiến người ta lũ lười tầng t ạ m cảm thán trong lòng hai năm qua tầng t ạ m vì linh khí chạy hơn phân nửa việt nam mà những đệ tử thế gia lớn này lại có thể đạt được tài nguyên lớn nhất một cách tùy tiện trên lệch này đúng là lớn nếu không có vấn đề gì bây giờ có thể s ậ t phát chu định lạnh lùng nói dưới sự dẫn dắt của chu định mọi người đi từ trong đại sành hiệp hội võ dạo ra ngoài ngoài cửa đốt một chiếc xe khách mọi người dựa theo thứ tự lên xe trên gương mặt tô vũ luôn là nụ cười nghĩa thậm chí có gắn g ngồi bên tầm trạng tôi sẽ khiến cậu biết phế vật vĩnh viễn là phế vật quả đen vĩnh viễn không có khả năng biến thành vượng hoàng tô vũ dán sát mặt lại gần cười n g h ĩ nói ra khỏi hiệp hội võ đạo đã không còn ai bảo vệ câu rồi chương ba trăm ba mươi chương ba trăm ba mươi anh thấy tôi cần được người ta bảo vệ sao t ầ n trạm nhữ mày nói trái lại là anh đó chỉ sợ cần gia tộc các anh bảo vệ đúng không nếu không bây giờ anh không biết đã chết bao nhiêu lần rồi tô vũ không tức giận đối với gia tộc của anh ta anh ta giống như vô cùng tự hào cậu và con tiện nhân tô huyền kia đều mạnh miệng như nhau tô vũ cười xấu xa nói nghe thấy câu này sắc mặt t ầ n trạm lập tức trở nên rét lạnh tô vũ lập tức cười ha ha giống như tìm được nhược điểm của t ầ n trạm xem đi người giống như cậu vĩnh viễn khó có khả năng trở thành người hơn người một người phụ nữ đã khiến tâm trạng của cậu r ồ i loạn như thế sao tô vũ cười miên nói t ầ n trạm hiếp mắt nói anh với mẹ anh đúng là giống nhau nếu là gà cao cấp cậu nói cái gì tô vũ lập tức giận tí m ặ t khi tờ kinh khủng lập tức bùng nổ ra cả chiếc xe đều bị lắc lư trái phải mà mà chu định ra tay đúng lúc lúc này mới ổn định được tô vũ có chuyện gì đợi lát nữa xe đỗ lại rồi nói còn nhiều cơ hội mà chu định nói với vẹn ngụ ý tên nhóc miệng lưới sắp bén tốt nhất là cậu có chút bản lĩnh nếu không nhất định sẽ thật lớn t ầ n trạm không hề răng anh ngồi trên xe nhằm mắt d ư ỡ n g t h á n rất nhanh cả chiếc xe rơi vào trong vùng tối tăm tầm mắt mọi người đều trở nên mơ hồ vi bảo vệ địa điểm lịch luyện không bị xâm phạm tạm thời dùng bí pháp ngăn cản tầm mắt của các vị chu định thản như nói t ầ n trạm im lặng không nói những tài nguyên c ự c phẩm này đã sớm bị hiệp hội võ đạo giữ lấy người bình thường muốn bỏ lên trên thật sự quả khó khăn không biết xe lái bao lâu cuối cùng cũng dừng lại tầm mắt mọi người cũng lập tức khôi phục lại từ trong xe nhìn ra bên ngoài cảnh tượng đổ n ạ t tịa i lương bày ra trước mặt mọi người cùng lúc đó k h í tức phong cách cổ xưa phả vào xuống xe đi chu định l ệ n h giông nói mặt mọi người vội vàng xuống xe những người này đều biết chu định là sư phụ của tô vũ cho nên nhao nhao xuống xe đi tới lấy lòng tô vũ tô vũ giống như rất hưởng thụ loại cảm giác này anh ta lạnh nhạt nhìn t ầ n trạng cách đó không xa cười mạ như không cười nói chỉ cần nghe lời thì có nước canh uống ở đây gần hai mươi người ngoại trừ đằng ngạo hàng cựu thiên không tận lực lấy lòng tô vũ ra những người khác hơn phân nửa đều đứng về phía tô vũ t ầ n trạm hiếp mắt nhìn chỉ thấy còn có một thanh niên không tận lực tới gần tô vũ m ở lẳng lặng nhìn nơi lịch luyện không biết đang nghĩ gì nơi này có lưu lại sắc khí nếu không muốn chết thì theo sát tôi chu định l ệ n h giọng nói ra đội trường chu mọi người vội vàng chắp tay nói lúc này bỗng nhiên tô vũ bước ra một bước anh ta lạnh lùng nói đừng xuất ruột có một số món nợ nền tính toán trước thì hơn người nào cũng biết tô vũ chi cái gì bởi vậy ánh mắt bọn họ nhìn tán trạm không khỏi có chút đồng tình tô vũ bước từng bước tới trước mặt t ầ n trạm anh ta lạnh giọng nói t ầ n trạm cậu khiêu khích uy nghiệm của nhà họ t ô nhiều lần thực sự nghĩ nhà họ tôi không dám động vào cậu sao lúc này sát khí trên người tô vũ rất nặng mà tu vi của anh ta lại càng khủng bố đạt tới cảnh giới võ tông tam phẩm đều là hạt giống trẻ tuổi đứng đầu tân trạm nhất định không phải đối thủ bây giờ tôi cho cậu một cơ hội tô vũ lạnh giọng nói cậu q u ỳ xuống dập đầu với tôi ba cái tôi có thể suy xét tha thứ cho cậu tân trạm cười miên nói cần gì phải nói những lời vô nghĩ vô dụng như vậy được tô vũ hét to vậy thì đừng trách tôi không khách sáo khi nói chuyện trên người tô vũ dấy lên một luồng khí tức màu tím khí tức này rất diêm dúa l o ạ loẹn loẹ. gần như vẽ bịa n ngồi và tô vũ ra giống như thiên t h ắ n sau đó tô vũ mang theo khí kinh cuốn bạo vung mạnh một q u y ề n về phía t ầ n trạm tốc độ của anh ta rất nhanh d o a tiến để không thi triển xúc địa thành t h ô n g t ầ n trạm căn bản không kịp né tránh rơi vào đường cùng t ầ n trạm đành phải nâng quyền nên đón quả đấm của tô vũ được nội kinh bao phủ uy lực của nó có thể nói không gì đỉnh núi hai luồng khí tức vừa va chạm vào nhau thân thể t ầ n trạm lập tức không ổn định liên tục lùi lại mấy bữa xê tô vũ thừa thắng xông lên trên hai tay anh ta ngưng tụ từng khí tức màu tím giống như cầu vồng sau đó từ giữa không trung trần áp tới t ầ n trạm hét to một tiếng trên người anh đột nhiên giấy lên từng tia sáng màu vàng kim quả đấm càng giống như mặt trời vô cùng c h ó i mắt bùm tia sáng kia rơi xuống va chạm với quả đấm của t ầ n trạm hai tia sáng đột nhiên nổ tung mà luồng khí mổ tìm kia giống như ngọn núi nhỏ từng bước ép xuống giang d ắ c dưới khí tức bá đ ạ o này quả đấm của tần t r a m bị ép vỡ toang mặt đất lại càng lún xuống vài phân a t ầ n trạm gầm lên giận dữ tất cả linh lực lập tức phát huy tới mức t ự c hạ đối kháng với quả đấm màu tìm kia hử như con kiến tô vũ hừ lạnh một tiếng bàn tay anh ta nâng lên sau đó lại đẻ mạnh xuống thân thể t ầ n trạm hoàn toàn không đ ứ n g nối dám một tiếng bị đánh ngã xuống đất sức lực khủng bố khiến t ầ n trạm phun ra máu tới mãi mà không thể đứng dậy ngũ như mỹ sợ tới mức gương mặt trắng bệnh thân thể mềm mại hơi chấn động cô ta che miệng giống như thấy được tình trạng thể thảm của mình tô vũ bước từng bước về phía t ầ n trạm anh ta ở trên cao nhìn xuống t ầ n trạm cười miệng nói chỉ có chút bản lĩnh đó thôi sao cậu còn nhớ rõ những lời cậu nói năm đó không t ầ n trạm nghiến răng n ế c miệng cười nói thời gian chưa tới hẹo chết về tay a y còn chưa biết được ha ha cậu cảm thấy trong một tháng có thể thay đổi được gì tô vũ nhíu mày hoi các học giả đều có thể thay đổi cách nhìn nhận trong vòng ba ngày một tháng thì thế nào tô vũ nhó mắt anh ta rất không thích khí thế phản kháng trên người t ầ n trạng nhất là phản kháng đến từ tầng thấp nhất khiến anh ta cảm thấy chịu khuất l ụ t ầ n trạng nếu cậu nguyện ý thần phục tôi tôi có thể tha cho cậu tô vũ lạnh giọng nói anh nói nhiều lời vô nghĩa lắm t ầ n trạng n ê t miệng cười nói chỉ cần tôi không chết nhà họ tô vĩnh viễn không thể an minh muốn chết tô vũ nhất thời giận dữ giơ chân đá vào lưng t ầ n trạng thần tram lập tức lại phun ra màu tươi tô vũ giống như cảm thấy chưa đã n g h i ê n anh ta hả miệng nổ nước bọt lên người tân trạng sau đó quay đầu nhìn mọi người lạnh giọng nói nếu người nào dám thân thiết với cậu ta thì là kẻ địch của tô vũ tôi đối với cảnh tượng này bọn họ đã sớm nhìn q u e n h lên ỗ i đừng nói là nhục nhã cho dù tần trạm chết trước mặt bọn họ m ỹ mắt bọn họ đều không nháy một cái cậu chủ t ô người nào sẽ vì một tên dân đen đắc tội cậu chứ lúc này có người cười khinh thường nói cậu chủ tôi yên tâm đi chúng tôi đã sớm thấy tên nhóc này trướng mắt rồi ngay sau đó bỗng nhiên có người thanh niên cau mày nói đội trương chu ông thân là đội trưởng vì sao ngồi yên không quan tâm chương ba trăm ba mươi mốt chương ba trăm ba mươi mốt nghe thấy câu này tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía người thanh niên kia thanh niên ôm một thanh trường kiếm trong n g ự c gương mặt lạnh lùng như dao đôi mắt của anh ta phát ra màu đỏ sậm n h ạ t nhạt thoạt nhìn vừa thần bí lại vừa quái dị tôi chỉ phụ trách dẫn đội chu định thản nhiên nói những chuyện khác không liên quan gì tới tôi nói cách khác nếu có người chết cũng là đảng đời hả thanh niên kia tiếp tục hỏi đúng vậy chu định lạnh mặt nói thanh niên nghe gật đầu bảo vậy nếu tô vũ hoặc hàn cựu thiên chết thì sao sắc mặt chu định hơi thay đổi ông ta lạnh giọng nói cậu nói nhầm quá nói đùa gì vậy chu định không để ý tới an nguy quà người khác nhưng ông ta tuyệt đối sẽ không ngồi yên mặc kệ con cháu của mấy đại thể g i a này tô vũ ở một bên sắc mặt cũng lạnh xuống anh ta nhìn người thanh niên kia hỏi anh tên gì? diệp thành thanh niên mặt không đổi sắc tô vũ lạnh giọng nói diệp thành được tôi nhỏ rồi mọi người thấy thế cũng không nhịn được chế nào trong lòng diệp thành di thủ đô làm gì có đại thế ra nào họ diệp ngoại trừ diệp t h i ê n vọng của ban an ninh ra hình như không tìm được cao nhân nào họ diệp nữa thì phải nếu đã không có vốn liếng gì còn dám xen vào việc của người khác tô vũ không để ý tới diệp thành nữa mà là nhìn về phía ngu như mỹ gương mặt của ngu như mỹ lập tức thay đổi trái tim bắt đầu đập thình thịch ngay sau đó đ ỗ n g nhiên tô vũ vươn tay tốn tóc ngu như mỹ c h ỉ thấy tô vũ trợt dùng sức ngu như mỹ lập tức bị đau đến cơ thể mềm lún đồ đệ tiện tô vũ lạnh lùng nói quỳ xuống cho tôi sắc mặt ngu như mỹ lập tức biến đổi trong mắt cô ta tràn ngập sợ hãi mà tô vũ nằm tóc ngu như mỹ muốn làm gì không cần nói cũng biết tô tế hải có sở thích này tô vũ thân là con ông ta cũng vậy tân trạm lệnh dọn quất lớn tô vũ anh có phải đàn ông không vậy cả một cô gái mà anh cũng bắt nạ tô vũ cười nhạo nói trong mắt tôi không có phân chia nam nữ h ú n g chi các người chỉ là dân đen tôi không cần quan tâm tới suy nghĩ của các người nói xong tô vũ điều động nội k ì n h ép ngu như mỹ há miệng ra trước mắt bao người cậu tôi làm vậy có vẻ không ổn lắm đúng vào lúc này trúc r i ê n của nhà họ trúc bỗng nhiên mở miệng nói cho dù mặt của cô ta đã bị mạng che che khuất nhưng vẫn có thể cảm giác được phong thái tuyệt thiệt quả cô ta tổ vũ như mày quay người nói nếu cô trúc không muốn nhìn thấy thì có thể quay đầu đi trúc diệu lạnh giọng nói cậu thân là con cháu nhà họ tô sao có thể làm ra chuyện thô lột như vậy trước mặt mọi người chẳng lẽ không sợ bị người khác chế c ư ờ i hư cô trúc nói đúng lắm đăng ngạo tán thành gật g ầ u cười nói đăng ngạo này đã yêu thẩm trúc d i ệ u rất nhiều năm rồi tự nhiên tán thành vô điều kiện những gì trúc d i ệ u nói tô vũ như mày hai con cháu thế ra ngang hàng mờ miệng cho dù là tô vũ cũng phải bận tầm mặt núi được lúc này tô vũ mới bưng ngu như mỹ ra anh ta cười lạnh nói không đ ổ i dù sao còn nhiều cơ hội ngu như mỹ ngồi bệnh dưới đất sợ tới mức mặt mày biến sắc thở hồn hển ngay sau đó cô ta vội vàng đứng dậy chắp tay nói với trúc diệu cảm ơn cô trúc nhưng trúc d i ệ u lại không để ý tới cô ta cũng gần đến giờ dối có thể tiến vào lúc này chu định mở miên g nói vì vậy mọi người cùng nhau đi về phía nơi rèn luyện ngu như mỹ chật vật đi tới chỗ tân trạng đứng ở cửa ra vào ngu như mỹ ảm đạm không thôi nếu không hay là chúng ta bỏ đi ngu như mỹ thấp giọng nói cho dù tiến vào chúng ta cũng không chiếm được lợi lộc gì ngược lại còn bị làm nhục vô ích tân trạm cười khổ nói thật xin lỗi tôi liên lụy cô rồi nếu như cô muốn đứng về phía tô vũ tôi sẽ không trách cô anh đang nói gì vậy ngu như mỹ thở dài anh cảm thấy bây giờ bày tỏ lòng trung thành còn kịp sao tân trạm lập tức im lặng sau đó không nhìn được lắc đầu đây là cơ hội duy nhất của tôi tôi không thể từ bỏ tân trạm cau mày nói tôi không thể rời khỏi được ngu như mỹ há to miệng cô ta cần răng thấp giọng nói dù sao cũng không phải lần đầu tiên tôi bị làm nhục k h ô nói g sao. n xong cô ta đỡ tầng trạm cùng nhau đuối theo khu rèn luyện này rất lớn mà linh mạch chu định nói cũng mãi không xuất hiện bởi vì nơi này là một di tích cổ xưa vì vậy âm khí tung hành thậm chí trực tiếp phủ lên linh khí của linh mạch dưới sự dẫn dắt của chu định bọn họ dễ dàng tránh né tất cả sát trận đường đi ngược lại khá xuân xé nhưng bị âm khí xâm nhập cơ thể của mọi người bắt đầu khó chịu cho dù là v õ tông cũng có chút kiệt sức các vị tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi một chút chu định lang yên nói để cam đoan mọi người thuận lợi đồng hành hiệp hội võ đạo đặc biệt chuẩn bị cho các vị đan dược chống âm khí vừa dứt lời đã nhìn thấy chu định lật bàn tay hơn hai mươi viên thuốc liền xuất hiện trong lòng bàn tay của ông ta đội trưởng chu đạn dược này mỗi người đều có sao có người hỏi chu định gật đầu nói mỗi người một viên trừ ba người bọn họ đưa mắt nhìn ra chỉ thấy ngón tay chu định chỉ t â n trạng ngu như mỹ và diệp thành diệp thành to mày nói đội trưởng chu nếu như tôi nhớ không lờ mờ hiệp hội võ đạo chuẩn bị cho mỗi người một viên số lượng vừa đủ tại sao ba người chúng tôi lại không được không tại sao hết chu định lạnh lùng nói bởi vì tôi nhìn các người không vừa mắt diệp thành có chút khâm phục nói ông thân là đội trưởng lại có thể quang minh chính đại nói ra những lời không công bằng như vậy ông không cảm thấy xấu hổ h ả muốn chết chu định lập tức giận tí mặt ông ta cách không vỗ mạnh một trường vào n g ự c d i ệ p thành cả cơ thể diệp thành tẻ bay ra ngoài không biết đụng nát bao nhiêu tảng đá mới dừng lại nếu như cậu còn dám nói nhảm tôi sẽ trực tiếp giết cậu đấy chu định lạnh lùng nói diệp thành chật vật từ dưới đất đứng dậy anh ta lao đi vết máu trên khỏe miệng không nói gì thêm sau đó chu định lần lượt chia đan dược trong tay cho những đội viên còn lại sau khi ăn đan dược t m khí trong cơ thể lập tức bị lẩy ra cảm giác cấm áp chạy khắp người sắp trời đã tối các vị tạm thời nghỉ ngơi ở nơi này trước chu định lạnh giọng nói sau khi nói xong câu đó chu định nhìn tô vũ tô vũ cười xấu xa gật đấu nơi rèn luyện này cực kỳ hẻo lánh xung quanh yên t ĩ n h không người dưới ảnh hưởng của âm khí dường như mọi người cũng có chút kiệt sức nằm dưới đất không tới một lát ngủ đã tôi có chút không chịu nổi rồi ngu như mỹ tuổi đầu thoạt nhìn cực kỳ suy yếu tầm chạm hơi nhữu mày anh giơ tay lên đặt lên trán ngu như mỹ sau đó một luồng linh khí theo trán của cô ta chậm rãi chạy vào đúng lúc này t ô vũ cười xấu xa bước đến chương ba trăm ba mươi hai chương ba trăm ba mươi hai đối với thân hình của ngu như mỹ trên đời không có mấy người đàn ông có thể kháng cự được húng chi là một tên dâm dê như tô vũ sau khi nhìn thấy bóng tô vũ tán trạm vội vàng đứng dậy chắn trước người ngu như mỹ anh muốn làm gì tần trạm lạnh mặt hỏi tô vũ n h e o mắt lại nói sao vậy sẹo lành quên đau hả tôi muốn làm gì còn phải báo cáo với cậu ư tần trạm gắt gao chắn trước người ngu như mỹ anh không ngại bản thân bị đánh nhưng anh sợ người khác vì mình mà chịu khổ t ô vũ lạnh lùng nói t ầ n trạm giữ im lặng linh lực trong cơ thể đã tăng tới cực hạ thế nào một c o n điểm như vậy cũng khiến cậu quan tâm hả t ô vũ cười nhạo nói loại kỹ nữ này đâu phải chưa từng bị người khác chơi tôi chơi thì có làm sao t ầ n trạm lạnh giọng nói cô ấy không muốn cô ta có tư cách không muốn hả t ô vũ cười ha ha nói t ầ n trạm tôi nói cho cậu biết hôm nay chẳng những tôi muốn ngủ với cô ta tôi còn muốn để tất cả mọi người cùng ngủ cô ta cậu tin hay không sắc mặt t ầ n trạm lập tức trở nên cực kỳ khó coi mà gương mặt xinh đẹp của ngu như mỹ cũng trở nên cực kỳ chẳng bệnh cút hay không tô vũ lạnh lùng hỏi t ầ n trạm im lặng vẫn ngăn cản trước người ngu như mỹ ă m lúc này khí thể trên người tô vũ lập tức bùng nổ không biết đã dây lên bao nhiêu sụp đổ cút tô vũ giơ tay đánh về phía t ầ n trạm t ầ n trạm tự biết mình không phải là đội thủ của tô vũ nhưng vẫn trực diện đoán lấy một tiếng k e n thật lớn vang lên cổ tay t ầ n trạm lập tức bị đánh đau nhức cơ thể liên tục lùi lại mấy bước nhưng một giây sau t ầ n trạm lại đứng chừa cu người ngu như mỹ trừ khi anh giết tôi nếu không hôm nay tôi tuyệt đối sẽ không để anh đụng vào cô ấy t ầ n trạm lạnh giọng nói muốn chết tô vũ tức giận vừa định ra tay lúc này bỗng nhiên chu định đạp bước đi đến ông ta chỉ giơ tay lên nhẹ nhàng vô xuống một nguồn sức mạnh to lớn trực tiếp đập tần trạm xuống đất sau đó chu định xách cơ thể tận chạm lên nhấc anh lên giữa không trung động tác nhanh lên chu định c a o mày nói tô vũ mừng r ơ nói cảm ơn sư phụ thà tôi ra tần trạm lập tức nóng này anh liều mạng giấy r u ộ n nhưng ở trước mặt chu định tất cả thuật pháp của anh đều vâng nghĩa căn bản không thể nào động đậy chu linh đưa tay tát vào mặt tần trạm một cái cau mày nói thành thật một chút chu định tôi sẽ không tha cho ông tầng trạm trận mắt anh gắt gao nhìn về hướng ngu như mỹ trái tim như bị vô số dao nhọn đâm vào xa xa tô vũ bắt lấy ngu như mỹ đi sang một bên chi chốc lát s a u đã có một tiếng hét thảm thiết khản cả giọng từ đằng xa truyền tới đó là giọng của ngu như mỹ gương mặt tầng trạm trở nên cực kỳ khó coi bởi vì phẫn nộ mà toàn thân gần như run dậy Xuất sinh tao nhất định phải giết chết mày tầng trạm rú đầu nắm đấm xếp chặt bởi vì vô cùng dùng sức nên móng tay đã đâm vào da kít máu tươi chảy dài theo lòng bàn tay của anh tôi thể nhất định sẽ giết các người tôi thể tần trạm ngừng đầu c a m tức nhìn chu định chu định hừ nhẹ nói cả đời này cậu cũng không có cơ hội đâu khoảng nửa tiếng sau chu định mới buông tay ra trước mắt buông tay tần trạm liền liễu mạng chạy về hướng ngu như mỹ lúc này ngu như mỹ quần áo không t r i n h tế đầu tóc dối bời trên mặt cô ta còn có hai vết máu mà mặt mũi cô ta lại có vẻ lạnh như bằng cô không sao chứ tần trạm nhìn ngu như mỹ trong mắt tràn đầy bòi d i ngu như mỹ vừa chinh lại quần áo vừa tự rêu nói tôi có thể làm sao được huống chi cũng không phải lần đầu tiên có gì đ á ngu q a như tâm、đâu. Tần Trạm đâu. á to miệng, không biết nên nói gì. Thật xin lỗi. Tần Trạm vô lực túi thấp đầu, ấy náy trong miệng, nói xin lỗi. không nên náy lòng gần n gì. h vô lực đầu, ấy khiến anh tan vỡ. Ngu như tan Ngu vỡ. mỹ lắc đầu nói tôi không quan tâm anh can gì phải quan tâm chứ nói thì nói thể nhưng tần t r ạ m có thể nhìn ra lòng tự trọng của ngu như mỹ đã nát ấy tần t r ạ m ngôi s ổ m trước mặt ngu như mỹ r u n g giọng nói chuyện này xem như tôi nợ cô một ngày nào đó tôi sẽ đích thân giết bọn chúng ngu như mỹ không nói gì cô ta hễ vải dựa vào tường xua tay nói tôi mẹ rồi muốn nghỉ ngơi một lát t ầ n trạm q u e n người ngồi phía trước ngu như mỹ chỉ chốc lát sau t ô vũ lại từ chỗ không xa đi tới anh ta cười hì hì nói t ầ n trạm nhìn thấy không trước thực lực tuyệt đối tất cả đều có vẻ tái n h ậ t bất lực như vậy loại người như các người cho dù dốc hiệt khả năng thì có thể làm gì chứ lần này t ầ n trạm bình tĩnh tới kỳ lạ trên mặt không có cảm xúc gì ha ha tôi có video đây có muốn xem thử hay không t ô vũ cười xấu xa nói t ầ n trạm vẫn không lên tiếng mặc dù trong lòng thù hận ngập trời nhưng trên mặt vẫn không có chút dao động cảm xúc nào cổ làm ra vẻ tô vũ khẽ hừ một tiếng không tự chuốc nhục nhã nữa q a y đầu bỏ đi sáng sớm hôm sau mọi người tiếp tục lên đường sau khi trải qua sự kiện này ngu như mỹ như biện thành người khác trên đường đi cô ta không nói gì tần trạm không ngừng tìm chủ đề câu trả lời của cô ta cũng chỉ có một chữ ứng không ai biết sự kiện lần này đã tạo thành tổn thương thể nào cho ngu như mỹ tần trạm càng không biết nên bù đắp cho ngu như mỹ như thể nào đi bộ dòng g ã một ngày cuối cùng tần trạm cũng cảm nhận được chút linh khí yêu ớt phía trước chính là linh mạch lúc này chu đỉnh tìm như nói trước đó tôi phải dặn dò các vị từ trước đến giờ quyền phân phối linh mạch đều nằm trong tay đội t r ư ở n g bất kỳ ai cũng không được tranh đoạt vâng đội t r ư ở n g chu đám người đằng ngạo và chúc diêu khê không người bọn họ là người không lo lắng nhất tuy rằng theo thân phận của chu định thì không cần e ngại đại gia tộc nhưng chu định cũng sẽ cho những thể gia này mặt m ũ i về phần những người khác vậy phải xem tâm trạng của chu định rồi xem ra lần này chúng ta trắng tay roi giọng nói của diệp thành bỗng nhiên vang lên sau l ư n g t á n trăm tân trạng quay người nhìn lại lắc đầu bảo chưa chắc chưa chắc diệp thành mượn mày chẳng lẽ anh cảm thấy tô vũ sẽ rộng lòng từ bi thường cho anh sao t ầ n trạm không trả lời vấn đề này anh chỉ về một dây núi phía trước nói anh không cảm thấy vùng núi này có chút kỳ lạ sao diệp thanh cẩn thận quan sát c a o mày hỏi vùng núi này giống như một con rồng bị nốt nhưng như vậy thì sao đây là khốn long trận t ầ n trạm trầm giọng nói nếu như tôi d o á n không sai linh mạch ở nơi này nằm bên dưới khốn long trận thế nên diệp thanh tiếp tục hỏi t ầ n trạm không giải thích sở dĩ nơi này có linh mạch chi sợ là vì cái khốn long trận này dùng linh mạch làm mắt trận bố trí trận này một khi linh mạch bị đập vào k h ố n long trận sẽ lập tức mở ra chương ba trăm ba mươi ba chương ba trăm ba mươi ba dùng linh mạch làm mắt trận thủ pháp thế này ngoại trừ việc cực kỳ hiểu rõ về địa thế ra còn phải có một khoản tiền lớn sở dĩ có thể lấy linh mạch làm mắt trận nguyên nhân rất đơn giản đó là vì một khi k h ố n long trận mở ra nội kinh của tất cả mọi người sẽ lập tức biến mất biện thành người bình thường đến lúc đó người xông vào trong sẽ trở thành cựu non đợi người khác chém giết nếu như đây thật sự là k h ố n long trận vậy mình vẫn còn cơ hội t ầ n trạm hít sâu một hơi thấp giọng thầm thì mắt đi nội kinh rồi như vậy tất cả mọi người phải dùng cơ thể để soi đầu t r u n g hợp là thứ mạnh nhất của tầng trạm chính là cơ thể phụ tầng trạm hít một hơi thật sâu sau đó xoay người nhìn về phía ngu như mỹ ghé bên thai cô ta nhờ dù nói nếu như tôi có thể đạt được linh m ạ n h này đến lúc đổ chúng ta mỗi người một nửa ngu như mỹ nhìn t ầ n trạm không nói gì t ầ n trạm há miệng lập tức thở dài khiến người ta có chút khó hiểu là không phải ngu như mỹ rất lẳng lơ ư tại sao chuyện này lại tạo thành cụ sốc lớn như vậy với cô ta mọi người tạm thời nghi ngơi chu định lệnh giọng nói mười phút sau tiến về phía linh mạch đám người tô vũ và hàn cựu thiên tu tập lại một hố tần trạm và ngu như mỹ tụ lại một chỗ diệp thành một thân một mình trong lúc này tần trạm luôn nhìn về ngọn núi phía xa xa trong lòng của anh cũng không chắc chắn rốt cuộc đó có phải là khốn long trận hay không vì vậy tần trạm dứt khoát đứng dậy đi về phía n g ọ n núi cao nhất trong d ã y núi đúng lúc này tần trạm chợt nghe thấy tô vũ đang kể chuyện phong lưu đêm qua như khoe khoang thật không ngờ rằng ngu như mỹ kia là con điểm nổi tiếng ở thủ đô nhưng các người đón xem cô ta vậy mà còn là sử nữ tôi cũng sợ tới ngây người tô vũ c ầ u thả nói anh tôi nói đùa hả ngu như mỹ vậy mà còn lấn đầu tiến không phải anh vì khoe khoang nên mới nói vậy chứ trung bằng cười nhạo nói tô vũ liếc mắt nhìn anh ta nói ai nói dối là cháu trai của người đó sau đó mọi người cười vang một trận sau khi tầng trạm nghe thấy thể liền ngây ngắn cả người anh lập tức hiểu ra tại sao chuyện này lại tạo thành cú s ố c lớn đến thế đối với ngu như mỹ qua nhiều năm như vậy ngu như mỹ chạy tới chạy lui giữa đám đàn ông tuy rằng bị chiếm hời nhưng vẫn giữ mình trong sạch Mà ở đêm ở qua, cuối Xuất ta cùng cô ta lại bị cất bức. lại bị tô sau i n h l ử giận tới lập tần đỉnh của tức trạm vọt ầ đ anh c đó tô vũ xoay người sang cho khác tiếp tục trò chuyện tân trạm ngồi đó chút đau khổ quần quanh trong lòng sau chuyện của hạ khầm lại trải qua nhiều đại nhân vật ở thủ đô như vậy ngu như mỹ vẫn liều chết bảo vệ toàn thân bây giờ bị tô vũ cướp bức cú sốc mà cô ta phải chịu phải lớn đến đâu không dám tưởng tượng cả trái tim tầng trạm gần như đều run dày trong lúc nhất thời ấ y náy với ngu như mỹ đã đạt tới cực hạn anh bay người đi xuống núi đi thẳng tới trước mặt ngu như mỹ nhìn sơn mặt dần dẫn lạnh đi của cô ta tầng trạm há to miệng cuối cùng vẫn chỉ nói ba chữ thật xin lỗi đơn giản nhất anh đã nói xin lỗi tôi rồi ngu như mỹ bảo húng chi chuyện này cũng không liên quan gì đến anh cho dù tôi muốn hận cũng nên hận chu đình và tô vũ tôi không biết cô vẫn còn lần đầu nụ cười của mười sáu nghìn ba trăm năm mươi lăm tầng trạm cực kỳ đ á n g chát ngu như mỹ cười hỏi anh cho rằng tôi là một thứ rách nát đúng không không phải không phải tầng trạm dùng sức lắc đầu ngu như mỹ cười nói tôi nói rồi chuyện này không liên quan gì tới anh nói thì nói vậy nhưng tầng trạm có thể cảm nhận được một cách rõ ràng kể từ tối hôm qua ngu như mỹ đã hoàn toàn thay đổi ánh sáng trong mắt cô ta cũng từ từ biển mắt được r ồ i cũng đã tạm tạm lúc này bỗng nhiên chu định kêu lên một tiếng mọi người đi theo phía sau tôi nhớ đừng đi lung tung Vơ nợ mọi người đồng thanh hô to người đi sau lưng chu định đầu tiên chính là tô vũ giờ phút này anh ta mặt mày đỏ lử cực kỳ hoài phong mà t ầ n trạm thì đi sau cùng của đội ngũ lúc này t ầ n trạm giống như một con rắn độc đang lạnh lẽo nhìn tô vũ đến nơi rồi chẳng mấy chốc bước chân của chu định đã 2279 dừng lại đưa mắt nhìn ra xa dưới ngon núi này quả nhiên có một cái linh mạch mức độ đậm đặc của linh mạch này khó có thể tưởng tượng đã hóa thành một dòng sông dài giống như nước được ngưng tụ dưới sương mù dày đà xê đây chính là linh mạch hiện trường lập tức trở nên sôi trào một cái linh mạch khổng lồ như vậy quả thật nghìn năm khó tìm lúc này có một đội viên bị kích động làm choáng váng đầu óc anh ta không nói một lời một bước nhảy về phía linh mạch muốn chết chu định hư lệnh một tiếng đ ỗ n g nhiên ông ta giơ tay lên cách k h ô n g v ỗ một trường cơ thể của đội viên kia lập tức nổ tung giữa không khí sau đó tan thành m â y khói cả thi thể cũng không lưu lại cảnh tượng này lập tức khiến hiện trường yên tĩnh trở lại trong lòng tất cả mọi người đều hiện lên một suy nghĩ chu định mới là người chính thức có được linh mạch này nếu ông ta không cho ai cũng không được cạn không có chút thoả mắn, n gần như tất cả mọi người đều lớn tiếng hô như thể nói đùa gì vậy ít gì ba người có nghĩa là bọn họ có thể được chia nhiều linh mạch hơn nếu không phải có chu định ở đây chỉ sợ hiện trường đã sớm triển khai một cuộc tranh đoạt chém giết tân trạm l ạ n h nhạt nhìn đám người này trong lòng không khỏi cười l ạ n h liên tục nếu như đây quả thật là khốn long trận các người ai cũng không chiếm được linh mạch này tân trạm cười l ạ n h trong lòng nói một n g bốn ba m ư ơ một bây giờ bắt đầu phân phối chu đình thẳng như nói tô vũ là người đầu tiên thời gian là hai tiếng trúc diêu đàng ngạo hàng cựu thiên là một tiếng kết quả phân phối cuối c ù n g tô vũ độc chiếm hai giờ mà nhóm con em của gia tộc là một tiếng về phần những người khác đa phần đều chừng nửa tiếng căn cử vào tính toán của hiệp hội võ đạo vừa khéo hấp thu toàn bộ linh mạch này về phần chương ó t ể thăng tạo hay không phải xem tạo hóa n g cấp của mọi xem ờ i Chu đ nói, c ba trăm ba mươi nhạt lượng. chắp bốn g trên ư t r mặt hàn c ử u thiên giống như mãi mãi treo nụ cười ấm áp nhìn qua rất hiến l ạ n h chu định đứng một bên lạnh lùng nhìn mọi người nếu ai dám làm trái quy tắc ông ta chắc chắn lập tức ra tay được rồi bây giờ bắt đầu chu định trầm giọng sau đó chu đinh nhìn về phía tô vũ ở bên cạnh tô vũ cười nhạt hai tiếng sau đó anh ta bước lên một bước tung người nhảy về phía linh mạch kia khoan đã đúng vào lúc này đ ỗ n g nhiên trúc diêu lên tiếng cô ta nhìn chu định lạnh giọng hỏi chu quốc sư làm vậy có phải lãng phí thời gian quá dối hay không tại sao không thể để mọi người cùng tiến vào linh mạch chứ một câu nói tòa o suy nghĩ trong lòng mọi người những người khác cũng nao nhao gật đầu theo đúng vậy tại sao phải lần lượt từng người vào mọi nói người cùng nhau chẳng lẽ có gì khác biệt hay sao sắc mặt chu định hơi thay đổi linh khí vốn là thứ cực kỳ thuần túy người đấu tiên tiến vào cũng hấp thu linh khí thuần túy nhất vào càng sau thì lợi ích nhận được càng ít cô trúc tốt nhất cô vẫn nên làm theo lời tôi nói thì hơn chu định l ệ n h lùng bảo trúc diêu cười cười không nói tiếp hoàn toàn chính xác ở đây chu định chính là vua ông ta nói gì thì là cái đấy tân trạm cách đó không xa gắt gao nhìn cảnh này trong lòng tràn đầy chờ đợi mau nhảy đi mau nhảy đi trong lòng tân trạm thúc giục cuối cùng đây có phải là khốn long trận hay không tần trạm cũng không chắc nếu không phải là khốn long trận vậy chi sợ hôm nay đám người tần trạm sẽ không được bất cứ lợi lộc gì thật nhăn chán tội đi đây diệp thành vươn vai một cái nơi này là một di tích cổ xưa nhất định không chỉ có một cái linh mạch này anh ta nhìn tần trạm cười hỏi anh tần có mù ổ hên đẻ với tôi không tần trạm lắc đầu nói không anh đi đi diệp thành núi vai không nói thêm gì nữa quay đầu bỏ đi đúng lúc này tô vũ đã tung người nhảy lên không trúng giống như một con cá chép rơi vào chính giữa linh mạch tim của tần trạm nhảy mắt treo lơ lửng anh nhìn chằm chằm dãy núi sừng sức này thậm chí cả chớp mắt cũng không dám phủ nháy mắt tô vũ rơi vào từng lớp xương mù theo đó bốc lên bầu không khí rơi vào im lặng ngắn ngủi chưa tới nửa giây bỗng nhiên ngọn núi phía xa xa phát ra tiếng ấm ẩm cực đùng dối t ầ n trạm hưng ơ phần tới suýt nhảy cấm lên đây quả nhiên là k h ố n long trận một khi trận pháp mở ra nội kinh trong cơ thể tất cả mọi người đều sẽ bị áp chế triệt đề cho dù là đại võ tông cũng không thể trốn thoát chu quốc sư chuyện này là sao khe đằng ngũ cao mày hỏi chu định chắp tay sau lưng thản nhiên nói không cần lo lắng hiệp hội võ đạo đã điều tra qua nơi này không có bất kỳ nguy hiểm nào tần trạm xoay người t lại n g nhìn ngu như mỹ nói ngu như mỹ hơi nhữ mày có chút khó hiểu hỏi có ý gì hấp thu linh mạch sau khi t ầ n trạm vứt ra một câu thì x à i bước tiến về phía trước tô vũ lập tức cút ra khỏi linh mạch này cho tôi giọng tan trạm như trung đồng chân đến toàn bộ dây núi vang lên nòng n ọ n g mọi người lập tức tròn mắt hà muốm xoắn lươi không nói chuyện dược tên t ầ n trạm này điện dối hả d á m khiêu khích uy nghiêm của chu định quả nhiên chu định lập tức giận dữ ông ta lạnh lùng nhìn t ầ n trạm nói cậu sống đủ rồi đúng không t ầ n trạm hít sâu một hơi nghiến răng nghiến lợi nói ông là lao già không biết xấu hổ thân là đội trưởng lại vì tinh riêng mà làm chuyện trái quy tắc cấu kết với tô vũ làm chuyện xấu cả một người phụ nữ mà ông cũng không bông tha lương tâm của ông bị chó ăn rồi hả chu định lập tức giận dữ theo địa vị của ông ta đã lâu lắm rồi không có ai dám mắng ông ta nếu cậu muốn chết tôi sẽ thỏa mãn cậu mặt chu đ ị n h trầm như nước ông ta giơ tay lên hung hăng trộm về phía t ầ n trạm tôi nhìn ông lâu lắm rồi t ầ n tram hét lớn một tiếng trên người tỏa ra từng trận kim quang nằm đấm giống như một viên đạn pháp ẩm ấm đón lấy song quyền chạm nhau không khí phát ra tiếng v à vụ chuyện khiến người ta khiếp sợ đã xảy ra chu định bị một đấm này đánh đến mức kẽ tay nước toạc thân hình liên tục lùi lại đ vậy ông cử việc tới thử xem tầng trạm bị đè nén mấy ngày nay trong nhảy mắt bộc phát anh siết nằm đắm lập tức xông tới chỗ chu đinh chu định thân là võ tông đình phong có thể cũng mạnh mẽ nhưng so với t ầ n trạm thì vẫn t r ê n h lệch rất nhiều dưới ánh mắt của thanh niên tài tuần trên đời chú định bị t ầ n trạm đánh tôi liên tục lùi lại bích t ầ n trạm hung hờ ng dạp vào ngực chú định chú định lập tức lùi ngược lại mấy bước đặt mông ngoi xuống đất từ trong miệng phun ra một ngụm máu tưới t ầ n trạm cậu muốn chết chú định tắn răng nói người muốn chết chính là ông t ầ n trạm một cước giảm nát lồng ngực ông ta lạnh giọng nói ông cho rằng mình vô địch thiên hạ thật hạ đô tiểu nhân hẹn hạ tội đảng muốn chết chú định giận dữ nói giỏi cho t ầ n trạm cậu có biết mình đang làm gì không tôi đang ít ít ít mẹ ông t ầ n trạm đưa tay t ú n cổ áo ông ta bàn tay vóng ánh màu vàng hung hăng tắt vào mặt ông ta một tiếng chắt thật lớn vang lên vang vọng giữa khe núi hàn g cựu thiên ở phía xa hít mắt lại không biết đang suy nghĩ điều gì t ầ n trạm này chỉ có thực lực đại tông sư cơ thể lại có thể sánh bằng đại võ tông một n g h n ă m trăm năm năm rời điều kiện nội kình bị áp chế chi sợ t ầ n trạm này là vô địch nhưng anh ta không suy tính hậu quả sau này há đánh chu định cả sống cũng khó khăn mọi người tôi một câu anh một câu không ngừng duy trì có hàn cựu thiên đứng đằng xa trầm bàn tán mà không nói gì trong ánh mắt bắn ra chiến ý mãnh liệt c h ắ t liên tiếp hơn nọ g a cái tát chu định bị đánh cho khỏe miệng chảy máu cực kỳ chật vật mà sát mặt của tô vũ càng cực kỳ khó coi cả định cũng không được nổi vậy tô vũ anh ta càng không phải là đối thủ sau đó t ầ n t r ạ m ném chu định sang một bên mắt lạnh lùng nhìn về phía tô vũ cút lên nhận lấy cái chết đi t ầ n trạm lanh d i n g nói tô vũ khẽ hừ một tiếng anh ta nhắm mắt lại không để ý tới t ầ n trạm được lắm tàn trạm gật đầu một giây sau anh tung người nhảy lên nhảy vào trong cái linh mạch này chương ba trăm ba mươi lăm t r ư ơ n g ba trăm ba mươi lăm lần này không có bất kỳ ai dám ngăn cản ữ a tần trạm một bước tiến vào trong n g á y mắt đã đi tới trước mặt tô vũ tô vũ thoáng cái mở mắt anh ta lạnh lẽo nhìn tần trạm nói tần tram cậu chắt một tắt của tần trạm đập vào mặt tô vũ anh học giọng điệu của anh ta nói tôi cho anh nói chuyện rồi hả sắc mặt tô vũ lập tức tối sầm anh ta lạnh lùng nói tần trạm cậu cho rằng cậu từ gà rừng biển thành phượng hoàng rồi hả ít nhất bây giờ anh là dễ đợi làm thịt vai trò thay đổi rồi tần trạm cười lạnh nói anh bóp cổ tô vũ h tần g trạm gắn như t cắn răng nói ra những lời này tô vũ anh có từng nghĩ mình sẽ có ngày hôm này không tiếng bốt bốt bốt vang lên không dứt bên hai chẳng bao lâu cả gương mặt tô vũ đã bị máu tươi nhốn đầy thoạt nhìn vô cùng thể thảm sắc mặt người xung quanh có vẻ hơi khó coi nhưng trong mắt bọn họ lại không có một chút đồng tình nào ngược lại là cười trên nôi đau của người khác lúc này tô vũ đã hấp hối xương sừng và x ư ơ n g n g u i của anh ta đã bị tần trạm đánh gãy trên người thi bị n h u ộ n thành màu đỏ sau đó tần trạm xách theo tô vũ từng bước một đi tới trước mặt ngu như mỹ quỳ xuống tần trạm ném tô vũ ra lạnh giọng nói tô vũ nhờ ẹ p môi cười bảo kêu tôi quỳ xuống trước mặt người hạ đẳng các người các người xứng hạ chắc tần trạm đưa tay tắt một cái vào miệng anh ta giọng lạnh lùng nói tôi kêu anh quỳ xuống t ô vũ cười lạnh nói không đợi nào tân trạm có giỏi thì cậu á tô vũ còn chưa dứt lời tân trạm đã đạp một cước vào đấu gối anh ta đau đớn kịch liệt khiến tô vũ đau tập cung hờ giờ nờ phân nửa xương bánh trẻ lập tức bị đàn át không quỷ thì tôi sẽ cắt cái chân khác của anh tân trạm lạnh lùng nói tô vũ điên cuốn cười to có giỏi thì cậu giết tôi đi nếu không đợi nội kinh của tôi khôi phục tôi n h ậ t định sẽ chém cậu thành nằn mảnh anh n đúng lúc này có người lên tiếng ước chiến của anh và cậu t ô còn chưa tới một tháng đã bắt đầu rồi bây giờ anh đánh cậu ta tàn phế chẳng phải là khiến người khác chế nhạo hay sao t ầ n trạm liếc mắt nhìn anh ta c ư ờ i lạnh nói c h ế nhạo tại sao tôi phải quan tâm mặt mũi của người khác chứ húng chi chuyện đó liên quan gì tới anh thanh niên kia biến sắc cau mày nói t ầ n tram anh cơm miệng t ầ n trạm quát lớn nếu anh c ũ n tắm nói nữa kết cục của anh cũng sẽ giống như tô vũ dây thái độ ngông cũng như thế khiến mọi người nhữ mày t ầ n trạm muốn đối địch với tất cả mọi người sao chẳng lẽ anh không lo lắng cho con đường tương lai của mình như t ầ n trạm không để ý đến mọi người anh s á c h tô vũ lên hung hăng đá một cước vào đùi anh a p h í n h một tiếng hai chân tô vũ mềm lún lập tức quỷ gối trước mặt ngu như mỹ lúc này sắc mặt ngu như mỹ vẫn lạnh như băng khiến người ta không nhìn thấu rốt cuộc cô ta đang nghĩ gì tô vũ ngẩng đầu lên anh ta nết h miệng cười nói gái điểm túi cô nhận nổi sao chắc đúng lúc này một màn khiến người ta khiếp sợ đã xảy ra ngu như mỹ luôn luôn c ù n g đúng sống tạm bỡ trong kế hở vậy mà tắt một cái vào mặt tô vũ điều này khiến cho t ầ n trạng cũng chấn động hữu dường như ngu như mỹ thật sự đã thay đổi gái điểm túi cô dám đánh tôi tô vũ bị hành động này triệt để c h ọ c giận đây là lần thứ hai anh ta bị chống lại khiến cho tôn nghiêm của anh ta lập tức bị s、si、u nhục nghiêm trọng anh đừng có luôn cho rằng mình cao cao tại thượng ngu như mỹ lanh như băng nói tô vũ tôi nhất định sẽ tự tay giết chết anh ha ha ha ha. tô vũ điên cuồng cười phá lên đúng là b u ồ n cười hai con sâu cái kiến nói muốn giết tôi gái điểm túi h câu nghĩ kỹ xem mình sống sót bằng cách nào trước đi nghe thấy lời này ngu như mỹ từ trên tóc rút ra một cây t r â m hung hăng đâm về phía cổ của tô vũ đừng tân trạm biến sắc vội vàng đưa tay chắn trước cổ tô vũ một tiếng ken văng lên cây châm cọ sắt với bàn tay của tần trạm tóe ra tia lửa đừng giết anh ta tần trạm lắc đầu nói tôi muốn đánh bại anh ta trước mặt người trong thiên hạ hoàn toàn đánh tan lòng tự trọng của anh ta trong mắt ngu như mỹ là thủ hận n g ặ t trời cô ta c ả n r ă n g cả người gần như run dày nói tần trạm ảnh tôi một mạng tối nợ cô một mạng tần trạm hít sâu một hơi gật đầu nói lần này trong mắt tô vũ loẹ lên hoảng sợ vừa r ồ i anh ta cảm nhận được rõ ràng cảm giác sống chết gần như cận kế lúc này tô vũ mới ý thức được hai người tầng dưới chốt này thật sự dám giết mình đối mặt với sống chết không ai có thể duy trì bình tĩnh tô vũ cũng không ngoại lệ bởi vì hoảng sợ toàn thân anh ta gần như r u n g giấy sao vậy sợ rồi à t ầ n trạm cười lạnh nói anh mà cũng có lúc sợ hay sao tô vũ cần răng nói t ầ n trạm cậu không dám giết tôi tôi không dám giết anh ư t ầ n trạm cười lạnh thế nào anh cảm thấy tôi sẽ vì cái gọi là mặt mũi mà tạm thời tha cho anh đúng không tô vũ lắc đầu nói nếu như cậu giết tôi thì phải ăn nói thể nào với tô h y ề n nếu như cậu giết tôi tôi đảm bảo tô huyên sẽ sống không quá ngày mai nghe thấy câu này cơ thể tầng trạm lập tức chấn động sắc mặt anh cực kỳ khó coi l ử a giận từ trong lòng giấy lên xuất sinh tầng trạm tún tóc tô vũ điện cùng đập xuống đất một cái hai cái ba cái không biết đập bao nhiêu cả mặt đất cũng bị đập nát tầng trạm vẫn không dừng tay tầng trạm cậu sẽ vì hành động hôm nay của mình mà trả một cái giá đắt chu định cách đó không xa cười lạnh nói tầng trạm dừng động t á c trong tay neo h mắt lại nói tất cả hành vi của các người cũng sẽ bị trừng phạt chu định hư nhẹ nói hôm nay tôi nhận thua cậu muốn thể nào tùy cậu đủ rồi ngu như mỹ lạnh giọng nói nếu như không dám giết anh ta cũng không cần t r a tần anh ta tần trạm hít vào một hơi thật dài gật đầu nói được anh chỉ vào linh mạch nói cô và tôi mỗi người một nửa tôi muốn hai phần ba đông nhiên ngu như mỹ nào hít tình trạng ầ n người sau đó gật đầu bảo được theo ý cô sau đó ngu như mỹ không nói nhằm n ữ a trực tiếp nhảy vào chính giữa linh mạch anh tần đã như vậy linh mạch này chúng ta cùng chia đi có người chắp tay cười nói nói thật tôi cũng biết chu quốc sư phân phối quá bất công Cùng chia. Tần trạng cười lạnh, nam mơ hả. chương ba trăm ba mươi sáu chương ba trăm ba mươi sáu mọi người nghe vậy sắc mặt lập tức thay đổi anh tần nếu như anh để tôi tiến vào linh mạch nhà họ lục tôi sẽ nhớ tới ân tình của anh đúng vậy nhà họ vương tôi sẽ tôn anh làm t h ư ợ n g khách nhà họ trương tôi trong nháy mắt tất cả mọi người nhao nhao lấy lòng t ầ n trạng duy chỉ có đám người đằng ngạo và trúc diêu đứng ở đằng xa trầm mặc không nói chúng ta đi thôi trúc diêu nói khẽ cô trúc cứ chắp tay nhường linh mạch này như vậy sao đằng n ạ o hỏi trúc diêu h ừ nhẹ nói anh cảm thấy t ầ n trạm này sẽ chia linh mạch cho chúng ta ư lãng phí thời gian sau khi vứt ra những lời này trúc diêu liền q u a y đầu bỏ đi đ a n g ngạo hơi hít mắt anh ta nhìn t ầ n trạm hơi mang ý cảnh cáo nói t ầ n trạm có nhiều thứ mọi người cùng nhau chia mới có thể ăn liên ổn ăn quá nhiều rất dễ bội thực mà chết cảm ơn anh đẳng đã nhắc nhở t ầ n trạm cười lạnh nói tôi là người trời sinh khẩu vị tốt ăn được nhiều không cần anh ngọc lòng đ a n g ngạo h ừ lạnh một tiếng sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi t ầ n trạm nếu anh muốn độc chiếm linh mạch này anh phải cân nhắc hậu quả cho tốt đấy có người cảnh cáo nói đến lúc đó anh chẳng những không nhận được sự ưu hái của chúng tôi mà còn trở thành kẻ địch hậu quả này anh chịu nổi không ưu hái kẻ địch t ầ n trạm không nhịn được cười phá lên đúng là vô cùng được cười vừa rồi lúc chu định phân phối tôi không được nhận chút nào các người có nói giúp tôi câu nào không bây giờ các người đã mất đi nội kình còn đói chia để ừ ra mặt đúng là giải thật đấy húng chi cho dù tôi chia linh mạch này cho các người chẳng lẽ các người lại vì tôi mà đi đắc tội với nhà họ tô và chu định hay sao nói xong mấy câu hiện trường lập tức rơi vào t r ư ờ mặc đúng vậy một khi khôi phục nội kình còn ai quan tâm tới sống chết của tần t r ạ n g nữa tần t r ạ n g chẳng lẽ anh lại muốn làm kẻ địch với tất cả chúng tôi lúc này có người quát lớn ha ha ha cả nhà họ tô và chu định mà tôi còn không sợ sao lại e sợ các người chứ tần t r ạ n g quát to húng chi trên đời này có đại năng nào mà không đối địch với cả thế gian được được mọi người nao h nhao cười khinh tần t r ạ n g anh can đảm lắm bớt nói nhầm đi các người có thể cút được rồi đấy tần t r ạ n g lệnh giọng nói tôi cảnh cáo các người nếu ai dám tới gần linh mạch này nửa bước tôi nhất định sẽ chém chết kẻ đó sau khi ném ra những lời này tần trạm liền chuẩn bị tiến vào linh mạch anh tần dừng bước đúng lúc này đ ỗ n g nhiên hàn cựu thiên mở miệng cười trên mặt anh ta vẫn treo nụ cười như cũ thoạt nhìn rất vô hại anh có chuyện gì hả tần trạm lường hàn cựu thiên một cái nói hàn cựu thiên cười n h ạ t nói anh tần thật không dám dầu diếm tôi cũng cảm thấy hơi có hứng thú với linh mạch này chi bằng ba người chúng ta chia đều thế nào ba người chia đều tần trạm nhữ mày anh tần khoan từ chối đã vừa nói hàng kiểu thiên vừa đi tới trước mặt t ầ n trạm có thể sang chỗ khác nói chuyện không t ầ n trạm lập tức nhớ mày hàng kiểu thiên này cho t ầ n trạm một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt mà giờ phút này cảm giác này lại càng dữ dội được vì lý do an toàn t ầ n trạm vẫn nhận lời hai người đi tới một chỗ yên tĩnh có lời gì thì nói thẳng đi t ầ n trạm nói hàng kiểu thiên chỉ vào dây núi cười n h ạ t nói nếu tôi đoán không lầm anh tần đã sớm nhìn ra trận pháp ở nơi này đúng không sắc mặt t ầ n trạm lập tức biến đổi anh cũng nhìn ra sao hàng k i u thiên cười nói tôi chẳng những biết nơi này có trận pháp tôi còn biết nó gọi là khốn long trận tần trạm hít mắt hàng c ử u thiên này quả nhiên không đơn giản thế nên nhìn ra rồi thì sao chứ chẳng lẽ anh có thể chống lại khốn long trận này hả tần trạm lạnh giọng hỏi hàng c ử u thiên khẽ lắc đầu cảm thán nói khốn long trận chính là tình tuy còn x u ấ t lại của đại năng cổ xưa đừng nói là tôi cho dù là đại võ tông cũng không thể nào chống lại trận pháp này nói đến đây hàng c ử u thiên dừng một chút anh ta cười bảo nhưng rất không khéo mặc dù tôi không thể chống lại trận này nhưng có thể phá giải trận pháp này nghe thấy lời hàng cựu thiên nói tần trạm lập tức dựng tóc gáy sau lưng lớn lạnh từng cơn hàn cựu thiên này vậy mà có thể phá giải trận pháp kia nếu như trận pháp này bị phá vậy không chỉ không chiếm được linh mạch ngược lại sẽ chết ở chỗ này anh tần không cần hoảng hốt dường như hàn cựu thiên nhìn ra nghi kỵ của tần trạm anh ta c ư ờ i nói nếu như tôi đã nói việc này cho anh tần tất nhiên không định phá vỡ trận pháp này chỉ là muốn kiếm một chén canh m à t h ô i có lẽ anh tần sẽ không từ chối đúng không tần trạm nhất thời rơi vào t r ậ m mặc khoảng nửa ngày sau mới mở miệng nói tại sao anh không phá trận hàn cựu thiên lắc đầu trả lời nếu trận pháp này bị phá người được lợi lớn nhất chính là tô vũ linh mạch tôi được chia ít đến đáng thương không đáng nhắc tới nhưng nếu không phá vỡ trận p h á p này ít nhất tôi có thể được chia một phần ba anh tần cảm thấy thế nào tần trạm hoàn toàn không ngờ rằng nửa đường lại nhảy ra một trình rào kim mọi chuyện đều vượt ra khỏi khống chế của anh nhưng bây giờ tần trạm còn lựa chọn khác sao được tân trụ hít sâu một hơi đồng ý nhưng anh không được chia một phần ba chỉ có thể lấy phần của tôi chia đều được hàng cựu thiên cười nói tôi biết anh tần tình thâm nghĩa trọng tại hạ cũng có chút bội p h ụ ấn tượng của tần trạm về hàn cựu thiên cũng không tốt không có ý định kết bạn với hàn cựu thiên liền hư l ệ n h một tiếng đi về phía linh mạch mặc kệ cuối cùng hàn cựu thiên này có phải nói thật hay không tần trạm cũng không dám mạo hiểm húng chi hàn cựu thiên có thể nhận ra khốn long trận có lẽ là có chút thủ đoạn sau khi trở lại linh mạch tần trạm liếc qua tất cả mọi người lạnh giọng nói nếu ai không tin có thể lại gần một bước thử xem sau khi vứt ra những lời này tần trạm không chậm trễ thời gian nữa anh bước lên một bước đã rơi vào trong linh mạch hàn cựu thiên bên cạnh bước chân nhẹ nhàng cũng rơi vào trong linh mạch này t ầ n trạm chúc anh may mắn t r u n g băng phía trên cười lạnh nói tại hạ cáo tử t ầ n trạm chúng tôi sẽ đợi anh ở cửa hưởng thụ thời gian cuối cùng cho tốt đi sự uy hiếp của mọi người không có chút tác dụng nào với t ầ n trạm hôm nay t ầ n trạm đã sớm không còn đường lui chỉ có thể đập nồi dìm viên liều mạng một lần bên trong linh mạch ba người xếp bằng ngồi đó linh khí nông đậm bao bọc lấy ba người dù n g tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được chạy vào trong cơ thể của bọn họ linh khí mà t ầ n trạm cần để đột phá vượt xa những người khác giờ phút này cơ thể của anh giống như một con thú khổng lồ đang há cái miệng to dính máu tham lam cắn nuốt con mồi linh mạch này cực kỳ khổng lồ ba người hấp thu ít nhất phải hấp thu ba ngày thậm chí năm ngày bầu không khí dần dần yên tĩnh lại nơi đây giống như một thế ngoại đào nguyên không bị bất kỳ điều gì của thế tục q u n y nhiễu phụ linh khí tràn đầy cơ thể tầng trạm như hòa thành một thể với đan điền của anh hơi thở màu xanh nhạt lấy đan điền làm trung tâm chậm rãi chạy xuống hóa thành một vòng xoáy nho nhỏ mà đan điền của tầng t ạ m giống như một cái đ ộ n không đáy nhiều linh khí hơn nữa cũng không thể lấp đầy t r ư ơ n g ba trăm ba mươi bảy chương ba trăm ba mươi bảy ngụ như mỹ cách đó không xa có thực lực yếu nhất trong ba người mà cấp bậc của cô ta cũng chỉ là đại tông sư đình phong giống với t ầ n trạng chỉ một ngày ngụ như mỹ đã đột phá bước chân vào hàng ngũ võ tông hàng cựu thiên là người mạnh nhất trong cả ba số linh khí này cũng không thể giúp anh ta tiến thêm một bước lại một ngày trôi qua ngụ như mỹ trong linh mạch đống nhiên mở mắt cô ta lẳng lặng nhìn về phía t ầ n trạng hồi lâu không nói gì rồi sau đó ngụ như mỹ chậm rãi đứng dậy bước ra khỏi linh mạch linh khí vẫn còn như sương ngủ khiến cho đường nét của ngu như mỹ có chút mơ hồ cô ta nhìn về hướng tân trạm chậm rãi nói tôi đi đây hy vọng lần sau lúc gặp lại anh anh đã vô địch thiên hạ lần đi này chính là mấy năm mà lúc hai người gặp lại ngu như mỹ đã sớm trở thành ma đầu tiếng xấu lan xa trong giới võ đạo linh khí trong linh mạch biến mất từng chút một từ nồng đậm như sương mù ban đầu từ từ đã biến thành một lớp mây thật mỏng bốn ngày dòng rã tân trạm và hàn cựu thiên đều không bước ra khỏi linh mạch này nửa bước ngày thứ tư hàn cựu thiên mở mắt trước lúc này linh khí bên trong linh mạch đã thành trạng thái không thể nào dùng mắt thường nhìn thấy nếu còn có một linh mạch như vậy ít nhất mình có thể bước vào võ tông cấp bốn hàng cựu thiên có vẻ hơi cảm thán nói cùng lúc đó t ầ n trạm cũng mở bừng mắt khác với hàng cựu thiên lông mày t ầ n trạm vẫn nhíu chặt sắc mặt khó coi anh tần hàng cựu thiên mỉm cười bước đến chắc hẳn lần này thu hoạch tương đối khá nhỉ t ầ n trạm nhìn anh ta một cái không nói gì lần rèn luyện này cũng không thuận lợi như t ầ n trạm tưởng tượng một cái linh mạch khổng lồ như thế vậy mà không thể khiến anh bước vào võ tông h à n cựu thiên kinh ngạt nói ồ sao lại không thấy cô ta nhỉ tần trạm h í p mắt nói hàn cựu thiên anh không làm gì cô ấy chứ hàn cựu thiên cười bất đắc dĩ anh tần tôi không ngu như vậy nếu tôi động vào cô ta sao anh có thể thà cho tôi được lời này ngược lại có chút đạo lý dưới điều kiện không có nội kình hàn cựu thiên hoàn toàn không phải đối thủ của hát thuần lạ thật sắc mặt tần trạm có chút khó coi anh nhớ tới sự thay đổi của ngu như mỹ trong lòng luôn bất an anh tần không cần lo lắng tôi nghĩ cô ta đi trước rồi hàn cựu thiên nói nếu đi cùng với anh chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng anh cảm thấy thế nào tần trạm gật đầu nói có lẽ là vậy anh tần không ngại thì tôi và anh cùng rời khỏi nơi này nhé sau đó hàng k i u thiên đề nghị tần trạm lắc đầu nói không được anh đi trước đi anh tần không cam lòng hả hàng k i u thiên kinh ngạc nói nếu như hiệp hội võ đạo thủ đô phát hiện di tích nơi này có lẽ đã sớm kiểm tra toàn diện rồi ngoại trừ cái linh mạch này e rằng không còn thứ gì giá trị nữa thật sao tần trạm cười nói cái khốn long trận này chẳng phải bọn họ không phát hiện ư hàng k i u thiên im lặng anh ta chắp tay nói được vậy tôi đi trước chúc anh tần mọi chuyện thuận lợi sau khi vứt ra những lời này hàng c ử u thiên liền chậm rãi rời khỏi t ầ n trạm siết chặt nằm đấm tuy rằng bây giờ chỉ có thực lực nửa bước võ tông nhưng chỉ cần dính vào hai chữ võ tông đã khác đại tông sư một trời một vực t ầ n trạm nửa bước võ tông thực lại hơn xa đại tông sư điều khiến t ầ n trạm lo lắng chính là không bước vào võ tông anh không hoàn toàn chắc chắn có thể nên chiến tô vũ chỉ mong cái di tích cổ này còn lưu lại gì đó t ầ n trạm k h ẽ thở dài một cái chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào điều này lối vào di tích cổ giờ phút này đã tụ tập rất nhiều người, Bốn người. thương thế trên người chu định đã sớm khôi phục mà ông ta cũng đã canh chừng ở đây tròn bốn ngày rồi chu quốc sư ông nhất định không được tha cho thằng ngãi này xung quanh có người hô lớn một mình chiếm lấy linh mạch tội này đáng chết đúng vậy thằng ngãi này quả thực quá ngâm cuồng không được dễ dàng tha cho cậu ta chu định liên tục cười lạnh không cần người khác nhắc nhở ông ta cũng sẽ không tha cho t ầ n trạng bị bạt thai trước mặt tuấn kiệt trong thiên hạ nhục nhã thế này chu định chưa từng phải chịu đúng lúc này hàng c ử u thiên từ bên trong chậm rãi bước ra anh hàn rất nhiều người vội vàng đi tới trao hỏi bọn họ nhìn sau lưng hàn kiểu thiên c a o mày nói anh hàn t ầ n trạm kia đâu hàn kiểu thiên lắc đầu nói còn ở bên trong nghe thấy lời này bọn họ biến sắc kinh ngạc nói t ầ n trạm này không phải chạy rồi chứ chạy chu định cười lạnh cái di tích cổ chỉ có lối vào này cậu ta chạy đi đâu sau đó chu định nhìn về phía hàn kiểu thiên hỏi c ử u thiên tại sao t ầ n trạm còn chưa ra hàn kiểu thiên suy nghĩ một chút nói hình như anh ta muốn thử vận may xem trong khu rèn luyện còn có bảo bối gì khác hay không chu định nghe vậy không khỏi cười phá lên đúng là lòng tham không đáy cái di tích cổ này đầy áp nguy hiểm bất cẩn một cái sẽ chết đúng là quá ngu xuẩn chu định cười lạnh nói hàng c ử u thiên cười cười không nói gì cùng là chiếm đoạt linh mạch tần trạm bị muôn người mắng mỏ hàng c ử u thiên lại không có việc gì thậm chí còn không có người nào chỉ trích anh ta đây là t r ê n lệnh địa vị có lẽ trên đời này vốn không có công bằng đ á n g nói c ử u thiên tại sao tần trạm kia lại cho cậu tiến vào linh mạch lúc này đột nhiên chu định hỏi hàng cựu thiên cười nói tôi nói sẽ nợ anh ta một món nợ ân tình anh ta liền đồng ý nợ anh ta một món nợ ân tình hiện trường lập tức có người bất mãn tôi cũng nói vậy sao anh ta lại từ chối hàng cựu thiên vẻ mặt vô tội nói tôi cũng không biết chuyện này lập tức khiến mọi người càng thêm phẫn nộ theo bọn họ nghĩ t ầ n trạm là xem thường bối cảnh của gia tộc bọn họ giỏi cho tân trạm có người lạnh giọng nói một tên dân đen m à thôi vậy mà dám xem thường chúng ta thật là b u ồ n cười đội trưởng chu chúng ta tiếp tục chờ sao hàng cựu thiên hỏi chu định lạnh giọng nói đợi đợi đến khi cậu ta ra mới thôi không phải cậu ta chết bên trong rồi chứ nếu cậu ta chết bên trong chẳng phải quá đáng tiếc hay sao đúng vậy ít nhất phải để anh ta bị hiệp hội thủ đô phán quyết chương ba trăm ba mươi tám chương ba trăm ba mươi tám tuy rằng chu định sẽ không giết tân t r ạ n g nhưng phần nhục nhãn này ông ta không thể bỏ qua như vậy tô vũ bị tần t r ạ n g đánh cho gần chết bây giờ đã sớm được đưa về tu dưỡng trong thời gian ngắn chỉ sợ khó khôi phục như vậy huấn luyện một tháng này cũng sẽ dừng lại tạo thành tổn thất không thể đoán cho n h á n h thứ tám của nhà họ tô tân trạng chu định siết chặt nằm đấm xương cốt vang răng rắc s ắ c khi kinh khủng gần như trong nháy mắt đã ngập tràn cả khe núi khiến người ta không rét mà run mà trong khu rèn luyện t ầ n trạm đang cẩn thận từng ly từng tí thận trọng từng bước nơi này là di tích cổ mình không tin không chiếm được bảo bối nào trong lòng t ầ n trạm nghĩ t h ầ m đi hơn một tiếng t ầ n trạm cũng chỉ đi chưa được nửa cây số ẩm đúng lúc này một tiếng vang ầm ầm truyền ra sau đó liền nhìn thấy một bóng người bay ra ngoài t ầ n trạm vội vàng đưa tay kéo tay anh ta lại ổn định thân hình của anh ta người này chính là diệp thành giờ phút này n g ư c diệp thành h ó n vào máu tươi chạy liên tục hoặc nhìn t r ậ t vật không chịu nổi mẹ kiếp diệp t h a n h thầm mắng một câu sát khí thật mạnh dưới khốn long trận diệp t h a n h chỉ là người bình thường nhưng một kích này lại không giết chết anh ta cho thấy sát khí này không đủ để uy hiếp t ầ n trạng quan trọng hơn là hôm nay t ầ n trạm thực lực tăng nhiều cảnh giới nửa bức võ tông khiến thân thể anh càng mạnh mẽ hơn tất cả lỗ chân lông gần như biến mất toàn bộ làn da trở nên cực kỳ mềm mại Sẽ ra chuyện gì vậy t ầ n trạng hỏi diệp thành cảnh giác nhìn t ầ n trạng cau mà hỏi anh thế mà lại không chết t ầ n trạng cười nói không có diệp thành nhìn t ầ n trạng tiếp tục nói hình như thực lực của anh tịnh tiến thêm vài phần anh ta cọ cánh tay t ầ n trạng thấp giọng nói làn da này chỉ sợ còn cứng rắn hơn s á t thép t ầ n trạng bị anh ta động vào có chút khó chịu vẹn vội vàng gạt tay diệp thành ra tiếp tục nói cuối cùng sẽ ra chuyện gì vậy diệp thành chỉ về phía trước nói tôi phát hiện một cấm địa phía trước nhưng trong đó sát khí tung hành tôi thử ba lần đều bị hất bay ra sau đó diệp thành lại khoác tay lên vai t ầ n t r ạ n g nói nhưng nếu có cơ thể này của anh có lẽ có thể làm được cấm địa t ầ n trạm ngưng này anh phát hiện thế nào diệp thành không nói gì Từ、trong ừ t ngực lấy ra một thứ tương tự với la bàn đặt trước mặt t ầ n t r ạ n g vừa lấy cái la bàn này ra một luồng hơi thở cực kỳ xa xưa lập tức đập vào mặt cho dù thoạt nhìn có chút cũ kỹ tuy nhiên có thể khiến người ta cảm nhận được sự bất p h ả m của nó đây là thiên địa bàn do tổ tiên nhà họ diệp chuyển xuống đáng tiếc đã bị hư hại nếu không thì tôi có thể tìm được tất cả bảo vật trong di tích cổ này diệp t h a n h có chút cảm thán nói t ầ n t r ạ n g vô cùng sợ hãi anh nội vàng hỏi tổ tiên nhà họ diệp anh là ai diệp thành có vẻ hơi tự hào nói tổ tiên tôi được xưng là đ i ệ mạch tông sư tên gọi tắc địa sư có thể phá tất cả kỳ môn trận pháp trong thiên hạ chỉ tiếc đến thế hệ của tôi đã bị thất truyền chỉ ba dê để lại cái thiên địa bàn này tần trạm n h ư ớ n g mày nói nói như vậy sở dĩ anh tới khu huấn luyện này căn bản không phải là vì cái linh mạch kia hả diệp thành cất thiên địa bàn gật đầu nói tôi cũng không đốc loại con cháu không có xuất thân gì như chúng ta linh mạch có thể được chia ít càng thêm ít đột nhiên tần trạm hiểu ra thảo nào diệp thành này không hề sợ chú định thì ra anh ta căn bản không chú ý tới cái linh mạch kia anh nói trong cấm địa này có bảo bối gì hả tần trạm hỏi diệp thành tao mày nói tạm thời không biết nhưng thiên đ ệ u bàn này xuất hiện dị tượng nghiêm trọng có thể suy ra thứ bên trong có vật không tầm thường hiện tại anh không phá được sát khí kia tất nhiên cũng không chiếm được đồ vật bên trong chi bằng tôi và anh hợp tác thế nào tân t r ạ m hỏi diệp thành khẽ gật đầu nói tôi đang có ý đó chỉ là diệp thành không nói tiếp nhưng trong mắt lóe ra cảnh giác tân t r ạ m cười nói anh yên tâm xưa nay tôi không chiếm lời của người khác nếu thật sự có bảo bối gì đó tôi và anh chi ba bảy tôi bảy diệp thành nhuốm mày nói ừ tân t r ạ n gật đầu thành giao hai người thống nhất với nhau sau đó tần trạm đi theo phía sau diệp thành dẫm lên bước chân của anh ta tới chỗ cấm điện nháy mắt lại gần la bàn trong tay diệp thành bắt đầu vang lên nòng n n g một đống b ụ i còn sót lại của năm tháng từ đó phun ra chính là chỗ đó diệp thành chỉ vào núi đá cực kỳ bình thường cách đó không xa nói tần trạm nhữ mày hỏi ý anh là bảo bồi g i ấ u trong thân núi này đúng vậy diệp thành gật đầu nếu như không phải g i ấ u trong thân núi này đã sớm bị hiệp hội v õ đạo lấy đi rồi nói xong diệp thành vô vai tần trạm nói anh phải phá vỡ núi đá này trước tôi thử mấy lần rồi căn bản không có cách lại gần trong lòng tầng trạm mơ hồ có chút kích động vốn anh tưởng rằng khốn long trận chỉ là một đại trận bảo vệ tông môn nhưng hiện tại xem ra chỉ sợ khốn long trận này không phải để che chở tông môn mà là để bảo vệ bảo tàng nơi này dùng linh mạch dụ dỗ người khởi động đại trận bảo vệ tông môn trước sau đó áp chế nội kình của kẻ xông vào theo đó dùng núi đá để bảo vệ bảo tàng thật sự là liên kết với nhau tầng trạm thấp giọng nói chỉ cần không có nội kình thì không thể phá vỡ thân núi này tất nhiên cũng không chiếm được bảo bối bên trong tại sao hiệp hội võ đạo không sử dụng sức mạnh quân sự hiện đại tần trạm thấp giọng nói diệp thanh cười bảo anh tần quá coi thường truyền nhân nhà họ diệp chúng tôi rồi trong thiên hạ ngoại trừ tôi ra chỉ sợ không có nhiều người có thể tìm tới nơi này đừng bảo anh là dân trộm mộ chuyên nghiệp đấy nhé tần trạm kinh ngạc hỏi diệp thanh s ứ n g sở sau đó nói chuyện này mà anh cũng nhìn ra được hả thật không dám dâu diếm chúng tôi nói dễ nghe một chút là địa sư nói khó nghe chút chính là trộm mộ tần trạm không nhịn được bật cười diệp thanh này mặt mày chính khí không ngờ rằng lại làm loại người này đừng nói nhầm nữa a n h t ầ n phải x g sau khi tầng trạm bước tới thân núi sắc mặt anh lập tức biến đổi một lông sát khí mánh liệt dùng khí thế rời núi lấp biển lập tức đập vào lông ngực của tầng trạm một tiếng kem thật lớn vang lên cả người t ầ n trạm giống như con rượu bị đứt dây bay ra ngoài trên gương mặt màu vàng xuất hiện một chỗ lõm t ầ n trạm giật mình từ dưới đất bỏ dậy vừa định nói chuyện một ngụm máu tươi đã trợn phun ra sao có thể sắc mặt t ầ n trạm cực kỳ khó coi sắc khí này ngay cả anh nó cũng không làm gì được sao có thể đả thương đến tôi chứ à quên nói cho anh biết diệp thành thì thâm một tiếng trên người tôi mặc giáp long phượng được chế tạo từ đá cắn khôn nói xong diệp thành lập tức cởi áo ngoài r a để lộ áo giáp h ó n g ánh trên người chương ba trăm ba mươi chín chương ba trăm ba mươi chín t ầ n trạm không khỏi cả giận nói sao anh không nói cho tôi biết sớm diệp thành cười cơ bảo tôi nghĩ anh chỉ dựa vào cơ thể là có thể chịu được, được. đừng nói n h ả m nữa mau cởi áo giáp trên người anh ra tần trạm hùng hùng hổ hổ nói có áo giáp long vực này cộng thêm cơ thể của tần trạm đã đủ để chống đỡ luồng sát khí kia không được diệp t h a n h có chút không nỡ đây chính là bảo bối tôi lấy ra từ mộ lớn ở tây bắc lỡ như anh không trả cho tôi thì sao đây tần trạm tức giận nói bớt nói n h ả m đi lấy được đồ rồi tôi lập tức trả lại cho anh diệp t h a n h nói t h ầ m vậy được rồi quân tử nhất nôn tứ mã nan truy nói lời phải giữ lời đấy bớt nói nhầm đi tần trạm trừng mắt nói diệp thành không cam tâm tình nguyện cởi áo giáp đưa cho tần trạm t ầ n trạm lập tức mặc giáp long phượng lên người sau đó cẩn thận tới gần thân núi kia ẩm một luồng sát khí kinh khủng giống như dòng thần v è o một cái đánh về phía t ầ n trạm t ầ n trạm v ẫ n nộ quát một tiếng nắm đ ấ m màu vàng óng chính diện đ o n lấy một tiếng răng rắc thật lớn vang lên nắm đ ấ m của t ầ n trạm lập tức bị đánh tới nứt gang bàn tay máu tươi chạy r ò n g sát khí thật mánh liệt t ầ n trạm mặt mày nghiêm túc nói trên nắm tay không có giáp long phượng bảo vệ hiển nhiên chỉ dựa vào cơ thể căn bản không thể nào vượt qua t ầ n trạm hít sâu một hơi anh tăng tốc tới cực h ạ n bước nhanh về phía thân núi kia cách thân núi c t ầ n trạm càng có thể cảm nhận được áp lực như núi đè xuống t ầ n trạm mặt mày nghiêm túc nói sắc khi ở nơi này đã ngưng tụ thành áp lực càng tới gần thân núi thì áp lực càng lớn giờ phút này t ầ n trạm cách thân núi khoảng năm mươi mét áp lực này cũng đã khiến t ầ n trạm nửa bước khó đi cố lên anh tần tôi tin anh có thể làm được diệp t h a n h cách đó không xa h ế t lên t ầ n trạm mang thầm bị thằng ngãi này l ừ a rồi mẹ kiếp nói thì nói thế nhưng giờ phút này đâm lao phải theo lao chỉ có thể kiên trì đi về phía trước đi thêm mười mét áp lực này đã lên tới mức không thể tưởng tượng nổi mỗi bước chân tầng trạm nhấc lên đều như phải chịu sức nặng nghìn cân hai chân anh như rơi vào đầm lầy mỗi lần nâng lên đều phải dùng hết toàn lực c còn có bốn mươi mét tầng trạm nhìn thân núi cách đó không xa lại cảm giác vô cùng xa xôi mẹ kiếp tầng trạm cắn chặt răng dốc hết toàn lực đi về phía thân núi kia giang giác lúc cách thân núi còn ba mươi mét giáp long phượng trên người tầng trạm phát ra tiếng nước toác mà hai chân tầng trạm thì trực tiếp cắm vào đất a tầng trạm ngửa đầu gào thét cả người tỏa ra ánh sáng vàng mồ hôi trên trán tuân ra như suối mỗi bước đi đều có vẻ cực kỳ khó khăn g i a n g d ắ p cuối cùng vào lúc cách thân núi hai mươi mét áo giáp trên người t ầ n trạm cũng hoàn toàn vỡ nát từng vết dạn giống như mạng n h ệ n rậm rạp chẳng trịt lan khắp toàn thân theo từng tiếng thanh thúy vang lên áo giáp chóc ra giống như mái ngói xong rồi giáo long phượng của tôi diệp thanh ở phía xa gào khàn cả giọng nét mặt khóc không ra nước mắt l ô rồi l ô rồi giáp long phượng của mình diệp thanh nửa ngồi trồm hồm dưới đất dáng vẻ sụp đổ t ầ n trạm không dành để ý tới anh ta trong nháy mắt giáp long p ư ợ n g nứt vỡ áp lực trên người t ầ n trạm lập tức tăng thêm mấy chục lần cơ thể vô cùng cứng rắn của anh giờ phút này lại xuất hiện từng vết n ư ớ c dưới áp lực cực lớn toàn thân tầng trạm lập tức bong ra c h ó c thịt máu tươi c h ả y r ò n g cảm giác đau đớn từ đáy lòng kéo tới mỗi khúc xương phát ra ánh sáng trong suốt giống như đã chống đỡ tới cực hạn á tầng trạm ngựa đầu gào thét ánh mắt vằn lên tiêm máu thất khiếu trong nháy mắt chảy máu tí tách diệp t h a n h ở phía xa sắc mặt trở nên hơi khó coi hiện tại khoảng cách còn gần hai mươi bước nếu tiếp tục đi tới nhất định tầng trạm sẽ phải chết anh tần anh mau rời khỏi đi diệp thành ở phía xa hét lớn một tiếng tính mạng quan trọng hơn dưới áp l ự c lớn t ầ n trạm đã rơi vào điên cuồng tính tình t ầ n trạm cố chấp làm sao có thể từ bỏ đuổi xê anh cắn răng giận d ữ hét không dưới áp lực cực lớn t ầ n trạm lại một hơi đi về phía trước gần m ộ mươi mét diệp thanh ở đằng xa hà to miệng trên mặt hiện đầy vẻ khiếp sợ t ầ n trạm này đúng là thần diệp thanh thấp giọng nói ẩm lúc cách m ộ mươi mét t ầ n trạm bị áp lực này đẻ xuống đất trong nháy mắt cơ thể của anh hơi khô bẹp giống như bị áp lực này nghiền nát muốn giết tao nằm m ư đi t ầ n trạm cố gắng hết sức gương mặt điên cuồng bị máu tơi nhuộn dần thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ nhưng chuyện khiến người ta giật mình lại xảy ra tầng trạm lại đứng dậy ẩm nhưng n g á y mắt đứng lên lại bị đẻ xuống đất lần nữa không ai có thể giết tôi không ai có thể ngăn cản tôi t ầ n trạm đau khổ chống đỡ cơ thể trên người xuất hiện ánh sáng vàng giống như một mặt trời tỏa sáng rực rỡ anh lại đứng dậy cho dù môi t ấ p của cơ thể đã bắt đầu nứt toát nhưng tầng trạm vẫn không từ bỏ âm lại một lần nữa bị áp đảo lại một lần nữa đứng dậy diệp thành ở phía xa bị tân trạm thuyết phục triệt đề anh ta thấp giọng nói diệp thành tôi đời này chưa từng bội phụ hay tân trạm anh là người đầu tiên ầm cuối cùng dưới áp lực khủng khiếp t ầ n trạm hoàn toàn bị đập xuống đất anh chật vật muốn đứng dậy lại phát hiện đã không đứng lên nổi mất quá nhiều máu khiến tâm mắt t ầ n trạm bắt đầu trở nên mơ hô